chương bốn mươi ba trù tiên kiếm trận ra chương bốn mươi ba trù tiên kiếm trận ra tình huống này để ma tổ la hầu ra tay càng ngày càng cùng bạo trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ trong tay t h í thần thương múa được càng nhanh hơn mỗi một lần công kích đều mang theo quyết tâm quyết tử dường như muốn đem trước mắt hết thẻ đều hủy diệt mà hồng quân đạo nhân đám người cũng đã nhận ra ma tổ la hầu biến hóa bọn họ biết cuộc chiến đấu này đã đến thời khắc mấu chốt hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể để ma tổ la hầu chạy trốn hoặc là để hồng hoang rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm nguyên lai i ê u ngạo dường như ma tổ la hầu há lại sẽ lựa chọn dễ dàng chạy trốn hơn nữa chứng đạo chi cơ đang ở trước mắt một khi lần này chạy trốn lần sau lại nghĩ mưu tính liền không biết năm tháng nào rồi hơn nữa hắn cũng không phải không có hậu thủ lại thêm tại bốn vị đỉnh cấp đại thần thông giả đặc biệt là tại am hiệu không gian đại đạo dương m i và chấp trưởng thái cực đ ồ âm dương đạo nhân trước mặt chạy trốn tất nhiên là khó có thể làm được còn không bằng thừa dịp lấy lúc này chiếm cứ ưu thế sân nhà vận dụng hậu thủ l i ề u chết một kích thế là ma tổ la hầu gặp thế cuộc nguy cấp quyết tâm trong lòng quyết ý tế ra tự mình cuối cùng lá bài tầy chú tiên kiếm trận trong p h ú t chốc thiên địa phảng phất bị một vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặt không khí đều bị đè ép được phát sinh sắc nhọn gào ghét b ố n phía một luồng đủ để khiến thiên địa run dày khủng bố hung sát chi khí như mãnh liệt màu đen nội trào lấy thế bài sơn đảo hải phóng lên trời ép thẳng tới cửu tiêu nương theo này có hủy thiên diệt địa khí tức bốn c h ô i hàn quang liệt liệt hung sát kiếm tự bóng đêm vô tận vực sâu chậm dãi bay lên trong p h ú t chốc vô tận h ù n g quang tràn ngập thiên địa bốn c h ô i sát kiếm nương theo trật đồ treo cao h ơ không trên thân kiếm thần bí phủ văn cổ xưa dường như linh động ma xạ tùy ý vật mẹo này phong mang đến chỗ không gian dường như yếu ớ t giấy mỏng bị dễ dàng xé rách lộ ra sâu không g ặ p đáy tràn ngập hôn đ ộ n loạn lưu hát cám hư không thời gian cũng giống như bị này cố lực lượng cầm cố lâm vào vô tận đình trệ thế gian vạn vật tại này cố phong mang bao phủ hạ đều hiện ra được như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô tình nghiền nát hóa thành bùi bằng vũ trụ trong lúc nhất thời trong thiên địa vô cùng vô tận sát khí hung sát chi khí bị chu tiên kiếm trận dẫn dắt ra dường như mánh liệt màu đen thủy chiều hướng lấy chu tiên kiếm trận điên cùng hội tụ mà đi toàn bộ thiên địa đều bị này cố kinh khủng khí chu tiên kiếm trận uy năng không ngừng kéo lên tản ra khủng bố lực lượng để không gian cũng bắt đầu v ặ n mẹo biến hình thời gian cũng giống như lâm vào đ ỉ n h trệ chính là không phải đồng không phải là sắt cũng không phải thép t ư n g tại dưới tu di sở dấu không cần âm dương điên đảo luyện h á không thủy hỏa tôi phong mang chu tiên lợi lục tiên vong hãm tiên chung quanh lên hồng quang tuyệt tiên biến hoa vô cùng hay đại la thần tiên máu n h u ờ n thường theo vô tận địa s á t chi khí truyền vào chu tiên kiếm trận bùng nổ ra kinh khủng hơn lực lượng dường như muốn đem trọn cái hồng hoang thế giới đều triệt để hủy diện hồng quân đạo nhân âm dương lão tổ cản khôn lão tổ cùng dương mi lão tổ bị biến hóa bất thình lình bao phủ tại chu tiên kiếm trận bên trong đành phải sắc mặt đại biến bọn họ nhìn cái tia bốn trôi tỏa ra vô tận hung sát chi khí tiên kiếm trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ tới la hầu trên tay lại vẫn có như vậy hung sát kinh khủng đại trận hồng quân đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng lược có vẻ hơi khó nhìn chẳng trách đối mặt chúng ta bố bị la hầu lại vẫn dám nên chiến này chỉ sợ sẽ là h ắ n sức mạnh nơi bây giờ chu tiên kiếm trận không chỉ có bị ma tổ la hầu sử dụng phương tây đại lục địa mạch lực lượng và cựu tuyệt địa vô tận hung sát chi khí địa sát chi khí rèn luyện càng là hấp thu tam tộc phía trên chiến trường vô tận huyết sát lực lượng đã sớm biến được vô cùng kinh khủng có thể nói hồng hoang t h i ê n địa thiên đạo bên dưới thứ nhất sát trận càng khôn láo tổ nhưng là táo bạo gào thét nói q u ả n hắn cái gì t r ấ t pháp nhìn lao tổ ta phá hắn con chim này trận nói trong tay hắn nắm thật chặt càn khôn đỉnh khí thế trên người đột nhiên kéo lên nỗ lực dựa vào mình lực lượng phá tan này kinh khủng kiếm trận âm dương l á o tổ thần sắc giống vậy nghiêm túc hắn thân khoác tiên tiên trí bảo thái cờ đồ q u a n thân âm dương nhị khí lưu truyền thời khắc cảnh giác kiếm trận công kích mà dương mi lão tổ thì lại đỉnh đầu xích trụ tháp vàng tỏa ra thần bí không gian rung động mà ma, ma tổ la hầu gặp đám người bị kiếm trận nứt lại trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn trực tiếp thôi thúc chu tiên kiếm trận đem càn khôn lao tổ âm dương lão tổ đám người toàn bộ phân ra tiếp theo hồng quân đạo nhân chờ bốn vị đại năng liền mấy tự bị chu tiên kiếm trận phân ngăn cách các nơi một chỗ trận pháp không gian sau đó có vô tận giết chóc kiếm khí hướng lấy bọn họ chém giết điên c u ầ n g mà đi đồng thời ma tổ la hầu tay cầm thí thần t ư ờ n g đỉnh đầu diện thế ma bản chân đạp thập nhị phẩm diện thế hát liên hướng lấy càn khôn lão tổ lướp đi đang ứng đối chu tiên kiếm trận vô số hắn vội vã toàn lực thôi thúc càn khôn đỉnh đem tự mình bao phủ ở bên trong nỗ lực chống đối ma tổ la hầu công kích nhưng mà ma tổ la hầu công kích thực tại thái quá khủng bố hắn thi thần thương mỗi một lần vung lên đều mang theo hủy thiên diện địa lực lượng vẹn vẹn một đòn tự suýt chút nữa đem càn khôn lão tổ càn khôn đỉnh cho đánh bay càn khôn hôm nay chính là giờ chết của ngươi ma tổ la hầu cười lớn trong mắt lấp lóe điên cùng hào quang trong tay thi thần thương giống như rắn độc đâm về phía càn khôn lao tổ càn khôn lão tổ trong lòng kinh hãi hắn trong lòng biết tự mình không là ma tổ la hầu đối thủ nghĩ muốn trốn đi nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện chu tiên kiếm trận tự thành không gian đã sớm bị đóng kín hắn căn bản không cách nào t r ố n đi bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể lại lần nữa đem c à n k h ô n đỉnh toàn lực thôi thúc đem tự mình hộ ở trong đó nỗ lực chống đối ma tổ la hầu công kích nhưng mà lấy c à n k h ô n láo tổ hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi mặc dù thúc đẩy tiên thiên trí bảo c à n k h ô n đỉnh đối mặt chu tiên kiếm trận uy lực kinh khủng thêm vào ma tổ la hầu hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn tu vi lại thêm thí thần thương này một cái thiên đạo giết chóc trí bảo diệt thế ma bản này một cái thiên đạo hung sát dị bảo hợp lực vây công cũng khó có thể chống đối chỉ trong chốc lắc trong đó c à n k h ô n đỉnh t i h u bị ma tổ la hầu đánh bay c à n khôn lão tổ trong tay chỉ còn lại c à n khôn đồ cùng c à n khôn xích miễn c ư ơ n g chống đối ma tổ la hầu công kích ma t i h u tại c à n khôn lão tổ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc chu tiên kiếm trận bên trong hư không đột nhiên v t mẹo một đạo trói mắt kim quan g xé rách tầng tầng ma trướng giống như một nói hy vọng ánh sáng lúc dạng đồng đột một hiện âm dương lão tổ thái cực đổ càng ở đây t h ế ngàn cân treo sợi tóc hóa thành một chiếc bạch ngọc kim tiểu ngang qua hư không vô t ậ n mang theo quần quận âm dương lực lượng ẩm ẩm giáng lâm tại c à n khôn lão tổ trước người ma tổ la hầu cái trong phút chốc năng lượng kinh khủng va chạm bạo phát như hai viên tinh thần chạm vào nhau trói mắt hào quang nháy mắt xua tan xung quanh s ề n s ệ t như mực ma khí mạnh mẽ khí sóng hướng lấy bốn phía điên c u ồ n g bao phủ đến chỗ không gian như phá toái lưu ly t ầ n g tầm nước toát ma tổ la hầu thấy vậy không những không có chút sợ hãi nào trái lại ngửa đầu phát sinh một trận cản dỡ cười to tiếng sóng cuốn cuộn chấn động được không gian xung quanh đều nổi lên t ầ n g t ầ n g v ợ n sóng âm dương ngươi đây là tự tìm được chết nếu chủ động đưa tới cửa cái kia thì đừng trách ta hôm nay hạ thủ không lưu tỉnh tắc t h à n g ư ơ i nói xong quanh thân ma khí như xôi trào hải dương màu đen. điên cuồng c u ồ n cuộn hắn tay cầm thí thần thương mũi thương lấp lóe lạnh leo hà quang mang theo vô tận lực lượng hủy diện như một đạo màu đen tiềm điện hướng lấy âm dương láo tổ bắn mạnh mà đi âm dương láo tổ sắc mặt nghiêm trọng không dám gông lòng chút nào hắn một bên vận chuyển quanh thân pháp lực tận lực, lực chống đỡ chu tiên kiếm trận từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến khủng bố vi năng cái kia vô tận giết chóc kiếm khí như tật gió như mưa rào không ngừng xung kích hắn phòng ngự mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo có thể đem hư không vô tận phai mở lực lượng một bên nhìn chằm chằm ma tổ la hầu trong ạ i q ư lúc nhất xoay n đi khắp, h thời hào quang tung tóe năng lượng đoạn lưu phân tán không gian chung quanh ở đây kinh khủng lực lượng va chạm hạ không ngừng sụp xuống gây dựng lại nhưng mà Ma tổ la hầu dù sao nắm giữ hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn khủng bố tu vi lại tay cầm thí thần thương d i ệ t thế ma bản này hai cái tuyệt thế hung sát trí bảo hắn công thế như t r i ề u liên miên bất tuyệt mỗi một lần công kích đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh được âm dương lão tổ liên tục bại lui âm dương lão tổ mặc dù tay cầm tiên thiên trí bảo thái cờ đồ nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất t ò n g tâm hắn phòng ngự tại ma tổ la hầu điên cùng công kích hạ bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách giao chiến mấy hiệp sau đó âm dương lão tổ phát hiện tự mình hôm nay tuyệt đối không phải ma tổ la hầu đối thủ trong lòng nhất thời này sinh ý lui Hắn đ ộ trong nhiên vận chuyển thể nội toàn thể pháp lực, vào thái bộ nỗ lực lại lần nữa để thái cực đồ hóa thành、bạch、ngọc kim tiểu, mang hắn trốn đi này、chu、tiên trận. Trong lực lại cực bạch chu thái kim tiểu, đi kiếm hóa để đồ phút chốc bạch ngọc kim t i ề u hào quang đại thịnh cầu thân hơi rung động tựa hồ đang tích góp lực lượng chuẩn bị phá tan chu tiên kiếm trận tầng tầng phong tỏa nhưng mà ma tổ la hầu sao lại để hắn dễ dàng chạy trốn hắn lạnh rên một tiếng hiện tại muốn đi đã quá muộn sau đó nháy mắt xúc động phương tây đại lục còn thừa lại địa mạch lực lượng toàn bộ chu tiên kiếm trận uy năng nháy mắt tăng lên dữ dội không gian càng thêm vững chắc thái cực đồ biến thành bạch ngọc kim kiều nháy mắt bị ngăn cản hạ xuống biến hóa như thế để âm dương lão tổ cùng càn khôn lao tổ mặt đều biến sắc mà nơi tại khác một vùng không gian bên trong hồng quân đạo nhân như là phát giác này một bên tình huống vẻ mặt khẽ đ ộ n nhưng hắn vẫn không có còn lại động tác như c ũ tại c h ậ m xa xôi chống đối chu tiên kiếm trận giết chóc k i ế m khí ma tổ la hầu nhưng là sắc mặt giữ tận nói các người đều muốn chết trong mắt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn nháy mắt xúc động chu tiên kiếm trận lực lượng hướng lấy âm dương lão tổ điền quân ép đi đồng thời trong tay hắn thí thần thường cùng đỉnh đầu diện thế ma bản hô ứng lẫn nhau vùng nổ ra kinh khủng hơn lực l ư ợ n hướng lấy âm dương lão tổ toàn lực công tới chương bốn mươi b ố âm dương chết t r ư ơ n g bốn mươi b ố âm dương chết càng t h ư n vong một phen đại chiến sau này mặc dù có thái cực độ p h o n g ngự âm dương lão tổ thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng càng là làm cho chu tiên kiếm trận bên trong hung sát chi khí giết chóc khí nhập thể làm cho âm dương lão tổ càng điên cuồng lên theo thái cực độ bị ma tổ la hầu t h í thần thương phối hợp diệt thế ma bản đánh bay âm dương lão tổ kêu thảm một tiếng bị t h í thần thương quét trúng nửa bên thân thể nháy mắt hóa thành phai mở hai mắt của hắn vằn vệ tiêm máu trên mặt lộ da thần sắt dữ tợn điên cuồng gạo ghét la hầu nếu ngươi nghĩ muốn giết ta cái kêu ta tịu kéo lấy ngươi đồng thời cho cùng Lập tức t h một h tiếng đầu n kinh n g tiên là m động địa nổ vang âm dương láo tổ tự bạo kinh khủng y năng bao phủ hư không vô tận toàn bộ chu tiên kiếm trận đều tại có lực lượng này xung kích hạ lảo đà lảo đảo may là lúc này là nơi tại chu tiên kiếm trận bên trong tự thành một vùng không gian mặc dù này tự bạo huy lực đủ rất khủng bố chỉ cần trận pháp không phá cũng chỉ là đối với trận pháp không gian bên trong tạo thành phá hoại sẽ không ảnh hưởng ra ngoại giới đây nếu là tại hồng hoàng trong thiên địa tự bạo đừng nói một tòa kéo dài ngàn tỷ dặm tu di sơn mặc dù là một nghìn tòa cũng phải bị phá hủy một đám hai sạch tiêu liên lúc này đối mặt này kinh khủng tự bạo ma tổ la hầu số kiện phòng ngự loại hình thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều bị trực tiếp phá hủy mặc dù là thân là cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hát liên cũng nhận được nhất định tổn thương đồng thời ma tổ la hầu trên người cũng nhận được nhất định bất quá bởi vì có nhiều kiện linh bảo p h o n g ngự hắn chịu thương thế cũng không nặng mà nếu như không có này chút linh bảo p h o n g ngự để hắn trực diện này tự bạo công kích é sợ hắn không chết thì cũng phải trọng thương mà âm dương lão tổ này đủ để hủy thiên diện địa khủng bố tự bạo ở đây phương bị lục tiên kiếm trận bao phủ không gian bên trong ầm ầm bạo phát không chỉ là liền được ma tổ la hầu bị thương càng xui xẻo vẫn là cùng chỗ này một vùng không gian càn khôn lão tổ âm dương lão tổ này tự bạo năng lượng kinh khủng dường như dãy khỏi gông xiềng viễn cổ hứng thú lấy thế bài sơn đạo hải mánh liệt phân tán toàn bộ không gian đều tại cố lực lượng này xung kích hạ run phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành một mịt liên cung ở đây phương trận pháp không gian bên trong càn k h ô n lao tổ căn bản đến không kịp làm ra quá nhiều phản ứng liên bị này cố năng lượng cùng bạo làn sóng mạnh mẽ b ằ n chúng hắn vừa triệu hồi tiên tiên trí bảo càn k cốt đ ỉ n h ở đây kinh khủng súng kích hạn như một mảnh phiêu linh lá rụng lại một lần bị nháy mắt h ấ t bay biến mất tại mịt mở năng lượng loạn lưu bên trong chỉ có thể lại lần nữa thôi thúc còn thừa lại tiên tiên linh bảo để ngăn cản càn k h ô n láo tổ vốn là thân thể trọng thương tại có lực lượng này tàn phá hạ phản phất bị mười triệu đem lưới dao sắt đồng thời cắt chém hắn thể biểu tương đạo nhìn thấy mà giật mình miệng tiên Ma á u tổ la hầu thấy thế sắc mặt chập biến một khi này phương không gian đổ nát toàn bộ chu tiên kiếm trận uy lực đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn thậm chí khả năng dẫn đến hắn toàn bộ kế hoạch dã tràng xe cát hắn đến không kịp nghĩ nhiều toàn lực điều khiển chu tiên kiếm trận này mới đưa này một vùng không gian cho trở nên vững chắc ma sau đó thừa dịp lấy c ả n khôn láo tổ mất đi tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh bảo hộ mà trọng thương sắp chết thời khắc ma tổ la hầu trong mắt s ẹ t qua một tia tàn nhẫn hào quang quanh người hắn ma khí la n lột dường như màu đen s ó n g thần lại lần nữa hướng lấy c ả n khôn láo tổ lướt đi thời khắc này c ả n khôn láo tổ dĩ nhiên lâm vào t u y ệ t cảnh lại thêm đại lượng hung sát chi khí giết chóc khí nhập thể hai mắt của hắn bởi vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng mà biến được đỏ đậm như máu trong ánh mắt tràn đầy điền cùng giết chóc tâm ý à càng khôn láo tổ phát sinh một tiếng phá vỡ bầu trời gào thét thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế điên cuồng bành trướng hôn nguyên kim tiên hậu kỳ mạnh mẽ lực lượng tại hắn thể nội sôi trào máy liệt phản g p h ấ t s ắ p phun ra núi lửa theo hắn gào thét không gian chung quanh đều bởi vì không chịu nổi này có lực lượng mà v ặ n mèo biến hình không khí cũng bị áp dụng được phát sinh s ắ c nhọn tiếng nổ đồng đ o à n g với anh càng khôn láo tổ cuối cùng không để ý hết thể lựa chọn tự bạo thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn chói mắt hào quang trong vầm hào quang l n chứa vô tận lực hủy diệt lượng hướng lấy bốn phương tạm hướng điên cuồng quyết không gian như cái gương vỡ nát r ồ n dập nước toát chu tiên kiếm trận lực lượng tại này cỗ xung kích hạ cũng bắt đầu lảo đà lảo đảo lại một người điên ma tổ la hầu nổi giận gầm lên một tiếng hắn thế nào cũng không nghĩ tới c à n khôn láo tổ c à n g cũng sẽ quyết tuyệt như vậy hắn liền vội vàng đem thập nhị phẩm d i ệ t thế hát liên d i ệ t thế ma bản trở số kiện linh bảo dị bảo toàn bộ lấy ra chặt ở trước người này chút trí bảo tại toàn lực của hắn thôi thúc h ạ phóng ra sáng chói hào quang hình thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng dù vậy ma tổ la hầu như cũ cảm nhận được to lớn áp lực kinh khủng tự bảo huy năng xung kích hắn phòng ngự Từng kiện phòng ngự lúc i n h bảo t này cố lực lượng hạ bắt đang hiện liên vết rách, chu tiên kiếm trận còn lại không gian bên trong dương mi lao tổ cũng đồng dạng phát hiện tình huống của nơi này trong lòng hắn kinh hãi vội vã thừa dịp lấy lúc này chu tiên kiếm trận xuất hiện cái hở t hư không bất ổn thôi t h ú c xích trụ tháp vàng cùng không gian đại đạo câu thông không gian bản nguyên lực lượng một trận không gian rung động xuất hiện sau này hắn cấp tốc thoát đi chu tiên kiếm trận không gian chẳng biết đi đâu mà tại thân nơi khác một vùng không gian bên trong hồng quân đạo nhân tương tự đã nhận ra tình huống của nơi này trên mặt càng lộ ra một nụ cười càng k h ô n láo tổ âm dương láo tổ ngã xuống dương mi láo tổ t r ố n đi ba tên đồng đội hai chết một trốn hắn càng không có một chút nào vì là thế cuộc trước mắt lo lắng trong mắt trái lại loẹ lên vẻ vui mừng hắn lúc trước liên tục giấu dốt không phải là vì vào thời khắc này sao. bây giờ theo âm dương lão tổ cùng cản khôn lão tổ tự bạo chu tiên kiếm trận uy năng đã suy yếu rất lớn tự mình vừa v ẫ n có thể ra tay thu thập tàng cục hơn nữa theo cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ tự bạo nga xuống bọn họ không chỉ là suy yếu chu tiên kiếm trận còn là hắn thành đạo con đường giảm bớt hai cái đối thủ dù sao bọn họ đều là hỗn độn ma thần truyền thế bây giờ có thể vì là ngăn cản ma tổ la hầu mà liên thủ đối phó ma tổ la hầu tương lai chờ hắn sắp thành đạo thời điểm cũng chưa chắc sẽ không đến đây liên thủ đối phó hắn tự mình càng đừng nói hắn sau này còn có mưu tính nhân đạo khí vận dự định vì lẽ đó lúc này này chút c h ế t đạo、hưu. đối với hắn mà nói mới là chân chính tốt đạo hữu hơn nữa hắn càng có khả năng thu được hai vị này tồn tại để lại hai cái chí bảo và trên người bọn họ này vô số vạn năm tích lũy mấy ngàn kiện tiên tiên linh bảo nay nhưng đều là phong phú của cải sau đó chỉ thấy hồng quân đạo nhân đỉnh đầu hiện ra một khối quấn quanh vạn ngàn pháp t ắ c đại đạo khí tức đĩa ngọc đĩa ngọc bên trên v ư n g xuống hạ vô cùng tận pháp t ắ c huyền quang cùng ngàn tỷ đạo đức vô lượng tạo hộ ở làm cho chu tiên kiếm trận không thể tổn thương chút nào tiếp theo lại biến ảo ra đến ba vị đạo nhân chính là hắn chém ba thi chém ra tới ba thi mỗi một cốt đều nắm giữ cùng hắn bản thể giống như hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn tu vi hơn nữa mỗi cái đều tay cầm cực phẩm tiên tiên linh bảo đi hồng quân đạo nhân một tiếng quát nhẹ ba bóng người hợp lực hướng lấy chu tiên kiếm trận bên trong bốn thanh tiên kiếm công tới chỉ trong chốc lát trong đó bọn họ liền dễ dàng hái chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm mà hồng quân đạo nhân tại kiềm chế la hầu đồng thời cũng đồng dạn g thuận lợi tháo xuống tuyệt tiên kiếm theo bốn thanh tiên kiếm bị lấy xuống chu tiên kiếm trận nháy mắt bị phá chu tiên kiếm trận bị phá ma tổ la hầu nháy mắt tổn thất một đại thủ、đoạn. sắc mặt của hắn biến được cực kỳ khó nhìn trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ la hầu ngươi ngày tận thế đến rồi hồng quân đạo nhân lạnh lùng nhìn ma tổ la hầu trong tay bản cổ phiên nhẹ nhàng vung lên một đạo khai thiên đích địa hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra hướng lấy ma tổ la hầu chèm tới ma tổ la hầu nổi giận gầm lên một tiếng tay cầm thí thần h ư ơ n g chân đạp thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên đỉnh đầu diệt thế ma bản toàn lực chống đối hồng quân đạo nhân công kích hai người nháy mắt chiến làm một đoàn kinh khủng đại chiến khiếp sợ toàn bộ hồng h o n g lần này ma đạo tranh đồng dạng cũng là chứng đạo cuộc chiến ai có thể thắng lợi Liên lấy đại biểu lấy ai n thể có đạo đạo, đạo đạo. ắ một g phen đại chiến hạ xuống ma tổ la hầu lại lần nữa bị thương không nhỏ thế đã là bị trọng thương ở trước đó âm dương lão tổ cùng cản khôn lão tổ hai lần lớn tự bạo thời điểm hắn liền đã bị thương không nhỏ thế mà hồng quân đạo nhân càng là có hôn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp phòng ngự mặc dù tạo hóa ngọc điệp đã tan tạ nhưng cũng không phải ma tổ la hầu công kích có thể phá vỡ vì lẽ đó mặc dù lúc trước có chu tiên kiếm trận giúp đỡ thời điểm ma tổ la hầu công kích đều không làm gì được được hồng quân đạo nhân càng đừng nhắc tới bây giờ trái lại hồng quân đạo nhân tay cầm bàn cổ phiên này một cái công kích tiên tiên trí bảo có thể dồn dập phá vỡ ma tổ la hầu thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự lại có ba thi giúp đỡ vì lẽ đó ma tổ la hầu tự nhiên không là hồng quân đạo nhân đối thủ rất nhanh liền người bị thương nặng theo hồng quân đạo nhân thôi t h u ố c hôn đ ộ n trí bảo tạo hóa ngọc điệp phối hợp mình ba thi đem ma tổ la hầu diệt thế ma bàn đánh bay bàn cổ phiên công kích lại một lần phá vỡ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự ma tổ la hầu lại một lần trọng thương. La hầu. nói g ư thua rồi, xong hắn nháy mắt khởi động nó lưu tại phương tây trong địa mạch chỉ còn lại những hậu thủ kia phối hợp còn sót lại chu tiên trật đồ dẫn bạo này chút phương tây địa mạch kinh khủng hung sát chi khí truyền vào trong địa mạch phối hợp những hậu thủ kia nháy mắt dẫn đến này chút địa mạch tiết điểm bạo động sau đó vô số địa mạch bạo phát tự bạo kinh khủng y năng bao phủ thiên địa toàn bộ phương tây đại lục đều tại cố lực lượng này s ú n g kích hạ run dày kịch liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát la hầu ngươi dám hồng quân đạo nhân sắc mặt đại biến hắn vội vã sử dụng hỗn độn trí bảo hộ thân đồng thời còn muốn chấn áp tu di sơn phụ cận địa mạch lực lượng đáng tiếc cũng không có cái gì hiệu quả ma tổ la hầu điên quần cười to hiện lộ hết điên quần ha, ha hồng quân lão nhi ngăn trở ta thành đạo vậy bản tọa cũng không để ngươi tất này vô biên nghiệp lực cũng có một phần của ngươi sau đó hắn phát hạ đại đạo lời thề đại đạo tại trên ta la hầu đến đây nguyện hóa thành vượt ngoại thiên ma từ đó ma đạo không cùng tồn tại đạo cao một thước ma cao một trượng đạo trướng ma tiêu m a đạo tiêu ma trướng theo lời thề phát h ạ ma tổ la hầu tu vi nháy mắt tiêu tan hết sạch mà thân ảnh cũng đồng thời hóa thành hắc quang tiêu tan tại trong thiên địa ma sau đó đại đạo xúc động rơi xuống đại lượng công đức cùng một tòa ba mươi ba trọng tiên h ma tháp sau đó mang theo ma tổ la hầu còn sót lại một tia chân linh biến mất tại thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong lúc này trong thiên địa phương tây địa mạch tự bạo khủng bố uy năng như cũ còn chưa tiêu tán như cũ khủng bố vô biên đất trời tối tăm nguyên bản phía trên chiến trường lưu lại một ít trí bảo cũng bị này kinh khủng uy năng bảo p h ủ tử phương mà hồng quân đạo nhân và hắn b a t h i vội vàng hướng vài món trí bảo và những tiên thiên linh bảo kia đuổi theo n ấ p trong bóng t ố i c h ấ n nguyên tử gặp một màn này cũng đồng d ạ n g ra tay hắn mượn tiên cơ vận mệnh la bản che đậy thân phận của chính mình sau đó dựa vào thái hư hôn nguyên kính qua lại hư không công năng hướng lấy cái tia vài món trí bảo bè đi hắn không có trước tiên trước đến cấp đoạt thái cực đồ mà là đ u ổ i tại hồng quân đạo nhân ba thi trước mặt trước tiên cấp lấy cản k h ô n g đỉnh tuy rằng thái cực đồ làm khai t i ê n trí bảo thuộc về đỉnh cấp tiên t i ê n linh bảo tại phẩm cấp cùng y năng trên đều muốn mạnh với cản k h ô n g đỉnh nhưng thái cực đồ đối với c h ấ n nguyên tử tác dụng nhưng không có cản k h ô n g đỉnh như vậy to lớn thái cực đồ công năng tuy rằng toàn diện hơn nữa mạnh mẽ nhưng c h ấ n nguyên tử bản thân cũng không thiếu tương tự tiên tiên trí bảo hắn ngược lại là coi trọng nhất cản k h u n đỉnh cái kia phản h ậ thiên vì là tiên t i ê n công năng mặc dù có thể sẽ có hạn chế nhưng cũng đồng dạng có thể nắm giữ to lớn tác dụng ngoại trừ càn khôn đỉnh ngoài ra c h ấ n nguyên tử còn cướp lấy nguyên bản thuộc về ma tổ la hầu thí thần thương cùng diện thế ma bản ngoài ra còn cướp lấy hơn một nghìn kiện tiên thiên linh bảo trong đó liền bao quát c ự c phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đổ cùng càn khôn xích ngoài ra cũng không thiếu còn lại c ự c phẩm cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo thêm vào đại lượng trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo lớn lớn nhỏ nhỏ đủ hơn một nghìn kiện những thứ này đều là âm dương lão tổ càn khôn lão tổ vô số vạn năm tích lũy nha cũng là chỉ có giống bọn họ này một loại trong tiên địa sinh ra sớm nhất định cấp chuyển thế thần ma chứng cứ lớn nhất tiên cơ mới có thể tích góp hạ phong phú như vậy gia sản mà bây giờ nhưng là tiện nghi chấn nguyên tử cùng hồng quân lúc này hồng quân đạo nhân bản thể cũng đồng dạng cướp lấy thái c ự c đồ và rất nhiều tiên tiên linh bảo ngược lại là hắn ba thi truy tìm t h í thần thương còn có cản k h ô n đỉnh cùng d i ệ t thế mâm lớn nhưng là không thấy t ă m hơi để hồng quân có chút kỳ quái chẳng lẽ là bị c u ố n vào đến hư không h ố n đ ộ i loạn lưu bên trong hơn nữa linh bảo số lượng cùng hắn dự liệu cũng có một chút tranh lệch chẳng lẽ còn có cái khác tồn tại tại âm thầm ra tay hồng quân đạo nhân cũng không phải là không có sự hoài nghi này nhưng hắn vận dụng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn một phen sau đó nhưng cũng không có một chút nào thu hoạch bất、quá. cuối cùng hồng quân vẫn là thu hoạch thái cực đồ này một cái đỉnh cấp tiên tiên trí bảo và đại lượng tiên tiên linh bảo hắn ba thi cũng đồng dạng riêng phần mình thu hoạch mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo hồng quân này một trận có thể nói là đồng dạng thu hoạch to lớn mà trấn nguyên tử làm sau này hết thể sau này vì để tránh cho lúc này chính diện cùng hồng quân đối đầu liền lại lần nữa qua lại hư không quay trở về vạn thọ sơn cho rằng cái gì chuyện đều không có phát sinh mà lúc này hồng hoang thế giới nguyên bản bởi vì ma đạo tranh đến mà lại lần nữa rơi xuống tiếp sát khí lúc này bởi vì ma tổ la hầu hóa thân vực ngoại thiên ma ma đạo tranh kết thúc tiếp sát khí vừa bắt đầu một lần nữa tiêu tan thiên địa bắt đầu khôi phục thanh minh theo kiếp sát khí tiêu tan hết sạch che đậy thiên đạo lực lượng biến mất hồng hoàng thiên đạo bắt đầu một lần nữa trở về theo tôi chính là thiên đạo có cảm giác chân trời ngàn tỷ mẫu công đức kim vân quần quận ngưng tụ màu vàng hào quang giống như một vòng liệt nhật giống như l o a mắt chiếu sáng toàn bộ hồng hoàng thế giới nồng nặc kia công đức lực lượng dẫn đến vô số sinh linh trong lòng rung động dồn dập nhìn về phía chân trời hồng quân đạo nhân nhìn cái kia đầy trời công đức kim vân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ chẳng lẽ diện sắt la hầu này một cái ma đầu sau này mặc dù quá trình này đưa đến phương tây một nửa địa mạch bị、hủy. đối với phương tây đại lục tạo thành to lớn phá hoại nhưng thiên đạo không chỉ có không có rơi xuống nghiệp lực trái lại còn có to lớn như vậy công đức rơi xuống loại này phá hủy hồng hoang thiên địa không chỉ có không có nhận được trừng phạt còn có thể thu được được lớn đại công đức khen thưởng sự tình quả thực để hắn khó có thể tưởng tượng trong lòng không khỏi ám thoải mái lên nhưng mà t i ự u tại hồng quân đạo nhân lòng tràn đầy chờ mong công đức giáng lâm thời điểm hắn trận phát hiện cái kia ngàn tỷ mẫu công đức kim vân rơi xuống phương hướng cũng không phải là hắn vị trí phương vị mà là hướng lấy nơi tại không biết bao nhiêu bên ngoài ngàn tỷ dặm vạn thọ sơn phương hướng giáng lâm mà hạ hồng quân đạo nhân tiếu d u n g nháy mắt đông lại tại trên mặt vẻ lúng túng dâng lên trong lòng trên mặt một trận k h ô nóng hắn thế nào cũng không nghĩ tới này to lớn công đức dĩ nhiên cùng tự mình không có chút quan hệ nào hơn nữa còn không có chờ hắn tỉnh táo lại một luồng to lớn nghiệp lực đột nhiên giáng lâm trên người hắn hồng quân đạo nhân sắc mặt tối xâm lại tâm tình nhất thời không tươi đẹp lắm lên điều này h i ệ n nhiên là phá hoại hồng h o a n g đ ị a mạch tạo thành thiên đạo nghiệp lực tương tự có một bộ phận tính tại trên đầu hắn hắn vội vã vận dụng tạo hóa ngọc điệp bắt đầu tính toán này hết thẻ nguyên do theo tính toán thâm nhập hắn từ, từ biết được đại khái trải qua nguyên lai là ma tổ la hầu bố trí tại phương tây đại lục địa mạch tiết điểm hậu thủ bị người làm hỏng hơn phân nửa cái này cũng là lúc đó đại chiến thời gian ma tổ la hầu thần sắc biến hóa duyên c ớ lúc đó bọn họ cũng đã nhận ra chuyện này bất quá bởi vì khi đó đại chiến say x ư a cũng không có tra cứu cũng chính bởi vì bố trí tại địa mạch tiết điểm hậu thủ bị phá hỏng làm cho ma tổ la hầu chu tiên kiếm trận uy năng giảm xuống một đoạn quan trọng nhất đó là làm cho cuối cùng ma tổ la hầu k h ô n g có thể làm nổ toàn bộ tây phương toàn bộ mạch giảm bất đúng phương tây đại lục rất lớn phá hoại mặc vô số tiên sơn phúc địa bị hủy vô số tiên tiên linh vật tiên tiên sinh linh hủy diệt tiên tiên linh khi giáng xuống chờ chút nhưng ít ra bảo vệ một nửa phương tây địa mạch xa không có đi đến toàn bộ làm nộp như vậy nghiêm trọng hậu quả mà cũng bởi vậy làm cho tự mình dính nghiệp lực giảm thiếu mất một nửa tuy rằng vẹn vẹn một nửa địa mạch cũng vẫn là so với to lớn nghiệp lực nhưng nếu như không có vị này tồn tại bảo đảm nửa dưới phương tây địa mạch cái tiêu e sợ hắn trên người nghiệp lực còn phải nồng nặc gấp đôi trở lên có thể nói trận chiến này hắn không chỉ có thiếu phương tây một cái to lớn nhân quả tương tự cũng thiếu này một vị tồn tại một cái đại nhân quả mà bởi vì trước đây không lâu làm chuyện này thời điểm trấn nguyên tử đặc ý không có che lấp thiên cơ vì lẽ đó một phen tính toán bên dưới hồng quân đạo nhân cũng biết tự mình thiếu hạ nhân quả tồn tại chính là cái kia vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử lúc này nơi tại vạn thọ sơn trấn nguyên tử đang bị to lớn công đức kim vân bao vây màu vàng kia hảo quang dường như thực chất hóa dịch thể chạy x u ô i tại hắn bên người đem hắn tôn lên được dường như thần linh một loại trấn nguyên tử cảm thụ lấy này vô tận công đức lực lượng chỉ cảm thấy được cả người khoác khoái p h ả n phất từng cái lỗ chân lông đều đang nhảy cấm hoan hô nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp hấp thu này chút công đức lực lượng. này chút công đức lực lượng cực kỳ quý giá so với tiên thiên linh khí bản chất còn cao hơn được nhiều thuộc về thiên địa bản nguyên một loại hơn nữa ngoài ra còn có loại loại diện dụng càng đừng nói công đức hộ thân sẽ phải chịu thiên địa sùng ái người khác ra tay cũng sẽ có điều kiềng kỵ chờ chút nhân tố lúc này như vậy trực tiếp hấp thu xong tất cả đều là lãng phí dù sao chấn nguyên tử trước mắt cũng không thiếu tăng cao thực lực thủ đoạn vì lẽ đó dùng để để thăng tu vi thái quá đáng tiếc bất quá nếu như hắn lúc này tu vi đạt tới trần thánh đỉnh cao viên mãn đỉnh cao thậu kỳ cảnh giới đỉnh cao hắn đều có thể dựa vào này cỗ to lớn công đức xúc động hồng mông từ khí mà nếu như tính luôn trước tích lũy hắn lúc này tiêu hao toàn bộ công đức lực lượng dựa vào hồng mông tử khí tương tự có cường hành công đức hy vọng chứng đạo bất quá đến thời điểm tất nhiên sẽ tạo thành căn cơ phủ phiếm hơn nữa tại thánh nhân bên trong thực lực cũng sẽ yếu hơn rất nhiều cần phải hao phí thời gian rất lâu để đền bù lại thêm hắn cũng không muốn trực tiếp dựa vào công đức chứng đạo đối với công đức tới nói hắn, hắn t r xa xa vì lẽ đó đúng là không cần thái quá lo lắng thế là hắn đem toàn bộ thu vào mình thể n ộ i g i khắc thành từng đạo công đức kim luân mỗi một đạo công đức kim luân đều tỏa ra nhu hòa mà lại mạnh mẽ hào quang phản phát tận chứa vô tận huyền bí sau đó trấn nguyên tử mở ra hệ thống bảng họ tên trấn nguyên tử thu vi hôn nguyên kim tiên trung kỳ viên mãn thân thể hôn nguyên kim tiên trung kỳ viên mãn theo hầu c ự c phẩm tiên tiên ma thần công pháp thần thông tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn n ộ n bất diệt quyết tung địa k i m quang thoát toàn tạo hóa hồi phong phản hỏa điên đạo âm dương đại tiểu như ý di tinh hoàn đấu bảo vật đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính đỉnh cấp tiên tiên trí bảo chu thiên d i ệ t thế kích đỉnh cấp tiên tiên trí bảo tiên cơ vận mệnh la bản c ự c phẩm tiên tiên linh bảo địa thư hoàn mỹ cấp hồng mông tự khí thượng phẩm tiên tiên linh bảo nội đạo bộ đoàn t ự c phẩm tiên tiên linh bảo âm dương hỗn nội phiến tiên tiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tỉnh thế bạch liên thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên nguyên thổ thủ dương đồng mẫu hai mươi bốn phẩm luân hồi tử ngọc đài sen vãng sinh luân hồi dịch tiên tiên h tạo hóa linh dịch v n bình thí thần hương d i ệ t thế ma b ả n bốn tiên tiên h linh căn cực phẩm tiên tiên h linh căn nhân s â m q u ả thụ cực phẩm tiên tiên h linh căn tiên tiên h long tượng q u ả thụ cực phẩm tiên tiên h linh căn ngộ đạo trà thụ hai thượng phẩm tiên tiên h linh căn nhỏ nhân s â m q u ả thụ ba mươi trung phẩm tiên tiên h linh căn nhỏ l o n g tượng q u ả thụ ba trăm thượng phẩm tiên tiên h ngộ đạo trà thụ mười tám thượng phẩm tiên tiên linh căn xích diễm hỏa long quà cây thượng phẩm tiên tiên linh căn huyền băng linh phách quà cây hôn nội đạo tây hôn đ thiên địa công đức mười hai ước thiên thiên phúc vận chín mươi ba nhìn phía trên rất nhiều bảo vật đặc biệt là cái k i a đạt tới mười hai ước công đức chấn nguyên tử nhất thời cảm giác vô tận k h o a n khoái hơn nữa ngoại trừ mười hai ước công đức ở ngoài linh bảo linh tài cùng linh thực linh thực trở số lượng cũng tăng cường rất nhiều tam tộc bảo khố âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ tích lũy cũng đều là để hắn một khi p h á t nhanh mà tại những năm này đào tạo bên trong cũng làm cho một ít tiên h thiên linh căn thăng cấp mà lúc này mới có bây giờ bảng biến hóa chương bốn mươi sáu hồng quân nhân quả hồng nông tử khí bồi thường nhân quả chương bốn mươi sáu hồng quân nhân quả hồng nông tử khí bồi thường nhân quả đóng lại bảng sau này trấn nguyên tử đối với lần này đ ạ i tiếp thu hoạch vẫn là tương đối hài lòng nay một lần nhu tính không chỉ có thu hoạch rất nhiều linh bảo hiện tại còn có ba kiện tiên thiên trí bảo t ầ n g thứ bảo vật càng là bảo vệ phương tây một nửa địa mạch tuy rằng lúc này phương tây như c ũ gặp to lớn phá hoại nhưng tất nhiên sẽ không lại giống nguyên bản hồng hoang quỹ tích như vậy càng thôi nay cũng sẽ ảnh hưởng một chút nhân đạo sinh linh ở trong mắt thiên đạo địa vị để có thể nhìn thấy nhân đạo sinh linh không chỉ sẽ phá hoại hồng hoang tương tự cũng có thể bảo vệ hồng hoang thiên đ i ệ nếu không lần này đối với phương tây tạo thành như vậy to lớn hãm hại sau này đặc biệt là nếu như phương tây toàn bộ mạch bị hủy tất nhiên sẽ làm cho thiên đạo tăng mạnh đối với nhân đạo chúng sinh cảnh giác tăng mạnh đối với nhân đạo sinh linh giảng buộc đằng sau hồng quân hợp đạo thay thiên đạo quản lý h ư n g hoang giảng buộc nhân đạo sinh linh liền có n ả y một phương diện nguyên nhân hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bảo vệ phương tây một nửa địa mạch thiên đạo đầy đủ cho hắn giáng xuống mười ước công đức đây chính là hắn từ trước tới nay thu được lớn nhất một bút công đức so với hắn này mấy nguyên hội tích lũy còn nhiều hơn trên gấp mấy lần thậm chí này một tỷ công đức đ ề u muốn đủ để có thể so với tam thanh cái kia riêng phần mình đạt được tầng kia khai thiên công đức có lẽ tại về chất lượng thiên đạo công đức so với khai thiên công đức cũng chính là đại đạo công đức sẽ có trên lệnh nhưng chuyển đổi sau này số lượng bên trên lại cũng không tướng kém bao nhiêu tương tự là tương đương với m ư ờ i ước thiên đạo công đức hơn nữa tam thanh có tầng kia khai thiên công đức cũng không thể đủ để cho bọn họ tùy ý điều động còn cần đợi đến thời cơ thích hợp dựa vào lập giáo công đức đến xúc động bọn họ thể nội khai thiên công đức mà lúc này thiên đạo khen thưởng cho trấn nguyên tử này m ư ơ i ước thiên đạo công đức nhưng là cũng không có hạn chế như thế mà t i ể u tại trấn nguyên tử chìm đắm tại trong vui mừng thời gian chân trời nhưng chuyển đến một tiếng đạo hữu chỉ thấy hồng quân đạo nhân chân đạp bảy màu tường vân quanh thân tỏa ra thần bí khí thức từ trời bên chậm rãi bay tới hồng quân đạo nhân sắc mặt bình tĩnh trong ánh mắt nhưng để lộ ra một luồng khó che giấu uy nghiêm hắn đi tới trấn nguyên tử trước mặt hơi chắc tay nói ra bần đạo hồng quân b á i k i ế n g trấn nguyên tử đạo hữu trấn nguyên tử trong lòng kinh sợ nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì lấy bình tĩnh vội vã đáp lên ó i nguyên lai là hồng quân tiền bối không biết tiền bồi đến đây vì chuyện gì hồng quân đạo nhân ánh mắt nhìn phía trấn nguy là nghĩ h ỏ i tham hữu nhưng là người bảo vệ tây phương một nửa địa mạch trấn nguyên tử lúc này cũng không có cái gì tốt tận d ấ u trực tiếp thừa nhận nói chính là văn bối văn bối trong lúc vô tình phát hiện ma tổ la hầu tại hồng hoang trong địa mạch động chân động tay đáng tiếc phát hiện quá muộn hơn nữa kiên kỵ ma tổ tồn tại không có thể đem tu di sơn chung quanh toàn bộ hậu thủ phá hỏng như cũng làm cho ma tổ dẫn bạo một nửa hồng hoang địa mạch một món đồ như vậy có liên quan với hồng hoang sự t ì n h lúc này cũng xác thực không có cái gì tốt tận g ấ u lại thêm bây giờ c h ấ n nguyên tử thực lực đã sớm xưa đ â u bằng nay hơn nữa trong tay trí bảo rất nhiều mặc dù tu vi trên cùng hồng quân có trích lệ nhưng hắn cũng chắc chắn tranh tài một phen tuy rằng không có khả năng chém giết được hồng quân dù sao hồng quân nắm giữ hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp mặc dù đã tàn tạ nhưng cũng nắm giữ mạnh mẽ uy năng hơn nữa còn nắm giữ cái khác rất nhiều trí bảo linh bảo nhưng lập tức liền không cách nào chém giết nhưng c h ấ n nguyên tử cũng chắc chắn dựa vào trí bảo tranh tài một phen dù sao hắn thân thể nguyên thần phát tác pháp lực đồng tu cũng không phải là thông thường hôn nguyên kim tiên lại thêm trong tay đồng dạng nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ tiên tiên vì lẽ đó cũng không sợ lúc này hồng quân ai thua ai thắng còn phải làm qua một hồi mới biết đương nhiên không có có nguyên nhân hắn cũng sẽ không vô cớ tìm hồng quân một mình đấu trước giờ bại lộ tự thân lá bại tẩy chỉ bất quá lúc này đem chuyện này nói ra đúng là không sao mà hồng quân đạo nhân nghe nói nhưng là hơi gật đầu nói ra đạo h ư u đã làm rất khá nếu không phải là đạo h ư u động tác này bảo vệ phương tây hồng hoàng một nửa địa mạch e sợ bây giờ hồng hoàng đã triệt để khắp nơi thương di sinh linh đ ổ thán đạo hữu động tác này có thể nói là công đức vô lượng chẳng trách có thể thu được như vậy to lớn công đức dưng một chút hồng quân đạo nhân lại nói ra nếu không phải là đạo hữu này công đức vô lượng cử chỉ bảo vệ hồng hoang hơn nửa địa mạch b ầ n đạo lần này e sợ sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng thiên đạo nghiệp lực vì lẽ đó ở đây b ầ n đạo thiếu đạo hữu một cái đại nhân quả ngày sau thỏa đáng trả lại mà nếu như có chuyện cũng có thể tiến về phía trước bên trong côn luân ngọc kinh sơn tìm kiếm b ầ n đạo nói xong hồng quân đạo nhân lại lần nữa chắc tay sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời trấn nguyên tử nhìn hồng quân đạo nhân rời đi phương hướng trong lòng đám chiêu nay hồng quân lần này xác thực thiếu tự mình một cái đại nhân quả chỉ là không biết hắn đến thời điểm đến cùng làm sao trả lại hồng quân hố lên đạo hưu đến nhưng là không chút lưu tình nhìn nhìn âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ kết cục liền biết được hơn nữa càng sẽ không bởi vì nhân quả tồn tại mà không để ý hết thể trả lại giống tại nguyên bản hồng hoang trong quy tích hồng quân liền thiếu phương tây một cái đại nhân quả mà giống chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân chính là phương tây đúng thời cơ mà sinh người có đại khí v ậ n gánh chịu tây phương lớn đại khí v ậ n hồng quân thiếu hạ tây phương này một cái nhân quả lẽ ra còn trên người hai người này nhưng hồng quân là nhân vật nào chỉ có thể dựa vào không nhìn ra chuẩn đề cùng tiếp dẫn sở t u chi đạo cùng hắn sắp sáng lập huyền môn có cực lớn khác biệt càng là nhìn thấu này hai cái tên ngốc t ầ m tính tương lai tất nhiên sẽ đối với hắn sáng tạo huyền môn tạo thành uy hiếp mà hắn sáng lập huyền môn chính là vì trở thành c h ú n g thánh c h i sư c h ú n g sinh c h i sư cướp đoạt c h ú n g thánh và c h ú n g sinh khí vận hắn tuy rằng đi cũng không phải là khí vận thành thánh đạo đường nhưng cũng không đại biểu lấy khí vận đối với hắn không có tác dụng hắn gom lại hồng hoang vô biên nhân đạo khí vận vì chính là thân hợp thiên đạo làm chuẩn bị do đó làm cho tự mình thành thánh sau này tu vi nhanh chóng tăng lên cái này cũng là hắn thành thánh sau này có thể cấp tốc cùng tam thanh chờ thánh nhân kéo ra trên lệnh to lớn nguyên nhân mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặc dù gia nhập huyền môn tương lai cũng tất nhiên sẽ tự lập môn hộ mà khi đó tự nhiên sẽ phân đến huyền môn khí v ậ n hơn nữa còn sẽ chủ động sẽ huyền môn tranh cướp hồng hoàng khí v ậ n vì lẽ đó hồng quân tự nhiên dự định là muốn ngăn cản tự nhiên l à như muốn bóp chết trong trứng nước vì lẽ đó đối với như vậy hai vị tồn tại hồng quân tự nhiên sẽ không dễ dàng cho phép thành thánh càng đừng nói thu hắn làm đệ tử dù sao tại trước đây tử tiêu cung ba giảng thu đồ đệ thời gian hồng quân đem tam thanh thu làm đệ tử thân truyền mà đến tiên nữ ba thời gian nhưng là thu làm quan môn đệ tử gì là quan môn đệ tử tên như ý nghĩa chính là sư phụ thu cu vì lẽ đó hắn nguyên bản cũng không định thu chuẩn đề cùng tiếp dẫn vì là đồ thậm chí cái kia cuối cùng hai cái b ộ đoàn cũng không phải là lưu cho này hai cái tên ngốc nếu không phải là này hai cái tên ngốc bởi vì bất ngờ ngồi lên rồi b ộ đoàn càng là coi đây là lý do mặt dạy b á i hắn làm thầy hắn cũng không có khả năng bởi vì lau không mở mặt mũi cuối cùng đem thu hồi đệ tử ký danh giống nguyên bản hồng hoang trong quy tích hồng quân chính là làm như vậy tử tiêu cũng nghe giảng ba nghìn hồng c h â n khách chuẩn đề cùng tiếp dẫn vì sao là hầu như cuối cùng chạy tới cái này tự nhiên không sẽ là bởi vì cái gọi là phương tây đường xá xa xôi dù sao ba nghìn hồng trần khách bên trong đồng dạng không thiếu tây phương sinh linh mà tu vi của bọn họ càng yếu hơn nhưng là so với chuẩn đề cùng tiếp dẫn càng nhanh hơn chạy tới trong đó nguyên nhân chính là bởi vì hồng quân nguyên nhân làm cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn này hai cái tên ốc đều tại h ô n độn bên trong đi vòng vài vòng mới tìm được tử tiêu cung vị trí chỗ ở bởi vậy tới nhất m u ộ n mà lúc này chạy đến hai người nguyên bản sáu cái bổ đoàn tự nhiên đã không có vị trí của bọn họ đến thời điểm chuẩn đề cùng tiếp dẫn tự nhiên cũng không có lý do gì mặt giày bái hắn làm thầy càng không cần trực tiếp ban tặng bọn họ hai đạo hồng nông từ khí cho đến trả lại tây phương nhân quả hắn cũng chỉ tính toán ban tặng một đạo hồng mông tử khí đến hiểu rõ phương tây nhân quả bất quá mặc dù hồng quân ban xuống rồi một đạo hồng mông tử khí nhưng có thể giữ được hay không chính là chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn vấn đề dù sao đã không có hồng quân đạo tổ ký danh thân phận uy hiếp những thứ khác hồng hoang đại năng có thể sẽ không kiên kỵ chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn thực lực tuyệt đối sẽ có đại năng ra tay cướp giật đặc biệt là tại còn lại thánh nhân dựa vào hồng mông tử khí thành thánh sau này tuyệt đối sẽ gợi ra rất nhiều hồng hoang đỉnh cấp đại năng ra tay cướp giật đến thời điểm chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghĩ muốn bảo vệ hồng mông tử khí cơ hồ là không thể đã như thế hồng quân không chỉ có chấm dứt thiếu chuẩn đề cùng tiếp dẫn càng là đã không có thành t h à n h cơ hội có thể nói hồng quân thực sự là đánh một tay tốt tính toán nhưng mà hồng quân nhưng là chỉ có tính sai hồng vân ra khỏa này tồn tại vạn vạn không nghĩ tới sẽ ra hồng vân này một cái hố hàng qua tay liền đem vị trí nhường cho tiếp dẫn đồng thời còn khuyên nói côn bằng đem vị trí nhường cho chuẩn đề này cũng để cho hai người tìm được mực cớ đem côn bằng đổi u hạ châu ngồi mà hành động như vậy tự nhiên là để hồng quân cho ghi hận vì lẽ đó trở tay ban cho một đạo hồng mông tử khí cho hồng vân bằng không cuối cùng một đạo hồng mông tử khí bằng cái gì rơi xuống hồng vân trên người bằng hắn là hồng hoa người hiền lành vẫn mà ở i vì hắn t đây một đạo hồng vận. Mà h nông tử khí tính t o n hạ hồng vân cuối cùng cũng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng mà này vốn là thuộc về chuẩn đề cùng tiếp dẫn vận mệnh mặc dù hai người có thể sẽ không bởi vậy nga xuống nhưng bị cướp đi hồng nông tử khí là rất khả năng lớn Mà đổi chương à n h bốn trên n m ư ờ i h bảy lại lần nữa phát động hệ thống khen thưởng chương bốn mươi bảy lại lần nữa phát động hệ thống khen thưởng hồng quân đạo nhân ly khai không lâu chấn nguyên tử đồng dạng quay trở về ngũ trang quan động tiên bên trong lúc này hồng hoang thiên địa trải qua long hán đại tiếp cùng ma đạo tranh hôm nay là cuối cùng khôi phục đã lâu bình tĩnh mà lúc này vô số tiên thiên sinh linh thậm chí bao gồm tương lai tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trần khách cũng đều đã sớm tại đại kiếp bên trong hóa hình mà ra chỉ bất quá lúc trước hồng hoang nơi tại đại kiếp bên trong vô cùng nguy hiểm vì lẽ đó này chút sinh linh hóa hình mà ra sau đó cũng đều chỉ dám trốn tại riêng mình động phủ bên trong mà bây giờ hồng hoang thiên địa khôi phục lại yên lặng này chút tiên thiên sinh linh cuối cùng có thể đi ra du lịch một chút hồng hoang bất quá lúc này hồng hoang thiên địa trải qua hai tràng đại kiếp sớm đã là một mảnh tàn tạ khắp nơi dám vẻ không có mấy c h ụ ngàn năm thậm chí là m đều cơ hồ khó khôi phục đến phồn thịnh thời kỳ hơn nữa bây giờ trong hồng hoang các loại chân quý tiên tiên tài nguyên tiên tiên linh bảo tiên tiên linh căn trở chút đều đã sớm bị đi trước xuất thế long phượng kỳ lân tam tộc và những chuyển thế kia thần ma tiên tiên thần ma cho vơ vét sạch sẽ tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích những bảo vật này phần lớn đều rơi vào hồng quân đạo nhân cùng dương mi l á o tổ trong tay dù sao tiên tiên tam tộc cùng những thứ khác sớm nhất xuất thế đám kia chém đời thần ma muốn không đã x u n g ố c muốn không đã ngã xuống đặc biệt là hồng quân đạo nhân tại tử tiêu cung ba g i n g sau này không chỉ có cho mấy vị đệ tử phân phát tiên tiên trí bảo hoặc là đ càng là phân bảo n h a n g trên chỉ ít phân đi ra mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo có thể thấy được gia sản phong phú mà bây giờ so với với nguyên bản vận mệnh q u t tích chỉ là nhiều một vị c h ấ n nguyên tử lúc này mặc dù là không tính hệ thống khen thưởng bảo vật cùng linh căn chỉ bằng vào hắn mấy lần cướp đoạt hồng hoang t i ê n địa liền đã có t h ể được xem xuất thân giàu có mà vơ vét tiên thiên tam tộc bảo khố và thu được âm dương l á o tổ càng khôn l á o tổ và ma tổ la hầu chờ còn để lại bộ phận bảo vật sau này càng là làm cho hắn thân gia tăng vọt có thể thấy được chiếm tiên cơ chỗ tốt có nhiều lần to lớn đương nhiên cũng không phải là chỉ riêng chiếm tiên cơ liền vậy là đủ rồi còn cần có đầy đủ thực lực bây n không chống cũng không năng những này, cũng Cũng chính này nguyên n g khả khó thực thu thu thể h có lực có được mặc được có đầy đủ đỡ, vật loại loại bảo bảo sợ bởi vệ. vì dù e n b â giờ tại đại kết bên trong xuất thế tiên tiên sinh linh tiên thiên thần ma tương lai tử tiêu cùng ba hồng trần khách có thể nói là nghèo l e n keng ngoại trừ mình bạn sinh linh bảo ngoài ra t i u hầu như khó có thể đạt được còn lại linh bảo hoặc là linh căn thậm chí có chút tiên thiên thần ma liền bạn sinh linh bảo đều không có một cái nhưng mà không thể thu được những thứ khác tiên tiên linh bảo sao một cái chữ t h ẳ n được đơn giản là ném tiên tiên thần ma mặt mũi đương nhiên trên thực tế trong hồng hoang như cũ có rất nhiều ẩn dấu tiên tiên linh bảo tuy rằng đại đa số đều là trung hạ phẩm tiên tiên linh bảo nhưng cũng không thiếu thực phẩm thậm chí là cực phẩm tiên tiên linh bảo nhưng cũng là chỉ có những cao cấp kia tiên tiên thần ma nắm giữ to lớn tiên thiên khí vận tiên tiên thần ma tỷ như bản cổ tam thanh nữ hoa phục hy tây vương mẫu đ ễ tuấn đông hoàng thái nhất chờ chút tồn có cơ hội tại xuất thế sau này thu được hữu duyên đỉnh cấp tiên tiên linh bảo bất quá này chút đều không liên quan trấn nguyên tử sự tỉnh trước mắt cũng không đáng giá được hắn thái quá lưu ý hắn trở lại ngũ trang quan sau này kết quả vừa trở lại đạo cung bên trong liền lại lần nữa kích phát h nghe được hệ thống cái kia đã lâu thanh âm trong trèo dễ nghe Ken, chúc mừng ký chủ vượt qua long hán đại tiếp ma đạo tranh phát động thủy cơ khen thưởng Ken, chúc mừng ký chủ thu được hoàn mỹ hồng mông tử khí ba Ken, chúc mừng ký chủ thu được đại thần thông vắt toàn tạo hóa Ken, chúc mừng ký chủ thu được đại thần thông khởi tử hồi sinh Ken, chúc mừng ký chủ thu được thu được hôn nguyên đại la cấp cấp c p h á p hôn nguyên thai âm ngọc hoa trải qua Ken, chúc mừng ký chủ thu được ba trăm triệu thiên đạo công đức tiền Lại、lần ạ i l nữa phát động hệ thống khen thưởng t r ấ n nguyên tử vẫn là mười phần cao hứng trong lòng mơ hồ có chút mong đợi chỉ bất quá trên mặt sẽ không lại như dĩ vãng như vậy hưng p h ấ n kích động thôi mà hệ thống cuối cùng khen thưởng cũng không có để hắn thất vọng tổng cộng năm dạng khen thưởng hoàn mỹ cấp hồng mông t ử khí thành thánh nền móng hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ không sẽ phải chịu thiên đạo ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ quý giá không nghĩ tới hôm nay lại một hồi thu được ba đạo tuy rằng hắn đã từng, đã từng thu được một đạo hoàn mỹ cấp hồng mông từ khí nhưng như vậy liên quan đến thành thánh bảo vật mặc dù nắm giữ lại nhiều hắm cũng sẽ không ghét bỏ số lượng nhiều mà đại thần thông v o ắ t toàn tạo hóa cùng đại thần thông khởi tử hồi sinh cũng cũng là trải qua hệ thống cường hóa là thuộc về nguyên bản thần thông cường hóa bản v o ắ t toàn tạo hóa nắm giữ tuyệt đối khống chế thiên địa vạn vật tạo hóa vĩ lực trong một ý nghĩ có thể sáng tạo thế giới hoàn toàn mới sáng tạo thiên địa vạn vật giao cho sinh mệnh vô tận khả năng cũng có thể c ư ớ p đoạt thế gian vạn vật tạo hóa Chú, cụ thể hiệu quả, căn cứ thể hiệu thần thông trình dụng người giữ người quả, nắm sử sử độ, và khiến cho khôi phục như lúc ban đầu mà càng thêm mạnh mẽ ngoài ra cũng có thể dùng với chiến đấu có thể cướp đoạt người khác sinh cơ chú sống lại người khác tu vi cảnh giới không thể siêu ra sử dụng người nếu không đem tiêu hao giá thật lớn hai loại đại thần thông công năng đều mười phần mạnh mẽ dù sao cũng là trải qua hệ thống từng cường hóa sau đó thần thông bất quá cũng không phải là v ớ i bắt đầu liền nắm giữ như vậy nịch thiên hiệu quả cụ thể thi triển ra còn phải nhìn tự thân đối với tương ứng p h á p tắc cũng chính là thần thông nắm giữ trình độ hơn nữa tự thân tu vi đối với hiệu quả cũng đồng dạng sẽ có ảnh hưởng bất luận là cái nào loại thần thông đều sẽ có đồng dạng hạn chế mà thu luyện, luyện bắt toàn tạo hóa đồng thời cũng, cũng là tại cảm lộ tu luyện tạo hóa phát tắc mà khởi tử hồi sinh chủ ý này dính đến sinh tử p h á p tắc cùng âm dương phát tắc luân hồi phát tắc cũng đồng dạng có chút tương quan nhưng chủ yếu vẫn là sinh tử phát tắc bất quá bất luận dính đến cái nào loại p h á p tắc đối với nắm giữ tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công và thực phẩm lá trà ngộ đạo c h ờ rất nhiều bảo vật chấn nguyên tử tới nói cũng sẽ không có khó khăn quá lớn chỉ bất quá cần phải hao phí thời gian nhất định tu luyện thôi nhưng bây giờ trong hồng hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian mà thứ tư kiện khen thưởng nhưng là một bộ công pháp hơn nữa còn là một bộ hôn nguyên đại la cấp công pháp tương đương với một bộ thẳng chỉ hôn nguyên thánh nhân công pháp tuy rằng nắm giữ này một bộ công pháp cũng không đại biểu lấy nhất định có thể tu luyện trở thành hôn nguyên thánh nhân nhưng trung quy có con đường phía trước tồn tại có hệ thống phương thức tu luyện nếu như tiêu hao vô tận t u y ý nguyệt có lẽ không cách nào trở thành hôn nguyên thánh nhân nhưng cũng có khả năng tu luyện trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới mà hôn nguyên đại la kim tiên cùng hôn nguyên thánh nhân đều là thuộc về cùng một tầng thứ cờ giả chỉ bất quá hôn nguyên đại la kim tiên cũng không giống thánh nhân như vậy đem nguyên thần ký thác thiên đạo thôi nhưng như vậy ngược lại sẽ càng thêm tự do chỉ bất quá nghĩ muốn dựa vào một bộ công pháp liền tu luyện trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới e sợ cần muốn thời gian hao phi khó có thể tưởng tượng tất nhiên là đồng dạng cần tích lũy vô tận gốc gác hay hoặc giả là cần to lớn công đức có thể nói này một bộ hôn nguy h ôn nguyên thai âm ngọc hoa trải qua đối với thích hợp tiên thiên thần ma tới nói giá trị thậm chí so với một cái tiên thiên trí bảo còn chân quý hơn chỉ bất quá đối với c h ấ n nguyên tử nhưng chỉ có thể dùng được đến lấy làm gương một chút dù sao hắn nắm giữ càng thêm mạnh mẽ công pháp hôn nguyên đại đạo kinh bất quá nếu như có thể làm một loại truyền thừa tương lai t r u y ề n cho đệ tử thích hợp hoặc là đối tượng thích hợp mà này năm dạng khen thưởng bên trong ngược lại là cuối cùng giống như khen thưởng nhất để c h ấ n nguyên tử cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới hệ thống lại trực tiếp phần thưởng ba trăm triệu công đức tệ mà mỗi một viên công đức tệ đều có thể chuyển hóa thành tương ứng đẳng cấp thiên đ hắn không nghĩ tới hệ thống lại sẽ trực tiếp khen thưởng thiên đạo công đức hơn nữa còn là lấy công đức tệ hình thức bất luận là thiên đạo ban cho thiên đạo công đức vẫn là đại đạo mình đại đạo công đức đều là thuộc về tự thân cá nhân sở hữu là không cách nào chuyển tặng cho người khác mà hệ thống khen thưởng cái này công đức tệ nhưng là không có này một hạn chế có thể tùy ý chuyển hóa trở thành tự thân thiên đạo công đức cũng đồng dạng có thể dành cho người khác tiến hành chuyển hóa có thể nói so với thiên đạo ban tặng thiên đạo công đức công hiệu giá trị không chút nào kém hơn nữa càng thêm tiện lợi tổng thể tới nói giá trị trái lại cao hơn một chút mà trong i thiên ệ u đ ạ c ô đức, đại ước liền lấy biểu khoảng i ê n đ ạ c thời gian này bên trong hãn ngoại trừ tình cờ ra ngoài ngoài ra đại đa số thời gian đều là tại ngũ trang quan động thiên bên trong bế quan tu luyện chủ yếu là hệ thống tu luyện khen thưởng đại đạo thần thống và tương ứng phát tắc một cái nhiều nguyên hội thời gian hạ xuống có thể nói là thu hoạch khá dồi dào bây giờ bất luận là hoạt toàn tạo hóa đại thần thông vẫn là khởi tử hồi sinh đại thần thông hắn cảnh giới muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới khoảng cách viên mãn cũng chính là kém một cái nhỏ giai đoạn tương ứng tạo hóa pháp tắc cùng sinh tử p h á p tắc hắn cũng riêng phần mình tham nộ g được cực kỳ cao thâm mức độ bất quá nghĩ muốn đem này hai loại đại đạo thần thông tu luyện tới viên mãn cảnh giới còn cần tiêu hao không ít thời gian chậm dại đánh bóng ngoài ra một ít mới thu được hơn nữa hắn cảm giác được dùng trên linh bảo và một ít dị vang chưa hoàn toàn luyện hóa linh bảo thậm chí là trí bảo hắn đều một lần nữa từng cái tiến hành luyện hóa ngoài ra trọng yếu hơn là tu vi của hắn cũng là đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới hơn nữa còn là thân thể pháp lực nguyên thần p h á p tác chờ các phương diện đều đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới trong đó p h á p tác phương diện chấn nguyên tử chủ yếu tu hành là thổ chi đại đạo p h á p tác luân hồi đại đạo p h á p tác không gian đại đạo p h á p tác và tạo hóa đại đạo p h á p tác cùng sinh t ử đại đạo phát tác đương nhiên có tam thiên đại đạo kinh tồn tại còn lại phát tác hắn cũng đồng dạng sẽ tìm hiểu nhưng cũng không phải hiện tại trước mắt chủ tu này mấy loại đại đạo phát tác đã đủ rồi dù sao rất nhiều đại thần thông giả thậm chí là những cao cấp k i ê u tiên tiên thần ma đều chỉ là tu hành một hai loại phù hợp tự thân đại đạo phát t á c còn lại hắn bọn họ chủ yếu là tu luyện thân thể hoặc là pháp lực hay hoặc giả là nguyên thần đều chỉ có một tu một phương diện nào mà nếu như c h ấ n nguyên tử không có hệ thống tồn tại không có các loại nghịch thiên tài nguyên bảo vật không có nghịch thiên công pháp và tăng lên tới đỉnh cấp tiên tiên thần ma theo hầu hắn đều không có khả năng lựa chọn con đường như vậy mà cũng chính là bởi vì hắn bốn con đường đồng tu đồng thời đồng thời tìm hiểu tu luyện nhiều như vậy phát tắc này mới làm cho có hệ thống tồn tại dưới tiền đề tu vi nhưng đột phá hơi chậm đương nhiên cái đột phá này tốc độ hơi chậm cũng vẹn vẹn chỉ là c h ấ n nguyên tử cho là chậm chậm đối với vô số hồng hoang đ ỉ n h cấp tiên tiên thần ma tới nói c h ấ n nguyên tử này tốc độ đột phá ở trong mắt bọn họ đã có thể nói nghịch thiên rồi nếu như bị này chút tiên tiên thần ma biết tuyệt đối sẽ cảm thấy khó có thể tin tưởng mà tu vi cảnh giới đột phá mang tới nhưng là thực lực tăng vọt c h ấ n nguyên tử có thể cảm giác được lấy hắn thực lực hôm nay nếu như dựa theo lúc trước hồng quân đại chiến ma tổ la hầu lúc biểu hiện tự mình e sợ đã có thể đem khi đó hồng quân nhân đánh mặc dù hắn bây giờ tu vi vẹn vẹn chỉ có h u n nguyên kim tiên hậu kỳ mà khi đó hồng quân cũng đã là h u n nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn đồng thời nắm giữ ba thi tồn tại nhưng c h ấ n nguyên tử thiệu có này cốt ự tin cảm giác hắn cũng tin tưởng mình phán đoán đương nhiên dù vậy hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cơ trực tiếp giết tới bên trong côn l u â n ngọc kinh sơn đem hồng quân cho đánh một trận dù sao bây giờ khoảng cách khi đó đã qua một cái nhiều nguyên hội sắp xỉ hai cái nguyên hội thời gian khoảng cách hồng quân chứng đạo thành thánh e sợ cũng không có bao xa không có ích lợi thật lớn bày ở trước mắt hắn là không có khả năng làm như vậy nhưng vô luận như thế nào thực lực như vậy biến hóa. nguyên bản tại phát động hệ thống khen thường trước hắn còn dự định tình cờ đi thử lấy chữa trị một chút hồng hoang phương tây đại lục địa mạch nhìn nhìn có thể không đem chữa trị thành công một khi có thành hiệu chỉ sợ cũng lại là một bút to lớn công đức bất quá trong đó độ khó cũng là có thể tưởng tượng được mặc dù hắn không có bắt đầu tiến hành chữa trị đã hiểu trong đó tất nhiên sẽ mười phần gian nan dù sao đây chính là hồng hoang thế giới cũng không phải là đơn giản một chút thế giới một ít thông thường thế giới thông thường vũ trụ mặc dù bị đánh nổ đối với c h u ẩ n thánh đại năng tới nói cũng là có thể dễ dàng chữa trị thậm chí là dễ dàng phục hồi như cũ nhưng đây là hồng hoang thế giới bản chất cực cao c không chỉ có là bản cổ mở ra mạnh mẽ thế giới vượt xa một loại đại thiên thế giới còn xa hơn xa mạnh với những đỉnh cấp kia đại thiên thế giới hơn nữa càng là dung hợp ba nghìn hỗn độn ma thần hết thệ tinh hoa cùng gốc gác bản chất cao đến khó có thể tưởng tượng trình độ mặc dù chỉ là tây phương một đạo chủ mạch bản chất liền muốn so với một phương đa nguyên vũ trụ còn muốn càng thêm to lớ Vẹn vẹn c hơn nữa đời sau sáu đại thánh nhân đặc biệt là tây phương chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân hai vị này phương tây thánh nhân càng không có thể sẽ không động thủ bọn họ tây phương địa mạch mà nếu không hề động thủ chữa trị cái kia trong đó độ khó là có thể tưởng tượng được chỉ bất quá đối với chấp trưởng địa thư hắn tới nói lấy hắn thực lực trước mắt có thể hơi hơi thử một chút mặc dù không thể đem này chút chủ mạch hoàn toàn chữa trị có lẽ cũng có thể đem một ít tiết điểm chữa trị lại đây và một ít chi mạch do đó giành nhất định công đức nhưng trong đó độ khó cũng cũng là có thể tưởng tượng được hơn nữa lấy được công đức cũng tất nhiên xa xa không có như vậy nhiều bất quá tại hệ thống phần thưởng ba trăm triệu thiên đạo công đức tiền sau này trấn nguyên tử liền không tính thử đi chữa trị phương tây địa mạch dù sao vậy càng nhiều có thể là vất vả không có kết quả tốt sự tình hơn nữa hắn cũng mơ hồ có chút không lọt mắt cái kia có thể công đức phần thưởng bây giờ hồng hoang thiên địa trải qua này một cái nhiều nguyên hội sắp xỉ hai cái nguyên hội thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức sinh e r và những phe khác mặt đều đã có rất lớn khôi phục giống côn luân sơn bất chu sơn thái dương tinh thái âm tinh trở chư thiên tinh thần đồ vật tứ hải và hải ngoại chư đ ả o trở chút địa phương dựng dục rất nhiều tiên thiên đại thần thông giả đều đã bắt đầu du lịch hồng hoang đồng thời tại trong hồng hoang sông r a huy danh hiền hách mà trong đó vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử tại bây giờ trong hồng hoang đồng dạng nắm giữ không nhỏ vi danh dù sao trong lúc bế quan hắn mấy lần ra ngoài cũng không phải là chuyện gì đều không có làm vẫn có chút hiệu quả lúc này ngũ trang quan đạo cung bên trong trấn nguyên tử tĩnh cực tự động đang định lại lần nữa ra ngoài hồng hoang du lịch một phen. nhưng mà mà lúc này đông nhiên một luồng đặc thù gợn s ó n g chuyển đến nháy mắt chuyển khắp toàn bộ ngũ trang quan động tiên ồ đây là băng thanh cùng viêm linh cái kia hai cái nha đầu đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới hơn nữa lại còn là đồng thời đột phá hơn nữa tất cả đều là hoa nợ cửu phẩm không sai không sai không có phụ lòng ta một phen bồi dưỡng trấn nguyên tử trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng trong lòng cảm thấy cao hứng đối với này hai cái tiểu nha đầu hẳn chính là cho rằng người thân một loại bồi dưỡng không chỉ có đưa cho các nàng đại lượng quý giá tài nguyên còn thường thường tự mình chỉ điểm các nàng tu luyện bất quá các nàng theo hầu tư chất trung quy không bằng tự mình nguyên bản các nàng theo hầu tư chất quá thấp mặc dù là trải qua mấy lần tăng lên sau này nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tăng lên tới t r u n g phẩm tiên tiên thần mà tầm thứ hơn nữa đột phá đại la kim tiên nguyên bản liền không lại như vậy dễ dàng sự tỉnh lại thêm chấn nguyên tử đối với yêu cầu của các nàng vẫn tương đối nghiêm khắc không có dễ dàng làm cho các nàng tiến hành đột phá nếu như chỉ là đột phá thông thường đại la kim tiên cũng không cần tiêu hao như thế thời gian dài rằng giặc bất quá như vậy tam hoa phẩm chất liền muốn kém hơn rất nhiều dù sao Các mà như ô n thanh n g phải h là tam vậy đại la kim tiên mặc dù chỉ là muốn đột phá đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới cũng đều là cực kỳ khốn khó cơ hội là không có hy vọng trừ phi nắm giữ đặc thù nịch tiên cơ duyên đồng thời cần thời gian dài dàn g d ặ c chương b ố ư ơ i c h bạch ngọc thần nữ hào hoa phú quý nữ tiên chương 49. bạch ngọc thần nữ hào hoa phú quý nữ tiên tại ngũ trang quan động t i ê n nơi sâu xa nồng nặc linh khí dường như thực chất hóa linh h ạ phiên dũng buôn đẳng hóa thành màu sắc sặc sỡ mây tía tùy ý bao phủ tại mỗi một t ứ c không gian băng thanh cùng v i ê m linh bế quan địa phương trong phút chốc hảo quan văn trượng hai loại tuyệt nhiên bất đồng nhưng lại kỳ diệu hòa vào nhau khí tức như hai cái như cự long phóng lên trời băng thanh đột phá thời gian quanh thân tỏa ra hơi lạnh tấu x sự lạnh lẽo này phảng phất có thể đóng băng thời gian cùng không gian đến chỗ linh k h í nháy mắt đông lại thành sắc nhọn băng lăng tại đó l o a mắt tia sáng chiếu dọi hạng lấp lóe lẽ lạnh lẽo mà sáng chói hàn quang phảng phất vô số đem lưới dao sắc cắt chém hư không viêm linh đột phá thời gian nhưng là liệt diễm ngập trời ngọn lửa nóng bỏng hệt như đến từ hỗn độn mới mở lúc lực lượng hủy diệt đem linh khí chung quanh nháy mắt c h ố n đốt hình thành một mảnh s ô i trào mánh liệt b i ể n lửa hơi nóng một trận tiếp theo một trận lấy thế bài sơn đạo hải hướng ra phía ngoài q u y t á n chỗ đi qua không gian cũng hơi và mẹo chấn nguyên tử nhá trên người đại la kim tiên khí tức dân trào mà châm ổn phảng phất cổ xưa lâm trung mỗi một lần chấn động đều có thể phát sinh chấn động thiên địa tiếng vang lao ra băng thanh cùng viêm linh liền vội vàng đứng lên bước liên tục nhẹ gì đi tới trấn nguyên tử trước mặt dịu dàng hạ bái trong thanh âm mang theo khó che giấu kích động cùng vui sướng trấn nguyên tử đưa tay nhẹ nhàng đưa các nàng nâm dậy ánh mắt từ ái cẩn thận chú đáo hai người không dừng được gật đầu trong miệng than thở nói t ố t t ố t các ngươi hai cái n h a đầu có thể coi là không có phụ lòng lao ra ta một phen khổ tâm hoa nợ cựu phẩm từ nay về sau thành tựu đây chính là không thể đo lường a nói xong trấn nguyên tử vung tay lên chỉ thấy mấy viên tỏa r a kỳ dị tia sáng linh quả bỗng dưng xuất hiện chính là cực phẩm tiên thiên linh quả nhân s â m quả tiên thiên long tượng quả còn có mấy chục mảnh lấp lóe vô tận đạo ẩn linh quang lá trà nội n đạo nhân s â m quả hẹp như ôn hoàng ngọc châu bề ngoài lưu chuyển từng tia từng sợi sinh mệnh lực lượng phản phất tại kể ra sinh mệnh người bí tiên thiên long tượng quả thì lại tỏa ra cổ điện mà hùng hồn khí huyết khí tức phản g phất tẩn chứa viễn cổ lòng giống b à n g bạc lực lượng lá trà ngộ đạo trên văn lý dường như thiên địa p h á p tắc lạc ấn lấp lóe đạo h ẩn hà quang đây là lao ra cho phần thưởng của các ngươi nhân sâm quả cùng tiên thiên long tượng quả có thể giúp đỡ bọn ngươi vững chắc cảnh giới lá trà ngộ đạo thì lại có thể tại các ngươi tu luyện thời gian giúp đỡ bọn ngươi càng tốt mà càng ngộ thiên địa p h á p tắc băng thanh cùng viêm linh hai tay tiếp nhận linh quả cùng lá trà trong mắt tràn đầy kích động cùng cao hứng bên l i ớ i tự mình đám người nỗ lực xem ra lao ra vẫn là tương đối hài lòng không có phụ lòng lao ra một phen kỳ vọng đa tạ lao ra ban thường chúng ta chắc chắn càng thêm n hai người cùng kêu lên nói thanh âm chát chúa mà kiên định phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo quyết tâm của các nàng trấn nguyên tử hơi gật đầu trong mắt tràn đầy mong đợi căn dặn nói con đường tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến đ á t lùi t t không thể bông lỏng chút nào từ nay về sau như có bất kỳ trong tu luyện n g h i hoặc cũng có thể bất cứ lúc nào tới hỏi lao ra ta chờ cùng hai cái tiểu nha đầu giao phó xong trấn nguyên tử t ĩ n h cực t ư động quyết định lại lần nữa ra ngoài hồng hoang du lịch thân hình hắn l o i lên tựa như một đạo lưu quang giống như da ngũ trang quan đầu tiên hướng lấy hồng hoang đại lục đông phương mà đi trên đường đi c h ấ n nguyên tử sâu sắc cảm nhận được hồng hoang đại địa cái tia phồn thịnh đến gần như đ i ê n cùng sinh cơ đã từng bị thương nặng đại địa trải qua gần hai cái nguyên hội thời gian t h a n h é n bây giờ đã lại lần nữa tỏa ra khiến người rung động sức sống tiên thiên linh khí nồng nặc được phảng phất có thể trực tiếp dựng dục ra sinh mệnh vô số tiên thiên sinh linh ở mảnh này thần kỳ trên đất sinh sôi sinh sống dây núi năm hậu linh cầm dương cánh bay cao hót vang tiếng vang vọng mây xanh lông chim lấp lóe như mậu ảo sắc thái mỗi một lần vung lên cánh vai đều có thể mang theo một mảnh linh khí gọn sóng dị thú lao nhanh thân thể của bọn nó dường như ẩn chứ dòng sông bên trong thần ngư nô đùa chúng nó quanh thân tỏa ra thần bí hào quang du động thời gian phía sau lưu lại từng đạo hoa mỹ q u y t í c h tiên suối chạy chạy nước suối len ken vang vọng phản phất tại diễn tấu lấy trong thiên địa tuyệt vời nhất vui trường mỗi một giọt nước suối đều gần chứa nồng nặc linh khí có thể tẩy luyện người cả người trấn nguyên tử đi ngang qua một tòa tiên sơn thời gian nhạy bén phát hiện đến một luồng đặc thù gọn sóng chỉ thấy đỉnh núi bên trên một khối to lớn tiên thiên bạch ngọc đang hóa hình độ kiếp từng đạo lôi đỉnh như ngân xà giống như từ trên chín tầng trời bộ xuống cái tia lôi đỉnh bên trong g n chứa hủy thi lôi đ ỉ n h đánh tại bạch ngọc bên trên lại bị bạch ngọc tán phát nhu hòa hào quang từng cái chống đối theo độ kiếp tiến hành bạch ngọc khí tức không ngừng kéo lên cuối cùng tại một tiếng thanh minh bên trong một vị thân màu trắng sa y thần nữ từ trong bạch ngọc chậm rãi đi ra nàng vừa xuất hiện liền có kim tiên tột cùng tu vi theo hầu mặc dù không tính đỉnh cấp nhưng cũng khá là bất p h ả m quanh thân tỏa ra một loại không linh thần bí khí tức phản phất cùng thiên địa hòa hợp một thể t r ấ n nguyên tử ẩn nấp trong bóng tối quan sát bất quá cũng không có hiện thân dự định gặp thần nữ thành công hóa hình trong lòng khẽ động hắn tiện tay vung lên một viên cực phẩm tiên tiên linh quả nhân hai viên tiên thiên long tượng quả và, và vài mảnh lá trà n g ộ đạo như như sao rơi nháy mắt xuất hiện tại thần nữ bên cạnh sau đó hắn âm thầm lặng lẽ rời đi thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không không có q u ấ y nhiều đến bất kỳ người thần nữ hóa hình sau đó chính ngồi xếp bằng cảm nộ t h i ê n địa, đ ỗ n g nhiên phát hiện bên cạnh nhiều mấy viên tỏa ra mùi hương ngây n g ấ t linh quả cùng vài mảnh ẩn chứa vô tận đạo hận lá trà nàng kinh ngạc nhìn quanh m ộ n phía trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào trong lòng nàng minh mạch đây là có đại năng ban tặng cơ duyên của nàng liền vội vàng đứng lên đối với đa tạ tiền bối ban tặng lớn như vậy cơ duyên tiểu nữ từ thỏa đáng ghi nhớ trong lòng ngày sau như có cơ hội thỏa đáng báo đáp tiền bối ân tình xa tại ngoài ngàn dặm trấn nguyên tử cảm giác được thần nữ c ả m t ạ n g nhưng n é t miệng mỉm cười cái k i a tiêu rung nhẹ như mây gió phản phất này hết thảy đều chỉ là hơi không đủ nói việc nhỏ dưới cái nhìn của hắn đây bất quá là tiện tay làm thôi nếu như sau này s á c thực hữu duyên ngược lại là có thể thu xuống này một tên thần nữ trở thành hắn dưới trướng một tên đệ tử nghìn năm thời gian vội vã m ạ qua trấn nguyên tử lại lần nữa du lịch đến rồi tây c ô luân lúc này tây c ô luân lại lần nữa dự Nay chút linh vật Trấn Tử đối với bây giờ Chấn nguyên tử tới nói, Nguyên bây một ặ gặp c cái tắc, thích, cũ dù không tính cái gì, nhưng bản không tính nhưng phí nguyên tắc, gặp phải yêu thích, hắn như hái. bản lãng nguyên Này gì, yêu sẽ đem m ngày, trấn nguyên tử đi tới một tòa tiên thiên ao s e n bên chỉ thấy trong ao sen từng đoá từng đoá tiên thiên bạch ngọc tuyết liên dáng ngọc yêu kiểu này chút tuyết liên toàn thân trắng tinh như ngọc phản phất là từ trên chín tầng trời tiên ngọc điêu khắc thành cánh hoa óng ánh trong suốt mỗi một cánh hoa trên đều lấp lóe nhàn nhạt linh quang phản phất là tinh thần mảnh vỡ k ả m nặng trong đó trong nhụy hoa tan phát ra trận trận thanh ư u mùi thơm mùi thơm này có thể để người nháy mắt quên mất mọi phiến não chìm đắm tại một loại không linh cảnh giới bên trong trong ao sen linh khí bị tuyết liên không ngừng thu nạp tạo thành từng cái từng cái nhỏ linh khí vòng xoáy phản phất từng cái từng cái thần bí vũ trụ ở trong đó vận chuyển mỗi cái vòng xoáy bên trong đều ẩn chứa vô tận huyền bí phản phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó tham dò cái kia không biết thế giới trong đó phẩm cấp cao nhất một đoá tiên thiên bạch ngọc tuyết liên càng là đạt tới cực phẩm tiên thiên linh thực trình độ chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp thành hạ phẩm tiên thiên linh căn nay một đoái liên thể lên cấp thành h h ẩ m tiên tiên linh căn trên mặt cánh hoa liên quan cũng càng thêm nồng nặc trong nhụy hoa phản phất ẩn chứa một cái nhỏ thế giới tản t ra mùi hơn nữa lấy trong tay hắn quý giá tài nguyên bồi dưỡng này chút tuyết liên không hẳn không có tiến giai trở thành tiên thiên linh căn cơ hội nghĩ đến đây chấn nguyên tử không do dự nữa hắn trực tiếp sử dụng tới t h ầ n thông chỉ thấy một luồng bàng bạc lực lượng từ trong tay hắn tuân ra này có lực lượng p h ả n phất có thể lay động t i ê n địa, trực tiếp đem chọn cái ao sen nổ t ậ n gốc theo ao sen bị đào đi trên mặt đất lưu lại một cái chu vi mấy trăm ngàn dặm lớn nhỏ hố to này hố to sâu không gặp đáy p h ả n phất thông hướng về địa ngục v ự c sâu không gian chung quanh đều bởi vì này có mạnh mẽ lực lượng mà vặn vèo biến hình sau đó c h ấ n nguyên tử lại vung tay lên một đạo pháp tắc lực lượng tuân ra này pháp tắc lực lượng giống như một đem thần kỳ hóa bút nguyên bản hố to nháy mắt biến mất không còn t ă n hơi mặt đất khôi phục bằng h ả n g p h ả n phất chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. không có lưu lại một chút dấu vết đúng lúc này chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo khí chất cao quý trang nhã duyên dáng sang trọng nữ t i ê n nàng thân hoa lệ nghe thường nghe thường trên khảm nạm vô số bảo thạch cùng chân châu mỗi một viên đều lấp lõe thần bí hào quang quanh thân tỏa ra nhàn n h ạ t hào quang này hào quang phảng phất là nguyệt quang cùng ánh sao giao hỏa lưu hỏa mà thần bí chương năm mươi tây vương mẫu giao chỉ bất tử tiên dược chương năm mươi tây vương mẫu giao chỉ bất tử tiên linh dược nàng mỗi một cái động tác đều hiện lộ hết tao nhã phản phất là từ truyền thuyết cổ xưa bên trong đi ra t i ê n tử trong lúc vung tay nhấc chân đều tỏa ra một loại sức hấp dẫn không ai kháng cự nổi trấn nguyên tử nhìn một chút liền từ trên người nàng cảm nhận được một tia thoáng quen thuộc khí t ứ c đồng thời cũng xem thấu thực lực của nàng đại la kim tiên tại thời kỳ này ngoại trừ giống trấn nguyên tử loại này rất sớm hóa hình tiên thiên thần mang ngoài ra có thể tu thành đại la cảnh giới tuyệt đối là trong hồng hoang cực kỳ mạnh mẽ tồn tại lại thêm quen thuộc k i a khí t ứ c trấn nguyên tử trong lòng đối với thân phận của người đến đã mơ hồ có suy đoán nữ tiên đi tới gần trên mặt mang theo ôn luyện tiêu dung đối với trấn nguyên t dường như hoàng anh xuất gốc quá thật xin ra mắt tiền bối nghe được nữ tiên tự xưng trấn nguyên tử trong lòng xác định trước mắt vị này nữ tiên chính là tương lai hồng hoàng nữ tiên đứng đầu tây vương mẫu hắn nhìn trước mắt tuyệt đẹp nữ tiên chắp tay cười nói ra vần đạo bất quá là sớm hóa hình mấy cái nguyên hội thôi không cần xưng hô tiền bối không bằng lấy đạo hữu tương xứng làm sao tây vương mẫu cười khanh khách đồng ý lại lần nữa chắp tay nói ra tiểu mội cung kính không bằng theo lệnh nếu như thế tiểu mọi tự bài kiến trấn nguyên đạo hình trấn nguyên tử cũng lại lần nữa chắp tay cười đáp lại bài kiến quá thật đạo hữu tây vương mẫ trước đây trấn nguyên đạo h u y n h đến thăm quần ngọc sơn giao chỉ thời điểm tiểu mội còn chưa hóa hình chưa có thể chiêu đại đạo h u y n h k í n h xin đạo h u y n h thứ lỗi đồng thời cảm tạ đạo h u y n h trước đây tặng cho tiên tiên linh quả và minh khắc xuống đại đạo pháp tắc cơ duyên trấn nguyên tử vung vung tay cười nói ra chỉ là mấy viên linh quả không cần lưu ý những pháp tắc k i a đạo văn cũng chỉ là tiện tay khắc họa có thể trợ giúp cho đạo hữu tốt nhất ngược lại là trước đây mạo mội quấy r ố i hơn nữa còn lấy đi không ít tiên thiên thuần ấm nước tiên thiên thai âm nhược thủy trở tiên thiên thần thủy tây vương mẫu khẽ mỉ cười khi đó nàng mặc dù còn chưa hóa hình không có thể cùng trấn nguyên tử tương ki nhưng sau đó hóa hình sau này thông qua chấn nguyên tử còn để lại linh quả và đại đạo pháp tắc minh văn cũng coi như là biết được lúc đó phát sinh việc minh bạch là có một vị tính tình cực tốt cao nhân tiền bối đến thăm vừa nãy nàng cảm nhận được quen thuộc khí tức sau này biết được là đụng phải vị tiền bối kia cao nhân n à y mới đến đây chào thế là tây vương mẫu lại lần nữa cười nói ra đạo huynh kim đường không nói những linh quả kia tác dụng vẹn vẹn những đại đạo i đ ạ pháp tắc kia phù văn đều cho ta cực lớn dẫn dắt để ta hiểu được tại đại la trước tầm quan trọng của căn cơ vâng không nếu như nóng lòng đột phá đến đại la cảnh giới vậy ta đột phá đại la thời gian nói xong hai chắc người thể cùng hướng lấy tây vương mẫu đạo trường bay đi lưu lại một đường tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất là giữa bầu trời vạch qua đẹp nhất cầu vồng trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu sóng vai mà đi một đường du lịch hướng lấy quần ngọc sơn giao chỉ phương hướng mà đi bọn họ khi thì bước chậm tại mây ngủ lượn quanh trong núi đường mòn c ả một thụ l ấ đường trên bọn họ nói chuyện trời đất giao lưu tu hành cảm lộ cùng đối với thiên địa pháp tắc lý giải trấn nguyên tử thâm hậu đạo hạnh cùng đặc biệt kiến giải để tây vương mẫu được ích lợi không nhỏ mà tây vương mẫu thông minh cùng đối với thiên địa vạn vật nhắn nhủi cảm giác cũng để trấn nguyên tử âm thầm tán thưởng thời gian xa xôi mười mấy năm thoáng qua liên quan bọn họ cuối cùng đã tới quần ngọc sơn giao trì xa xa nhìn tới giao trì hệt như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại quần sơn vây quanh bên trong giao trì hồ nước trong triệt gặp đáy nhưng lại tỏa ra năm màu hào quang phản phất là vô số viên bảo thạch hào quang giao hòa vào nhau trên mặt hồ trôi nổi từng đoá từng đoá to lớn hoa sen mỗi một đoá hoa sen đều có phong ốc giống như lớn nhỏ cánh hoa hóng ánh trong suốt lấp lóe phủ văn thần bí đó là thiên địa tự nhiên hình thành đạo văn phản phất tại kể ra vũ trụ huyền bí bờ hồ sinh trưởng kỳ hoa dị thảo chúng nó mùi thơm bao phủ ở trong không khí để người nghe cả người khoái khoái phản phất tất cả vệ vải cùng buồn phiền đều bị quét đi sạch xanh tây vương m ẫ mặt mỉm chấn nguyên đạo huynh hay theo ta đến để tiểu bội mang ngươi lãnh hội này giao chỉ bí cảnh phong quang trấn nguyên tử hơi gật đầu trong mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng mong đợi đi theo tây vương mẫu bước chân vào giao chỉ bí cảnh vừa tiến vào bí cảnh trấn nguyên tử liền cảm giác phảng phất bước chân vào một cái thế giới hoàn toàn mới nơi này linh khí mức độ đậm đặc vượt xa ngoại giới hầu như tạo thành thực chất hóa linh vụ ở trong không khí chầm chầm lưu động một tòa xa hoa tiên cung đứng sừng sững tại bí cảnh trung ương tiên cung lối kiến trúc đặc biệt mỗi một viên gạch thạch đều giống như từ mỹ ngọc điêu khắc thành tỏa ra nhu hòa hà quang tiên cung trên vách tường khảm nặ có rất nhiều cổ xưa tinh thần vận chuyển đồ có rất nhiều trong truyền thuyết thần thú tranh đấu đồ phản phất đang giảng giải hồng hoàng tuế nguyện tàng thương biến t i ê n tiên cung nóc nhà là do một loại trong s u ố t thủy tinh chế thành xuyên đấu qua nó có thể nhìn thấy giữa bầu trời lóe lên tinh thần những tinh thần kia hào quang vãi tại tiên cung bên trong cùng tiên cung tự thân hào quang lẫn nhau chiếu rọi tạo nên một loại như mộng như ảo bầu không khí quá thật đạo hữu ngươi này giao chỉ bí cảnh quả nhiên là trong thiên địa ít có tiên cảnh như vậy mỹ cảnh khiến người say sưa trấn nguyên tử từ trong t â m tâm than thờ nói tây vương mẫu khiêm tốn cười, cười nói ra đạo huynh khen, này giao chỉ mặc dù đẹp thì lại làm sao có thể so với đạo hình cái kia gốc g á c thâm hậu ngũ trang quan đạo trường đây hai người chính nói tiên cung bên trong một vị bạch di nữ tiên xuất lĩnh mấy vị tiên nữ lượn lờ mà tới c á c nàng thân mặt mũi mềm mại khuôn mặt đẹp đẽ mỗi người trên người đều tỏa ra nhàn nhạt, nhạt tiên linh khí bạch di nữ tiên đi tới tây vương mẫu trước mặt dịu dàng hạ bái cung kính mà nói ra cung nên nương nương hồi cung trấn nguyên tử ánh mắt k h ẽ động quan sát tỉ mỉ một phen này bạch di nữ tiên nhìn thấu này một tên bạch d nữ tiên là huyền điệu hóa hình chỉ là không biết có phải hay không đợi sau vị kia tại nhân tộc bên trong lửng lẫy nổi danh cựu dặn do nói các người đi tiên thú vườn bắt mấy con tiên thú chuẩn bị đến hội lại mang tới ta sản xuất ngọc lộ quỳnh tường và bất tử tiên ngưỡng hôm nay ta muốn tốt tốt chiêu đãi các người c h ấ n nguyên sư bá các tiên nữ cùng kêu lên đồng ý cung kính nhận lệnh mà đi sau đó tây vương m g ô bắt đầu dẫn dắt c h ấ n nguyên t ử tham quan này giao chỉ bí cảnh bọn họ đầu tiên đi tới một mảnh rộng lớn tiên rừng trong rừng cây cối cao lớn chọc trời mỗi trên một cái cây đều kết đầy kỳ dị trái cây này chút trái cây tỏa ra mũi thơm mê người có trái cây còn lấp lóe linh quang phảng phất k ẩ n chứa vô tận năng lượng tiên rừng bên trong còn có rất nhiều linh thành âm chát chúa dễ nghe hệt như tiếng trời tiếp theo bọn họ đi tới tiên thú vườn nơi này phảng phất là một cái tiên thú thế giới các loại hiếm quý dị thú ở trong đó tự do tự tại sinh hoạt có cả người hỏa d i ễ m vòng quanh chu tước mỗi một lần dương cánh đều có thể mang theo một mảnh b i ể n lửa có thể hình to lớn kỳ lân trên người nó tỏa ra tường t h ụ y khí t ư ớ c mỗi đi một bước mặt đất đều khẽ chấn động còn có dài chín cái cái đôi linh hồ con mắt của nó lấp lóe linh động h à o quang chín cái đôi dường như chín cái linh động dải lộ màu ở không trung múa nay chút tiên thú tiên cầm nhìn thấy tây vương mẫu đến nơi dồn dập phát sinh vui sướng tiếng kêu phản phất vui mừng nên chủ nhân trở về rồi sau đó bọn họ đi vào linh dược viên trong vườn trồng trọt các loại các dạng linh dược những linh dược này hình thái khác nhau có như người tham giống như c ó hình người con mắt còn sẽ lấp lóe hơi yếu h à o quang có như linh chi giống như tỏa ra năm màu v ầ n g sáng linh khí chung quanh đều bị nó hấp dẫn lại đây tạo thành từng cái từng cái nhỏ linh khí vòng xoáy tại linh dược viên trung ương sinh trưởng một cây thượng phẩm tiên thiên linh căn bất tử dược bụi cây này bất tử dược cao hơn m ư ơ i triệu thân cây dường như bạch ngọc điêu trác mà thành lấp lòe mỗi một viên trái cây đều dường như dạ minh châu giống như tỏa ra n u hòa hà quang trái cây b ề ngoài còn chạy xuôi từng đạo phù văn tần h bí phản g phất là thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa toàn bộ bất tử dược tỏa ra một l u ồ n g n ồ n g nặc sinh mệnh khí thức để người cảm nhận được sinh mệnh phồn thịnh cùng bất hủ Trưng Trưng một thượng tiên thiên bất tử Trấn Tử mắt một ra hưu dược. Cùng nhau, không muốn. 51. Cùng nhau, không muốn.、Đây、chính linh căn Nguyên tử ánh cái cây phẩm kia kia Đây đạo là lộ bất quá vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh căn hơn nữa chỉ có kéo dài tuổi thọ công năng dùng ăn sau này có thể gần như vĩnh sinh c ầ n ba mươi nghìn năm mới có thể thành thục một vòng mỗi vòng chỉ có thể kết mười tám viên trái cây bất quá với chúng ta mà nói đúng là không có cái gì tác dụng không sánh được đạo hình cái k i a m ộ t cây cực phẩm tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ thậm chí là liền đạo hình cái k i a m ộ t cây tiên thiên long tượng quả thụ cũng không sánh được chấn nguyên tử cười vung vung tay quá thật đạo hữu không cần tự ti mỗi một cây linh căn đều có chỗ độc đáo nay bất tử dược công hiệu tại trong h ồ n hoang cũng là cực kỳ khó được cái này cũng không phải là chấn nguyên tử có một công việc một bụi này bất tử dược mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh căn nhưng trưởng thành chu kỳ nhưng là so với cực phẩm tiên tiên linh căn nhân sâm quả còn muốn lâu dài r ằ n g r ặ c này cũng làm cho nó kéo dài tuổi thọ công hiệu càng thêm mạnh mẽ tuy rằng b ẹ n vẹn chỉ có kéo dài tuổi thọ này một công năng nhưng lại có thể để người vĩnh sinh đối với bọn họ loại này tiên thiên đại năng mà nói tuy rằng không có cái gì tác dụng nhưng nếu như thả tại đời sau h n g hoang tuyệt đối là có thể để vô số cường giả điên cồn g bảo vật một phen du lịch sau này bọn họ về tới cung điện bên trong lúc này cung điện bên trong đã bày đầy phong phú h ế n hội các loại sơn hào hải vị đẹp soạn tỏa mù trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu ngồi đối diện nhau các tiên nữ dồn dập lên trước vì là bọn họ rót đầy ngọc lộ quỳnh tương cùng bất tử tiên h n ư ỡ n g trấn nguyên tử bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp m ộ t khẩu khen nói quá thật đạo hữu này ngọc lộ quỳnh tương cùng bất tử tiên h n ư ỡ n g quả nhiên là thế gian ít có rượu ngon nhập khẩu c a m g thuần dư vị vô cùng còn có bữa tiệc này trên thức ăn nguyên liệu nấu ăn quý giá nấu nướng thủ pháp càng là tinh rượu có thể nói là sắc hương vị đầy đủ các ngươi giao chỉ tay nghề thật là khiến người than thở tây vương mẫu che miệng cử khẽ đạo hình yêu thích liền tốt có thể được trấn nguyên đạo ở đây tiếng cười cười nói nói bên trong trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu nâng chén cộng h m tiến hội song xuôi tây vương mẫu cùng một đám bạch di nữ tiên đều là đầy mặt đỏ h n g thể nội tiên lực dường như mánh liệt làn sóng giống như quần quận không ngừng thực dụng thái ớt kim tiên cấp bậc tiên t h ú thịt phối hợp rất nhiều t i ê n thiên linh dược chế thành ăn cơm lại uống lấy bất tử dược làm tài liệu chính sản xuất bất tử tiên ngưỡng mạnh mẽ dược lực tại các nàng thể nội tàn phá làm các nàng không được không lập tức bắt đầu luyện hóa tây vương mẫu thân là đại la kim tiên cảnh cơn giả cũng cảm thấy có lực lượng này bảng bạc cùng bá đạo mà vậy chỉ có thái ớt kim tiên cảnh tu vi bạch dĩ nữ tiên càng là thừa nhận to lớn áp lực lúc này cũng nhắm chặt hai mắt toàn lực vận chuyển pháp lực để tiêu hóa này cố lực lượng trấn nguyên tử thì lại ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn các nàng luyện hóa thể nội d ự c lực với hắn mà nói này chút ăn cơm cùng tiên n ư ỡ n g mặc dù có thể tăng cường một chút pháp lực nhưng bất quá là như muối bỏ biển đối với hắn hốn nguyên kim tiên cấp bậc thực lực cường đại tới nói tăng trưởng pháp lực nhỏ bé không đáng kể mà hắn càng nhiều hơn chính là hưởng thụ này khó được ham muốn ăn uống dù sao mặc dù thân là tiên thiên đại năng hắn cũng không phải thành tâm quả dục người mà bản thân hắn cũng không nghĩ làm cái gì vô dục vô cầu tồn tại với hắn mà nói đã không có thất tình lục dục vậy này tiên này thánh không làm cũng được mà giao chỉ tiên cảnh tay nghề cũng thật bất phàm cái tiêu bất tử tiên nữ vị càng là để hắn khen không dứt miệng mỗi một khẩu đều c a m thuần nồng n ặ n g thuận theo h ế t hầu trực hạng lưu lại vô tận dư vị thời gian trôi mau mấy năm tháng o qua l i ề n qua tây vương mẫu cuối cùng thành công tiêu hóa thể nội d ự lực nàng chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng nay một lần luyện hóa nàng đầy đ ủ gia tăng rồi hơn một mươi năm pháp lực thực lực lại có rõ rệt tăng lên nàng đứng sửa sang lại một chút tan mặc bước liên tục nhẹ dịch chuyển đến chấn nguyên tử trước mặt khe không người ôn n u nói để huynh trưởng đợi lâu nói nàng cười k h e n h khách cầm bầu rượu lên vì là chấn nguyên tử đổ đầy linh cựu nhẹ giọng hỏi nói huynh trưởng cảm giác này bất tử tiên ngưỡng làm sao chấn nguyên tử bưng chén rượu lên nhẹ nhàng lay động nhìn rượu ở trong ly dập rờn tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy khen nói loại này tiên ngưỡng quả nhiên bất phàm nhập khẩu thuần hậu mùi thơm phân tán thật là thế gian hiếm có rượu ngon quá chân mọi tử cất rượu thuật quả nhiên khiến ta bội phục tây vương mẫu nghe huynh trần nguyên,、no、nguyên tử đem bên trong hai viên đưa cho bạch l nữ tiên còn lại tiên nữ cũng riêng phần mình thu được một viên mà đại bộ phận thì lại để lại cho tây vương mẫu tây vương mẫu nhìn này chút quý giá nhân s â m quả trong mắt xẹt qua một tia cảm động nàng vội vã đối với chúng tiên nữ nói ra còn không nhanh cảm ơn các người trần nguyên sứ bá bạch n i nữ tiên cùng cái khác tiên nữ dồn dập lên trước dịu dàng hạ bái nũng nhịu nói đa tạ trấn nguyên sư bá ban thưởng thanh âm của các nàng lanh lảnh dễ nghe dường như hoàng anh xuất g ố c trấn nguyên tử mỉm cười lấy gật đầu ra hiệu mà chúng tiên nữ đứng dậy không kịp chờ đợi phục d ụ nhân g n sống quả sau đó lại lần nữa nhắm mắt luyện hóa nay nhân sống quả dược lực so với t r ư ớ c tiên cơm cùng tiên ngưỡng càng mạnh mẽ vừa vào thể nội liền hóa thành bảng bạc linh lực tại trong kinh mạch đi khắp bạch n nữ tiên cùng cái khác tiên nữ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp pháp lực dường như hồng thủy vỡ đê không ngừng tăng trưởng trên mặt của các nàng khi thì lộ ra v hiện nhiên là đang cố gắng chịu đựng cùng tiêu hóa này cố mạnh mẽ lực lượng lại là mấy năm trôi qua các tiên nữ dồn dập từ trong tu luyện tỉnh lại các nàng khí tức rõ ràng biến được càng thêm chất phác trên mặt của mỗi người đều tràn trề vui sướng cùng lòng càng kích tây vương mẫu đi đến trấn nguyên tử trước mặt lại lần nữa hạ thấp người hành lễ thành khẩn nói ra đa tạ huynh trưởng nhân s â m quả này nhân s â m quả quả nhiên bất phảm không chỉ có tăng cường pháp lực công hiệu xa không phải bất tử dược có thể so với càng ẩn chứa một tia thổ chi phát tắc để người được ích lợi không nhỏ trấn nguyên tử khoát tay á o một cái cười nói, Nếu như em gái yêu thích, ngày sau tùy thời có thể đến ngũ trang quan động thiên thương thức tây vương mẫu trong mắt s ẹ t qua một tia kinh hỉ vội và nói g n vậy trước tiên đa tạo huynh trưởng d ừ n g một chút nàng lại mang theo mong đợi nói ra huynh trưởng tiểu mội liên tục đối với tu hành c h i đạo hơi nghi hoặc một chút không biết có thể không cùng huynh trưởng luận đạo một phen trấn nguyên tử không chút do dự mà đáp ứng nói tự nhiên có thể có thể cùng em gái luận đạo cũng là vinh hạnh của ta thế là hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu rồi dài dòng luận đạo trấn nguyên tử dựa vào tam thiên đại đạo kinh cùng vượt xa tây vương mẫu cảnh giới đối với nàng tu hành vấn đề từng cái giải đáp mỗi một câu nói đều dường như thể hồ có đình để tây vương mẫu đỗng nhiên tỉnh ngộ tây vương mẫu như nói như khát hấp thu những kiến thức này không ngừng nhắc đến ra tự mình nghi vấn cùng kiến giải ở đây mấy ngàn năm luận đạo bên trong tây vương mẫu thu hoạch to lớn nàng con đường tu hành biến được càng thêm rõ ràng thực lực cũng mơ hồ có đột phá dấu hiệu trấn nguyên tử đồng dạng cũng có thu hoạch tây vương mẫu đặc biệt kiến giải cùng tu hành tầm lộ cũng là hắn mở ra ý nghĩ mới mà nói nói kết thúc sau này trấn nguyên tử dự định rời đi mà tây vương mẫu nhưng là luôn mãi giữ lại mà nhìn trước mắt này tuyệt mị nữ tiên trấn nguyên tử cuối cùng cũng đồng ý sau đó lại là vội vã mấy chục ngàn năm thời gian mà qua trấn nguyên tử ở đây mấy chục ngàn năm thời gian bên trong. khi thì cùng tây vương mẫu luận đạo khi thì cùng nhau du lịch giao chỉ bí cảnh khi thì cùng tây vương mẫu chè chén một phen vì là này hắn còn lấy ra rất nhiều linh quả cùng tây vương mẫu đồng thời nghiên cứu thảo luận sản xuất linh cựu mà ở đây mấy vạn năm thời gian bên trong c h ấ n nguyên tử chuyện trò giảng giải hồng hoang các nơi tin lạ sự t ì n h tu hành tạm nộ trong lời nói thứ tự rõ ràng nói có sách mách có c h ứ n g đặc biệt kiến giải cùng bất p h à m đàm luận ôn lại thêm hắn cái kia phong thần tuấn lãng thân mặt mũi kiên cường hào hiệp không kềm chế được hình tượng đều để tây vương mẫu trong lòng dâng lên một luồng khác thường tâm tình mà tây vương mẫu một cái nhữ mày một nụ c phong t h á i h i ể u điệu ung dung hoa quý dịu dàng động người tương tự khiến trấn nguyên tử tại trong lúc lơ đạm thì sẽ nhiều nhìn vài lần ở chung càng lâu phần này yêu thích liền trong đáy lòng ôm căn càng sâu giữa hai người cũng đều từ từ dâng lên một tia không nói được không nói rõ tình cảm bất quá gặp nhau thời gian đều là mỹ hảo mà ngắn ngủi tại lại một luận đạo kết thúc sau đó trấn nguyên tử cảm giác được là thời điểm rời đi tiếp tục hắn hồng hoang du lịch tây vương m u biết được sau đó trong mắt đầy vẻ không lớn nàng nhẹ nhàng kéo trấn nguyên tử ống tay áo ôn nu nói huynh trưởng lại nhiều lưu chút ngày tháng đi trấn nguyên tử nhìn trước mắt vị này dịu dịu phong thái t h ư ớ c tha tuyệt mỹ nữ tiên trong lòng cũng nổi lên một tia gọn sóng nhưng hắn vẫn là nói ra gặp nhau cuối cùng cần nhất biệt em gái tốt tốt tu luyện hồng hoang thiên địa trung quy là lấy tu vi làm chủ tương lai vi huynh lại tới vấn an em gái em gái cũng có thể đến ngũ trang quan tìm kiếm vi huynh tây vương mẫu nghe nói này không nỡ hơi gật đầu huynh trưởng đi đường cẩn thận tiểu hội định sẽ cố gắng tu luyện mong đợi cùng huynh trưởng gặp lại lần nữa tây vương mẫu thật lâu đứng lặng tại chỗ cũ nhìn trấn nguyên tử rời đi phương hướng trong mắt một tia không muốn biểu lộ mà ra chương năm mươi hai uy danh chấn động hồng hoang thu đồ đệ bạch ly chương năm mươi hai uy danh chấn động hồng hoang thu đồ đệ bạch ly c h ấ n nguyên tử ly khai giao trì sau đó tiếp tục bắt đầu du lịch hồng hoang bóng người của hắn qua lại tại núi sông hồ nước trong đó khi thì dừng chân quan sát trong thiên địa kỳ cảnh khi thì cùng những cường giả khác giao lưu l u ậ n b à n sau này mấy ngàn năm thời gian bên trong hắn du lần bên trong côn luân cùng đồng côn luân hắn từng với tây côn luân ngọc kinh sơn bên trong cùng hồng quân ngồi luận đạo mặc dù hồng quân cũng là hắn đối với đại đạo kiến giải mà cảm thấy kinh ngạc mà trấn nguyên tử cũng đồng dạng có thể cảm thụ được lúc này hồng quân đạo nhân khoảng cách chứng đạo thành thánh. đã không xa ly khai ngọc kinh sơn sau này hắn đã từng tìm kiếm qua hai mươi bốn phẩm tạo hóa thanh l i ê n tung tích đáng tiếc mặc dù là hắn vận dụng thiên cơ vận mệnh la bản này một cái đỉnh cấp trí bảo đến tính toán thiên cơ cũng không có khả năng đủ thôi diễn đến một bụi này lịch thiên linh căn tung tích hiện nhiên một bụi này lịch thiên linh căn còn hoàn toàn không có đến xảy ra chuyện thời điểm hơn nữa trận pháp bảo vệ cực mạnh thiên cơ cực kỳ bí ẩn thời gian vội vã lại là mấy chục ngàn năm thời gian m ạ qua mấy chục ngàn năm thời gian bên trong chấn nguyên tử du lịch rất nhiều tiên sơn phúc điện hắn từng cùng đại năng ngồi lộ đạo t hồng hoang Đồng dạng cũng chứng kiến vô số tiên thiên sinh linh hóa hình quá trình hồng hoang vô số tiên sơn phúc địa vô số đại năm chỗ tất cả đều lưu lại dấu chân của hắn mà hắn vạn thọ sơn chấn nguyên đạo tôn uy danh cũng truyền lần toàn bộ hồng hoang hồng hoang vô số tiên thiên thần ma tất cả đều biết được bây giờ trong hồng hoang còn có như vậy một vị sâu không lường được thái cổ đại năng tồn tại vội vác vạn năm sau này trấn nguyên tử lại lần nữa về tới vạn thọ sơn vừa vừa bước vào vạn thọ sơn địa giới hắn liền nhạy bén bắt lấy một tia quen thuộc khí tức này khí tức như là một căn vô hình sợi tơ dẫn dắt tâm thần của hắn trấn nguyên tử trong lòng hơi động không chút do dự mà hướng về khí tức ngọn nguồn đi đến theo khoảng cách càng ngày càng gần cái tia cố cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt chờ hắn cuối cùng thấy do khí tức nguồn gốc thời gian không khỏi hơi run run trong mắt xẹt qua vẹn ngoài ý muốn cùng kinh ngạc trước mắt một vị nữ tử d á n g ngọc yêu kiểu nàng da thịt trắng hơi tuyết như là dương chi ngọc nhắn nhủi ôn hòa tại ánh nắng khẽ vớt h ạ hiện ra ánh sáng dịu dịu. hai con mắt như một trong suốt thanh tuyển trong suốt mà sáng ngời linh động t ấ u đối với thế giới rất hiếu kỳ cùng thăm dò nàng may như sa đại nhẹ nhàng trên dương vì nàng khuôn mặt tăng thêm mấy phần đẹp đẽ cùng linh động một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài như là thác nước bông u xuống tại phía sau nàng cối sợi tóc theo hơi gió nhẹ nhàng đông đưa phản phất là lưu động màu mực tơ lụa nàng thân một bộ trắng tinh xa y y, a xa trên áo t h e o tinh xảo hoa văn theo động tác của nàng như ẩn như hiện hệt như trong mây mù tiên tử thanh lệ tuyến luân đẹp được siêu phàm thoát tủ trấn nguyên tử nhìn chăm chú một nhịn cô gái này chính là hắn tận mắt chứng khi đó trấn nguyên tử ẩn nấp trong bóng tối lạng lặng mà quan sát nàng khó khăn vượt qua hóa hình chi tiết sau đó lặng yên lưu lại mấy viên c h â n quý tiên thiên linh quả mới rời đi không nghĩ tới và năm sau này càng có thể ở đây gặp lại này trong minh minh duyên vận thật kỳ diệu hắn trước đây ly khai thời gian còn từng nghĩ tới nếu như là hữu duyên ngược lại là có thể thu xuống nữ tử này trở thành mình đệ tử không nghĩ tới hôm nay càng gặp nhau lần nữa trấn nguyên tử thân hình l u y lên nháy mắt xuất hiện tại bạch ngọc thần nữ trước mặt hắn một bộ đạo bào màu xanh nhạt theo gió nhẹ dương phát họa ra hắn kiên cường thon dài thần mặt núi hắn khuôn mặt anh tuấn mày kiếm mắt sao con ngươi thâm thúy như vũ trụ mênh mông cất g i ấ u vô tận trí tuệ cùng cố sự sống m ũ i cao hạ môi mỏng hơi trên giương mang theo một vệt nụ cười ôn hòa quanh thân tỏa ra một loại sâu không lường được khí thức phản phất cùng tiên địa hòa hợp một thể để người thấy mà sợ bạch ngọc thần nữ chính chuyên chú đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác g á p bách mạnh mẽ phả vào mặt nàng trong lòng giật mình theo bản năng mà sau đó lùi một bước g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một vị anh tuấn phi phản đạo nhân bỗng dưng xuất hiện trong ánh mắt thấu vô tận tàng thương cùng trí tuệ bạch ngọc thần nữ trong lòng minh bạch trước mặt vị này nhất định là một vị cao nhân tiền bối cảm giác khẩn trương nháy mắt dâng lên trong lòng hai tay của nàng không tự chủ co chặt góc áo khẽ run thân thể cung kính mà thi lễ một cái âm thanh hơi có chút run dày nói ra van bối van bối bạch ly nghe vạn thọ sơn bên trong tồn tại một vị tiền bối đại năng bởi vì trong lòng rất nhiều n g h i hoặc chuyên tới để tìm kiếm chỉ điểm không biết tiền bối là thần thánh phương nào bạch ly con mắt chặt chẽ nhìn c h ầ m chằm trấn nguyên tử đã mong đợi lại thất thỏm trấn nguyên tử khẽ vớt c m trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ôn hòa chầm dai nói ra bờ đạo trấn nguyên t c h í nàng h l thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt vị này anh tuấn phi phạm đạo nhân lại chính là trong truyền thuyết uy danh hiển hách trấn nguyên đạo tôn nàng vội vã lại lần nữa sâu sát hạ bái kích động nói ra văn bối bai tiến trấn nguyên đạo tôn không nghĩ tới hôm nay càng có thể nhìn thấy đạo tôn chân thân quả thật bạch ly có phúc ba đời xin hỏi trước đây nhưng là đạo tôn ban cho văn bối cái tia cực phẩm tiên thiên linh quả nhân xâm quả bạch ly trong mắt lấp lóe kích động hà o quang trong giọng nói tràn đầy mong đợi trấn nguyên tử nhẹ nhàng g ậ t đầu ngự a khí bình tĩnh mà nói ra không sai trước đây ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi hóa hình mà ra độ hóa hình chi k i ế p liền thuận lợi ban xuống rồi mấy viên linh quả không đáng nhắc tới không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm được nơi này nói hắn hơi n h a o mắt lại trong mắt lộ ra một tia than thở bạch ly vội vã xua tay vẻ mặt thành khẩn nói ra cái này hoặc giả đối với tiền bối tới nói không đáng nhắc tới nhưng đối với van bối tới nói nhưng lại như là cùng ân tái tạo bởi vậy chuyên tới để cảm tạ đạo tôn ban tặng linh quả mà văn bối có thể tìm được nơi này còn phải là bởi vì đạo tôn uy d a n h truyền lần hồng hoang văn bối lúc này mới biết trước đây an dĩ nhiên là đạo tôn nhân sống quả thế là này mới đặc ý chạy đến vạn thọ sơn bạch ly g ò má bởi vì kích động mà hơi hửng hồng trong mắt tràn đầy lòng cảm kích trấn nguyên tử nghe xong hai lòng gật gật đầu cảm khái nói vạn thọ sơn khoảng cách ngươi hóa hình nơi xa xôi như thế lấy tu vi của ngươi còn đặc ý đổi tới nơi đây cũng coi như là có lòng nếu ngươi có thể lại lần nữa đụng tới bần đạo cũng coi như là cùng bần đạo hữu duyên không biết ngươi có thể nguyện bái bần đạo vi sư mà bất thình lình thu đồ đệ lợi nói giống như một nói sấm xét tại bạch ly bên thai nổ vang nàng n g á y mắt cứng tại chỗ cũ đại não một mảnh trong không trong lòng ngũ vị tạp trần khiếp sợ kinh h ỉ không dám tin tưởng chờ tâm tình đàn sen vào nhau qua một hồi lâu nàng mới phản ứng lại trong mắt dâng lên một tầng sương mù môi khe run bạch ly dầm một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất âm thanh nghẹn ngào nói ra đồng ý đồng ý đồ nhi bạch ly bài kiến sư tôn sư tôn tại trên xin nhận đồ nhi nhất bái nói nàng cung cung kính kính dập đầu ba cái v ă n đầu đầu trán nặng nề chạm đến mặt đất trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm ơn trấn nguyên tử hài lòng nhìn trước mắt bạch ly trên mặt lộ ra vui mừng tiểu dung gật đầu nói ra không sai ngoan đ ồ nhi kể từ hôm nay ngươi liền là vi sư khai sơn đại đệ tử nói xong hắn vung tay lên một cái tỏa ra nhu h ò a bạch quang thượng phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên bạch ngọc khuê xuất hiện tại bạch ly trước mặt trấn nguyên tử ôn hòa nói ra ngươi trước dùng này một cái linh bảo chờ ngươi tu vi càng cao t h â m một ít vi sư lại bàn tặng ngươi càng mạnh linh bảo cho đến công pháp chờ sau này vi sư sáng tạo một phần thích hợp ngươi thể chất công pháp tu luyện lại tiến hành truyền thụ bạch ly nhìn trước mắt cái này tỏa ra khí tức cường đại tiên thiên bạch ngọc khuê đặc biệt là cái k i a cho nàng bản nguyên gần vui khí tức trong lòng tràn đầy chấn động cùng kinh h ỉ nàng theo bản năng mà đưa hai tay ra nghĩ muốn tiếp nhận nhưng lại đột nhiên rụt trở về trên mặt lộ ra một tia do dự lúng túng nói ra sư phụ này này thái quá c h â n quý đỗ nhi đỗ nhi thực tại không dám thu xuống kính x i n sư phụ thu hồi bạch ly trong mắt tràn đầy x o a n suýt một mặt là đối với cái này linh bảo khát vọng khác một phương diện lại cảm giác được thái quá quý trọng trong lòng bất ăn trấn nguyên tử thay thế nhẹ nhàng khoát tay háo một cái cười nói ra chỉ là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo thôi đối với vi sư tới nói không đáng nhắc tới chờ ngươi tu vi càng cao thâm hơn mặc dù là ban tặng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng có chút ít không thể mà bây giờ lấy cảnh giới của ngươi n à y một cái linh bảo cùng ngươi vừa vặn phù hợp vẫn có thể phụ trợ ngươi tiến hành tu luyện ngươi chỉ để ý thu xuống chính là c h ấ n nguyên tử trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nhưng lại thấu vô tận tự ái bạch ly này mới cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận tiên thiên bạch ngọc k h ê xúc tu ôn hòa một luồng cường đại ôn hòa lực lượng nháy mắt chuyển lần toàn thân năm à n g c h chú n ắ mươi c ba lượng thân sáng tạo công pháp chương năm mươi ba lượng thân sáng tạo công pháp vừa mới tiến vào trấn nguyên tử giơ tay nhẹ nhàng vung lên cái kia tràn ngập tiên vụ dường như có linh trí tự đ ộ n g hướng h a i bên tảng r a lộ ra mắt t nhìn g ư lên bạch ly nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động toàn bộ động thiên dường như một phương độc lập tiểu thế giới bầu trời xanh thẳm như bào thạch nhưng lại thấu màu vàng kim nhàn nhạt hào quang đó là tiên thiên linh khí nồng nặc đến mức tận cùng thể hiện dưới chân thổ địa sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo mỗi một cây đều tỏa ra mùi thơm mê người nhẹ nhàng khẽ ngửi liền có thể cảm giác được thể nội linh lực cũng bắt đầu sinh động lên trong không khí linh khí như thực chất hoa dị thể chầm chầm lưu động hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí lưu phản phất đưa tay tự có thể bắt lấy xa xa một cái linh hà lao nhanh qua nước sông càng là năm màu vẽ mỗi một dọn nước đều ẩn chứa linh lực đại, chảy xuôi phát sinh lanh lạnh dễ nghe tiếng vang. dường như tiên nhạc tấu hót trên sông ngang qua một tòa bạch ngọc cầu đá cầu thân điêu khắc cổ xưa mà phủ văn t h ầ n bí tỏa ra nhàn nhạt hào quang tựa hồ chất chứa vô tận lực lượng mà tại động thiên ngay chính giữa một tòa hùng vĩ đạo cung vụt lên từ mặt đất xuyên thẳng vân tiêu đạo cung vách tưởng từ một loại không biết tên ngọc thạch xây thành lấp lóe ôn hòa ánh sáng lộng lẫy phía trên điêu khắc các loại tiên thiên linh văn mỗi một đạo linh văn đều ẩn chứa mạnh mẽ cấm chế lực lượng đạo cung cửa lớn đủ có ngàn tỷ trự cao phía trên khảm nạm vô số linh tinh tỏa ra sáng trói hào quang để người ngũ trang quan ba cái cổ điện già dặn chữ lớn tỏa ra hùng hồn đạo vợ phảng phất có thể chấn áp thiên điệp bạch ly không khỏi há to miệng trong mắt tràn đầy chấn động cùng thán phục tự lẩm bẩm nói sư phụ đạo trưởng quả nhiên phi phạm bảo điệu như thế sợ là trong hồng hoang cũng khó tìm mấy chỗ trấn nguyên tử nhìn bạch ly phản ứng trên mặt lộ ra hài lòng tiêu d u n g khẽ vớt c ằ m trong mắt xẹt qua một tia tự đ ắ c hai người hướng lấy đạo cung đi đến vừa đến nói cửa cung băng thanh cùng viêm linh hai tên thị nữ liền nhận biết được lao ra trở về như hai cái vui sướng chim n h nhẹ nhàng từ đạo cung bên trong chạy đi các nàng thân thân thải y, y tay áo bay bay. trên mặt tràn trề rực rỡ tiểu dung cùng kêu lên nói ra lao ra ngài đã về rồi trấn nguyên từ mặt mỉm cười nhìn về phía bạch ly ôn hòa giới thiệu nói ly nhi đây là băng thanh cùng viêm linh mặc dù là vi sư thị nữ nhưng các nàng tự mình sư hóa hình không lâu liền liên tục bồi kèm theo vi sư cùng vi sư từ lâu dường như huynh mội giống như vậy ngươi xưng hô các nàng làm sư thúc liền có thể bình thường các không thể thất lễ bạch ly nghe nói t r i n h trọng gật gật đầu bước lên trước cung kính mà thi lễ một cái nói ra sư thúc thanh âm chắc chúa mà thành khẩn băng thanh cùng viêm linh nghe được một tiếng này sư thúc đã cao hứng lại cảm động trên mặt nổi lên đỏ h n g trong mắt lấp lóe v ẻ k í c h động thậm chí có chút thụ sùng ngực kinh lão ra đối đãi các nàng quả nhiên tình thâm nghĩa trọng tiếp theo hai cái tiểu nha đầu cũng là vội vã đáp lại mà trấn nguyên tử thấy vậy cũng là hài lòng gật gật đầu tiểu dương như hắn nói như vậy băng thanh cùng viêm linh này hai cái tiểu nha đầu đuổi bạn hắn vô tận tuyến nguyện càng là tận tâm tận lực hầu hạ hắn vì là hắn xử lý rất nhiều sự tình vì lẽ đó đối với hắn tới nói hai cái tiểu nha đầu cũng từ lâu không là thông thường tiểu thị nữ sau đó băng thanh cùng viêm linh liếc mắt nhìn nhau diễn phần mình từ trong lồng ngực lấy ra một viên tỏa da mùi thơm ngát nhân sấm quả đưa tới bạch ly trước mặt bạch ly trước tiên là có chút do dự nhìn về phía trấn nguyên tử trấn nguyên tử gật gật đầu ra hiệu nàng thu xuống cười nói ra thu xuống đi này hai cái tiểu nha đầu trong ngày thường tích góp không ít hôm nay đúng là có lòng bạch ly này mới cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận nhân sống quả đối với băng thanh cùng viêm linh lại lần nữa cung kính mà hành lễ nói tạ đa tạ sư thúc tạ quả sau đó trấn nguyên tử xoay người thần sắc biến được trở nên nghiêm túc nói với bạch ly vi sư muốn đi trước bế quan vì là ngươi sáng tạo một bộ thích hợp ngươi thể chất công pháp khoảng thời gian này liền để băng thanh cùng viêm linh mang theo ngươi quen thuộc một chút đạo cùng hoàn cảnh bạch ly vội vã lại lần nữa hạ bái nói ra đa tạ sư tôn ngọc lòng đ ồ nhi định kiên trì chờ đợi trấn nguyên tử thân hình l o i lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại đạo cung nơi sâu xa băng thanh cùng viêm linh hai bên trái phải kéo lấy bạch ly tay cười nói ra đi chúng ta mang ngươi tốt tốt đi dạo này đạo cung bạch ly trong mắt tràn đầy mong đợi theo hai vị sư thúc bắt đầu du lịch quen thuộc lên ngũ trang quan đầu tiên trấn nguyên tử bước vào ngũ trang quan chủ điện điện bên trong bao phủ cổ điện thần bí k h tức bốn phía trên vách tường khắc đầy hỗn độn p h văn những bụa chú này lấp l o a ánh sáng nhẹ mỗi một đạo đều ẩn chứa đối với thiên địa trong điện một tòa thật to bắt quái bàn trôi nổi phía trên âm dương ngư chậm dại chuyển động tỏa ra vô tận đạo vợ t r ấ n nguyên tử khoanh chân ngồi tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngộ đạo bồ đoàn bên trên quanh thân linh khí bắt đầu phun trào hai mắt của hắn từ từ khép kín ý thức chìm đắm tại tam thiên đại đạo kinh mênh ngông thế giới bên trong thời gian ở đây yên tĩnh tu luyện trong không khí l ạ g yên trôi qua ngoại giới hoa nở hoa tàn mây tụ mây tan đều không có quan hệ gì với trấn nguyên tử tâm thần của hắn không ngừng tìm hiểu tam thiên đạo kinh mỗi một loại pháp tắc c à n n ộ mỗi một đạo phủ văn tổ hợp đều tại trong đầu của hắ Vô s nếu, nếu như ấ đổi thành tầm thường hôn nguyên kim tiên mặc dù dành cho bọn họ mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm thời gian đều không có khả năng vì người khác sáng tạo ra một bộ đo ni đóng giày hôn nguyên kim tiên công pháp cuối cùng tại hơn ngàn năm chuyên tâm nghiên cứu sau đó trấn nguyên tử quanh thân đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt hào quang nay trong ánh sáng ẩn chứa vô tận đạo h u ậ n phản g phất là đem trong thiên địa thần bí nhất lực lượng đều ngưng tụ ở đồng thời trấn nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lấp loe trí không hào quang khoe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm t i ế u dung một bộ thẳng tới hôn nguyên kim tiên tột cùng công pháp ở trong tay của hắn ra đời mà cái này đối với với rất nhiều tiên thiên đại năng tới nói đều là cực kỳ khó mà tin nội việc dù sao trấn nguyên tử tu vi cũng chẳng qua là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ thôi khoảng cách hôn nguyên kim tiên đỉnh cao còn có một đoạn tranh lệnh bây giờ nhưng là vì người khác sáng tạo ra một bộ thẳng chỉ hôn nguyên kim tiên tột cùng công pháp bất quá chuyện như vậy đối với nắm giữ tam thiên đại đạo kinh trấn nguyên tử tới nói nhưng là cũng không đáng kỳ quái thậm chí tại có cần thiết dưới tình huống dựa vào tam thiên đại đạo kinh hắn thậm chí có thể sáng tạo ra hôn nguyên đại la kim tiên cấp công pháp bất quá như vậy dù sao không giống trước đây tam thiên đại đạo kinh tự động biến thành phù hợp hắn tự thân công pháp thời gian tốn hao tất nhiên sẽ tương đối lâu dài mà bây giờ hôn nguyên kim tiên đỉnh cao cấp công pháp cũng tạm thời đầy đủ bạch ly tu luyện nhu cầu mà theo trấn nguyên tử giơ tay nhẹ nhàng vung lên tại ngũ trang quan động tiên tiên vụ mịt m ở bên trong một đạo du dương tiên âm dường như linh động linh thức nháy mắt chuyển khắp mỗi một chỗ ngóc ngách đang tu hành bạch ly chỉnh lý linh thực băng thanh cùng viêm linh đ ề u ở đây tiên âm vang lên trước mắt động tác hơi ngưng lại bạch ly trước hết phản ứng lại con mắt của nàng nháy mắt sáng lên trong mắt tràn đầy đối với sư tôn triệu hắn mong đợi cùng kính nghệ nàng vội vàng sửa sang lại một chút quần áo làn váy nhẹ dương mang theo một trận nhàn nhạt sóng linh lực hướng về chủ điện bước nhanh mà đi băng thanh cùng viêm linh liếc mắt nhìn nhau vung trong tay xuống công việc cũng đồng dạng hướng lấy chủ điện trở lại làm ba người đi tới p h ả n phất là một mảnh linh khí hải dương chủ điện khung đỉnh bên trên tinh thần p h ù văn lấp lóe dường như vũ trụ mênh m ô n g ảnh thu nhỏ bốn phía trên b á c h tưởng điêu khắc cổ xưa đạo văn mỗi một đạo đều tỏa ra thần bí khí t ứ c bạch ly trước tiên bước vào điện bên trong nàng thân mặt mũi mềm mại mà k i ê n cường tại bước vào điện bên trong nháy mắt hai đầu gối hơi hối lượn cung kính mà hành một đại lễ thanh âm chắc chúa đ ồ nhi bạch ly bãi kiến sứ tôn băng thanh cùng viêm linh cũng theo sát sau đó cước bộ của các nàng mềm mại mà trình cùng đứng lại sau đó đồng thời hạ thấp người trên mặt mang theo ôn l u n tiêu dung cùng kêu lên nói ra lao ra ngài gọi chúng ta đến đây. nhưng là có chuyện quan trọng dặn dò ba người âm thanh tại chủ điện bên trong văn vọng t r ấ n nguyên tử ngồi tại trên chủ vị hắn thân một bộ đạo bảo màu xanh nhạt bảo sừng tê âu phủ văn thần bí theo hơi gió nhẹ nhàng tung bay chương năm mươi tư, giảng đạo luyện lại đạo cung chương năm mươi tư, giảng đạo luyện lại đạo cung hắn khẽ vứt c ằ m trên mặt lộ ra ôn hòa tiêu d u n g ánh mắt theo thứ tự đạo qua ba người trong ánh mắt l ó e lên một nụ cười đều đứng lên đi chấn nguyên tử âm thanh ôn hòa châm ổn ba người chậm rãi đứng dậy bạch ly đứng ở bên trái vẻ mặt chăm chú trong mắt tràn đầy đối với sư phụ kính ngưỡng băng thanh cùng viêm linh đứng ở bên phải. trong h â n mặt mũi mềm mại, t mặt nhạt nhạt, n phút chốc bạch ly chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ ra vô số phủ văn thần bí tối tăm khẩu quyết như mãnh liệt làn sóng giống như vào tới nàng chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy chấn động cùng tinh hỉ thân thể khe run này chút huyền ảo nội dung không ngừng xung kích nàng đối với tu hành nhận thức mỗi một chữ phủ phản phất đều có vô tận tâm h ý mỗi một đạo pháp quyết đều vô cùng huyền ảo đây là một bộ huyền ảo khó lường quý g i đến cực điểm công pháp việt thiên là một cái thông thiên đại đạo một hồi lâu bạch ly mới phục hồi tinh thần lại âm thanh kích động nói ra đa tạ sư tôn sư tôn truyền đạo ân đệ tử đừng không dám quên đỗ nhi định không phụ sư tôn kỳ vọng chuyên tâm nghiên cứu công pháp nỗ lực tu luyện nói nàng dầm một tiếng quỳ xuống đất cung cung kính kính dập đầu ba cái văng đầu trấn nguyên tử khẽ vất cảm trên mặt lộ ra vui mừng tiểu dung ra k h ô n g chung nháy mắt xuất hiện ba phần tỏa ra kỳ dị tia sáng linh vật mỗi một phần đều là mười viên c ự c phẩm tiên tiên linh quả nhân sống quả mỗi một viên đều lấp lóe năm màu hào quang quả mùi thơm khắp nơi phảng phất t ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực lượng mười viên c ự c phẩm tiên tiên linh quả tiên tiên long tự quả trái cây bể ngoài hiện ra long tượng bóng mở tỏa ra hùng hồn lực lượng khí tức ba mươi mảnh c ự c phẩm lá trà ngộ đạo mỗi một mảnh lá trà đều tỏa ra nhàn nhạt đạo vợt phảng phất có thể để người nháy mắt chìm đắm tại đối với đại đạo cảm ngộ bên trong ngoài ra còn có còn lại một bộ phận nắm giữ các loại công hiệu tiên những thứ này là vi sư ban tặng các người tu luyện tài nguyên bạch ly một phần băng thanh cùng viêm linh cũng đều có một phần bạch ly cũng trận to hai mắt khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng cảm kích nàng lại lần nữa quỳ xuống đất nói ra sư tôn như vậy giày nặng ban thưởng đồ nhi như vậy nhiều chân quý c ự c phẩm tiên thiên linh quả thậm chí là c ự c phẩm lá tràng n ộ đạo này một vô cùng bạo tay lại một lần chấn động đến rồi nàng ngược lại là băng thanh cùng viêm linh này hai cái tiểu nha đầu đã sớm biết nhà mình lao ra xuất thân g i u có và ra tay hào phóng bây giờ nhưng là trực tiếp cùng kêu lên bái tạ nói đa tạ lao ra yêu mến trấn nguyên tử cơi khoắt tay háo một cái nói ra Đừng muốn từ muốn c hắn ố i tài nguyên với ngươi này nguyên hành vô cùng hữu ích. Sau đó, chấn nguyên tử thần chút các ích. hữu tu tử Sau vô s đó, b i ế đ ư ợ chậm trang trọng, ống tay ống á o đạo nhẹ phấy, quanh thân phấy, có v n truyền, người ngồi vây quanh với bổ đoàn bên trên. Hắn lưu hiệu ra vây ba h với bổ c ậ rãi mở miệng âm thanh ôn hòa nhưng dường như ẩn chứa thiên địa dày nặng tu hành một đạo dài đằng đắng mà gian là đúng đại đạo vô tận tìm kiếm cái gọi là đại đạo ba nghìn từng cái từng cái đều thông hôn nguyên nhưng mà muốn xúc kỳ chân lý cần từ chỗ rất nhỏ cảm lộ hắn nhìn về phía bạch ly ánh mắt bên trong mang theo non lợi ly nhi n g ư ơ i tiên tiên bạch ngọc bản nguyên t i n h khiết cứng cỏi đúng như không chút thì vết mỹ ngọc ẩn chứa vô tận độ khả thi tại tu luyện vi sư ban tặng công pháp của ngươi thời gian cần hiểu ra tiên tiên bạch ngọc chân lý bạch ngọc tính ổn có thể nạp v à n linh ngươi muốn đem thu nạp linh lực dường như điêu khắc mỹ ngọc giống như vậy tỉ mỉ cô động khiến cho hóa thành tinh khiết linh lực tinh thể như vậy phương có thể nện vững chắc căn cơ vì là ngày sau tu hành l ắ t thành kiên cố con đường bạch ly nghe đến mê mẩn khẽ vớt cảm trong mắt tràn đầy chăm chú cùng suy tư đem chấn nguyên tử mỗi một câu nói đều nhớ kỹ ở trong lòng tiếp theo c h ấ n nguyên tử ánh mắt chuyển hướng băng thanh cùng viêm linh ngự trọng tâm trường nói ra băng thanh n g ư ơ i trải qua lột sát sau này nước thuộc thiên phú chất tuyệt nước thiện lợi vạn vật mà không tranh nhìn như nhu nhược kỳ thực cẩn chứa vô cùng lực lượng tu hành thủy chi pháp tắc cùng lao ra ban tặng công pháp của ngươi muốn học được thuận theo tính lấy nu thắng cương tại trí n u bên trong thai n g h n trí cương lực lượng cảm ngộ nước bao dung biến hóa cùng cứng cỏi băng thanh nghiêm túc lắng nghe không ngừng gật đầu viêm linh người t i ê n phú l ộ sát sau này hỏa thuộc căn nóng rực quần bạo hỏa giả dương cương mãnh liệt là lực lượng cực hạn thể hiện một trong nhưng một vị quần bạo cũng không phải là chính đạo ngươi cần học được khống chế này cố lực lượng dường như thuần phục liệt mã tại lực bộ u c phát lượng đồng thời muốn biết thu liêm phong mang cưng nhu hòa hợp để hỏa d i ễ m t ù y tâm mà phát động mà không phải bị khống chế tại tu luyện hỏa hệ pháp tác cùng công pháp thời gian tương tự muốn tĩnh tâm tìm hiểu viêm linh đồng dạng tại không ngừng n gật đầu t r ấ n nguyên tử giảng đạo tiếng tại chủ điện bên trong xa xôi vang vọng vì các nàng giảng giải bất đồng đại đạo kinh nghĩa thời gian vội vã đạo mắt chính là ba ngàn năm mà qua chấn nguyên tử g i n g đạo tiếng như vàng trung đại lữ tại chủ điện bên trong xa xôi vang vọng d ò n dã ba ngàn năm nay ba ngàn năm điện bên trong thời gian dường như tính chỉ chỉ có cái tiêu bảng bạc mà thâm thúy đạo ẩn như mánh liệt linh triều không ngừng cọ rửa bạch ly băng thanh cùng viêm linh thức hải bạch ly nhắm mắt ngồi ngay ngắn quanh thân tỏa ra ôn hòa bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy sợi tóc của nàng theo linh lực gợn sóng nhẹ nhàng bay lên cả người chìm đắm tại đối với công pháp cùng đại đạo triều sâu d u n g hợp bên trong băng thanh bên cạnh hơi nước bị mờ trong con n g ư ờ i của nàng khi thì xẹt qua linh động thủy quang đó là đối với thủy chi pháp tắc càng khắc sâu lĩnh lộ viêm linh quanh thân hỏa diễm hừng hực lại bị nàng lấy tinh diệu lực trường khống hóa thành ôn thuận linh diễm tại nàng quanh người có ba ngàn năm thoáng qua liên qua trấn nguyên tử chậm rãi ngừng lại giảng đạo h ắ n ánh mắt đảo qua ba người trong mắt tràn đầy vui mừng ba ngàn năm thời gian xem ra các ngươi riêng phần mình đều có thu hoạch không nhỏ bây giờ riêng phần mình trở lại chuyên tâm tu luyện đem này ba ngàn năm cảm n g ộ hóa thành tự thân lực lượng ba người chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang hiện ra bạch ly trước tiên đứng dậy cung kính mà thi lễ một cái nói ra đa tạ sư tôn giáo huấn đ ồ nhi thỏa đáng cần cụ tu hành không phụ sư tôn kỳ vọng cao băng thanh cùng viêm linh cũng dịu dàng đứng dậy cùng kêu lên nói ra xin nghe lão gia dặn dò chúng ta chắc chắn khắc khổ tu luyện sau đó ba người theo thứ tự lui ra chủ điện trở về riêng mình tu hành chỗ chờ ba người rời đi trấn nguyên tử ánh mắt nhìn phía nơi này một tòa đạo cung nay tòa đạo cung là hắn thành t i ể u hôn nguyên kim tiên sơ kỳ lựa chế nhưng mà trấn nguyên tử bây giờ đã đạt đến hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới dĩ vãng coi như không tệ đạo cung bây giờ ở trong mắt hắn trung quy vẫn là kém một chút ý tứ ngược lại là có thể tiến một bước tế luyện một phen trấn nguyên tử quanh thân khí tức đột nhiên xoay chuyển nguyên bản bình hòa đạo vận nháy mắt hóa thành hùng đục vô cùng hôn nguyên kim tiên lực lượng như mánh liệt sóng biển dân tùy dân trào vô số giống như vạn tên cùng bắn hướng về đạo cung bắn nhanh mà đi phu văn đến đạo cung vách tường giống bị thần bí lực lượng xúc động nổi lên tầng tầng như sóng lớn giống như gọn sóng cổ x ư a đạo văn chậm dãi thất tình phát sinh thấp trầm mà dày nặng băng long, long giống như tại k ể gia tuế n g u y ệ t tàng thương cùng thần bí v ụ đạo cung cái kia nguy nga cửa lớn kịch liệt rung động bên trên khảm nạm hỗn độn thần thạch đột nhiên bùng nổ ra bỏng mắt cường quang trong ánh sáng cổ sư dậm dạp h ù văn rồn dập tôn trạo lẫn nhau quán quít dũng hợp cấu trúc ra một đạo huy lăng tiên đ i ệ cơm chế mạnh mẽ trấn nguyên tử thân hình loại lên hôn nguyên lực lượng như hai cái đến từ viễn cổ hung hãn cự lòng tại lòng bàn tay xoay quanh quấn quanh k í c h đáng xuất hủy diệt hết t h ệ khủng bố khí tức rồi sau đó hung h ã n hướng về khung đỉnh mạnh mẽ oanh mà đi nháy mắt khung đỉnh bên trên tinh thần phù văn giống như được trao cho linh hồn va chạm kịch liệt dung hợp hình thành một bức tre khuất bầu trời mênh mông hôn nguyên tinh đồ tinh đồ bên trong mỗi một viên tinh thần đều tỏa sáng nhiếp nhân tâm phách hôn nguyên lực lượng mỗi một tia hào quang đều đại biểu lấy một loại cao thâm khó do đại đạo phát tắc vận chuyển quy tích ẩn chứa trong thiên địa nhất là tố nghĩa khó minh thần bí vĩ lực phản ph tại đạo cung nội bộ c h ấ n nguyên tử lực lượng cũng tại tái tạo mỗi một tấc không gian nguyên bản mật thất tu luyện tại hắn tế luyện hạ hoàn cảnh càng thêm được trời cao chăm sóc càng là tăng thêm rất nhiều mạnh mẽ công năng mà tại đạo cung xung quanh c h ấ n nguyên tử lấy tự thân hôn nguyên lực lượng xúc động trong thiên địa ngũ hành lực lượng xây dựng ra một tòa thật to tiên tiên ngũ hành đại t r ợ ngay sau nếu như thu thập đủ bộ tiên tiên ngũ phương kỳ hoặc là cái khác đồng nguyên mạnh mẽ tiên tiên ngũ hành pháp bảo đủ để đem bố trí trở thành một tòa tiên tiên ngũ hành cấp thánh trợ pháp chương năm mươi lăm luận chế cực phẩm tiên tiên linh bảo thai ngãn vũ tộc chương năm mươi lăm t h a y n g é n vũ tộc theo c h ấ n nguyên tử không ngừng tế luyện toàn bộ ngũ trang quan động thiên đều phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản núi non sông suối tại hôn nguyên kim tiên lực lượng tầm bồ h ạ linh khí càng nồng nặc làm c h ấ n nguyên tử hoàn thành tế luyện thời gian toàn bộ đạo cung tán phát khí tức càng thêm mạnh mẽ càng thêm khủng bố thậm chí đủ để sánh ngang một ít c ự c phẩm tiên thiên linh bảo u y năng đã coi như là đạt tới c ự c phẩm hậu thiên linh bảo tầm thứ sau đó trấn nguyên tử lấy ra tiên thiên trí bảo càng ô n đỉnh càng ô n đỉnh nắm giữ phản hậu thiên vì là tiên thiên công năng tuy rằng thai n g é n tiên tiên bất diệt linh quang cần phải hao ph cũng không phải là có thể tùy ý đại lượng tiên tiên linh bảo nhưng trước mắt lấy càn k h ô n đỉnh tích lũy đ ê m này cả tòa đạo cùng đều luyện chế thành c ự c phẩm tiên tiên linh bảo vẫn là dư sức có thừa trấn nguyên tử đầu tiên là phất tay đem nguyên bản nơi tại đạo cung bên trong băng thanh viêm linh cùng bạch ly chuyển rời đi ra sau đó trấn nguyên tử không để ý đến kinh ngạc ba nữ mà vẻ mặt hờ hững ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kỹ lấy trước mắt càn k h ô n đỉnh mà băng thanh chờ ba nữ khởi đầu cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền minh bạch phát sinh chuyện gì sau đó liền không chớp mắt rắn mắt nhà mình lao ra hoặc sư phụ động tác dù sau này một loại luyện chế t ự c phẩm linh bảo quá trình, nhưng là mười phần khó có thể nhìn thấy mặc dù chỉ là tại một bên quan sát cũng có thể cho các nàng mang đến chỗ tốt nhất định chỉ thấy c h ấ n nguyên tử nhẹ nhàng vung lên tòa kia khí thế khoáng đạt c ự c phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc đạo cung tựa như cùng bị vô hình dẫn dắt chậm dại hướng về càn k h ô n đỉnh tung bay đi càn k h ô n đỉnh cái này tiên thiên trí bảo thân đỉnh cổ điện mà thần bí tỏa ra hỗn độn mới mở lúc mênh mông hùng đục khí tức p h ả n phất gánh chịu thiên địa khởi nguyên huyền bí nam quyền cung tới gần càn k h ô n đỉnh n h y mắt miệm đỉnh đột nhiên bùng nổ ra một luồng không cách nào kháng cự mạnh mẽ sức hút trong n h y mắt liền đem tò càng k h ô n đ ỉ n h hào quan vạn trượng sáng chói hào quan giống như một vòng tân sinh liệt nhật chiếu sáng toàn bộ ngũ trang quan động thiên đ ỉ n h bên trong hỗn độ n lực lượng trí bảo bản nguyên lực lượng xôi trào mãnh liệt đó là một loại bắt nguồn từ thiên địa sơ khai nguyên thủy nhất cường đại nhất lực lượng phản p h ấ t tẩn chứa vô tận tạo hóa chi cơ ở đây hỗn độ n lực lượng cùng trí bảo bản nguyên lực lượng cái bọc hạng đạo cung l ặ n g lặng, lặng mà trôi nổi càng k h ô n đ ỉ n h bắt đầu tiêu hao tích góp trí bảo bản nguyên quần quận không ngừng chuyển vào đạo cung bên trong mỗi mỗi tiêu bản nguyên truyền vào đều gợi ra biến hóa kỳ diệu đồng thời còn có từng đạo tiên thiên tạo hóa pháp thác, tại quần quần không ngừng một đạo tiên tiên bất diệt linh quang bắt đầu tại đạo cung bên trong thai nén mà sinh này linh quang rực rỡ ló a mắt hệt như tinh thần giống như l o n g lánh ẩn chứa tiên thiên đạo vận cùng vô tận sinh cơ cùng linh tính nó xuất hiện để đạo cung khí tức từ từ biến được siêu phàm t h o á tục t cùng lúc đó đạo cung nguyên bản hậu thiên cấm chế cũng tại càn k h ô n đỉnh mạnh mẽ lực lượng tác dụng hạ bắt đầu phát sinh căn bản tính chuyển biến từng đạo cấm chế dường như bị vũ trụ vĩ đại nhất thợ thủ công tỷ mỹ điều khắc tái tạo giống như vậy từ từ hóa thành thần bí mạnh mẽ tiên tiên cấm chế nay chút tiên thiên cấm chế đan vào lẫn nhau dung hợp tạo thành cực kỳ huyền càng k h ô n đỉnh bên trong lực lượng kéo dài phun trào khái niệm thời gian phản phất tại thời khắc này mất đi ý nghĩa chỉ có cái kia không ngừng thai ngén cùng lỗ xác đạo cung tại không tiếng động mà chứng kiến này lịch thiên tạo hóa cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu càng k h ô n đỉnh cái kia trói mắt hào quan g cuối cùng bắt đầu chậm rãi thu lại làm hết thệ về với bình tĩnh thời gian một tòa mới tinh cực phẩm tiên thiên linh bảo đạo cung từ trong đỉnh chậm rãi bay lên nó tỏa ra khi tức cường đại thuần túy phản phất cùng toàn bộ thiên địa đại đạo pháp tắc tự nhiên giao hòa trở thành này mảnh trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn、tại. lúc này này một tòa đạo cung thình lình đã từ cực phẩm hậu tiên linh bảo lộ sát trở thành cực phẩm tiên tiên linh bảo hồng hoàng thiên địa bây giờ đã là nghỉ ngơi mấy nguyên hội trong thiên địa cũng từ lâu khôi phục năm xưa phồn thịnh vô số tiên thiên sinh linh thai n é n mà ra đồng dạng cũng có vô số tiên thiên đại năng cất bước hồng hoang như côn luân sơn bất chu sơn phượng tây sơn tu di sơn giả thiết hiện tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo trường ở đây mà lúc trước miêu tả bọn họ sinh ra tại linh sơn hải ngoại rất nhiều tiên đạo chờ chút tiên sơn phúc đ i ệ tất cả đều có tiên thiên thần ma dương danh hồng hoang mà giới bất chu sơn từ bàn cổ trái tim biến thành bàn cổ thần điện mọc lên kình thiên đá tảng lũy thế trên v á c h tượng bàn cổ khai thiên tích điệu thời gian tuyên khắc xuống đại đạo pháp tác phù văn tỏa ra thần bí bàng bạc hào quang cùng điện bên trong trùng tiêu huyết khí va chạm kịch liệt hòa lẫn phát họa ra một bức c h ấ n nhiếp nhân tâm quỷ quyệt hình tượng thần điện bên trong mười hai tổ vu vẻ mặt nghiêm túc quanh thân khí huyết c u ộ n cuộn hệch như mánh liệt huyết hải mênh mông trong huyết khí giống như có vạn ngàn sinh linh gào thét gào thét làm cả thần điện đều bao phủ khiến người sợ hãi khí tức sơ xác đế giang tổ vu thần từng cái động tác tinh tế đều mang theo cải thiên hoán đ ị a vô thượng khí thế đế ra mắt sáng như l ú c đưa mắt nhìn bản cổ huyết chỉ, thanh âm hùng hồn tại thần điện bên trong văn vọng hôm nay chúng ta lấy bản cổ huyết chỉ cùng tự thân tinh huyết t h a y ngén vu tộc đây là ta vu tộc quật khởi khởi nguồn cũng là sửa thiên địa cách cục thời cơ nói xong hắn dội ra t r á n g kiện mà che kín thần bí hoa văn bàn tay nơi lòng bàn tay một luồng kỳ dị lực lượng chậm rãi trang làn ra trong phút chốc bản cổ bên trong a o máu huyết dịch như bị điểm đốt dung nham kịch liệt quay cục lên phát sinh nặng nghề nổ vàng phản phất tại đáp lại đế giang triệu hò cũng đồng d ạ n g hết sức hưng phấn bởi vì bọn họ cuối cùng tìm được hoàn mỹ thai ngén v u tộc phương thức tuy rằng này chút sắp thai ngén ra v u tộc tất nhiên còn kém rất rất xa bọn họ này chút tổ vu nhưng trung quy là thuộc về v u tộc huyết mạch bọn họ cuối cùng là tìm được cường tráng đại v u tộc phương pháp chỉ cần có thể dựng dục r a càng nhiều hơn v u tộc mặc dù này chút thai ngén ra v u tộc không cách nào cùng bọn họ sánh ngang nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ nhiều lại thêm bọn họ mười hai tổ vu sớm muộn có thể chiếm cứ hồng hoang thiên địa cường tráng đại vô tộc vì là phụ thần mục thủ hồng hoang cộng công sắc mặt lạnh lùng tinh huyết của hắn thấu xanh thảm hà quang phun trào ngập trời thủy dung nhập huyết chỉ nháy mắt bên trong ao máu máu loang càng nổi lên t ầ g tầm kỳ dị nước sóng còn lại tổ vu cũng rồn rập hưởng ứng diêm phần mình đầu ngón tay tôn ra một dọ tận chứa đặc biệt lực lượng tinh huyết nhục thu tinh huyết lấp lóe màu vàng hà quang mang theo khí tức sơ sát cũng mang tinh huyết nhưng là màu bít lục tỏa ra sinh mệnh phồn thịnh rung động làm các tổ vu tinh huyết dung nhập bản cổ huyết trì toàn bộ thế giới phảng phất bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ lay động huyết trì huyết dịch phóng lên trời hóa thành từng đạo tráng kiện vô cùng c u ầ máu trên bầu trời thần điện điên cùng đang hăng dệt quấn quanh hình thành một cái che khuất bầu trời to lớn vòng xoáy màu đỏ n g ọ m vòng xoáy bên trong hôn đ ộ n pháp t ắ c lực lượng đấu đá lung tung vô số phù văn thần bí lấp lõi nhảy lên những đùa chú này là thiên địa trật tự mô hình giờ khác này là thiên địa trật tự mô hình theo thời gian chậm rãi c h u y ể n rời vòng xoáy bên trong dần dần hiện ra vụ tộc mơ hồ mô hình bọn họ hình thái khác nhau tuy nhiên cũng trời sinh tỏa ra khiến người sợ h ã i huyết s ắ c khí có quanh thân vườn quanh cháy hừng hực h ỏ a diễm mỗi một lần hô hấp đều phun ra quần quận hơi nóng đó là thừa kế trúc dung hỏa lực lượng lượng bọn họ có thể lấy h ỏ a diễm đốt cháy thiên địa đến chỗ đều thành một mảnh biển lửa có bị nồng nặc màn nước bao phủ trong lúc vung tay nhấc chân sóng nước m á n liệt điều khiển sông lớn hồ biển chính là cộng công nước vô tộc năng lực thể hiện có thể xúc động thiên lôi nắm giữ hủy thiên diện địa lôi đ ỉ n h c h i lực tựu i tại vu tộc sắp hoàn toàn thành hình thời khắc trong thiên địa xuất hiện loại loại khiến người sợ hãi cảnh tượng các thường thần điện bên ngoài bầu trời đột nhiên bị một tầng quỷ dị xương máu bao phủ xương máu như vật còn sống giống như la n lột trong đó giống như có vô số hoan hồn đang gào khóc âm thanh thê thảm khiến người s ợ n cả tóc gáy bất thình lình cảnh tượng tựu i liền này chút tổ vu đều đành phải cảm thấy một vẻ kinh ngạc chịu đựng vu tộc sinh ra thì ở lần hành động này đế giang âm thanh tại hỗn loạn tưng bừng bên trong vang lên hệt như hồng trùng cho đám người chuyển vào một liều thuốc mạnh mà theo thời gian trôi qua mười hai bộ v u tộc cuối cùng thành công sinh ra bọn họ từ vòng xoáy màu đỏ ngọn bên trong nhẹ ra ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh chấn động được thiên địa vang lên nong o n g mỗi một bộ v u tộc đều hết u y s ắ t mút trời bọn họ trời sinh liền có thể hấp thu trong thiên địa trọc sắc khí không ngừng lớn mạnh tự thân chỉ là bọn h ắ n nguyên thần không hoàn toàn tâm trí hồ đồ dựa vào bản năng lực lượng tại thế gian này phát sinh thuộc về v u tộc tiếng thứ nhất gào thét mười hai tổ v u nhìn tự mình dựng dục ra vô tộc trong mắt tràn đầy kích động cùng cao hứng Tại 12 tổ t vũ o à nhưng lực t a n bộ vũ tộc, mà n cổ t h ở nơi này người thường khó có thể tới gần thái dương chân hỏa chỗ trung tâm nhưng là ra đời ba vị thân vác đại khí vận tiên thiên thần ma đế tuấn vị này trời sinh đế giả vừa vừa mở mắt trong tròng mắt liền bắn ra hai đạo rực rỡ trói mắt kim quang, quanh thân vợn quanh nồng nặc đế hoàng tri khí này hai cái linh bảo cùng đế tuấn tâm ý tương thông phát sinh nhỏ nhẹ o ngang tiếng tựa hồ đang vì đó chủ nhân tu vi tăng lên mà hoan hô đông hoàng thái nhất cũng thuận theo thức tỉnh trên người hắn tỏa ra hùng hồn hoàng đạo khí cái tiêu cố khí tức cương mạnh bá đạo tràn đầy cảm giác bị áp bách vô thận hắn rơi tay với một cái thiên thiên trí bảo hỗn độn chung liền treo với đỉnh đầu hỗn độn chung chung thể bên trên Các đầy độn hôn thời kỳ phù văn thần văn kỳ bây í nhẹ nhàng l đ ộ n giờ l ề n hai n phất có thể phá hết thể quy tắc. Bây giờ hai huynh đệ tu vi trải qua q u a n g thời gian này khổ tu đều đã riêng phần mình đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới h i hòa làm trời sinh ngày ngự thái dương nữ thần mặc dù theo hầu so với đế tuấn cùng thái nhất hơi kém một chút nhưng thực lực của nàng đồng dạng không thể khinh thường nàng thân mặt mũi thức tha quanh thân tỏa ra nhu hòa mà ấm áp hào quang chín cái hỏa long kéo lấy cựu l o n g chiến xa lẳng lặng ngừng tại nàng bên cạnh trên chiến xa khảm nạm vô số b ả o thạch mỗi một viên đều tỏa ra năng lượng đặc biệt còn sóng cùng thái dương tinh lực lượng hô ứng lẫn nhau bây giờ hi hòa cảnh giới tương tự vững chắc tại đại la kim tiên sơ kỳ cảnh lúc này đế tuấn cùng thái nhất thực lực tại hồng hoang bây giờ đám này dựng d ụ c tiên tiên sinh linh bên trong dĩ nhiên thuộc về hàng đầu tồn tại thực lực của bọn họ bước đầu có thành tựu sau đó trong lòng cái kia vô tận hùng tấm tráng trí liền bắt đầu cháy hừng n đế tuấn càng là g i tâm bừng bừng h ẳ n ánh mắt quan sát hồng hoang đại địa trong lòng dĩ nhiên có Ta đệ, này hồng hoang thế a gật gật là đế tuấn cùng thái nhất dựa vào thực lực mạnh mẽ bắt đầu rồi bọn họ bước đầu thu phục hồng hoàng vạn tộc dự định bọn họ trước tiên đi tới một mảnh mê ngông bình nguyên nơi này sinh hoạt một đám thực lực không tầm thường hồng hoàng sinh linh cự tê bộ tộc cự tê bộ tộc hình thể to lớn da dày thịt béo lực lớn vô cùng mỗi một đầu cự tê đều có rời núi lấp biển lực lượng đế tuấn cùng thái nhất giáng lâm thời gian bầu trời nháy mắt bị khí thế của bọn họ bao phủ nguyên bản bầu trời trong xanh biến được âm trầm cực kỳ cự tê bộ tộc thủ lĩnh đã nhận ra dị dạng dẫn dắt các tộc nhân trận địa sẵn sàng đón địch các ngươi là thần thánh phương nào vì sao xông vào ta cự tê bộ tộc lãnh đ ị a cự tê thủ lĩnh r ô n g lớn nói âm thanh như như tiếng sấm vang vọng bốn phía đế tuấn khẽ mỉm cười trên người đế hoàng chi khí đột nhiên bạo phát cảm giác gác bách mạnh mẽ để cự tê bộ tộc này hồng hoang đại địa đ ề u ứng về ta thái dương tinh thống lĩnh các ngươi như thần phục với ta có thể bảo đảm bộ tộc bình an cộng hưởng vinh hoa như cố ý phản kháng đừng trách chúng ta vô tình cự tê thủ lĩnh trong lòng kinh sợ hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy cảm giác g á p bách mạnh mẽ nhưng thân là trưởng của một tộc hắn cũng không muốn dễ dàng khuất phục h ừ nghĩ muốn ta cự tê bộ tộc thần phục vậy trước tiên nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không nói xong cự tê thủ lĩnh trước tiên phát động công kích hắn nhảy lên thật cao hướng lấy đế tuấn đánh tới thân thể cao lớn giống như một tòa di động núi nhỏ đế tuấn không chút hoang mang hắn nhẹ nhàng vung động trong tay hà đồ. hà đồ trên tinh đấu hảo quan g đại thịnh một đạo thần bí lực lượng nháy mắt đem cự tê thủ lĩnh bao phủ cự tê thủ lĩnh chỉ cảm thấy tự mình phản g phất lâm vào bầu trời sao vô tận bên trong bốn phía tinh thần chi lực không ngừng đè ép hắn thân thể để hắn động đậy không được thái nhất thấy thế cũng gia nhập chiến đấu hắn vang lên đỉnh đầu hỗn độ t r u n g tiếng t r u n g vang lên mạnh mẽ sóng âm như l ư ớ i dao sắt giống như hướng lấy cự tê bộ tộc các tộc nhân đánh tới các tộc nhân dồn dập c h e lỗ thai d ê n d ỉ thống khổ một ít thực lực yếu hơn cự tê thậm chí trực tiếp bị sóng âm chấn động được miệm nôn màu tưới cự tê thủ lĩnh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn biết lấy thực lực của bọn họ căn bản không cách nào cùng hai vị này tiên tiên thần ma chống lại thôi thôi ta cự tê bộ tộc đồng ý thần phục với ngươi cự tê thủ lĩnh bất đắc dĩ nói đế tuấn hải lòng gật gật đầu hắn thu hồi hà đồ lực lượng cự tê thủ lĩnh này mới từ t i n h không giảng buộc bên trong giải thoát đi ra từ đây cự tê bộ tộc liền trở thành đế tuấn cùng thái nhất dưới trướng một thành viên thu phục cự tê bộ tộc sau đó đế tuấn cùng thái nhất danh tiếng tại hồng hoàng đại địa dần dần chuyển ra đồng thời bọn họ cũng bắt đầu thử thu phục càng nhiều hơn hồng hoàng vạn tộc sinh linh mà rất nhiều vạn tộc hồng hoàng sinh linh. tại bọn họ thực lực mạnh mẽ hạ cũng đều d ố i d í t c a m nguyện thần phục tất cả đều đưa về đến rồi thái dương tinh d ư ớ i trướng mà lúc này vạn thọ sơn ngũ trang quan động thiên bên trong trấn nguyên tử vừa đã tốt đã lên cấp trở thành c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đạo cung liền nghe được trong đầu lại lần nữa truyền đến hệ thống cái tia thanh â m trong trèo dễ nghe chúc mừng ký chủ thu xuống thứ nhất vị đệ tử luyện chế ra cái thứ nhất c ự c phẩm tiên thiên linh bảo phát động hệ thống tùy cơ khen thưởng k e n chúc mừng ký chủ thu được được khen thưởng đệ tử gọi quà lớn một phần k e n chúc mừng ký chủ thu được, được khen thưởng doanh châu tiên đạo địa đồ một phần khen thưởng tổng cộng hai loại. nhưng cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c hai cái giống đệ tử gói quà lớn bên trong liền bao hàm phù hợp tương ứng đệ tử bản nguyên hốn nguyên đại la kim tiên công pháp một bộ cực phẩm tiên tiên linh bảo bá kiện mà doanh châu tiên đảo địa đồ nhưng là có thể bằng này định vị tìm được doanh châu t i ê n đ ả o mà tại doanh châu tiên đảo bên trong tự nhiên có không ít thu hoạch vì lẽ đó đồng dạng giá trị phi phạm giống hải ngoại tam đại tiên đảo chấn nguyên tử tự nhiên là đã sớm biết hơn nữa càng là sẽ không sơ sót thậm chí hắn đã từng ra biện tìm kiếm qua nguyên lai、like、này ba tòa hải ngoại tiên đảo đều có hỗn độn trận pháp thủ hộ đồng thời che lấp thiên cơ ẩn giấu đi mặc dù là liền thiên đạo đều có thể che đậy chỉ cần không tự chủ xuất thế tự liền hồng hoang thiên đạo cũng khó có thể phát hiện khó có thể tìm tới được như là doanh châu tiên h đạo càng là cũng không phải là cố định tại hải ngoại nơi nào đó mà là sẽ bất cứ lúc nào di động vì lẽ đó mặc dù trấn nguyên tử đặc ý trước đi tìm thậm chí còn đặc ý trước tới suy đoán qua nhưng cũng là không thể phát hiện tung tích tích mà bây giờ hệ thống nhưng là trực tiếp phần thưởng một phần doanh châu tiên h đạo địa đồ có thể bất cứ lúc nào định vị đến doanh châu tiên đạo mặc dù so với trực tiếp khen thưởng tiên đạo khống chế hạch tâm muốn kém một chút muốn tìm tốn nhiều sức lực trước đi tìm nhưng lại có mục tiêu rõ rệt cũng coi như không tệ. mà chỉ cần đi vào đến doanh c h â u tiên đảo tất nhiên có thể có không nhỏ thu hoạch giống tại nguyên bản hồng hoang trong bít tích theo rất nhiều thánh nhân sinh ra thiên đạo trật tự từ từ hoàn thiện doanh c h â u tiên đảo này mới chủ động xuất thế càng bị nguyên thủy t i ê n tôn phát hiện để có một phen thu hoạch lớn mà bây giờ doanh c h â u tiên đảo liền muốn về hắn mà so với với doanh c h â u tiên đảo địa đô tới nói chấn nguyên tử ngược lại là đối với đệ tử gói quà lớn khen thưởng có chút không nói gì cũng không phải là nói đệ tử gói quà lớn bên trong khen thưởng không tốt một bộ hôn nguyên đại là kim tiên cấp công pháp và ba kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo tự nhiên là giá trị phi phạm tuy rằng chúng nó đều là thích hợp nhất bạch ly sử dụng hắn cũng không cảm giác có cái gì không tốt hoặc là bất mãn dù sao hắn cũng không thiếu điểm ấy bảo vật hắn chỉ là đối với tự mình vừa sáng lập một bộ thích hợp bạch ly công pháp tu luyện kết quả hệ thống này liền kích phát như vậy khen thưởng nếu như sớm một chút phát động này một khen thưởng hắn chẳng phải là không cần khổ cực đến sáng tạo công pháp bất quá nghĩ nghĩ hệ thống khen thưởng phát động cơ chế mười phần tùy cơ tình huống như vậy cũng không cái gì dễ nói có khen thưởng tự nhiên so với không có khen thưởng càng tốt hơn mà đến nỗi công pháp vấn đề bây giờ hắn sáng tạo cái tiêm một bộ công pháp cũng đồng dạng không kém chương năm mươi bảy thực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý i hồng nông lượng thiên sích. 57. Cực phẩm tiên xích chấn nguyên tử triển khai cái t i a u quyền doanh trâu tiên đảo địa đồ tại xác định doanh trâu tiên đảo phương vị sau này chấn nguyên tử lấy ra thái hư hôn nguyên kính kính bên trong lập tức hiện ra hư không vô tận cảnh tượng tinh thần lấp lóe tỏa ra ánh sáng lung linh trấn nguyên tử thân hình l ó e lên bước vào kính quang bên trong chỉ cảm thấy quanh thân thời không vạt mẹo trong c h ư ớ c mắt liền vượt qua vô tận khoảng cách đi tới sóng lớn mánh liệt đông hải bầu trời b i ể n gió gào thét sóng biến như như cự long quần c u ộ n gào thét vô biên vô tận mặt b i ể n tại ánh mặt trời soi sáng hạ lấp lóe trong t r è o sóng quang trấn nguyên tử trôi nổi giữa không trung lại lần nữa lấy ra địa đồ cẩn thận xác nhận phương vị tiếp theo quanh người hắn nổi lên một tầng n u hòa vờ sáng lại lần nữa qua lại hư không khi hắn hiện thân lần nữa thời gian đã là đứng ở doanh châu tiên đảo bầu trời nhưng mà trước mắt ngoại trừ một mảnh mênh ngông vô trấn nguyên tử khét to mày vận chuyển thần nghiệm cái kia thần nghiệm như tỉ mỉ t ơ t nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm đều không có phát hiện một k i a tiên đạo khí t ứ c này hôn độn chất pháp quả nhiên được trấn nguyên tử không khỏi cảm khái nhưng không là có bản đồ này chỉ dẫn mặc dù ta ở phụ cận đây bồi hồi trăm nghìn thứ e sợ cũng sẽ không phát hiện lần này phương lại tàn một tòa tiên đ ả o hắn hít sâu một hơi bình phục một hạ tâm tình lại lần nữa đem hốn nguyên kim tiên lực lượng không giữ lại chút nào chuyển vào trong địa đồ nay một lần địa đồ hào quang đại thịnh cùng phía dưới hải vực sinh ra kỳ diệu c ộ n hưởng tại từ nơi sâu x trấn nguyên tử cảm thấy cùng tiên đảo một tia yếu ớt liên hệ đồng thời cũng bắt được phía dưới trận pháp một chút tung tích cùng lúc đó trấn nguyên tử trong tay thái hư hôn nguyên kính hào quang đại thịnh trong gương thời không lưu chuyển trực tiếp mở ra một cái hư không thông đạo h ắ nháy k ô không thông n trong n g chút bước hư do dự mà bước vào hư không trong thông đạo, mà mắt vượt qua cái tia tầng che giấu trận pháp tiến vào doanh châu tiên đảo bên trong mà hắn vừa vừa bước vào đảo bên trong một luồng n ồ n g nặc đến cơ hồ muốn đem người chìm ngập huyền hoàng khí tức phả vào mặt đại lượng hôn độn huyền hoàng chi khí tràn ngập ở trong hư không mắt nhìn đi cả tòa tiên đảo rộng lớn vô ngẩn đầy đ ủ có hơn trăm trăm trăm triệu tiên đảo bên trên hôn đ ộ n huyền hoàng chi khí như từng cái từng cái to lớn thần lòng tùy ý xoay quanh quanh quẩn khi thì lẫn nhau ra h ò a phóng ra màu sắc sặc sỡ hào quang khi thì đụng vào nhau phát sinh đinh thai nước góc nổ vang nồng nặc tiên thiên linh khí như mây mù giống như bao phủ tại mỗi một tấc không gian những linh khí này cũng không phải là tính chỉ bất động mà là lấy một loại kỳ diệu vận luật lưu động tạo thành từng đạo hoa mỹ hào quang từ tiên đảo các góc phóng lên trời đ a n dẹp ra một bức như mộng như hào đẹp đến mức tận cùng bức tranh để người phản phất người đề tại trong tiên ả n h từng tòa từng tòa nguy nga cao vút tiên sơn chẳng c h ị có hứng thú phân bố tại tiên đảo các nơi mỗi một tòa tiên sơn đều tỏa ra đặc biệt mạnh mẽ khí tức có tiên sơn bể ngoài bao trùm lấy một tầng rực rỡ trói mắt bông tuyết n à y chút bông tuyết cũng không phải là thông thường hà băng mà là ẩn chứa vô tận tiên tiên lực lượng tại ánh mặt trời soi sáng hạ chết xạ ra màu sắc sặc sỡ hào quang tựa như ả o ngộ có tiên sơn thì bị cháy hừng hực hỏa diễm vân quanh cái kêu hỏa diễm cũng không phải là phán hỏa mà là ẩn chứa hỗn độn lực lượng tiên tiên tiên chân hỏa nhiệt độ cao để không gian Là trấn ừ n g c á nguyên tử vững bước đi về phía trước chỉ thấy phía trên ngọn tiên sơn tiên tiên linh thụ linh dược trải rộng mùi thuốc bị mở khiến người tâm thần thoải mái chi quý hiếm thủy thú thản nhiên ở giữa vì là tiên đạo thêm mấy phần linh động sinh khí sau đó một mảnh thúy trúc rừng hấp dẫn hàn ánh mắt thúy trúc lấp loẽ linh quang tỏa ra ôn h ò a ánh sáng lộng lẫy mà này càng là trung phẩm tiên thiên linh căn tiên tiên thúy chúc rừng mặc dù không đặc thù công hiệu nhưng là luyện chế linh bảo thượng giai vật liệu t r ú c ẩn chứa thuần túy tiên thiên lực lượng có thể giao cho linh bảo đặc biệt linh tính cùng cứng cỏi trấn nguyên tử tiếp tục hướng tiên đảo trung ương bước vào mà phát hiện tiên thiên linh vật cũng càng đa dạng đông nhiên một mảnh rừng đào đập vào mỹ mắt phồn hoa như gấm hoa r ụ rực rỡ rừng bên trong một cây cây đào càng xuất chúng canh làm tráng kiện cổ điện trên vỏ cây thần bí hoa văn như ẩn như hiện thấu thuế nguyệt lắm đọng mà đây là trung phẩm tiên thi mà ở đây khoả thần thụ xung quanh còn khác có ba cây hạ phẩm tiên thiên linh căn cây đảo mặc dù phẩm cấp hơi kém cũng tỏa ra đặc biệt linh quang kết quả đối với người tu hành cũng rất có ích lợi mà tại bột phía càng là có hơn m i t mươi cây vì là thực phẩm linh thực cây đảo sinh cơ giạt rào như trải qua trấn nguyên tử đào tạo có hy vọng trưởng thành lên thành hạ phẩm tiên thiên linh căn tiềm lực to lớn trong rừng đảo hình thái khác nhau linh thú qua lại nghỉ ngơi chúng nó linh động khả ái nhưng chưa khai linh trí trấn nguyên tử nhìn này hết thảy trong lòng tràn đầy thán phục cùng thưởng thức bất quá hắn vẫn chưa dự định lập tức cấy ghép này chút linh căn linh thực mà là quyết định trước tiên hoàn thành toàn đảo thăm dò lại tính toán sau trấn nguyên tử tiếp tục hướng tiên đảo trung ương bay đi tiên thiên linh vật linh thực càng dày đặc tiên thiên linh căn nhưng từ từ ít ỏi thẳng đến hắn lại tìm được một cây trúng phẩm tiên thiên linh căn tên là bàn long mục này linh giống như ngủ say c ự lòng quanh thân tỏa ra thần bí gọi sóng dẫn đến linh khí điên cuồng hội tụ một bụi này linh căn cũng là ba nghìn năm vừa chín mỗi lần kết quả một trăm linh tám viên trái cây tên là bàn long quả chủ yếu nắm giữ rèn luyện t r ù n g tộc hết u y mạch công hiệu ngoài ra bàn long một bản thân nắm giữ cải thiện cảnh vật chung quanh công hiệu sau đó chấn nguyên tử tiếp tục tiến lên càng đến gần tiên đảo h ả i tâm chấn nguyên tử càng rõ ràng cảm nhận được một lùn mạnh mẽ lực cản rất hiển nhiên tại tiên đảo trung ương nắm giữ mạnh mẽ tiên thiên linh căn hoặc là bảo vật tồn tại trận pháp này chính là vì bảo vệ này tiên thiên linh căn hoặc là linh bảo không bị trong đ vốn lấy hắn hôn nguyên kim tiên thực lực trận pháp này bất quá là chầu chầu đa xe chấn nguyên tử t h ầ n sắc bình tĩnh quanh thân nổi lên n u hòa hạ quang triển khai qua lại hư không thuật nháy mắt đột phá trở ngại đi tới tiên đ ả o trung ương nhất chỗ trước mắt một gốc cây huyền hoàng cự một vụt lên từ mặt đất xuyên thẳng vân tiêu như muốn đẩy lên này mạnh thiên địa cự một quanh thân vờn quanh đồng nạc huyền hoàng khí thức mỗi một k i a đều ẩn chứa vô tận huyền bí kể ra vũ trụ khởi nguyên cùng biến thiên chấn nguyên tử định thân nhìn lại trên cây mang theo m ư ơ i hai viên lớn trừng quả đống trái cây tỏa ra n u hòa nhu hòa h gánh chịu thiên địa lực lượng quả nhiên một bụi này cực phẩm linh căn tại doanh châu tiên đảo bên trong trấn nguyên tử nhìn một chút nhận ra đây cũng là trong truyền thuyết cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý một bụi này hoàng trung lý vốn là hỗn độn linh căn bởi vì khai thiên tích đ ị a thời gian bản nguyên bị hao tổn mà hạ thành phẩm cấp nhưng dù vậy nó cũng so với tầm thường cực phẩm tiên thiên linh căn càng ủy tiên quý giá cùng mạnh mẽ cây này vạn năm nở hoa vạn năm kết quả vạn năm thành t h ụ tổng cộng ba mươi năm mới kết m ư ơ i hai viên trái cây mỗi một viên phổ thông hoàng trung lý đều có thể để đại la kim tiên tăng tiến một cái nguyên hội pháp lực mà này đầu thay mười hai viên trái cây c à n g là thần kỳ có thể đánh vỡ thiên đạo hạn chế có thể giúp người đạp đất thành tựu i đại la kim tiên vượt qua vô số người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới t r ấ n nguyên tử vẻ mặt trầm ổn đang chuẩn bị đưa tay hái này mười hai viên đầu thay hoàng trung lý trong tay hắn thái hư hôn nguyên kính liền hơi rung động một luồng tin tức truyền vào đầu góc t r ấ n nguyên tử trong lòng hơi động nhìn về phía hoàng trung lý gốc dễ hắn vận chuyển pháp lực cẩn thận tìm kiếm cuối cùng tại bộ dễ cùng thổ những nơi sâu xa phát hiện một thanh tỏa g a vô tận huyền hoàng công đức khí tức, tức đo làm bảo vật toàn cảnh hiện rõ chấn nguyên t nhận ra đây là tiền thiên công đức trí bảo hồng mông lượng tiên xích hồng mông lượng thiên sích, tiên xích tiên tiên h công đức trí bảo từ khai thiên công đức dung hợp hồng mông tử khí cùng thời không bản nguyên mà thành nắm giữ h ủ thiên diện địa sát phạt lực lượng vung lên có thể chém gãy hư không phá diệt tinh thần nó còn có thể chấn áp khí v ậ n mà giết người không dính nhân quả không nhận nghiệp lực dây dưa đồng thời nó có thể câu thông thời không bản nguyên không nhìn hết t h ể tiên thiên cấm pháp cầm thước người có thể trong nháy mắt qua lại hư không vô tận trong một ý nghĩ liền có thể đến thế gian tuyệt đại bộ phận địa phương không nghĩ tới này một cái tiên thiên công đức trí bảo dĩ nhiên ẩn giấu ở chỗ này trấn nguyên tử trong lòng âm th không biết có phải hay không là bị hồng quân láo già này cho trước giờ chặn đồ rơi mất dù sao cũng không phải là không có này một khả năng hồng quân nhưng là không thiếu làm chuyện như vậy bất quá chân tướng có phải là hay không như vậy trấn nguyên tử cũng không có cách nào xác định nhưng bây giờ nghĩ này chút cũng không có cái gì ý nghĩa hiện nay h ồ n g m ô n g lượng thiên xích này một cái tiên thiên công đức trí bảo đã là rơi ở trong tay hắn đã là thuộc về hắn nghĩ lại nhiều cũng không có cái gì cần phải sau đó trấn nguyên tử lấy ra mười hai cái hộp ngọc đem mười hai viên đầu thay hoàng trung lý từng cái lấy x u ố n g sau đó t h ậ t trọng phong ấn giữ lên đây là mười hai viên đầu thay hoàng trung lý nhưng là dựng dục vô tận với n g u y ệ t công hiệu n g h tiên không chỉ có ẩn chứa bồng bột năng lượng càng là ẩn chứa đặc thù tiên đạo quy tắc có thể làm cho người bình thường đánh vỡ thiên đạo giàn ngục đạp đất thành tựu đại la kim tiên t chương đối với năm mươi tám bí cảnh dung hợp số lượng to lớn tiên thiên linh căn chương năm mươi tám bí cảnh dung hợp số lượng to lớn tiên thiên linh căn tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh bên trong nhân tộc lịch trình có thể nói là hết sức nhấp nhô đường đường thiên định chủng tộc lẽ ra là thiên địa chủ giác là hồng h o a n g thiên địa chúa tể kết quả không chỉ bị v u yêu hai tộc giết chóc tiên thiên nhân tộc cơ hồ bị giết chóc hầu như không còn hầu như chỉ còn lại có những tư chất kia thấp hèn hậu thiên nhân tộc cuối cùng càng bị thánh nhân k h ô n g chế khí v ậ n bị trở thành thánh nhân cùng thiên đạo khôi lỗi càng đừng nhắc tới sau này loại loại thê thảm vận mệnh càng là làm cho n h â n tộc địa vị càng ngày càng thấp mà nếu c h ấ n nguyên tử tới nơi này một phương hồng h o a n g thế giới thần thoại hắn tự nhiên sẽ không để có chút lịch sử tái diễn tuy rằng hắn bây giờ thực lực còn tạm thời không đủ nhưng đợi đến dân tộc đản sinh thời điểm h ắ nhưng tin tưởng t ự lực thực lực c của chính có chuyện chí long lở là lớn thủ, hóa thay ra, sau mình tất nhiên đã sớm phát sinh Thời hắn nhiên thậm kháng nhất hát thủ, Hồng h biến này màn Quân. n sớm điểm tất trời đất. tất đổi đối đã đó sắp xảy ngoại trừ hắn tự thân ngoài ra nhân tộc thực lực cũng cần tăng lên đến thời điểm không chỉ có muốn bảo vệ những tiên thiên kia nhân tộc càng là muốn tăng lên thực lực của bọn họ dùng cho bọn họ tại mới bắt đầu giai đoạn tự thân có thể có nhất định tự vệ lực lượng mà bây giờ này mười hai viên đầu thay hoàng trung lý liền có thể tạo ra được mười hai vị đại la kim tiên trấn nguyên tử thích đáng thu hồi mười hai viên đầu thay hoàng t r u lý đem hồng nông lượng tiên xích nắm với trong tay trong phút chốc thức người hồng mông tử khí cùng quanh người hắn hốn nguyên kim tiên hậu kỳ bảng bạc khí tức nước sữa hòa nhau phóng ra càng trói mắt hoa quang dẫn đến xung quanh linh khí như triều bái giống như mánh liệt hội tụ thu hồi này một cái tiên tiên công đức trí bảo sau đó c h ấ n nguyên tử mắt sáng như đuốc quét mắt một phen xung quanh bắt đầu tiếp tục thăm dò này một tòa tiên đảo những nơi còn lại còn có rất nhiều nơi còn không có kiểm tra mà theo hắn không ngừng tìm tòi toàn bộ tiên đảo đều giống như phải vì thế mà r u n động nồng nặc linh khí dường như vui sướng tất c h i m quay chung quanh hắn phiên tiên khởi vũ đi không bao xa phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh m ị n mở sương mù trong sương mù kỳ dị hào quang lấp lóe nhảy lên rất hiển nhiên có bảo vật tẩn giấu ở trong đó chấn nguyên tử khoe miệng hơi trên giương lộ ra một nụ cười dưới chân đ i ể m nhẹ như g i ố n g trên đất bằng giống như bước vào trong đó chỉ thấy trong sương mù hai cái tỏa ra nhu hòa vầng sáng bảo vật nhẹ nhàng trôi nổi một cái là một bản cổ điện dày nặng thư tịch trang sách lấp lóe thần bí hào quang phản p h ấ t tẩn chứa vô tận huyền bí nhìn kỹ lại thư tịch bên trên hiện đầy lít nha lít nhít hình thái khác nhau phù lục mỗi một đạo phù lục đều tỏa ra mạnh mẽ đ liền hiểu rõ sách này huyền diệu đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên phụ sách trong đó ghi chép chư nhiều cao thâm khó dò phù lục c h i đạo nắm giữ khiến người thán phụ bí lực một kiện khác nhưng là một c h i tỏa ra rực rỡ tia sáng bút lông cán bút từ hiếm thấy linh tài chế thành chân bóng như ngọc linh quang lưu chuyển phản p h ấ t tẩn chứa trong thiên địa linh vận tinh hoa ngòi bút lấp lóe năm màu hào quang linh động trói lọi hệt như ngưng tụ thế gian tất cả kỳ diệu cùng sinh cơ chấn nguyên tử giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt bút lông trong phút chốc một luồng kỳ diệu lực lượng thuận theo cánh tay truyền lần vào thân h ằ n nháy mắt chính là phụ trợ loại hình tiên tiên linh bảo chủ yếu công năng liền là dùng để viết phụ lục không chỉ có có thể khiến viết người càng thêm thuận buồm xôi gió vẫn có thể cực lớn tăng cường vẽ b ù a lục quý lực có thể nói thần diệu coi như không tệ dựa vào này hai cái linh bảo nói không chắc đều có thể để người sáng tạo ra một cái phụ lục đại đạo trở thành một đời phụ nói c h i chủ nhìn trước mắt hai cái linh bảo chấn nguyên tử đành phải cảm khái một câu sau đó chấn nguyên tử chắp hai tay sau lưng phía sau ánh mắt đưa mắt nhìn này hai cái linh bảo rơi vào trầm tư giây lát hắm như nghĩ tới cái gì trong mắt x ẹ qua một tia tinh mang có lẽ có thể nghiên cứu sơ qua một chút cũng coi n hắn ư là nhiều n ngồi xếp bằng mới thân nhiệm lại lần nữa thăm dò vào tiên t i ê n phủ sách cùng tiên t i ê n phủ trong bút bắt đầu cảm nộ tiên t i ê n phủ lục chi đạo huyền bí thời gian trong lúc vô tình trôi qua trấn nguyên tử nhưng không hề hay biết hoàn toàn đắm chìm trong đối với này hai cái linh bảo là ẩn chứa phủ lục chi đạo trên lúc này hắn quanh thân khí tức càng thâm thúy phạm phất cùng này hai cái linh bảo từ từ hòa hợp một thể không biết qua bao lâu trấn nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi xẹt qua một tia hiệu ra hắn đứng dậy ống tay áo vung lên đem tiên t i ê n phủ sách cùng tiên t i ê n phủ bút bỏ vào trong túi sau đó trấn nguyên tử tiếp tục thâm nhập sâu tiên ảo theo đi về phía trước hắn càng ngày càng rõ ràng nhận biết được một khối lực lượng thần bí dẫn dắt hắn dường như đi bộ nhàn nhã giống như thuận theo khối lực lượng này chỉ dẫn đi tới một chỗ sâu t h ẳ m thung lũng thung lũng bên trong tiên thiên linh khí càng thêm nồng nặc càng là bao phủ một luồng đặc thù quy tắc lực lượng tại sơn cốc tận đầu một khối to lớn năm màu đá tảng lẳng lặng đứng sừng s ữ n g đá tảng bên trên khắp đầy phủ văn thần bí phủ văn lấp lóe kỳ dị hào quang này chút hào quang đan vào lẫn nhau tạo thành một cái năng lượng khổng lồ che phủ đem đá tảng nghiêm nghiêm thật, thật bao phủ trong đó chỉ một cái liêm khối này đá tảng chính là doanh c h â u tiên đảo k h ô n g chế hạch tâm cũng là hắn lần này tìm kiếm mục tiêu chủ yếu chấn nguyên tử quanh thân hôn nguyên kim tiên hậu kỳ mạnh mẽ khí tức không giữ lại chút nào thả ra ngoài nháy mắt toàn bộ thung lũng đều bị khí thế của hắn bao phủ hắn vẹn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút pháp lực mạnh mẽ tựa như xôi trào mánh liệt sóng thần hướng về đá tảng quần quận mà đi đá tảng tựa hồ cảm nhận được g uy hiếp hào quang nháy mắt đại thịnh chung quanh phụ văn cũng điên quần xoay tròn nỗ lực chống đỡ chấn nguyên tử liệt hóa nhưng mà chấn nguyên tử thực lực há lại là nó có thể chống đỡ tại chống tự thạch hào quang t ừ t ừ ả m đ ạ m t r u n g quanh phủ văn cũng sẽ không điên cuồng xoay tròn mà là chậm dãi biến được dịu nó lên không lâu lắm đã t ả n g phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ o n g o n g tiếng triệt để nhận chủ trấn nguyên tử trong lòng dâng lên một luồng k h ô n g chế hết thẻ vui sướng cảm giác hắn cảm nhận được rõ ràng tự mình cùng này tòa tiên đảo trong đó tạo lập được một loại nước sữa hòa nhau liên lạc chặt chẽ tiên đảo mỗi một châu ngóc ngách mỗi một tia linh khí đều tựa như trở thành thân thể của hắn một bộ phận cùng hắn tâm ý tương thông trấn nguyên tử tâm ý hơi động cả tòa doanh châu tiên đảo bắt đầu chậm dãi thu nhỏ không gian ch trong phút chốc một đạo sáng trói hào quang đem hắn bao phủ bóng người của hắn như ảo ảnh trong mơ giống như nháy mắt biến mất tại chỗ cũ làm trấn nguyên tử lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên người để tại thái sơ bí cảnh bên trong thái sơ bí cảnh bên trong hỗn độn chi khí tiên thiên linh khí như mãnh liệt làn sóng tùy ý quần quận các loại tiên thiên linh vật lấp lóe hoa mỹ hào quang phảng phất vui mừng nên hắn trở về theo n Tử ì mình, n mảnh này thuộc về thế giới của chính mình, trong mắt vẫn tương đối mãn cùng Hắn nhẹ nhàng nâng lên trước mắt thuộc thế mắt thỏa tự tay, giới của ác. về đối đ doanh châu tiên đảo, đảo du nhập g n thái sơ bí cảnh bên trong linh khí nháy mắt biến được càng thêm nồng nặc tuần hậu các loại tiên tiên linh vật cũng tựa hồ cảm nhận được mới sinh cơ hào quang càng loa mắt nguyên bản bình tĩnh hôn độn chi khí bắt đầu kịch liệt bước lên phản phất đang hoan hô thành viên mới gia nhập trấn nguyên tử đi dạo đi tới thái sơ ven hồ mà ở trong đó trải qua những năm này đào tạo đã sinh trưởng đại lượng tiên thiên linh căn hỗn độn linh căn hỗn độn đạo tâm quả cây một tây mà c ự c phẩm tiên thiên linh căn nhỏ hỗn độn đạo tâm quả cây số lượng đã đạt đến ba cây c ự c phẩm tiên thiên linh căn tiên tiên h lớn long tượng quả thụ một cây ngoài ra còn nhiều hơn ba mươi cây tiến vào hóa trở thành thượng phẩm tiên thiên linh căn cấp bậc tiên thiên long tượng quả thụ mà trung phẩm tiên thiên linh căn nhỏ long tượng quả thụ số lượng cũng đạt tới sáu trăm cây lẽ ra ngoại trừ đầu thay hột ngoài ra còn lại hột khó có thể bồi dưỡng được tiên thiên linh căn tình huống nhưng bởi vì nơi này tạo hóa mà có thay đổi này mới làm cho chấn nguyên tử bây giờ linh căn số lượng không ngừng tăng vọt đương nhiên đầu thay ngoài ra hột bồi dưỡng tiềm lực càng thấp hơn đây là tất nhiên ngoài ra còn có một cây c ự c phẩm tiên tiên linh căn nộ đạo trà thụ một bụi khác nhưng là tại ngũ trang quan mà thượng phẩm tiên tiên nộ đạo trà thụ m ộ ư ơ i tám cây mà bây giờ này chút c ự c phẩm hoặc thượng phẩm nộ đạo trà thụ đã lại lần nữa kết ra trà quả nhưng bây giờ này chút trà quả tiềm lực thấp hơn vì lẽ đó chấn nguyên tử không có cho c h o h á i tiến hành bồi dưỡng cũng bởi vậy này chút nộ đạo trà thụ số lượng cũng không có phát sinh cái gì biến hóa thượng phẩm tiên tiên linh căn nhỏ nhân s â m quả thụ ba mươi cây cho đến t ự c phẩm tiên tiên linh căn nhân xâm quả thụ này cũng là tại ngũ trang quan bên trong trung phẩm tiên thiên linh căn xích diễm hỏa long q u ả c â y trung phẩm tiên thiên linh căn huyền băng linh phách q u ả c â y này hai cây tiên thiên linh căn trước mắt không có lại tiếp tục tiến hóa nhưng mà cũng bồi dưỡng được vài cây hạ phẩm tiên thiên linh căn nhưng c h ấ n nguyên tử đối với này cũng không quá mức để ý ngoài ra còn có đại lượng tiên thiên linh thực và một ít từ tiên thiên linh thực tiến và o hóa thành hạ phẩm tiên thiên linh căn cho đến thái sơ trong hồ nhưng là còn có mấy đoá thập nhị phẩm và cựu phẩm tỉnh thế bạch liên nếu không phải là nơi này ẩn chứa đại lượng thái sơ thần thủy hơn nữa có thể quần quận không ngừng chuyển hóa và đại lượng hỗn nội nguyên thổ hơn n cũng có t này, này hoàng, hoàng trung lý vừa rơi xuống đất nồng nặc huyền hoàng khí tức liền tràn ngập ra dẫn đến chung quanh tiên thiên linh căn cũng hơi rung động giống như tại hướng vị này mới khỏa bầu bạn trí dĩ cao quý nhất kính y c h ấ n nguyên tử nhìn hoàng trung lý tại thái sơ ven hồ ô m căn sinh trường nhìn mọc tốt lành này mới gật gật đầu yên tâm lại sau đó c h ấ n nguyên tử đi tới thái sơ thần thủy bên thái sơ thần thủy tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực lượng đây là thái sơ bí cảnh dựng dục thần vật nắm giữ tẩm bộ vạn vật kích phát linh căn tiềm lực tăng lên linh vật phẩm chất thúc đẩy tiến hóa tăng lên dược lực chờ chút công hiệu thần kỳ chương năm mươi chín giai người tới thăm chương năm một vũng thái sơ thần thủy tựa như nghe lời tinh linh tự động hội tụ đến trước người hắn hắn lại mang tới một ít hỗn độn nguyên thổ này hỗn độn nguyên thổ đen thui đen như mực tỏa ra cổ điện thần bí khí tức là hỗn độn mới mở thời gian lưu lại quý giá đ ồ vật ẩn chứa nguyên thủy nhất hỗn độn lực lượng có thể vì l i n h thực cung cấp thuần túy h nhất chất dinh dưỡng c h ấ n nguyên tử mang theo thái sơ thần thủy cùng hỗn độn nguyên thổ đi tới tử vân rừng đào mảnh này rừng đào tại thái sơ bí cảnh bên trong tỏa ra mới sinh cơ nguyên bản c ự sinh cơ bừng bừng tây đào tại tháy mắt tỏa ra càng thêm sinh cơ cường đại Hoa đào mở được càng thêm béo mập cánh hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa tán phát ra trận trận mùi thơm mê người trái cây cũng bắt đầu cấp tốc bành lớn da nhạt kim quang mang càng trói mắt tỉ mỉ tiên t i ê n đạo văn phản g phất x u ố n g lại lấp lóe thần bí ánh sáng lộng lẫy trấn nguyên tử nhìn mảnh này dừng đạo lại lần nữa hài lòng gật gật đầu nhiều như vậy cực phẩm tiên t i ê n linh thực nếu như toàn bộ đều tiến vào hóa trở thành tiên t i ê n linh căn mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên t i ê n linh căn đó cũng là một bút thu hồi lớn hơn nữa ban đầu trung phẩm tiên tiên cây đạo cùng hạ phẩm tiên t i ê n cây đạo cũng có thể tiến một bước tiến hóa có lẽ đối với cái khác đại thần thông g i ả tới nói nghị muốn bồi dưỡng ra nhiều như vậy tiên thiên linh căn là căn bản chuyện không thể nào nhưng đối với nắm giữ thái sơ bí cảnh trấn nguyên tử tới nói nhưng chỉ là một ít thời gian vấn đề thôi dù sao này thái sơ bí cảnh và trong đó hết thể tạo hóa nhưng là hệ thống đưa cho cho khen thưởng nắm giữ như vậy công hiệu n g ư ờ tiên cũng là mười phần bình thường trấn nguyên tử ra thái sơ bí cảnh sau đó liền vận dụng thái hư hôn nguyên kính bắt đầu trở về ngũ trang quan vừa mới đến vạn thọ sơn trấn nguyên tử ánh mắt nháy mắt bị ngũ trang quan động thiên lúc trước nói bóng hình sinh đẹp hấp dẫn tây vương mẫu thân một bộ màu xanh nhạt hoa phục tay áo bay bay hệt như tiên tử lâm thế nàng khuôn mặt tuyệt đẹp da thịt trắng hơn tuyết giữa lông mày thấu dịu dàng cùng cao quý khoe miệng mang theo một vệ ý cười nhật nhạt lẳng lặng mà chữ lập ở đó phảng phất một bức tuyệt đẹp bức tranh mà tây vương mẫu gặp trấn nguyên tử trở về trong mắt s ẹ t qua một vệ kinh hỷ bước liên tục nhẹ di cười khanh khách tiến lên l ê n tiếp ôn nu nói huynh trưởng rất lâu không gặp rồi đồng thời tại trấn nguyên tử nhìn thấy tây vương mẫu một khắc đó trong mắt của hắn cũng là xẹt qua vẻ vui mừng trên mặt tiếu rung nháy mắt nợ rộ ra bước nhanh thực sự là để vi huynh mừng rỡ tây vương mẫu bước liên tục nhẹ di khẽ không người nói cười yên nhiên trong lòng nhớ huynh trưởng liền tới nhìn nhìn cái k i a thanh ấm êm dịu dễ nghe dường như trong núi thanh t u y ể n chạy vào trấn nguyên tử trong lòng trấn nguyên tử nụ cười trên mặt càng nồng nặc liền khoe mắt đều mang theo không giấu được sung sướng hắn giơ tay dùng tay làm dấu mời nhiệt tình nói ra nếu đã tới cũng nhanh tiến vào động phủ ôn lại ngươi có thể đến ta này ngũ trang quan đều d ồ n g đến nhà tôm có thể nhất định muốn để ta tận, tận tình địa chủ tây vương mẫu khẽ vất cảm nhẹ dọn cười nói vậy tiểu đội cung kính không bằng theo lệnh hai người sóng vai đi vào ngũ trang quan đ ộ u tiên tây vương mẫu vừa vừa bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động ngẩn ra tại chỗ cũ nồng nặc tiên thiên linh khí như lụa mỏng giống như ở trong không khí tung bay mỗi một tia linh khí đều tựa như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng nhẹ nhàng hô hấp m ộ t khẩu cái tia cũ cảm giác mát m ẻ liền thuận theo kinh mạch truyền lần toàn thân để nhân thần thanh khí thoải mái huynh trưởng ngươi này đầu tiên quả nhiên vượt xa em gái giao chỉ tây vương mẫu không khỏi phát sinh từ trong tâm than thở nàng chậm rãi chuyển động con người ánh mắt bên trong tràn đầy thán phục cùng nước ao này nồng nặc linh khí như vậy được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh. Thật sự lúc à thế g này hiếm thanh linh cùng viêm linh hai vị thị nữ và bạch liên này vị đệ tử nghe nghe động tĩnh vội vã tới rồi chào ba người chỉnh cùng hành lễ thanh âm chắc chúa gặp qua sư tôn lao gia chấn nguyên tử hơi gật đầu trên mặt mang theo hỏa ai ý cười trước tiên đối với bạch ly nói ra bạch ly đây là của người quá thật sư thúc mà lập tức còn không có chờ chấn nguyên tử mở miệng hướng thanh linh cùng viêm linh giới thiệu hai cái cơ chí nha đầu liền đã cùng bạch ly đồng thời ngọt ngào gọi nói b á i kiến quá thật sư thúc mà vốn định mặt khác hướng thanh linh hai cái nha đầu mặt khác giới thiệu chấn nguyên tử đình chỉ động tác kế tiếp rất hiển nhiên tuy rằng bình thường thời điểm chấn nguyên tử đối với thanh linh hai cái nha đầu vô cùng tốt thậm chí là để bạch ly gọi các nàng sư thúc nhưng tại trong lòng của các nàng trước sau có mình định vị đặc biệt là ở trước mặt người ngoài các nàng đều đem tự mình bày ở càng thấp hơn cùng chấn nguyên tử đệ tử cùng một bối phận bất quá cũng không để ý bất quá là một cái xưng hô thôi tây vương mẫu nhìn này ba cái khéo léo nhá đầu hoặc có lẽ là bởi vì c h ấ n nguyên tử nguyên nhân trong mắt nàng cũng đầy là yêu thích giơ tay nhẹ nhàng vung lên một ít linh quả liền xuất hiện tại trước mặt chúng nhân trong đó thậm chí có mấy viên thượng phẩm tiên thiên linh quả bất tử dược nàng cười nói ra đến đây là cho các ngươi l ệ ra mắt hy vọng các ngươi có thể tốt tốt tu luyện thanh linh, viêm linh cùng bạch ly vội vàng nói cảm ơn cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận linh quả trên mặt đều lộ ra cười ngọt nào dung sau đó đám người đi vào đạo cung vừa tiến vào đạo cung tây vương mẫu liền cảm giác tự mình phảng phất bước chân vào một cái nói thế giới nồng n ạ c tiên thiên đạo vận phả vào mặt hầu như đưa nàng cả người cái bọc trong đó nàng hơi nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài cảm thụ lấy xung quanh này cỗ nồng n ạ c tiên thiên đạo vận nơi này tu luyện hoàn cảnh n à y t i ê n địa đạo vận độ dày đặc e sợ tìm lần toàn bộ h ư n g hoang đều không có vài chỗ địa phương có thể so sánh cùng nhau tây vương mẫu từ trong thâm tâm than thở nói trong thanh â m mang theo một tia cảm khái trấn nguyên tử khẽ mỉm cười ở bề ngoài mười phần bình thản nhưng tại nội tâm của hắn vẫn là có mấy phần tự đắc nay đạo cung bản thân liền là cực phẩm ti vẹn vẹn là trồng chọn tại đạo cung bên trong tiên thiên linh căn liền có hai cây cực phẩm tiên thiên linh căn ngoài ra vì là trang điểm bề mặt đảm nhiệm ngũ trang quan gốc gác hắn còn trong linh dược viên trồng không ý thượng chung hạ phẩm tiên thiên linh căn chủng loại số lượng có hơn trăm loại số lượng càng là đạt tới mấy trăm cây tuy rằng xa xa không cách nào cùng thái sơ bí cảnh bên trong so với so sánh hơn nữa nơi này có linh căn c h ủ loại đều là thái sơ bí cảnh bên trong có chỉ là từ thái sơ bí cảnh bên trong cây ghép đi g i a n nào đó cây tương đồng tiên thiên linh căn nhưng cũng được cho mười phần khả quan trong hồng hoang cũng khó có thể có lưu tại có thể、so sánh cùng nhau. mà này chút tiên tiên h linh căn đều có thể thai ngén hoàn cảnh làm cho tu luyện hoàn cảnh biến được càng thêm hậu đãi sau đó hai người tương đối ngồi xuống chấn nguyên tử để thanh linh viêm linh hai nữ chuẩn bị rất nhiều rượu tiên linh quả không lâu lắm rực rỡ muôn màu tiên tiên h linh quả và rượu tiên liền bị đã bưng lên trong đó có c ự c phẩm tiên tiên h linh quả nhân sông quả trái cây hêm dịu no đủ thấu nhàn nhạt kim quang phản phát t ẩ n chứa vô tận sinh mệnh lực lượng mỗi một viên đều tỏa ra nhu hòa vừng sáng để người không nhịn được nghĩ muốn đưa tay đụng sở còn có t ự c phẩm tiên tiên linh quả tiên tiên lớn long tự quả biểu bị có thần bí hoa văn dường như phủ văn cổ、xưa. trung ỏ a a s phẩm tiên tiên linh quả có ngọc bích xanh linh quả toàn thân bích lục giống như một viên viên phỉ thúy điêu khát thành tỏa ra thanh tân mùi thơm nhẹ nhàng một nghe liền có thể để người nháy mắt thần thanh khí thoải mái phản p h t tất cả hệ vải đều bị quét đi sạch xanh xanh còn có trung phẩm tiên tiên h linh quả phồn tinh ảo mậu quả bề ngoài lấp lóe dường như phồn tinh giống như hào quang như mộng như hào p h ả ngoài ra còn có các loại các dạng tiên tiên linh quả số lượng lại đã đạt tới hơn trăm loại các loại rượu tiên cũng khiến người hoa cả mắt có lấy nhân xâm quả làm vật liệu chính sản xuất trường sinh ngọc dịch rượu trình màu và nóng hệt như lưu động hoàng kim tỏa ra thuần hậu mùi thơm nhập khẩu liền có thể cảm giác được một dòng nước cấm tại thể nội chạy xuôi tẩm bù toàn thân khí huyết phán phất có thể để cho người ta sinh mệnh lực lượng đều chiếm được thang hoa Chương khiếp sợ tây v ư ơ ngoài m ẫ u tặng tiên tiên l tiên tiên tiên tiên được được ra còn có xích diễm tiên nưỡng từ xích diễm hỏa long quả sản xuất mang theo ngọn lửa nóng bỏng lực lượng có thể kích phát thể nội tiềm có thể để cho người ta lực lượng trong nháy mắt bạo phát ngoại trừ linh quả cùng rượu tiên càng là chuẩn bị thực phẩm lộ đạo tiên trả này tiên trả lá trà xanh biết muốn dọn hẹt như tân sinh lá non ngâm nước r a cháo bột trong suốt sáng ngời mùi thơm nước mũi chỉ là nghe một nghe liền có thể để người cảm thấy tinh thần thanh minh đối với đạo cảm ngộ cũng càng thêm sâu sắc phảng phất có thể chạm tới trong thiên địa cái kia thần bí nhất phát tác tây vương mẫu nhìn trước mặt trưng bày này chút tiên tiên linh quả và rượu tiên khiếp sợ được nói không ra lời nàng chưa bao giờ nghĩ qua càng có người có thể nắm giữ như vậy to lớn số lượng tiên tiên linh căn a không phải là những càng thêm kia thường gặp tiên thiên linh dược tiên tiên linh thực có thể so sánh so sánh mà chờ tây vương mẫu lấy lại tinh thần sau đó trong mắt nàng tràn đầy khiếp sợ cùng ước cao huynh trưởng này chút rõ ràng đều là tiên tiên linh căn kết tiên tiên linh quả hơn nữa trong đó đi đến cực phẩm tiên tiên linh căn cấp bậc đều có hai loại thượng phẩm tiên tiên linh căn càng là có mười nhiều loại chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi còn lại trung phẩm cùng hạ phẩm tiên tiên linh căn số lượng càng là đạt tới s ắ p xỉ trăm loại huynh trưởng phúc duyên thâm hậu gốc gác mạnh mẽ e sợ toàn bộ hởng hoang đều khó mà có đại thần thông giả có thể so sánh cùng trấn nguyên tử cười ha ha cười vui cởi mở nói ra vi huynh chẳng qua là hơi có chút cơ duyên đồng thời so sánh am hiểu đào tạo linh căn thôi nếu như em gái yêu thích đợi đến trước khi rời đi vi huynh liền đưa vài cây linh căn mang về cho em gái trồng t r ọ n tây vương mẫu liền vội vàng cự tuyệt không được không được há có thể đ o ạ t huynh trưởng chỗ thích trấn nguyên tử khoát tay háo một cái vô tình nói ra không sao bất quá là chỉ là vài cây tiên tiên linh căn thôi không cần lưu ý ta cái k i a linh dược viên bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ các loại tiên tiên linh căn chủng loại vượt qua trăm loại tuy rằng trong đó rất nhiều đều là trung hạ phẩm tiên tiên linh căn nhưng thượng phẩm tiên tiên linh căn số lượng cũng không phải số ít hơn nữa các loại tiên tiên linh căn số lượng cũng không chỉ một hơn nữa trong đó đại đa số đối với vi huynh tới nói đều đã không có quá chỗ đ ạ i dụng nhiều lắm là dùng đến bồi dưỡng đệ tử thôi hơn nữa mặc dù là đưa cho em gái ngươi vi huynh cũng sẽ không có cái gì t ổ n thất nhiều lắm là một số tiên thiên linh căn thu hoạch sẽ ít như vậy một hai cây thôi mà nghe nói tây vương mẫu lại lần nữa bị trấn nguyên tử khiếp sợ đến trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn động cùng n g h i hoặc thế nào cũng không dám tin tưởng trấn nguyên tử càng nắm giữ như vậy to lớn số lượng linh căn mà nếu như nàng biết được này vẹn vẹn chỉ là trấn nguyên tử nắm giữ linh căn băng sơn một góc cái tia hắn e sợ chỉ có thể càng thêm, khiếp sợ, càng thêm khó có thể tin tưởng nhưng dù vậy tây vương mẫu lúc này nội tâm cũng cảm thấy mười phần chấn kinh rồi hơn trăm loại tiên tiên linh căn số lượng càng là đạt tới mấy trăm cây chẳng lẽ đây chính là đi trước sinh ra đại năng l ưu thế sao nhưng rất hiển nhiên đây là không thể chuyện hơn nữa huynh trưởng nói đây là hắn tự mình bồi dục linh căn này chẳng lẽ là thật tây vương mẫu luôn mãi xác nhận như cũ n g cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng huynh trưởng này thật sự đều là ngươi bồi dục linh căn trấn nguyên tử lại lần nữa khoát tay h á o một cái trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa em gái không cần lưu ý đây đúng là vi h u y n bồi dục linh căn bất quá là vi h u y n chiếm được một chút cơ duyền lúc này mới có thể bồi dưỡng được rất nhiều linh căn vì lẽ đó đối với này chút tiên tiên linh căn không cần thái quá lưu ý tây vương mẫu trong lòng tràn đầy khiếp sợ đồng thời cũng có chút không nói gì tại trong hồng hoang tiên tiên linh căn quý giá b ự c nào nàng cũng chỉ bất quá nắm giữ một cây thượng phẩm tiên tiên linh căn bạn sinh thôi mà đây đã là cực tốt s u ấ t hơn rất nhiều tiên tiên thần ma liền một cây bạn sinh hạ phẩm tiên tiên linh căn đều không có nàng những năm này du lịch hồng hoang hồi lâu cũng vẹn vẹn chỉ là phát hiện một cây hạ phẩm tiên tiên linh căn thôi mà bây giờ tại trấn nguyên tử nơi này nàng không chỉ có gặp được hơn trăm loại tiên t i i ê n linh căn vị huynh trưởng này càng là có thể lượng rất lớn bồi dưỡng ra tiên tiên linh căn đối với tiên tiên linh căn lại như này không thèm để ý này sao có thể không để nàng cảm thấy khiếp sợ dù sao nàng đã từng cũng là từng thử qua đào tạo tiên tiên linh căn như là bất tử dược kết trái cây bên trong hột nàng cũng từng thử qua tiến hành bồi dưỡng nhưng là nàng tuy rằng có thể dễ dàng đem bất tử dược hột bồi dưỡng trở thành cực phẩm tiên tiên linh thực nhưng thủy t r u n g không cách nào để thật lột xác trở thành tiên tiên linh căn mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên tiên linh căn cũng không thể đ ư ợ c có thể tưởng tượng được đào tạo tiên tiên linh căn độ khó đến cùng có nhiều lần to lớn nghĩ tới đây tây vương mẫu ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng sau đó trở tay lấy ra mười mấy viên hột cùng hạt giống trong đó có chín viên tương đồng hột tỏa ra kỳ dị hào quang phản phất cất dấu vô tận huyền bí còn có nhân xâm quả cùng t i ê n thiên long tượng quả hột hạt giống trên đều tỏa ra nồng nặc sinh mệnh khí tức cùng đạo ẩ n nhìn thấy được mười phần phi phạm tây vương mẫu nói ra huynh trưởng đây là tiểu mội cái kêu bất tử dược hột và đã từng huynh trưởng sở bàn tặng nhân xâm quả cùng long tượng quả hột đã từng tiểu mội cũng từng thử qua đào tạo bất tử dược đáng tiếc cuối cùng đều không có thể đem bồi dưỡng trở thành tiên thiên linh can lưu tại tiểu mội trong tay là thật thái qu không bằng giao cho huynh trưởng đem đào tạo trở thành tiên thiên linh căn trấn nguyên tử thấy vậy ánh mắt nháy mắt sáng lên trong mắt lấp lóe hưng phấn hào quang hắn tuy rằng lúc trước nói không thèm để ý tiên thiên linh căn nhưng đó chỉ là đối với người đối với vợ đó chỉ là đối với đã có đại lượng số lượng linh căn mà nói mà đối với đào tạo tiên thiên linh căn hắn vẫn như c ũ mười phần yêu thích đặc biệt là còn chưa có tiên thiên linh căn càng phải như vậy thế là hắn nói ra người huynh trưởng k i a n tử mặt dày nhận sau đó bọn họ một bên phẩm diệu tiên tiên trả một bên tâm tình hai người thời gian mà đàm luận đại đạo khi thì chia sẻ rất nhiều hiểu biết trong mấy năm nay tây vương mẫu có thu hoạch lớn tu vi càng là từ đại la kim tiên trung kỳ trực tiếp đột phá đến rồi đại la kim tiên hậu kỳ hơn nữa pháp lực tích lũy mười phần hùng hậu như vậy tốc độ đột phá đơn giản là để tây vương mẫu cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng trước đây không lâu nàng vừa mới vừa từ đại la kim tiên sơ kỳ đột phá đến rồi trung kỳ cảnh giới nhưng cái kia không biết thao tốn nàng bao nhiêu vạn năm tu luyện cùng tích lũy mà bây giờ tại này ngắn ngủi thời gian bên trong lại lại lần nữa làm ra đột phá này đồng dạng không biết có thể vì nàng tiết kiệm bao nhiêu vạn năm thời gian tu luyện đơn giản là niềm vui bất ngờ mà nàng cũng mười phần minh bạch có thể nắm giữ như vậy nịch g h thiên tốc độ đột phá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trấn nguyên từ đại đạo giảng giải làm cho nàng thu hoạch to lớn đồng thời đại lượng tiên thiên linh quả cùng tiến quả càng là vì nàng tăng thêm không biết bao nhiêu vạn năm pháp lực tích lũy càng có la trà ngộ đạo loại này lịch thiên bảo vật phụ trợ nàng tiến hành tu luyện ngộ đạo như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện này mới làm cho đến nàng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lại lần nữa làm ra đột phá mà nói nói kết thúc sau này trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu cũng hẹn nhau đồng thời du lịch hồng hoang tuy rằng trước đây không lâu trấn nguyên tử vừa mới vừa du lịch qua hồng hoang nhưng lần này có giai nhân cùng nhau nhưng là không trở ngại hắn lại lần nữa du lịch mà trước khi đi trấn nguyên tử còn chuyển rời mười nhiều cây tiên thiên linh căn đến một cái linh bảo bên trong tặng đưa cho tây vương mẫu trong đó còn bao gồm một cây thượng phẩm tiên tiên linh căn nhỏ nhân sâm quả thụ cùng một cây thượng phẩm tiên tiên linh căn tiên tiên long tượng quả thụ cho đến còn lại nhưng là một ít t r u n g hạ phẩm tiên tiên linh căn mà này chút đối với trấn nguyên tử tới nói xác thực không tính cái gì dù s a o này chút linh căn đều là hắn tiến hành bồi dục mà cũng không phải là đơn độc một cây mặc dù tặng cho hắn cũng còn có càng nhiều hơn tồn tại thậm chí tại bọn họ này luận đạo nghìn năm thời gian bên trong liền lại có một cây chung phẩm, phẩm tiên tiên linh căn nhỏ lòng tượng quả thụ lên cấp trở thành thượng phẩm tiên tiên linh căn nay chút bồi dục tiên tiên linh căn tuy rằng nghĩ muốn vượt qua chúng nó mẫu thụ so sánh gian nan nhưng tại thái sơ bí cảnh bên trong tại thời gian dài dằng g i ặ c bên trong vẫn là có tiến hóa đi xuống hy vọng đặc biệt là tại đi đến tương ứng cấp bậc trước tiến hóa sẽ đơn giản trên rất nhiều thẳng đến tiềm lực của bọn nó triệt để tiêu hao hết khi đó mới đưa cần càng thêm dài dòng tích lũy mới có khả năng lột xác vì lẽ đó mặc dù tặng cho hai cây thượng phẩm tiên tiên linh căn đối với hắn nguyên bản trên tiên tiên linh căn số lượng nhưng là cũng không có cái gì biến hóa hơn nữa tây vương mẫu linh trùng hạt giống cũng có thể vì là hắn bồi dưỡng ra càng nhiều hơn tiên t i i ê n linh căn thậm chí là thêm ra một loại chủ loại. hơn nữa hắn cái này cũng là đối với người đối với vật này mới sẽ chọn biếu tặng cũng t ỷ như đối với hắn một vị k h á c bạn tốt hồng vân trấn nguyên tử liền chỉ biếu tặng qua hắn tiên tiên linh quả nhưng cũng không có biếu tặng qua tiên tiên linh căn mà tây vương mẫu nhưng là cũng không giống nhau nguyên bản trấn nguyên tử chỉ định tặng càng nhiều hơn một ít t r u n g hạ phẩm tiên tiên linh căn nhưng đều bị tây vương mẫu cho hết sức quyển chuyển cự tuyệt cuối cùng tổng cộng liền tặng cho này mười nhiều cây tiên tiên linh căn nhưng mà này theo tây vương mẫu đã coi như là giá trị to lớn gián bảo hai người bọn họ t n thân ảnh như ánh sáng qua lại tại núi sông hồ biển trong đó đến chỗ danh sơn đại xuyên đều giống như tại cung nen tiên h sơn phúc địa không không tỏa ra tường hòa khí tước khi thì xuất hiện tại nguy nga cao vút đỉnh núi cao quan sát dưới chân mây mù lượn quanh thâm cốc gũ khe khi thì bước chậm với trong suốt thấy đáy dòng suối bên mở, lắng nghe róc rách nước chạy tấu vang lên tự nhiên vui t r ư ơ n g một đường trên bọn họ cùng rất nhiều tiên thiên thần ma luận đạo cũng dò hỏi rất nhiều tiên sơn phúc điện hơn một mươi năm thời gian trôi mau mà qua bọn họ mắt thấy hồng hoang rất nhiều sinh linh phát triển nhìn thấy nhỏ yếu sinh linh tại trật vật hoàn cảnh bên trong nỗ lực sinh tồn từ từ sinh sôi lớn mạnh nhìn thấy tòa quần trong đó vì là sinh tồn tài nguyên mà phát sinh phân tranh cùng hợp tác theo thời gian chậm rãi trôi qua tình cảm của hai người tại sớm chiều trong khi chúng càng thâm hậu cuối cùng tiếp ạ theo cái t n hà lấy ra một tri từ phượng tộc được thực phẩm tiên thiên linh bảo cựu hoàng trâm nhẹ nhàng xuyên tại tây vương mẫu trên búi tóc cựu hoàng trâm nháy mắt phóng ra trói lọi trói mắt hà quang chín cái phượng hoàng bóng mở vờn quanh tây vương mẫu bay lượn phát sinh thanh thúy tiêu to cùng khí chất của nàng hoàn mỹ dung hợp càng tăng thêm m ấ y phần siêu phàm thoát tục mà t i ể u tại bọn họ kết làm đạo lữ một khắc đó c h ấ n nguyên tử trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n chúc mừng ký chủ nắm giữ thứ nhất vị đạo lữ phát động hệ thống tùy cơ khen thưởng k e n chúc mừng ký chủ thu được được khen thưởng tiên tiên trí bảo cựu dương đốt thiên cung đỉnh cấp tiên tiên trí bảo ẩn chứa bốn mươi chín đạo tiên thiên cầm chế cung này sinh ra với hỗn độn mới mở từ trí dương tinh hoa cùng thái cổ thần hỏa giao hòa mà thành thân cung như liệt nhật sáng k h c dây cũng giống như thần hòa thiêu đốt uy có thể bắn th có thể thiêu cháy phát t á c đốt thùng hư k h ô n g để hết thể phòng ngự hóa thành hư hảo một khi kích phát thiên địa đều sợ là không thể địch n ổ i khủng bố t i n h chất công kích tiên tiên trí bảo k e n chúc mừng ký chủ thu được được khen thưởng hỗn độn thần thủy hỗn độn tử tiêu thần thủy một đ ao nay thần thủy sinh ra với hỗn độn tạo hóa bên trong ẩn chứa vô tận tạo hóa lực lượng không chỉ có có thể tẩy luyện thần hồn khiến cho tinh khiết h o à n mỹ còn có thể tẩm bổ văn vận để kể bên diện tuyệt linh căn gọi lại sinh cơ càng có thể tăng lên pháp bảo phẩm cấp là hiếm thấy hiếm thấy thần Ken, chúc mừng ký chủ thu được, được khen thưởng t ự c phẩm tiên t i i ê n linh bảo hà đồn h nghe được này ba đạo hệ thống khen thưởng t r ấ n nguyên tử trong mắt s ẹ t qua vẻ vui mừng không nghĩ tới cảng vừa được một cái đỉnh cấp tiên tiên trí bảo hơn nữa còn là một cái viễn trình tính chất công kích tiên tiên trí bảo dựa theo hệ thống miêu tả lực sát thương tuyệt đối không gì s á n h kịp tuyệt đối có thể có thể xưng tụng một cái đại sắc khí mà cái thứ hai khen thưởng n à y hỗn độn tử tiêu thần thủy công hiệu quả thực nghị tiên bất luận là đúng tự thân tu hành vẫn là đối với thái sơ bí cảnh bên trong linh căn đào tạo đều có không thể đo đếm tác dụng bất quá thứ ba kiện khen thưởng nhưng là để hắn thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc lại phần thưởng hắn hà đồ lá thư này hai cái c không sai đây là hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo mà cũng không phải là đơn độc một cái mà lúc này này hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo hẳn là nơi tại đế tuấn trong tay là thuộc về đế tuấn bạn sinh linh bảo mà lúc này hệ thống lại phần thưởng hắn hà đồ l ạ c tương h hơn nữa dựa theo miêu tả chính là hắn chỉ cái kia hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo bất quá lấy hệ thống thần kỳ cái này cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp thu sự tình đây chính là hệ thống trực tiếp dựa theo đế tuấn trong tay cái kia hai cái tiên tiên linh bảo phòng chế mà cũng không phải là đế tuấn trong tay cái kia hai cái bạn sinh linh bảo có thể nói bây giờ hồng hoang thế giới tổng cộng nắm giữ này hai bộ hà đồ Lạc trong ư n u y ê n không Tử sau đó lòng ạ i o hắn kinh ngạc đây là tiên thiên trận pháp gợn sóng căn cứ kinh nghiệm thời xưa rất khả năng có tiên thiên linh bảo sắp xuất thế hắn chuyển đầu nhìn về phía tây vương mẫu biểu hiện mang theo mấy phần hưng phấn ta đã nhận ra một loại đặc thù g ầ n sóng có thể là t i ê n thiên linh bảo xuất thế dấu hiệu chúng ta đi tìm tòi hư thực tây vương mẫu đôi mắt đẹp lấp lóe tò mò hào quang dùng sức gật đầu tốt như cơ duyên này sao có thể bỏ qua hai người triển khai thần thông hóa thành hai đạo lưu quang hướng lấy gợn sóng ngọn nguồn cực tốc bay đi mấy tháng sau này bọn họ hạ xuống tại bất chu sơn một chỗ thung lũng bên trong cùng lúc đó xa xa hai đạo đội quang tự như tia chấp tới gần sau đó rơi xuống một nam một nữ nam đạo nhân thân một bộ bạch tay áo bay bay khí chất siêu phàm thoát tục quanh thân quanh q u ầ n một cỗ thần bí mà mạnh mẽ khí t ứ c phảng phất cùng thiên địa tự nhiên hòa hợp một thể từng cái động tác tinh tế đều tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa loại nào đó phát tác nữ đạo nhân thì lại thân năm màu nghe thường dung mạo tuyệt đẹp con người linh động có thần hệt như trong bầu trời đêm sáng trói nhất tinh thần trên người nàng tán phát khí tức nhu h ò a nhưng lại tràn ngập lực lượng để người không dám kinh thường hai cái trên người khí tức đều mười phần mạnh mẽ đều đã đạt đến đại la trung kỳ cảnh giới hiển nhiên cũng là hai vị mạnh mẽ tiên tiên thần ma nam đạo nhân chắp tay thi lễ trước tiên mở miệng âm thanh trong s đây là tam hội nữ hoa b à i kiến hai vị đạo hữu không biết hai vị đạo hữu là t r ấ n nguyên tử mỉm cười đáp lại b ầ n đạo t r ấ n nguyên tử t h ầ y cô luân t h ầ y hoa quả thật t h ầ y vương mẫu cũng là khẽ mỉm cười đáp lấy lại phục h i cùng nữ hoa nghe trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nữ hoa không nhịn được thở nhẹ dĩ nhiên là t r ấ n nguyên tử tiền bối nghe đại danh đã lâu như sấm bên t h a i t r ấ n nguyên tử mỉm cười lấy khoát tay h á o một cái ngữ khí khiêm tốn bất quá là chút hư danh thôi vần đạo bất quá so với các ngươi sớm xuất sinh mấy cái nguyên hội xưng hô một tiếng đạo hữu liền có thể không cần khách khí như thế phục hy cuối cùng mới cung mới kính không bằng trong h h Trấn n u y n nói Tử ra, phút n chốc ậ n đ ư cơ duyên trong mới tới chỗ này, n gật gật thiên, thiên, thiên, thiên địa mây gió biến ảo thiên cơ vận mệnh la bàn phóng ra trói mắt hào quang hào quang giống như một tầng vô hình bình chướng đem chọn cái thung lũng bao phủ trong đó Nguyên bản tiết lộ c ơ duyên k h í tức nháy mắt biến mất không còn thấy tăm còn nháy biến không bóng dáng h ơ i Lúc n à y tại k h o ả n g c á c chấn h n g u y ê n bọn tử họ n ơ i t hai u n lũng nơi g cực kỳ x x ô vu t ộ c tượng ổ vu trúc cộng thần thụ n h n h ư ợ n chấp phi hành đ g tây sơn t chương n g sáu mươi hai tứ tượng thần thụ phượng tây sơn. sơn mà giờ khắc này Tại nguyên bản tử h tự tin nợ nụ cười không cần như vậy từ ta đi tới thử một chút chỉ thấy chấn nguyên tử quanh thân pháp lực sôi trào mãnh liệt giống như một tòa sắc phun ra núi lửa mạnh mẽ khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ thung lũng sau đó hắn bắt đầu cường hành phá trận tường đạo ẩn chứa vô tận lực lượng pháp quyết như, như sao rơi bay về phía trận pháp theo pháp quyết không ngừng o á n h kích trận pháp bắt đầu run dày kịch liệt phù văn lấp lóe được càng nhiều lần vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn tất cả mọi người trận to hai mắt đầy mặt chấn động nhìn trấn nguyên tử loại này đất trời sinh ra tiên thiên trận pháp thông thường đều cực kỳ mạnh mẽ mặc dù mấy vị đại la kim tiên cường giả liên thủ o á n h kích e sợ cũng chi ít cần thời gian mấy chục năm mới có thể đem phá vỡ mà này vẫn là bởi vì trận pháp này sẽ phải mở ra duyên cứ nếu không đem càng thêm khó có thể mở ra mà lúc này trấn nguyên tử nhưng là nhẹ nhẹ nhàng nhàng liền muốn đem phá tan rồi phục hy cùng nữ hoa trong lòng đối với trấn nguyên tử thực lực có nhận thức hoàn toàn mới thực lực bực này quả thực có thể nói khủng bố thời gian ngắn ngủi bên trong trận pháp tầm ầm đổ nát một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa một đạo trói mắt hào quang từ trận pháp bên trong phóng lên trời một gốc cây thần thụ xuất hiện tại trước mắt mọi người thần thụ cao tới ngàn trượng thân cây tráng kiện cực kỳ tỏa ra màu sắc sạc sỡ thần quang các loại pháp tắc lực lượng như linh động như du long vờn quanh thần thụ nay khỏa thần thụ cùng sở hữu bốn căn cảnh mỗi căn cảnh đều tỏa ra đặc biệt Thứ h kết một mặt tỏa r a dày nặng thổ tia sáng màu vàng lệ h bài trên lệ h bài mặt đất núi đồi hoa văn có thể thấy rõ ràng phản phất cả vùng lực lượng đều bị phong ấn trong đó nhẹ nhàng nắm chặt l i ề n có thể cảm nhận được đại địa trầm ồn cùng dày nặng có thể chấn áp đại địa điều khiển đất đá rời núi lấp biển thứ hai căn cành trên mang theo một mặt màu xanh lệ h kỳ lệ h kỳ tung bay theo gió phát sinh tiếng gào khét ẩn chứa trong đó cùng b ã o gió lực lượng để người sợ hãi vung lên lệ kỳ điên cùng gió gào khét cắt bay đá chạy có thể xúc động điên cùng gió xé rách văn vật uy lực kinh người thứ ba căn cành trên là một cái lửa đỏ hồ lô miệng hồ lô tỏa ra c u ồ n c u ậ n hơi nóng hơi nóng bên trong mơ hồ có thể thấy được tam mội chân hỏa đang tiêu đốt một khi mở ra hồ lô tam mội chân hỏa thì sẽ mãnh liệt mà ra đốt cháy chư thiên đến chỗ không còn manh giáp thứ tư căn cành trên là một thanh tỏa r a lam quan g cây quạt cây quạt nhẹ nhàng một phiến c u ồ n c u ậ n hồng thủy mãnh liệt mà ra sóng nước ngập trời ẩn chứa trong đó vô tận thủy chi phát tác có thể điều khiển hương thủy nhấn chim hết t h ả y thể hiện ra không có gì sánh kịp nước l ư ợ n lượng l ấ n nguyên tử tây v ư n g mẫu nữ hoa cùng phục hy diên lên trước hái một cái linh bảo chấn nguyên tử đưa tay nắm chặt thổ lệnh bại màu vàng trong phút chốc một luồng bàng bạc đại đ ị a chi lực tràn vào hắn thể nội hắn phảng phất cùng đại đ ị a thành lập một loại liên hệ kỳ diệu có thể rõ ràng nhận biết được sâu trong lòng đất mỗi một tia độc t ĩ n h tây vương mẫu lấy đi màu xanh lệ n h kỳ lệ n h kỳ tại trong tay nàng vui sương múa gió lực lượng dường như ôn thuận sùng vật nghe theo nàng từng cái chỉ lệ nữ h n hoa lấy được hỏa hồng hồ lô trong hồ lô hỏa diễm lực lượng cho nàng khí tức hô ứng lẫn nhau nàng có thể cảm nhận được mình lực lượng tại hỏa diễm lực lượng ra chỉ hạ không ngừng kéo lên phục hy nắm chặt màu xanh làm cây quạt cây quạt nước lực lượng cùng hắn thần thông hoàn mỹ dung hợp để tứ tượng thần thụ từ từ mất đi sức sống lá cây rồn rập bay xuống cành làm biến được khô heo yếu đuối trấn nguyên tử thấy thế lập tức lên trước một bước hai tay nhanh chóng kết ấn triển khai mạnh mẽ thần thông đem viên này linh căng kể cả phía dưới tiên tiên thần thổ đồng thời lấy đi sau đó cấp tốc đem thu vào thái sơ bí cảnh bên trong trồng trọt tại thái sơ ven hồ sau đó càng là lấy mấy dọn trước đây không lâu hệ thống khen thưởng hỗn độn tử tiêu thần thủy dọn đi tới tại thái sơ thần thủy hỗn độn tử tiêu thần thủy cùng hỗn độn nguyên thổ tầm bộ hạ nguyên bản khô kiệt tứ tượng thần thụ một lần nữa tỏa ra sức sống tràn t r ề xanh nhạt cành lá cấp tốc sinh trưởng mạnh mẽ khí tức lại lần nữa tràn ngập ra phảng phất tại hướng thế nhân tuyên n ư ỡ n g cáo nó trọng sinh lấy đi linh bảo sau đó phục hy cùng nữ toa hai người liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau tâm ý tương thông phục hy vội vàng tiến lên thân mặt mũi hơi nghiêng về phía trước vẻ mặt tràn đầy thành khẩn cùng kính trọng chấn nguyên tử đạo huynh quá thật đạo hữu lần này có thể cùng hai vị đạo hữu cùng thu được cơ duyên này thật là ta huynh n ộ i hai người con đường tu hành trên lớn lao chuyện may mắn chúng ta huynh n ộ i tại bất chu sơn mạnh phượng tây sơn có một nơi tu luyện. hoàn cảnh vẫn tính thanh hữu yên tĩnh mong rằng hai vị có thể t h ư ở n g quang rời bước ôn lại để ta huynh m g ộ i có cơ hội l ư ợ c biểu tâm ý trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu nhìn nhau nở nụ cười trấn nguyên tử hơi gật đầu ôn hòa ứng nói như vậy liền quay rời hai vị đạo h ư u mấy người lúc này triển khai thần thông trong phút chốc quanh thân hào quang đại phóng hóa thành mấy đạo rực rỡ lóa mắt cắt phá trời cao lưu quang hướng lấy phượng tây sơn nhanh như điện c h ớ c bay đi bất quá mười mấy năm thời gian một tòa bàng bạc nguy nga đỉnh thiên lập địa tiên sơn đột ngột á n h vào đám người bị mắt ngọn núi này cao vút trong m â đỉnh núi đi vào vô tận bầu trời. phản phất là thiên địa mới mở thời gian liền đã tồn tại cổ xưa c ự phách chấn áp cả thôn v n quanh trong núi mây mù như mãnh liệt màu trắng làn sóng quần quận quần quận tùy ý lao nhanh dường như cất dấu vô tận thần bí cùng không biết ngàn sợi vạn sợi điểm lành hào quang từ mây mù trong khe hở vung vãi mà xuống đan d ệ t tung hành tựa như ảo ngộng mỗi một đạo hào quang đều tựa hồ ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ lực lượng vô số tiên thiên linh khí dường như nắm giữ linh trí bướng bình tinh quái ở trong núi vui sướng qua lại nhảy lên chúng nó va chạm lẫn nhau giao hỏa phát sinh nhau giao hỏa phát sinh nh liền có thể nắm ra một thanh sền sệt linh khí thật là khiến người chấn động không ngớt một nơi tuyệt vời chấn động tuyệt luân được trời cao chăm sóc tiên sơn phúc điệu trấn nguyên tử ánh mắt bên trong tràn đầy thán phục cùng tán t h ư ở n g tự đáy lòng cảm khái nói chẳng trách nơi này tiên sơn có thể dựng dục ra hai vị đạo hữu như vậy tiên tiên thần ma nữ hoa khỏe miệng chứa một v ệ c dịu dàng cười yêu ớt bước liên tục nhẹ gì động tác tao nhã hiện lộ hết khiêm tốn hình thái đạo h u n h quá khen rồi ta h u n h ngội bất quá là gặp may đúng dịp được này tiên đ i ệ quan tâm thôi mà theo bọn họ một đường đi qua nay một tòa tiên sơn phúc điệu cảnh s chỉ thấy phía trên ngọn tiên sơn mây mù lượt quanh phản phất cho sơn thể phụ thêm một tầng êm ái lụa trắng đỉnh núi chỗ hào quang phân tán điểm lành rực rỡ giống như có thần linh ở lại trong đó trong núi t h á c nước như ngân hà bay xuống b ọ t nước tung tóe tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ chết xạ ra bảy màu hào quang như mộng như hào t h á c nước bên dưới hình thành một trong suốt trong suốt hồ sâu đầm nước b í c h lục như ngọc bình tĩnh không lay động h ế t như một mặt to lớn tấm gương phản chiếu chung quanh núi xanh thủy ảnh càng có kỳ nhan quái thạch săn sát có hình như n g o hổ có giống như bà long thiên hình vạn trạng sinh động như thật trên núi cổ mộc ngoài ra càng có một cây lớn vô cùng thần thụ sừng sững tại cách đó không xa trong khe núi chính là bùi cây kia thượng phẩm tiên thiên linh căn phượng huyết ngô đồng thụ cây này cao không gặp đỉnh cường tráng thân cây dường như chống đỡ thiên địa chủ lớn trên vỏ cây hiện đầy thần bí phức tạp phù văn mỗi một đạo p h ù văn đều lấp lóe nhàn nhạc t h ư n g quang dường như chạy sôi sinh mệnh huyết dịch tỏa ra thần bí mạnh mẽ khí tước xung xuôi c ả n h lá g i ả thiên tế nhật mỗi một mảnh lá cây đều lấp lóe ánh sáng lộng lây kỳ dị hệt như hồng ngọc điêu khắc thành tại ánh mặt trời soi sáng hạ dạng người rực rỡ mà một buổi này thượng phẩm tiên thiên linh căn truyền thuyết là khai thiên tích địa thời kỳ từ hỗn độn thần ma hỗn độn thần phượng máu tươi rơi xuống ở chỗ này sinh ra mà thành mặc dù không bằng phượng hoàng tộc cái tiên một gốc cây t ự c phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên ngô đồng thụ nhưng khí tượng cũng cực kỳ phi phạm nghe đồn đã từng hấp dẫn qua phượng hoàng bộ tộc cường giả ở đây nghỉ lại mà cái này hoặc giả cũng là nơi này tiên sơn tên i nguyên do đương nhiên có lẽ trước đây một viên này phượng huyết ngô đồng thụ là ẩn giấu tại động thiên bên trong cùng nữ hoa cùng phục hy trở giống như vẫn chưa hiện thế trước đây phượng hoàng bộ tộc cường giả vẫn chưa có thể phát hiện nếu không mặc dù một viên này phượng huyết ngô đồng thụ kết ngô đồng tử cũng không có cái gì tác dụng đặc biệt cũng sẽ không đem một bụi này tiên tiên h linh căn lưu ở chỗ này đương nhiên cũng có thể là bởi vì cái khác nguyên nhân mà không có cái ghép bất quá trước đây cái kia một đời phượng hoàng bộ tộc cường giả cũng phần lớn đều từ lâu ngã xuống tại long hán đại kiếp b Trên bên n có có sau đó mọi người đi tới một tòa từ cực phẩm tiên ngọc chế tạo thành tinh đẹp lâu các trước lâu các toàn thân tỏa ra nhu hòa mà ôn hòa hào quang hệt như một viên s á n g chói minh châu khảm nạm tại này bên trong ngọn t i ê n sơn xung quanh tử khí mịt mờ tường quang bao phủ linh tuyển ồ ồ tôn u ra nước suối trong suốt trong suốt tỏa ra nồng nặc linh khí uống chi lệnh người tâm thần thoải mái quanh thân kinh mạch thông bốn phía c ỏ xanh như tấm đệm tô điểm vô số kỳ dị linh quả có đỏ hồng hồng như bào thạch có vàng rực rỡ giống như minh châu tỏa ra mùi thơm mê người đồng thời đình đ à i lầu c ắ t chẳng t r ị có hứng thú mái con đấu vây quanh giường cột chạm trộ tinh đẹp tuyệt luân đi vào lầu các nội bộ trang sức xa hoa nhưng không mất trăng nhã mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đều biểu lộ ra bất phà bốn người ngồi đối diện nhau nữ hoa nhẹ nhàng nâng tay ngón tay ngọc hơi dương lập tức có rất nhiều thân mặt m u i thức tha thị nữa nối đuôi nhau mà vào các nàng bộ pháp mềm mại trong tay nâng rực rỡ n g u ô n màu linh quả cùng mùi thơm bốn phía tiên trà trong đó lại vẫn có mấy loại tỏa ra kỳ dị tia sáng hạ phẩm tiên tiên linh quả này chút linh quả lẳng lặng nằm tại trong nâng ngọc mỗi một viên đều ẩn chứa nồng nặc đến cơ hồ muốn tràn ra linh khí t r ấ n nguyên tử đạo hình quá thật đạo hữu chỉ hơi có chút linh quả chiêu đãi xin đừng trách tội nữ hoa mỉm cười lấy nói thanh ấm êm dịu dịu dịu dịu d nhẹ khét cắn m ộ t khẩu trong phút chốc phần thịt quả vừa vào miệng liền t ă n g ra hóa thành một luồng t i n h khiết mà bàng bạc linh khí thuận theo yết hầu thẳng vào thể nội tại trong kinh mạch tùy ý chạy xuôi thoải mái mỗi một tấp cơ b ắ p thể đối với trấn nguyên tử tới nói này chút hạ phẩm tiên thiên linh tự nhiên sẽ không lên tác dụng gì nhưng vị nhưng tuyệt giai cũng coi như là khó được mới mẹ sự vật có thể nhất phẩm kỳ vị cũng là một phen t i ể u khác trải nghiệm đa tạ nữ hoa đạo hữu tây vương mẫu cũng là cười nói mà lúc này trấn nguyên tử nhớ lại tự mình chân tàng đại long giống rượu tiên hắn nhẹ tay nhẹ v ư n g lên một bình đại long giống rượu tiên nháy mắt xuất hiện tại trên bàn. trong phúc chốc nồng nặc thuần hậu mùi rượu thơm bao phủ cả lâu cát mùi thơm kia đặc biệt mê người khiến người không nhịn được say mê đây là ta dùng c ự c phẩm tiên tiên h linh quả đại long tượng quả sản xuất đại long giống rượu tiên mấy vị đạo hữu không ngại đến thử trấn nguyên tử nói ngữ k h í ôn hòa nhưng trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần tự hào đương nhiên hắn cũng không phải là vì khoe khoang mà là đơn thuần n g h ĩ muốn mời bọn họ đánh giá một chút mình rượu tiên dù s a o này chút rượu tiên ngưỡng tạo ra tự nhiên là cần có nhân phẩm g á m phục hy cùng nữ hoa tò mò nhìn màu vàng trong đó tựa hồ có cự long cùng voi lớn bóng mờ như ẩn như、hiện. chúng nó tại rượu bên trong bước lên du động sinh động như thật phảng phất sau một khắc thì sẽ phá vách tường mà ra thể hiện ra vô tận lực lượng một tên tùy thị tiên nữ vì là đám người rót đầy rượu phục hy trước tiên bưng chén rượu lên sau đó n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch trong phút chốc một luồng bàng bạc hùng hồn lực lượng tại hắn thể n ộ i ầm ầm bạo phát hắn chỉ cảm thấy mình thân thể phảng phất bị chuyển vào vô tận năng lượng mỗi một tấc bắp thịt mỗi một căn cốt cách đều đang nhảy cấm hoan hô phảng phất nháy mắt có cự lòng cùng voi lớn giống như khủng bố lực lượng thân thể cường độ và khí huyết lực lượng vào đúng lúc này điên cùng tăng vọn trong ánh m phục hy không nhịn được than thở nói âm thanh bởi vì kích động mà khẽ run này đại long giống rượu tiên quả nhiên siêu phàm thoát tục uống xuống sau này cẳng có thể nắm giữ như vậy mạnh mẽ hiệu quả nữ hoa cũng lướt qua m ộ t khẩu trong p h ú t chốc trong con ngươi của nàng phóng ra khác thường vẻ vang trên mặt lộ ra khó tin vẻ khiếp sợ thần rượu như thế rượu tiên thực sự là mới n g h e lần đầu chấn nguyên tử đạo h u y n h không hổ là trong hồng hoang đ ỉ n h cấp đại năng cẳng có như vậy kinh thế cất giấu nói xong nàng cùng phục hy lại lần nữa hướng chấn nguyên tử khẽ không n ờ i biểu đạt bọn họ nội tâm cảm kích dù sao như vậy rượu tiên mong muốn sản xuất tốn hào tiên tiên tiên linh v ậ vì lẽ đó này rượu mới tất nhiên m ộ ư ơ i phần quý giá bằng không cũng sẽ không đối với bọn họ sản sinh như vậy n ị c h t i ê n hiệu quả có thể nói vẹn vẹn này một bình rượu t i ê n đối với rất nhiều tiên thiên thần ma tới nói đều có thể sương tụng một cơ may lớn sự thực cũng xác thực như vậy dù s a o này tiên tiên long tượng rượu tiên ngoại trừ sử dụng thực phẩm tiên tiên linh quả tiên tiên đại long hiệu quả tiến hành sản xuất ngoài ra càng là gia nhập rất nhiều chân quý tiên tiên linh quả hơn nữa sản xuất sử dụng n g u ồ nước n cũng không phải là phổ thông linh thủy mà là sử dụng thái sơ thần thủy sản xuất mã thành vì lẽ đó ngoại trừ chủ yếu nhất tăng cường thân thể t còn còn nói nói một phen biến hội qua sau đó mọi người hứng thú càng tăng vọt trong mắt lấp lóe đối với tu hành đại đạo thăm dò khát vọng phục hy đứng gậy thân mặt mũi kiên cường thái độ cung kính mà thành khẩn hôm nay có thể cùng chấn nguyên tử đạo hình cùng quá thật đạo hữu gặp nhau ở đây quả thật ta huynh ngụi con đường tu hành trên vô thượng cơ duyên không bằng chúng ta bốn người lẫn nhau luận đạo giao lưu tu hành tâm đắc cộng đồng thăm dò đại đạo huyền bí chương sáu mươi bốn nào. giảng hắn đạo lại lần nữa bế quan chương sáu mươi bốn giảng đạo lại lần nữa bế quan chấn nguyên tử đỉnh đầu đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư h ồ n nguyên tính trong phút chốc toàn bộ đại điện đều bị một cỗ thần bí mà mạnh mẽ lực lượng bao phủ thái hư huấn nguyên kính tỏa ra chói mắt hào quang cái kia hào quang dường như lúc vũ trụ mới sơ khai luồng thứ nhất ánh sáng lúc giả m đông chiều sáng toàn bộ thiên địa từng đạo không gian đại đạo đạo vẫn như linh động sợi tơ từ trong gương t h o n g xuống đem chấn nguyên tử vờn quanh trong đó chấn nguyên tử cả người phản phất cùng thiên địa hòa hợp một thể hắn từng cái nhỏ bé động tác đều tự hồ tại tác động pháp tắc trong thiên địa lực lượng trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết khí chất siêu phàm thoát tục cùng ủy nghiêm vô thượng mà mấy người khác khí tượng mặc dù không bằng chấn nguyên tử nhưng tương tự cũng mười phần p i phạm nữ hoa bao quanh năm màu hào quang mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sáng tạo nay chút hào quang dường như có sinh mệnh giống như vậy tại nàng bên người vui sướng nảy lên đang dệt tạo thành một vài bức thần bí x i n h đẹp đồ án nhìn kỹ lại những hình vẽ này bên trong tựa hồ ẩn chứa vạn vật sinh ra sinh trưởng phôn vinh huyền bí để người không khỏi cảm thán tạo hóa lực lượng thần kỳ cùng vĩ đại tây vương mẫu phúc hy quanh thân cũng hiện lên rất nhiều phù hợp tự thân đại đạo cảnh tượng trấn nguyên tử trước tiên mở ra luận đạo quanh người hắn pháp lực sôi trào m ã n liệt dường như mênh mông hải dương mỗi một lần phun trào đều tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng theo hắn tiếp o à n bộ đ ạ điện bên trong thiên địa linh khí bắt đầu điên đ thiên linh hội bên trong cuồng phung hướng hắn bắt trào, tụ khí lấy n thành một cái to lớn linh khí vòng tạo một to t xoáy. khí cái i ế theo thiên hoa luận truy rực rỡ hoa mị đoá hoa dường như mậu ảo mưa sao xa giống như từ trong hư không rồn rập dương dương bay là t ả mà hạ mặt đất nở sen vàng từng đoá từng đoá rực rỡ c h ó i mắt màu vàng hoa sen tự kiên cố mặt đất phá nhuỡm mà ra tùy ý tỏa sáng thần thánh hào quang rực rỡ c h ó i mắt loại loại dị tượng tái hiện ra mà tây vương mẫu đám người thì lại chìm đắm tại trấn nguyên tử luận đạo bên trong như si mê như say sưa khi thì mặt lộ vẻ vẻ vui mừng làm như lĩnh lộ được chỗ mấu chốt khi thì các mày đầy mặt n g hoa i h ặ c rơi v đứng dậy thân mặt mui thức tha nàng hướng lấy trấn nguyên tử sâu sắc thi lễ một cái thái độ cung kính mà thành khẩn đa tạ trấn nguyên tử đạo hình chỉ điểm lần này luận đạo để ta đối với tạo hóa tri đạo lý giải càng thêm sâu sắc thực sự là để tiểu mội được ích lợi không nhỏ may là đạo huynh cũng không phải là chủ tu tạo hóa t h i đạo bằng không tiểu mội e sợ tại đại đạo tranh bên trong đem không có phần thắng chút nào một phen luận đạo hạ xuống đúng là để nữ hoa được kích lợi không nhỏ hơn nữa càng là để nàng cảm thấy có chút khiếp sợ trấn nguyên tử là bây giờ trong hồng hoang nổi danh đại năng cường giả nghe nói là sinh ra với càng cổ xưa thời đại so với bọn họ này một thời đại tiên tiên thần ma đều muốn càng thêm cổ xưa càng thêm mạnh mẽ hơn nữa cũng không phải là cường đại một chút mà là có t r ê n l ệ n h thật lớn là sâu không lường được đại năng có người nói từng có đại la kim tiên cấp tiên thiên thần ma khiêu khích nhưng cũng bị chấn nguyên tử đạo hình trong nháy mắt đem giết chết đại la kim tiên tại trước mặt tựa như cùng sâu kiến một loại nhỏ yếu đồng dạng đã từng chỉ điểm qua rất nhiều tiên thiên thần ma vô số tiên thiên thần ma đều đối với kính nể không thôi mà n à y chút cũng là các nàng vừa bắt đầu biết được chấn nguyên tử thân phận thời gian miệng nói tiền bối duyên cớ nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy thân hòa càng không có nghĩ tới chính là chấn nguyên tử tạo hóa đại đạo lại cũng như vậy mạnh mẽ nàng nhưng là biết được chấn nguyên tử đạo hình chủ tu cũng không phải là tạo hóa đại đạo trái lại nàng tự thân chủ tu chính là tạo hóa đại đạo nhưng nàng tại tạo h nhưng là xa xa không cách nào cùng trấn nguyên tử so với so sánh này làm sao không để nàng cảm thấy khiếp sợ cùng kính nghệ mà trên thực tế này cũng mười phần bình thường tuy rằng trấn nguyên tử tu luyện nhiều loại đại đạo mà tạo hóa đại đạo cũng xác thực cũng không phải là hắn chủ tu đại đạo nhưng hắn tu luyện có trải qua hệ thống cường hóa đại đạo thần thông bắt toàn tạo hóa hơn nữa đã tu luyện sắp tới viên mãn cái này tự nhiên làm cho hắn tại tạo hóa c h i đạo trình độ đã đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ mà đối với nữ hoa kính n g h ấ n nguyên tử trong nội tâm vẫn tương đối cao hứng mặc dù hắn hôm nay là vượt xa nữ hoa đại nam giả nhưng nữ hoa tại hắn kết trước trung pi là thuộc về trong truyền thuyết đại năng. Là nhân t ộ chúng t ta ạ cộng h u quy n g là có m đồng nghiên cứu thảo luận lẫn nhau học tập phương có thể tại đại đạo con đường trên vững bước đi về phía trước sau đó trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu đứng dậy hướng nữ hoa cùng phục hy táo tử trấn nguyên tử ánh mắt chân thành nhìn hai người hôm nay cùng hai vị đạo hữu luận đạo thu hoạch khá dồi dào như hai vị này sau có nhan hạ hoan n g h ê n bất cứ lúc nào tiến về phía trước vạn thọ sơn ngũ trang quan giao lưu tu hành tâm đắc tây vương mẫu cũng mỉm cười lấy nói ra cũng hoan nghênh a i vị đến ta tây côn luân quần ngọc sơn giao chỉ cảnh lãng khách cộng đồng luật đạo phục hy cùng nữ hoa cũng là ô m quyền nói ra đa tạ đạo huynh cùng đạo hữu thịnh tình m ờ i như có cơ hội ta huynh ngội hai người nhất định tiến về phía trước bái p h ò n g trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu hóa thành hai đạo lưu quang nháy mắt biến mất tại phía chân trời phục hy cùng nữ hoa nhìn bọn họ rời đi phương hướng trong lòng tràn đầy cảm khái phục hy trong miệng càng là cảm khái nói không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ gặp phải trấn nguy hơn nữa thái độ thân hòa chúng ta dĩ nhiên cùng lẫn nhau xưng ơ đạo h ư u cùng luận đại đạo không sai c h ấ n nguyên tử đạo huynh không hổ là tiền bối đại năng không chỉ có thực lực mạnh mẽ góp gắt càng là thâm hậu dĩ nhiên dễ dàng liền lấy ra tiên tiên long tượng diệu tiên loại này chân quý diệu tiên hơn nữa các loại đại đạo kiến giải càng là m ư ờ i phần phi phạm nữ hoa cũng là tán thành gật gật đầu c h ấ n nguyên tử cùng tây vương m ậ u ra phượng tây sơn sau này liền dự định về núi tu hành lần này hai người du lịch hồng hoang cũng đã có mấy chục nghìn năm lần này bọn họ không chỉ có lẫn nhau qua lại c á c làm đạo lữ du lịch hồng hoang quá trình đồng dạng cũng thu hoạch to lớn bây giờ cũng nên tiếp tục trở lại tu luyện tăng cao thực lực tuy rằng du lịch hồng hoang quá trình tương tự cũng tại cảm lộ thiên địa tương tự cũng là một loại tu hành phương thức nhưng cần thiết b ế quan tu luyện tương tự là á t không thể thiếu bây giờ khoảng cách hồng quân thành thánh e sợ cách biệt không xa cũng là thời điểm nên tăng thêm một bước một chút thực lực của tự thân cảnh giới bây giờ trấn nguyên tử tu vi đã đạt đến hôn nguyên kim tiên hậu kỳ viên mãn cảnh giới hạn tiếp theo liền dự định b ế quan tăng cao thực lực tranh thủ tại hồng quân thành thánh trước đột phá đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao vài chục năm sau đó trấn nguyên tử kết thúc bên ngoài tu hành cùng du lịch quanh thân mang theo trong thiên điệu huyền diệu khí thức chậm rãi hạ xuống tại vạn thọ sơn ngũ trang quan động thiên phúc điệu bên trong vừa vừa rơi xuống đất trấn nguyên tử liền nhìn thấy từ lâu chờ đợi ở đây đệ tử bạch ly và thị nữ băng thanh cùng viêm linh hắn khẽ vất cảm trong mắt xẹt qua vẻ vui vẻ yên tâm bắt đầu kiểm tra cẩn thận lên ba người tu vi bạch ly tu luyện ngày tháng ngắn ngủi có thể dựa vào tự thân chăm chỉ cùng thiên phú thêm vào cung cấp cho nàng tài nguyên và cùng bản nguyên xứng đôi mạnh mẽ công pháp bây giờ đã đi đến thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới thực lực không thể khinh thường mà băng thanh cùng viêm linh các nàng tu luyện thuế mấy lần tăng lên tư chất bây giờ theo hầu tư chất dĩ nhiên có thể cùng rất nhiều tiên thiên thần ma tướng sánh ngang lại thêm ngũ trang quan được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh còn có c h ấ n nguyên tử cung cấp vô số quý giá tu luyện tài nguyên hai người tu vi đều đạt tới đại la trung kỳ viên mãn cảnh giới khoảng cách đại la hậu kỳ cũng cách chỉ một bước tu vi như thế tại bây giờ này nhất thời thay đủ để cùng cường đại nhất một nhóm kia tiên thiên thần ma sánh vai c h ấ n nguyên tử hài lòng gật gật đầu ôn hòa nói ra các ngươi tu hành thành quả vi sứ rất là vui mừng con đường tu hành dài đằng đắng các không thể bông lỏng chút nào nói xong hắn liền tại ngũ trang quan giảng trên đạo đài ngồi xuống bắt đầu vì là ba người giảng đạo này nhất giảng chính là ba trăm n ă m ở đây ba trăm n ă m trấn nguyên tử miệng lưỡi lưu loát đem tự thân đối với thiên địa đại đạo càng lộ tu luyện tâm đắc cùng kỹ xảo không giữ lại chút nào truyền thụ cho các nàng bạch ly băng thanh cùng viêm linh đều chìm đắm ở đây huyền diệu đạo âm bên trong khi thì mặt lộ vẻ kinh h ỉ khi thì trong mày không ngừng rút lấy c h i thức giải khai trong lòng tu luyện nghi hoặc cựu tại trấn nguyên tử giảng đạo trong lúc chân trời một đạo quen thuộc bảy màu lưu quang nhanh chóng bay tới chính là trấn nguyên tử bạn tuất hồng vân hồng vân vừa thấy được trấn nguyên tử liền sang s à n g cười nói trấn nguyên tử đạo hình ngươi có thể coi là đã trở về ta nghe nghe ngươi trở về liền ngựa không ngừng vó câu chạy đến trấn nguyên tử cười đứng dậy đón lấy hồng vân hiền đệ lâu rồi mới gặp nếu đã tới liền cùng nghe một chút này nói thế là hồng vân cũng gia nhập trong đó lẳng lặng lắng nghe trấn nguyên tử giảng đạo trận này giảng đạo để hồng vân cũng thu hoạch khá dồi dào đối với tự thân tu hành có càng sâu tầng thứ lý giải chờ giảng đạo kết thúc hồng vân cùng trấn nguyên tử lại tán gẫu hồi lâu chia sẻ lẫn nhau tại con đường tu hành trên hiểu biết cùng cặm lộ sau đó mới cáo từ rời đi đưa đi h chấn nguyên tử bắt đầu bế quan súng kích hốn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao bây giờ khoảng cách hồng quân thành thánh này g e sợ không xa ở đây mây gió biến ảo hồng hoang thời đại chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể trong tương lai thiên địa đại tiếp bên trong chiêm cứ một vị trí chương 65 t r ư ơ ứ n g đạo phong vân đối với la hầu cắn răng nghiến lợi hồng quân chương 65 t r ư ơ ứ n g đạo phong vân đối với la hầu cắn răng nghiến lợi hồng quân ngũ trang quan chấn nguyên tử tiến nhập đến bế quan nơi sau đó cũng không có lập tức tiến hành cảnh giới tu luyện đột phá mà là đầu tiên là lấy ra h ồ n g mông lượng thiên xích loại bảo vật bắt đầu tiến hành tiến một bước luyện hóa đợi đến đem h ồ n g mông lượng thiên xích những bảo vật này đại bộ phận cấm chế luyện hóa hoàn thành có thể phát huy những bảo vật này tuyệt đại bộ phận uy năng sau này hắn mới có thể thử sung kích cảnh giới mà quá trình này ít nói cần mấy ngàn năm thời gian cùng lúc đó bên trong cô luân ngọc kinh sơn tử tiêu cung dường như một tòa siêu thoát trần thế thánh địa trôi nổi với mờ mịt mây mù trong đó tỏa ra khiến người kính n g thần thánh ký tức một vị thân áo bảo tím đạo nhân chính ngồi ngay ngắn ở tử tiêu cung quanh thân tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục quan sát chúng sinh uy nghiêm chính là hồng quân đạo nhân phía trên đỉnh đầu hắn một phương cổ xưa lại to lớn đĩa ngọc nhẹ nhàng trôi nổi đĩa ngọc bên trên khắc đầy vô số phủ văn thần bí mỗi một đạo phủ văn đều tựa như ẩn chứa vũ trụ sinh ra ban đầu huyền bí lúc này vô tận đại đạo huyền quang từ đĩa ngọc bên trong phước ra này chút huyền quang dường như mãnh liệt tinh hà làn sóng mang theo vô tận năng lượng cùng trí tuệ hướng bốn vương tám hướng quyết tán cùng lúc đó vô tận đại đạo pháp tắc như linh động băng quang từ những ngọc bên trong bông xuống mà xuống đem p hồng á t tiếng vang, phảng phất tại diễn tấu lấy một khúc trong thiên địa cổ xưa nhất, thần bí nhất vui trường, diễn dịch vũ trụ vạn vật từ kết sinh diễn vui diễn khởi lanh lành nghe vang, phản vạn nguyên đến chung kết luân khúc dịch lấy địa dễ vũ cổ xưa bí i h ồ quân trước người ba vị đạo nhân cùng hắn cùng căn đồng nguyên tương tự tỏa ra hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn mạnh mẽ khí t ứ c bọn họ khuôn mặt cùng hồng quân giống nhau đến mấy phần quanh thân khí tức lẫn nhau hô ứng dường như một cái chặt chẽ tương liên trình thể trong lúc mơ hồ có dung hợp quý nhất xu thế hồng quân hơi n e o cặp mắt lại ánh mắt chậm rãi từ ba vị này đạo nhân trên người đ à qua trong mắt tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn hắn nhẹ nhàng n â n g lên tay ngón tay hơi rung động tựa hồ tại cảm thụ lấy ba thi hợp nhất sắp mang tới to lớn lực lượng trong miệng tự lẩm bẩm vô số tuế nguyệt khổ tu vô số lần cảm ngộ cùng lắm đ ộ n g hôm nay ba thi c h i đạo cuối cùng viên mãn sắp triệt để hợp nhất chờ ba thi hợp nhất hôn nguyên quy nhất ta chắc chắn chứng được thánh nhân c h i vị trở thành n à y hồng hoang trong thiên địa chúa tể nói đến chỗ này hồng quân trong mắt xẹt qua một tia dạ tâm hắn p h ả n phất đã thấy tự mình đứng tại hồng hoang thế giới đỉnh cao tiếp thu vạn linh triều bái vô tận nhân đạo khí vận như mánh liệt sông lớn giống như hướng hắn hội tụ dựa vào này bàng bạc khí vận hắn đem có cơ hội triệt để khống chế thiên đạo chúa tể hồng ho hồng quân cái k i a nguyên bản bình tĩnh được dường như như nước động t â m cảnh cũng không khỏi nổi lên tầng tầng vận sóng một loại khó có thể ức chế hưng ơ phấn cùng mong đợi lan tràn trong lòng hắn ra nhưng mà phần này hưng ơ phấn vẫn chưa kéo dài quá lâu nhưng mà cựu tại hắn chìm đắm ở đây tốt đẹp chính là trong ước mơ thời gian trong đầu của hắn đột nhiên x ẹ t qua một chút bóng mờ đó là hắn nguyên thần nơi sâu xa cái k i a to lớn thiên địa nghiệp lực hồng quân biểu tình trên mặt nháy mắt biến được câm trầm hắn cảm thụ lấy nguyên thần nơi sâu xa cái tia to lớn thiên địa nghiệp lực này nghiệp lực giống như một tòa không cách nào dung chuyển núi lớn é hồng quân sắc mặt nháy mắt tối xâm lại trong mắt s ẹ t qua một k i a hoáng hắn giận hắn cắn chặt hẳn rằng hận hận nói ra ma tổ la hầu như không là người ta e sợ từ lâu ba thi hợp nhất chứng được thánh nhân c h i vị năm đó la hầu vì là nhất thống hồng hoang gom lại nhân đạo khí v ậ n không tiếc trong bóng tối gánh lên long hán đại k i ế p cuối cùng càng là vì chứng đạo chi cơ nâng lên ma đạo tranh trận đại chiến này rằng co vô số tuyến nguyện hồng hoang đại địa sinh linh đ ổ thán vô số sinh linh tại trong chiến hỏa t ă n sinh vô số núi non sông suối bị phá hủy la hầu điên cùng cùng g i tâm cho toàn bộ hồng hoang thế giới mang đến to lớn tai nặng hồng quân tuy rằng thu được chỗ tốt cực lớn cùng ưu thế nhưng cũng gánh lấy này to lớn thiên đ ị a nghiệp lực n à y chút nghiệp lực trở thành hắn con đường chứng đạo trên trở ngại lớn nhất như không là người ghê tởm này ma đầu ta như thế nào lại bị này nghiệp lực quân quanh người chậm chạp không pháp chứng đạo hồng quân trong mắt lấp lóe cựu hận hào quang hắn thân thể khen run l ử a giận trong lòng giường như sắp phun ra núi lửa tùy thời có thể có thể bạo phát nhưng tức là bây giờ ma tổ la hầu đã h ó a thành vượt ngoại thiên ma ẩn thân với hư không vô tận bên trong muốn tìm được hắn cũng trả thủ cơ h ộ là chuyện không thể nào hơn nữa nghĩ muốn tiêu trừ này to lớn hồng quân hít sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình xem ra hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ đợi truyền đạo chúng sinh gom lại vô biên khí vận cùng công đ ứ c mượn này chút lực lượng đến chậm rãi tiêu trừ nghiệp lực tại xa xôi ngày trụ núi tại nguyên hư cảnh bên trong dương mi lão tổ chính ngồi xếp bằng tại đỉnh núi một chỗ trong đậu phủ không gian chung quanh bao phủ nồng nặc không gian đại đạo khí tức trước mặt hắn trôi nổi vô số l ớ p lóe kỳ dị tia sáng pháp tắc phủ văn những đội chú này quay chung quanh hắn xoay chầm chậm như cùng một vòng xoay khổ tiên tiên trí bảo hư vô tháp vàng tương tự vông xuống hạ vô tận không gian pháp tắc hồng quân e sợ đã tìm được con đường chứng đạo ta tuyệt không thể là h ậ u dương mi láo tổ trong lòng âm thầm nghĩ đến trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng cùng không tấm lòng trong lòng hắn tự nhiên là biết được tại này cường giả vi tôn hồng h o a n g thế giới một khi bị người khác giành chức chứng đạo thánh nhân giống hắn như vậy từ hỗn độn ma thần chuyển thế mà thành chuyển thế thần ma tại trong hồng h o a n g e sợ lại cũng không có đất dung thân mà bây giờ có hy vọng nhất chứng đạo tất nhiên đều là cùng hắn tương tự chính là hỗn độn ma thần chuyển thế mà thành chuyển thế thần ma mà như vậy tồn tại một khi chứng đạo thành thánh tất nhiên không có khả năng lại cho phép bọn họ này chút cùng là chuyển thế thần ma tồn tại. tiếp tục lưu tại trong h ư n g hoang vì lẽ đó bây giờ dương mi lão tổ tương tự đang làm chứng nói mà vắt hết góc đáng tiếc nhưng không có chút nào biện pháp cảnh giới của hắn và không gian phát tắc đã sớm tu luyện đi đến hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn cảnh giới nhưng tiếc là đối với chứng đạo nhưng chậm chạp không có manh mối vô luận như thế nào đều nằm ở khó có thể đi tới tiến bộ khó có thể dựa vào không gian phát tắc chứng đạo trên thực tế lấy lai lịch của hắn lấy hắn nguyên bản không gian ma thần thân phận mặc dù chuyển thế đến rồi trong h ư n g hoang ít hơn p â n nửa ma thần bản nguyên nhưng hắn theo hầu tại trong h ư n g hoang cũng là nơi tại đứng đầu tầm thứ càng đứng nói hắn còn có kiếp trước cảnh giới cảng nộ cùng pháp tắc cảng nộ tồn tại tăng lên cảnh giới lên tăng nhanh như gió đi một chút liền đạt tới h ố n nguyên kim tiên viên mãn trình độ nhưng dù vậy nghĩ muốn chứng đạo cũng khó lại khó trên thực tế nếu như là nơi tại h ố n độ n bên trong mượn h ố n độ n bên trong pháp tắc chứng đạo e sợ hắn đã sớm một lần nữa chứng đạo khôi phục hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới nhưng nếu như làm như vậy hắn hầu như tương đương với một lần nữa trở thành h ố n độ n ma thần là thuộc về với h ố n độ n một phương trời sinh sẽ phải chịu h ư n g hoàng thiên đạo bãi xích đừng nói chúa tể h ư n g hoàng mặc dù muốn lại lần nữa tiến nhập đến trong h ư n g hoàng hoàng hoàng đều cơ hồ là không thể tồn tại nếu như là hồng hoang thế giới bản thổ sinh linh tiến nhập đến hỗn độn bên trong mượn pháp tắc chứng đạo còn có thể bị hồng hoang thiên đạo thu nạp nhưng này đối với hắn t ớ i nói là tuyệt đối là chuyện không thể nào dù sao ai để hắn nguyên bản thân phận là thuộc về hỗn độn ma thần mà bây giờ nhưng là hỗn độn ma thần chuyển thế đây mà nếu như tại trong hồng hoang có thể lấy pháp tắc chứng đạo hoặc là những phương thức khác chứng đạo không chỉ có thể tiếp tục tại trong hồng hoang sinh tồn tiến nhập đến hỗn độn bên trong cũng đồng dạng không sẽ bị hạn chế nhưng hồng hoang có thiên đạo tồn tại nghị phải đơn thuần dựa vào thiên đạo pháp tắc chứng đạo khó khăn kia là khó có thể t vì lẽ đó giống chức ma tộc la hầu chờ tồn tại mới có thể tìm kiếm cái khác chứng đạo phương pháp nhưng như vậy chứng đạo phương pháp cũng không phải là như vậy đơn giản nhưng mà không có như vậy dễ dàng tìm tới được dương mi lão tổ đành phải than thở một tiếng nếu như thực tại không có cách nào để hồng quân hoặc là cái khác chuyển thế thần ma dành trước chứng đạo hắn có lẽ chỉ có thể trốn xa h ô n độn một lần nữa tại h ô n độn bên trong mượn pháp tắt chứng đạo chương sáu mươi sáu luyện hóa trí bảo giết người không dính nhân quả chương sáu mươi sáu luyện hóa trí bảo giết người không dính nhân quả cùng lúc đó hồng hoang thiên địa các nơi bí ẩn ngũ hành đạo nhân điên đảo lão tổ vô cực lao tổ chờ một đám mạnh mẽ chuyển thế thần ma cũng đều tại riêng mình chỗ ô tu luyện liệu mạng tu luyện ngũ hành đạo nhân quanh thân vờn quanh kim mục thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố hào quang này chút hào quang đan vào lẫn nhau dung hợp tạo thành một cái cường đại vừa thần bí ngũ hành vòng tròn trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc trong miệng không ngừng mà nhắc tới pháp tác chứng đạo ở đây có thiên đạo trói buộc hồng hoang thế giới thật sự là quá khó khăn mặc dù là có kiếp chức cảnh giới cùng pháp tác cảng ộ nhưng nghĩ phải đơn thuần dựa vào thiên đạo pháp tác chứng đạo cũng cơ hồ là nói chuyện việt vông điên đạo lão l hắn thân thể khi thì biến lớn khi thì biến nhỏ không gian chung quanh cùng thời gian tại hắn không chế hạ biến được hỗn loạn không chịu nổi trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ hồng quân như trước một bước chứng đạo chúng ta này chút chuyển thế thần mà sợ rằng sẽ mãi mãi không có suất đầu ngày nhất định phải tăng nhanh tốc độ tu luyện tìm kiếm mới chứng đạo phương pháp nói hai tay hắn đột nhiên vung lên chung quanh thời không nháy mắt và mẹo tạo thành một cái to lớn thời không vòng xoáy hắn thân thể cũng chậm rãi dung nhập trong đó tiếp tục thăm dò lấy phương pháp đột phá vô cực lao tổ ngồi xếp bằng tại một mảnh hỗn độn chi khí bên trong x vô số phủ văn thần bí lấp lóe kỳ dị hà o quang những đ ộ a chú này đan vào lẫn nhau va chạm phát ra trận trận n ổ vang hắn c a o mày trong lòng âm thầm cảm khái la hầu năm đó vì là chứng đạo không tiếp gợi ra một trận đại chiến cuối cùng nhưng rơi được cái hồn phi phách tán hạ tràng bây giờ chúng ta nghĩ muốn khác tìm phương pháp chứng đạo lại còn nói gì tới dễ dàng nhưng vì là ở đây trong hồng hoang thế giới chiếm cứ một vị trí bất luận nhiều lần gian nan ta đều phải kiên trì nói xong hắn nhắm mắt lại tiếp tục chìm đắm tại tu luyện bên trong nỗ lực từ nơi này tạo hóa nơi bên trong lĩnh ngộ gia thuộc về tự mình chứng đạo con đường n à y chút chuyển thế thần ma nhóm tuy rằng nắm giữ k i ế p t r ư ớ c gốc gác cùng ký ức nhưng ở đây có thiên đạo tồn tại hồng h o a n g thế giới bọn họ nghĩ muốn chứng đạo thế nhân nhất định phải trả giá người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực bọn họ một bên cảm khái p h á p t ắ c chứng đạo gian nan một bên lại t ạ i l i ề u mạng thăm dò lấy mới chứng đạo con đường mỗi một vị chuyển thế thần ma đều mong m ỏ i ở đây c h ẳ n g kịch liệt đại đạo tranh bên trong bộc lộ tài năng sửa tự mình tại hồng h o a n g thế giới vận mệnh trở thành này mảnh thiên địa chố t ể ngũ trang quan trấn nguyên tử lại đem hồng nông lượng thiên xích cấm chế luyện hóa xong hết sau này bất luận là thực lực hay là công kích thủ đoạn có thể nói là đều thu được cực lớn tăng mạnh. dù sao hồng m ông lượng thiên xích nhưng là cao cấp tiên thiên công đức trí bảo là có thể so với khai thiên trí bảo tồn tại so với bản cổ lần thái cờ đồ hôn n ộ n trung t r ở tồn tại cũng là không chút nào yếu hơn nữa hồng m ông lượng thiên xích càng là có vô tận sát phạt lực lượng còn ẩn chứa thời không bản nguyên tương tự có thể không nhìn thời không cùng tâm chế trận pháp đương nhiên nếu như vẹn vẹn như thế đối với c h ấ n nguyên tử tới nói có lẽ còn không có như vậy trọng yếu dù sao tại sát phạt bên trên hắn có đ ỉ n h cấp tiên trí bảo cựu dương đốt thiên cung tại không nhìn không gian cùng trận pháp bên trên hắn có định cấp tiên trí bảo thái hư hôn nguyên tính nhưng hồng nông lượng tiên xích còn có cực kỳ trọng yếu một điểm đó chính là giết người không dính nhân quả đây cũng không phải là hắn đánh giết người khác sau này sẽ không bị cùng với tương quan thân bằng t i ể u hận mà là sẽ không bởi vậy đem nhiễm phải thiên đạo nghiệp lực dù sao tại trong hồng hoang thế giới nếu như trắng trợn giết chóc tàn sát sinh linh hoặc là cái khác một ít nắm giữ đại khí v ậ n tồn tại bất luận trở lên là vì sao loại nguyên nhân đều sẽ bởi vậy nhiễm phải thiên đạo nghiệp lực nhưng nếu như nắm giữ giết người không dính nhân quả tiên tiên linh bảo hoặc tiên thiên trí bảo liền có thể tránh khỏi điểm này v như như nhưng mà ô n n g l ư ợ thiên đạo t c h í công vì lẽ đó cũng không cần thái quá kiếm kỵ chỉ cần thiên đạo không có nhận được ngoại lực ảnh hưởng liền không cần thái quá kiếm kỵ thậm chí mặc dù là trở thành thiên đạo thành nhân cũng không phải có cái gì không thể nhưng mà đợi đến hồng quân thành thánh cũng mà thời r ở t à n h t ê n điểm ạ o phát ê n thân t hợp h i đó thiên đạo thành y trởi ư nhân tất nhiên sẽ, sẽ bị trở thành hồng quân quân cờ nhận không chế không ngừng suy yếu hồng hoang nhân đạo thực lực thậm chí là cuối cùng áp chế thiên đạo suy yếu thiên đạo Thậm c h í là t h i ê n đạo t h á n h nhân đều từ từ trở thành khôi l ỗ i g i ố n g sau này vu yêu lược i ế p vu yêu hai t ộ c t r i ệ t để x a s u ố t đ â y l à t h i ê n đạo đại, thế, n h ư n g n h ư n g c ũ n g l à hùng quân ở sau lưng t h ú c đ ẩ y tin h ê đạo đại. thế. c à n g l à m luận vu yêu hai t ộ c tay, tàn sát tiên tiên n h â n t ộ c hầu như đem tiên tiên n h â n t ộ c tàn sát hầu như k h ô n g c ò n suy y ế u nhân t ộ c t h ự c l ự c và tiềm lực. v ẹ n v ẹ n chỉ lưu lại b ộ p h ậ n tiềm lực t h ấ p h è n h ậ u tiên h n h â n t ộ c trở thành hữu d a n h vô thực tiên h địa chu zạc, chợ thành thành nhân và tiên đạo trong tay khôi lôi. Ma sau này kang la l ạ i phát sinh tùng của một lược yếp, khung lưng xuy yêu hùng hùng mà hồng quân à trở thành thiên đạo phát ngôn viên đã coi như là đã định trước hồng hoang thiên đạo đại thế đã là khó có thể thay đổi sự tỉnh mặc dù là lấy chấn nguyên tử thực lực hôm nay cảnh giới dựa vào hắn to lớn công đức và hoàn mỹ hồng nông tự khí đã hoàn toàn có thể chứng đạo thành thánh nhưng cũng như cũng khó có thể thay đổi bởi vì chấn nguyên tử bản thân cũng không tính dung hợp thiên đạo trở thành thiên đạo phát ngôn viên dù sao mặc dù gom lại vô tận nhân đạo khí v ậ n d u n g hợp thiên đạo sau này thực lực có thể có một cái to lớn tăng lên nhưng tương tự cũng sẽ phải chịu thiên đạo hạn chế nghĩ muốn triệt để nắm giữ thiên đạo cần mưu tính vô tận tuyến nguyệt cần chờ đợi vô tận thời gian dài rằng giặc suy yếu thiên đạo suy yếu nhân đạo chờ thu được càng nhiều hơn thiên đạo quyền bính tốc độ như vậy đối với hắn mà nói quá chậm đừng nhìn nguyên bản vận mệnh trong quy tích hồng quân đi này một con đường tựa hồ thuận buồn xuôi gió nhưng hắn đồng dạng cũng hao phí vô tận t u ế n g u y ệ t hơn nữa hồng quân nghĩ muốn triệt để khống chế hồng hoang cũng chỉ có thể đi này một con đường mà hắn chấn nguyên tử nhưng không giống nhau. hắn chính là có phần mềm hoặc tồn tại dựa vào hệ thống nó tăng cao thực lực tốc độ càng nhanh hơn xa xa so với dung hợp thiên đạo càng thêm đáng tin hơn nữa lấy thực lực hắn tốc độ tăng lên và có lá bài tẩy mặc dù hồng quân thân hợp thiên đạo cũng không cần thái quá kiên kỵ hắn tin tưởng tự thân tăng cao thực lực tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ vượt qua hồng quân sớm muộn có một ngày hắn có thể đem hồng quân cho lật tung hạ xuống hơn nữa mặc dù hắn hiện tại đã thanh thánh nhưng nghĩ muốn dung hợp thiên đạo cũng không phải là như vậy chuyện đơn giản chương sáu mươi bảy bảng sợ kỵ hóa chương sáu mươi bảy bảng sợ kỵ hóa hồng quân có thể dung hợp thiên đạo ngoại trừ hắn cái thứ nhất thành thánh cũng thông qua tử tiêu c u n g g i ả n g đạo cấp đoạt chúng sinh khí vận ngoài ra trọng yếu hơn nhân tố vẫn là trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp này một cái tàn phá hôn độn trí bảo không chỉ có thể trợ giúp hắn cầu thông thiên đạo càng là có một bộ phận thiên đạo của bính cũng chính là bởi vì có tạo hóa ngọc điệp tồn tại hồng quân mới có thể cùng thiên đạo cầu thông thậm chí trợ giúp hắn d u n g hợp thiên đạo vì lẽ đó mặc dù trấn nguyên tử đồng ý d u n g hợp thiên đạo cũng không có đơn giản như vậy càng đừng nói hắn không muốn mà cũng bởi vì như vậy trấn nguyên tử không gấp ở rất sớm dựa vào công đức lực lượng cùng hồng mông tử kh Hắn c vì lẽ đó tương tự cũng không cần lo lắng hồng quân dựa vào thiên đạo đối với hắn gây ảnh hưởng bất quá đối với hồng quân cần thiết cảnh giác vẫn là muốn tồn tại mặc dù hồng quân cũng không rõ ràng hắn tình huống mặc dù hồng quân thiếu hắn một cái to lớn nhất quả nhưng đối với loại này từ hỗn độn thời đại còn sống sót đại năng hơn nữa lấy nguyên bản hồng hoang trong quỹ tích đối phương cách làm c h ấ n nguyên tử không thể không lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán đối phương dù sao đối phương mặc dù là dung hợp thiên đạo phía sau bản chất vẫn là nhân đạo sinh linh mà nhân đạo sinh linh bản thân liền đại diện cho vô cùng biến số có thể không có t r í công t r í chính trở thuyết pháp mặc dù đối phương thiếu nhân quả không trả nhưng tại thực lực đối phương càng mạnh dưới tiền đề đối phương như cũ có thể lựa chọn trả lại hoặc là không trả lại cụ tỷ như nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quỹ tích hồng quân đồng dạng thiếu phương tây sinh linh một cái lớn đại nhân quả mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng lưng đeo phương tây đại khí vận nhưng hồng quân vì là tự thân lợi ích cân nhắc tương tự không tính trả lại thậm chí tại tử tiêu c u n g giảng đạo thời điểm còn đặc ý làm cho tiếp dẫn người sư huynh này để sau cùng mới có thể tới nếu không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thiên đạo phụ trợ e sợ đều căn bản ngồi không trên cái kia sau cùng hai cái b ộ đoàn mà cho tới phía sau hồng quân giảng đạo trấn nguyên tử cân nhắc một phen phía sau vẫn là có ý định tiến về phía trước đương nhiên cũng không phải là vì là nghe đạo dù sao có hệ thống tồn tại bản thân hắn liền có chính mình chịu đựng con đường hơn nữa cảnh giới của hắn cũng đạt tới cực kỳ cao thấp mức độ càng á c b là có thể suy yếu thiên đạo thánh nhân một phương thực lực giảm thiểu tương lai hồng quân trong tay lực lượng hơn nữa hồng quân nhưng là còn thiếu hắn một cái đại nhân quả dù như thế nào đến thời điểm cũng phải làm cho đối phương trả lại lại nói nếu như hắn không tiến lên đi Đối,、e、đối p、e、hơn ư g nữa từ tiêu cung ba cung phía sau hồng quân cái này hồng hoang máy xúc đất nhưng là tại phân bảo nhằm trên thả t h í ít mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo đến thời điểm thu hắn cái ba bốn ngàn kiện không quá đáng chứ cho tới có hay không sẽ giống cái khác tiên thiên đại n a n giống như bị hồng quân cướp đoạt trên người khí vật chấn nguyên tử tự nhiên là không chút nào lo lắng dù sao hắn trên người vẹn vẹn chỉ là đỉnh cấp tiên tiên trí bảo liền có vài k i ệ n bất luận là thái hư hôn nguyên kính vẫn là hồng m ô n g lượng tiên xích đều có chấn áp khí vận công hiệu hơn nữa nếu bàn về trong đó chấn áp khí vận công hiệu mạnh nhất bảo vật tự nhiên là thuộc về đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thiên cơ vận mệnh là bàn mà ngoài ra hai mươi bốn phẩm luân hồi từ ngọc liên đài cản c u n đình hai mươi bốn phẩm tỉnh thế bạch liên loại bảo vật cũng đồng dạng có chấn áp khí vận công hiệu chỉ bất quá không sánh được cái kia vài món đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thôi cho tới nói bối phận vấn đề tương tự không cần lo lắng dù sao đối phương cũng không có khả năng thu hắ hơn nữa hắn càng thêm không có khả năng b á i hồng quân vi sư hơn nữa hồng hoang thế giới trung quy là lấy thực lực đến nói chuyện tin tưởng ba lần giảng đạo phía sau h ắ n tự thân cũng tất nhiên sẽ phải chứng đạo h ắ n tự nhiên không có khả năng thấp đối phương một đầu đến thời điểm trong hồng hoang ai chân chính định đoạn ai q u y n lên tiếng càng lớn nói không chắc còn phải làm qua một hồi lại nói thời gian dường như thời gian qua nhanh trong nháy mắt hơn một trăm nghìn năm đã vội vã trôi qua ở đây hơn một trăm nghìn năm thời gian bên trong c h ấ n nguyên tử đại đa số thời gian đều là nơi đang bế quan tu luyện nhưng tình cờ cũng sẽ xuất quan chỉ điểm một chút băng thanh tiên nữ tu luyện và tiến về phía trước hồng vân sơn mạch hoặc là côn lấn cảnh lẫn nhau luận đạo một phen đương nhiên đại đa số thời gian trên đều là c h ấ n nguyên tử chỉ điểm hồng vân cùng tây vương mẫu tu luyện mà trong mấy năm nay hắn không chỉ có đem lúc trước đạt được các loại linh bảo c h í bảo toàn bộ luyện hóa hắn bây giờ tự thân tu vi cũng đã tăng lên tới huấn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao chỉ bất quá khoảng cách huấn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn cảnh giới còn phải cần một khoảng thời gian chậm dại đánh bóng thôi mà cái này cũng là chuyện hết sức bình thường dù sao đạt tới cảnh giới của hắn hôm nay đừng nói là mười nhiều vạn năm thời g mặc dù là số thời gian một trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm thời gian đều là hết sức ngắn ngủi những cao cấp tiêu tiên thiên đại năng mặc dù chỉ là đại la cảnh giới bên trong một cái cảnh giới nhỏ đột phá có lẽ đều được bỏ ra tới số thời gian một trăm ngàn năm càng đừng nói là h u n nguyên kim tiên tột u cùng tu luyện nhớ lúc đầu hồng quân chờ chuyển thế thần ma bọn họ theo hầu tư chất cũng tại trong hồng hoàng tuyệt đối cũng, cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại nhưng bọn họ tại h u n nguyên kim tiên cảnh giới tốc độ tu luyện tương tự hết sức trầm trộm xa xa không cách nào cùng bây giờ chấn nguyên tử so với so sánh càng đừng nói chấn nguyên tử tu luyện đột phá là nguyên thần pháp lực pháp tắc cùng thân thể cùng tu luyện cùng tăng lên nhưng dù vậy hắn cũng có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới của hắn hôm nay thậm chí đều đã đổi bình những so với kê hắn tu luyện sớm không biết bao nhiêu v ạ năm n đồng thời vượt qua rất nhiều lượng kiếp chuyển thế thần ma cũng là so với hồng quân cùng dương my chờ tồn tại thấp hơn một ít thôi ngũ trang quan cái kê một cây cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà thu hạ chấn nguyên tử mở ra chính mình bảng họ tên chấn nguyên tử tu vi hôn nguyên kim tiên đỉnh cao thân thể hôn nguyên kim tiên đỉnh cao theo hậu cực phẩm tiên thiên ma thần cực h ạ n công pháp thần thông tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn đội bất diệt quyết túng địa kim quang h o á t toàn tạo hóa hồi phong phản hỏa điên đạo âm dương đại tiểu như ý di tinh h o à n đấu h o á t toàn tạo hóa khởi tử hồi sinh bảo vật đỉnh cấp tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính đỉnh cấp tiên thiên trí bảo chu thiên diệt thế kích đỉnh cấp tiên thiên trí bảo thiên cơ vận mệnh la bản đỉnh cấp tiên thiên trí bảo cựu dương phần thiên cung cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư đỉnh cấp công đức trí bảo hồng nông lượng thiên xích đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư hoàn mỹ cấp hồng nông tử khí bốn thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngộ đạo bồ đoàn cực phẩm tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên ít ba cựu phẩm tịnh thế bạch liên ít năm thái sơ thần thủy hỗn độ nguyên n thổ thủ dương đồng mẫu hai mươi bốn phẩm luân hồi tử ngọc liên đài vãng sinh luân hồi dịch tiên tiên h tạo hóa linh dịch và bình thí thần thương d i ệ t thế ma bản tiên tiên h trí bảo cản cốt đỉnh tiên tiên h phủ sách tiên tiên h phủ bút hỗn độn tử tiêu thần thủy một ao c h ố n g chất tiên tiên linh căn c ư c phẩm tiên tiên linh căn n h i n đại quả cây c ư c phẩm tiên thiên linh tiên linh căn tiên thiên đại long tượng quả cây c â c phẩm tiên tiên linh căn ngộ đạo trà thụ hai thượng phẩm tiên t i i ê n linh căn nh trung phẩm tiên thiên linh căn nhỏ nhân sâm quả thụ sáu mươi thượng phẩm tiên thiên linh căn long tượng quả thụ ba mươi trung phẩm tiên thiên linh căn nhỏ lòng tượng quả thụ sáu trăm thượng phẩm tiên thiên ngộ đạo trà thụ mười tám trung phẩm tiên thiên linh căn x í diễm hòa long quạ tây trung phẩm tiên thiên linh căn huyền băng linh phách quạ tây hỗn độn lĩnh căn hỗn độn đạo tâm quạ tây t ự c phẩm tiên thiên linh căn nhỏ hỗn độn đạo tâm quạ tây trung phẩm tiên thiên linh căn tử vân đạo thụ chồng chất thiên đ i ệ công đức mười hai ước tháng năm năm năm n ă triệu thiên đạo công đức chỉ riêng lấy linh căn số lượng tới nói tuyệt đối là hồng hoàng số một toàn bộ trong hồng hoàng đều không có bất kỳ tồn tại có thể sánh với hắn so sánh mặc dù là hồng quân đều xa xa không cách nào sánh với hắn so sánh tiểu liên linh bảo số lượng cũng đạt tới con số mấy ngàn ở đây một phương diện bây giờ trong hồng hoàng có lẽ cũng là chỉ có hồng quân và dương mi lao tổ có thể sánh với hắn so sánh mà ngoài ra hắn thậm chí tiểu liên tiên tiên trí bảo t ầ n g thứ bảo vật đều đạt tới mười cái chương sáu mươi tám dị tượng hồng quân thành thánh chương sáu mươi tám dị tượng hồng quân thành thánh mà ngoài ra trấn nguyên tử phát hiện bảng bên trên có liên quan với tự thân theo hầu cái kia một cột phát sinh một chút biến hóa theo hắn không ngừng sử dụng hệ thống khen thưởng các loại có thể cải thiện theo hầu thần thụy cùng bảo vật hắn đạt tới đỉnh cấp thần ma tầm thứ tiên thiên theo hầu cũng đang không ngừng tăng lên bất quá so với trước tốc độ tương đối c h ầ m c h ầ m thôi nhưng đều trung quy là đang không ngừng tăng lên tới bây giờ tựa hồ rốt cục tăng lên tới đỉnh cấp tiên thiên thần ma theo hầu cực h ạ n mà tiến thêm một bước đột phá thời điểm đó tiên thiên theo hầu liền có thể đạt được hôn nguyên thần ma tầm thứ bất quá nghĩ muốn tăng lên tới hôn nguyên thần ma tầm thứ đây cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện dễ dàng như vậy tình điểm này chỉ có thể dựa vào hệ thống khen thưởng nhìn có hay không có thể thu được càng thêm lịch tiên phần thưởng hồng hoang thế giới tại c h ấ n nguyên tử bế quan tu luyện hồng quân chờ cường giả xung kích thánh nhân cảnh giới xa xôi tuế n g u y ệ n bên trong hồng hoang thế giới dường như bị một vô hình bàn tay khổng lồ thôi động bằng tốc độ kinh người lột xác phát triển bất chu sơn dưới chân vũ tộc ở đây mấy trăm ngàn năm thời quang trường h à bên trong giống như một khỏa phồn thịnh sinh trưởng đại thụ che trời càng ngày càng cành lá xuê số lượng của bọn họ càng ngày càng tăng thực lực cũng tại không ngừng kéo lên hiện ra một mảnh phát triển không ngừng phồn mình cảnh tượng mười hai tổ vu diên phần mình xuất lĩnh dưới trướng bộ tộc tại hồng h o a n g đại địa lôi kéo khắp nơi mở rộng đất đai bên liên giới t ừ từ đem lãnh địa của mình hướng bốn phía mở rộng mà bởi vu tộc đi chính là thân thể tu luyện tri đạo vì lẽ đó đối với máu thịt nhu cầu liền cực kỳ to lớn cố mà tất cả đều lấy hồng h o a n g vạn tộc làm thức ăn mà bởi rất nhiều vu tộc đều là do đại địa chọc sát khí thai n g é n mà thành mặc dù thông qua sinh sôi đản sinh vũ tộc cũng đồng dạng mang theo chọc sát khí nguyên thần trời sinh có không trọn vẹn lại thêm không tu nguyên thần lực lượng cũng không thông hiệu thiên cơ biến hóa bởi vậy không chút nào sợ hãi nhân quả nghiệp lực liên bởi vậy, k hơn có từ từ nữa còn là thái dương tinh bên trên đế tuấn thái nhất cùng hi hòa ba vị này từ thái dương tinh d ư ỡ n g dục ra tới tiên thiên đại năng cũng bắt đầu trắng trận chinh phạt hồng h o a n g vạn tộc đồng thời càng là trắng trận mời chào những đụng phải kia vu tộc uy hiếp cùng chèn ép tập quần vì là bọn họ cung cấp che chở mà rất nhiều tiên thiên tộc quần gặp phải vu tộc các b ư ớ c gặp phải bị trở thành vu tộc thực tế nguy cơ cũng dồn dập nương nhờ vào đến thái dương tinh dưới trướng đến đây tìm kiếm che chở mà cũng chính bởi vì vu tộc này một loại lấy hồng hoang vạn tộc vì là đồ ăn trắng trận săn bắn hồng hoang vạn tộc cách làm cũng để vu tộc dần dần đi lên cùng hồng hoang vạn tộc đối nghịch con đường bất luận là chim bay cá nhảy vẫn là lân giáp bộ tộc dần dần tất cả đều cùng vu tộc đối nghịch lên nhưng mà vu tộc đối với này nhưng d ư n g dưng như không đặc biệt là tại mười hai tổ vũ như mặt trời ban trưa lập tức trong mắt của bọn họ căn bản thả không hạ này chút cái gọi là yếu tiểu t tại bọn họ trong nhận thức biết mình là bản cổ phụ thần chính thống truyền nhân hồng hoang đại địa chính là bản cổ phụ thần lưu cho bọn họ chuyên môn bãi chăn nuôi chỉ có bọn họ mới có tư cách vì là bản cổ phụ thần mục thủ này mảnh thiên đ i ệ m ngoại trừ những chân chính kia theo hầu thâm hậu thực lực siêu phàm đ ỉ n h cấp tiên thiên thần ma bất luận là chim bay cá nhảy vẫn là lân giáp bộ tộc phàm l à khoác lông mang sừng ẩm ướt sinh chứng hóa h ạ n g người tất cả đều là bọn họ trong miệng đồ ăn m a này chút tồn tại cũng tận đều bị vu tộc xưng là yêu thú mà này cũng làm cho hồng hoang lần thứ nhất xuất hiện yêu khái niệm mà cũng chính bởi vì vu tộc mang đến uy hiếp thật lớn làm cho càng ngày càng nhiều tiên tiên tộc quần cùng tiên tiên thần ma tụ tập đến rồi thái dương tinh đế tuấn cùng thái nhất dưới trướng nay một lần được bọn họ dưới trướng thực lực càng ngày càng mạnh tụ lại khí vận cũng đồng d ạ n g càng ngày càng to lớn thái dương cung thực lực có thể nói cấp tốc mở rộng mà cũng chính dựa vào gom lại mà đến to lớn khí vận làm cho đế tuấn cùng thái nhất thực lực càng ngày càng mạnh mặc dù bọn họ bận bị thu phục các đại tộc quần việc tu luyện có rơi xuống nhưng bằng dựa vào to lớn khí vận lực lượng gia trì tốc độ tu luyện của bọn hắn thực lực tốc độ tăng lên không chỉ có, không có một chút nào rơi xuống trái lại càng ngày càng mạnh. mà này cũng làm cho đế tuấn cùng thái nhất trong lòng dã tâm càng phát tăng lên trong lòng bọn họ nghĩ muốn chinh phục hồng h o a n g và tộc nhất thống hồng h o a n g dã tâm cũng từ từ hiện ra đồng thời nhất thống hồng h o a n g và tộc thành lập một cái mới t ộ c quần tên là yêu tộc ý nghĩ cũng dần dần ở trong lòng bọn hắn thành hình bất quá bây giờ vẫn còn xa còn chưa đạt tới thực hiện ý nghĩ này thời điểm bây giờ vu tộc mười hai tổ vu thực lực mạnh mẽ khí thế có thể nói như mặt trời ban trưa mặc dù đế tuấn thái nhất chờ thực lực mạnh mẽ càng là có thêm đỉnh cấp tiên tri bảo hỗn nộn chung tại tay vốn lấy bọn họ lúc này thực lực trong lòng cũng không chắc chắn đối phó mười hai tổ vu càng không chắc chắn cùng vu t vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại trong lòng gia tâm một bên thu phục càng nhiều hơn t ộ c quần tăng lên giới trướng thế lực thực lực tổng hợp đồng thời cũng đang không ngừng ra tốc tu luyện tăng lên thực lực của tự thân mà bây giờ vô tộc đối với thái dương cung lúc này động tác cũng không chút nào lưu ý hiện nay hồng hoàng tài nguyên phong phú có thể đảm đương bọn họ thức ăn hồng hoàng tộc quần số lượng đến không xuể bây giờ hoàn toàn có thể nói trên là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn hơn nữa hồng hoàng đại địa m ê n h mông bực nào vô tộc còn xa không có đi đến hoàn toàn chinh phục trình độ bây giờ đúng là bọn họ vô tộc nhanh chóng phát triển thời khắc bọn họ tự nhiên không có không để ý tới thái dương、cung. hơn nữa ở trong mắt bọn họ đế tuấn cùng thái nhất bất quá là hai cái lông tạp chim thôi mặc dù tụ họp một ít hồng hoàng tộc quần lại có thể làm sao này chút tộc quần bất quá là trong mắt bọn họ đồ ăn thôi mặc dù gom lại ở cùng nhau tương tự không thoát khỏi đồ ăn vận mệnh tự nhiên sẽ không thái quá lưu ý nhưng tình cờ thời điểm song phương cũng sẽ phát sinh nhất định chiến đấu bất quá quy mô tương đối nhỏ thôi cũng không có quá để người chú ý nhưng bây giờ cũng có một k i a song phương xung đột đầu mối ngũ trang quan bên trong chấn nguyên tử một bộ đạo quanh thân tản ra tường cùng ký tức vừa từ giao chỉ cảnh trở về h ắ n chứng chìm đắm t ạ o tu hành cảm nộ b đ ồ n g nhiên một luồng huyền diệu đến cực điểm trí cao trí quý khí tức như mánh liệt làn sóng giống như bao phủ tới nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang đại địa n à y khí tức mạnh mẽ phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều nhét vào khống chế bên dưới trấn nguyên tử sắc mặt hơi đổi trong con ngươi s ẹ t qua một vẻ kinh ngạc vật thốt lên thánh nhân huy áp hồng quân thành thánh trong phút chốc thiên địa phảng phất bị một cái bàn tay vô hình q u á y lên giữa bầu trời thử khí như linh động như cự long b ư c lên sông thẳng tự tiêu thương thiên bên trên các loại dị tượng liên tiếp sinh ra đã âm từng trận thanh âm kêu phản phất từ vũ trụ nơi sâu xa nhất chuyển đến từng cái âm phủ đều ẩn chứa vô tận đại đạo trí lý thẳng đến chúng sinh sâu trong linh hồn thiên hoa luận truy rực rỡ cánh hoa như hoa tuyết giống như rồn rập dương dương rơi xuống mỗi một mảnh đều đều ẩn chứa kỳ lạ lực lượng mặt đất nở sen vàng màu vàng hoa sen từ sâu trong lòng đất dưới đất t r u i lên t ầ n g t ầ n g tỏa sáng tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tước m ê n ngông hồng hoang thế giới vô số đại đạo pháp tắc như rực rỡ tinh thần giống như hiện ra đ a n dẹp thành một bức rực rỡ mà vừa thần bí bức tranh từ khí đông lai ba nghìn tỷ d theo ả n p thanh em này vang lên chín trọng tiên bên trên một cái cây cao gối mà ngủ đám mây từ bi đạo nhân thân ảnh chậm rãi hiện ra quanh người hắn tản ra nhu hòa mà lại mạnh mẽ hào quang khuôn mặt hiền lành trong ánh mắt nhưng để lộ ra một loại hiệu rõ vạn vật thâm thúy sau đó đạo nhân mở miệng âm thanh như hồng trung giống như h ồ n g hồn nháy mắt truyền khắp hồng hoang mỗi một góc ta chính là hồng quân nay đã thành thánh ở hôn đột bên trong mở mang tử tiêu cung đạo trường lại cảm giác hồng hoang chúng sinh tu đạo gian nan vì vậy ba ngàn năm sau ở thiên ngoại trong tử tiêu cung tuyên truyền giảng giải đại đạo người có duyên đều có thể đến nghe tiếng nói rơi xuống thương thiên bên trên đạo nhân thân ảnh dần dần biến mất không gặp phản phất chưa bao giờ từng xuất hiện một loại nhưng mà hắn lưu lại ngữ nhưng dường như đã tảng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tại hồng hoang chúng sinh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn chương sáu mươi chín trước tiên chiếm cứ hai đạo hồng mông tử kh chương sáu mươi chín trước tiên chiếm cứ hai đạo hồng mông tử khí lại nói trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều sôi trào có đại năng thành t i ể u thánh nhân một vị ẩn cư tại trong rừng núi tiên tiên tần h ma đầy m ặ t khiếp sợ nhìn lên bầu trời trong thanh â m tràn đầy khó mà tin nổi vừa nay đó chính là thánh uy sao lại như này mạnh mẽ khiến người tâm sinh kính sợ tiếp theo vô số chúc mừng lời nói như thủy triều dâng lên chúng ta chúc mừng thánh nhân thành đạo vì là thánh nhân chúc mừng nguyễn thánh nhân phúc phận hồng hoang che chở chúng sinh những thanh em này tụ hợp lại một nơi vang vọng tiên n i ệ theo chúng sinh chúc mừng lời nói rơi xuống giữa bầu trời dị tượng lại lên vô số tử khí tràn ngập ra như lụa mỏng giống như bay đ ã n g từng đoá từng đoá kim liên từng đoá từng đoá tiên hoa như thiên nữ tán hoa giống như bông xuống mà xuống mỗi một đoá đều ẩn chứa vô tận linh khí cùng chúc phúc càng có ẩn chứa phồn thịnh linh khí kim vũ mưa tầm tãm mà xuống như tỉ mỉ sợi vàng giống như rơi xuống tại hồng hoang đại đ ị a mỗi một góc làm dịu vô số sinh linh vô số chúng sinh rồn rập đi ra đậu phủ đi ra núi rừng mở hai tay ra thỏa thích hấp thu này chút tiên hoa kim vũ trong phúc chốc các loại biến hoa kỳ diệu trên người bọn họ phát sinh có sinh linh nguyên bản chỉ trệ không tiến có sinh linh trên người ngoan tật không chỉ mà bình phục khôi phục sinh cơ còn có sinh linh nguyên bản ngu dốt tâm trí biến được thông minh lên đối với tu hành cảm lộ cũng càng thêm sâu sắc vô số sinh linh nhận được thánh nhân phúc phận thu được rất nhiều chỗ tốt trận này dị tượng rằng có rất lâu sau đó thẳng đến trong thiên địa linh khí dần dần khôi phục lại yên lặng n à y chút thần kỳ cảnh tượng mới chậm rãi tiêu tan ngũ trang quan thánh nhân dị tượng tiêu tan phía sau c h ấ n nguyên tử liền bắt đầu suy tính tiến về phía trước tử tiêu cung sự tình mà lần này trước đi tử tiêu cung tất nhiên là muốn chiếm cứ rơi còn lại hai cái bổ đoàn mà trong đó một cái tự nhiên là từ hắn chứng cứ nhưng để ai chiếm cứ lên một cái một cái bồ đoàn nhưng là một cái đáng được suy tính vấn đề tây vương mẫu vẫn là h ồ n g vân tử tiêu cung sáu cái bồ đoàn đại diện cho sáu cái thánh nhân c h i vị mà trong đó bản cổ tam t h à n h và nữ hoa thánh nhân c h i vị nhưng là thiên đạo đã đi trước không cách nào sửa đổi mà còn lại hai cái bồ đoàn thánh nhân c h i vị tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích nhưng là từ thiên đạo cùng hồng quân đánh cờ đến quyết định mà thiên đạo dự định nhưng là muốn đem này hai cái thánh vị giao cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị này phương tây sinh linh k h ô nhưng g c ỉ là l bởi vì bọn vì họ mà e tây phương đại khí vận, c n hồng vi. quân từ lâu tính băng qua chuẩn đề cùng tiếp dẫn sở tu chi đạo làm phương pháp cùng hắn huyền môn có cực lớn khác biệt tương lai một khi để cho bọn họ thành thánh này hai cái ra hỏa là có cực khả năng lớn sẽ phản lại hắn huyền môn khi đó chắc chắn phân đi hắn huyền môn một số lớn khí vật cái này tự nhiên là hồng quân khó có thể dễ dàng tha thứ vì vậy hắn mới có thể gây thủ đoạn để chuẩn đề cùng tiếp dẫn sau cùng vừa mới đến tử tiêu cung bằng không chuẩn đề cùng tiếp dẫn thực lực tại ba nghìn hồng trần khách bên trong cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại như thế nào lại sau cùng mới chạy tới tử tiêu cung chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì phương tây đường xá xa xôi hay sao cái này tự nhiên là không thể nhưng thiên đạo đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn có hay không sẽ phản lại huyền môn nhưng là cũng không để ý trái lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn cuối cùng khai sáng phật môn và phật môn lý niệm là thiên đạo tình nguyện nhìn thấy dù sao phật môn chủ trương áp chế tự thân dục vọng tu hành tiếp sau đây đối với giảm thiểu hồng hoang phá hoại là có lợi cuối cùng tại thiên đạo ảnh hưởng bên dưới làm cho nguyên bản ngồi lên rồi bồ đoàn hồng vân nhưng là trực tiếp đem mượn ra càng là làm cho khác một cái bồ đoàn bên trên côn bằng tương tự bị chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn mượn này xua đổi hạ xuống mà n à y cuối cùng cũng làm cho hồng vân bị côn bằng ghi hận hạ xuống nhưng cùng lúc ghi hận hắn nhưng không chỉ chỉ là côn bằng càng có bị hắn làm dối loạn kế hoạch hồng v â n mà hồng vân một cái nho nhỏ bà không đạo nhân bị hồng v â n như vậy tồn tại ghi hận lên lại sao có thể chạy trốn chỉ cần hơi hơi một cái tính toán liền đủ để dễ dàng chơi chết hồng vân hơn nữa trước đó hồng vân vẫn cần cảm kích hắn một phen vì vậy sau cùng hồng vân mới thu được cái kia sau cùng một đạo hồng mông kỳ、hạ? bằng không tử tiêu c u n g ở đây như vậy nhiều đỉnh cấp tiên tiên đại năng như vậy nhiều người có đại khí vật muốn học được vừa vặn đến thiên hồng vân cuối cùng hồng vân cũng bởi vì này một đạo hồng mông tử khí gặp phải minh hà lao tổ và côn bằng lao tổ vây công cuối cùng mà n g ã xuống hơn nữa tại hồng vân bị vây công thời gian ngoại trừ nguyên bản c h ấ n nguyên tử phẫn nộ ra tay ngoài ra không có bất kỳ tồn tại ra tay giúp đỡ tiêu liên bởi vì hồng vân mà đạt được thánh vị chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng đồng dạng không có một chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ trơ mắt nhìn hồng vân tự bảo nga xuống mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn sở dĩ không ra tay giúp đỡ liền là bởi vì bọn họ thiếu hồng vân nhân quả thái quá to lớn dù sao bọn họ là huynh đệ có thể thu được thánh nhân c h i vị càng bởi vậy trở thành hồng quân đệ tử ký danh cùng hồng vân nhường ra bồ đoàn có cực lớn thậm chí là quan hệ trực tiếp mà thành thánh nhân quả vẫn là hai cái thành thánh nhân quả tự nhiên là khó có thể trả lại có thể nói bọn họ thiếu hồng vân nhân quả thái quá to lớn không nói không cách nào trả lại tức chính là có thể trả lại cũng đủ để, để cho bọn họ cực kỳ đau lòng nhưng mà nếu như hồng vân bỏ mình vậy bọn họ cùng hồng vân trong đó nhân quả tự nhiên là xóa bỏ dù sao cũng cũng không phải bọn họ ra tay đánh chết hồng vân bọn họ chẳng qua là thấy chết mà không cứu tôi hiện tại còn có thể nói là lúc đó cũng không rõ ràng này một chuyện phát sinh có thể nói hồng vân nga xuống là bọn họ tình nguyện nhìn thấy mà bất luận nguyên bản hồng hoang quỹ tích kết quả cuối cùng làm sao nay cũng chứng minh rồi sau cùng hai cái bồ đoàn cũng không phải là đã định trước mà là có thể thay đổi thiên đạo tuy rằng có ý định để tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi trên này hai cái thánh nhân chi vị nhưng cũng, cũng không có đã định trước mà là có thể sửa chữa mà đối với hồng quân tới nói chỉ cần không phải chuẩn để cùng tiếp dẫn ngồi trên hai cái vị trí này đối với hắn mà nói cũng là có thể tiếp thu mà hắn c h ấ n nguyên tử trên người l ư n g đeo to lớn công đức hồng quân càng là thiếu hắn một cái lớn đại nhân quả hắn ngồi trên một cái bồ đoàn tri vị bất luận là đúng ở thiên đạo vẫn là đối với hồng quân tới nói đều là không có vấn đề chút nào mà khác một cái bồ đoàn tri vị nếu như để hồng vân đến ngồi tựa hồ cũng không có, có vấn đề gì dù sao tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy t í c h hồng quân liền từng để hồng vân ngồi lên chỉ bất quá hồng vân lại đường ra thôi mà hồng vân cũng chính là vì vậy mà chọc giận hồng quân mà nếu như để tây vương mẫu đến ngồi này một vị trí tựa hơn ồ đ nữa cực kỳ trọng yếu một điểm tây vương mẫu thân là hàn chấn nguyên tử đạo lữ tại trong hồng hoàng một ít hàng đầu đại thần thông đã là biết được sự tỉnh hồng quân tự nhiên cũng đồng rằng sẽ biết được đã như thế tây vương mẫu cùng hắn ngồi trùng trên bồ đoàn tri vị hồng quân tự nhiên sẽ không can thiệp quá nhiều mà đối với thiên đạo tới nói cũng đồng d ạ n g sẽ không cơ cầu bất quá bất luận là để hồng vân vẫn là để tây vương mẫu ngồi trên bồ đoàn tri vị cũng là muốn trước giờ cùng bọn họ bàn giao một phen đến thời điểm phương có thể càng tốt hơn chiếm cứ bộ đoàn mặc dù đến thời điểm không dựa vào này hai đạo hồng mông tử khí thành thánh cũng muốn trước đ ê m này hai đạo hồng mông tử khí nắm ở trong tay lại nói mà một phen suy nghĩ phía sau trấn nguyên tử trong lòng dĩ nhiên làm ra quyết định hắn lấy ra tiên t i ê n trí bảo thái hư hôn nguyên tính mở ra một cái hư không thông đạo một bước bước vào trong đó chương bảy mươi chuyển thế thần ma trốn đi h ư n g hoang quân ngọc sơn giao chỉ ngoại cảnh trấn nguyên tử trực tiếp vượt qua vô tận không gian hạ xuống sau đó liền trực tiếp tiến vào trong đó gặp được tây vương mẫu phía sau trấn nguyên tử trực tiếp sử dụng thiên cơ vận mệnh la bản đem nơi đây thiên cơ che lấp sau đó trấn nguyên tử này mới đưa lần này tử tiêu cung thiên định thánh vị sự t ì n h nói rồi một lần đồng thời làm một phen căn dặn mà tây vương mẫu tự nhiên là cảm thấy khiếp sợ nhưng đối với lời nói của trấn nguyên tử nàng tự nhiên là mười phần tin tưởng biểu thị nhất định sẽ tuân theo hắn nói tới làm sau đó trấn nguyên tử liền trực tiếp thôi thúc thái hư hốn nguyên tính h ư ớ n về thiên ngoại hỗn độn mà đi cho tới hồng vân hắn từ lâu lan truyền tin tức để đi trước chạy tới mà sớm trong ạ i t Nguyên、tử、tiến về phía trước c ả h thời i a n Trong hồng hoang như vậy nhiều năm hầu như có thể nói là khó có đi thủ tuy rằng trấn nguyên tử tồn tại để cho bọn họ biết được trong hồng hoang tồn tại so với bọn họ càng cổ xưa c ba huynh đệ i một phen thương nghị phía sau liên lập tức hướng về thiên ngoại hỗn độn tử tiêu cung chạy đi quyết định nghe một chút này đại năng giảng đạo mà cùng lúc đó phượng tây sơn bên trong nữ hoa cùng phục hy hai huynh n g ụ một phen thương nghị phía sau tương tự quyết định chạy tới tử tiêu cung nghe đạo mà bác hải côn bằng lão tổ h u y ế thái ả i minh tiên thiên đại năng tương tự hướng về thiên ngoại thiên hôn đột bên trong chạy đi. Mà năng tương hướng hôn bên trong hà chờ chút chạy h lao tổ tự đột t về dương tinh bên trong một tòa vàng son lộng lẫy minh mông vô ngẩn xa hoa vô cùng thái dương thần cung bên trong đế tuấn cùng thái nhất hi h ò a và thái dương cung giới c h ư ớ n g một đám tiên thiên đại năng cũng đồng dạng ở chỗ này thương nghị mà bọn họ chú ý nhất chính là hy vọng lần này nghe đạo có thể thu được thánh nhân c h u y ể n thừa mà cái kia nhất thời t r ờ chờ bọn họ thái dương cung thực lực cùng thế lực đều tất nhiên sẽ phát sinh tăng vọt đến thời điểm tất nhiên có thể áp chế cái kia vô tộc mười hai tổ vu cũng sẽ không bao giờ sợ hai vu tộc khi đó bọn họ thái dương cung thế lực tất nhiên sẽ tấn mạnh phát triển đến lúc đó mặc dù là nhất thống hồng hoang cũng không phải là không có khả năng việc vì lẽ đó một phen thương nghị phía sau Lê tuấn thái nhất cùng hi hòa và một đặng có năng lực tiến về phía trước hỗn độn tiên tiên đại năng đều tất cả đều lên đường hướng về thiên ngoại thiên hỗn độn chạy đi mà t i ệ u tại thái dương c u n g một chúng đại năng đều đổi hướng về thiên ngoại thiên hỗn độn thời gian tương lai làm bọn họ đối thủ một mất một con v ũ tộc đối với này nhưng là xem thưởng mười hai tổ vu bên trong ngoại trừ hậu thổ tổ vu ngoài ra những thứ khác tổ vu đối với này đều xem thường bởi vì bọn họ trời sinh nguyên thần không hoàn toàn không biết số trời hơn nữa cũng không tu nguyên thần chủ tu thân thể chi đạo cho rằng trước đi ngay đạo sẽ không có chút tác dụng hơn nữa rất nhiều tổ vu trong lòng cũng vô cùng kiêu ngạo căn bản không cho là mình cần người khác chỉ điểm càng không cho là người khác có thể chỉ điểm tự thân không chỉ là tổ vu bọn họ dưới trướng những đại vu kia cũng là ý tưởng như vậy vì lẽ đó to lớn một cái v u tộc cũng vẹn vẹn chỉ có hậu thổ tổ vu hướng về thiên ngoại thiên hỗn độn chạy đi mà tại rất nhiều hồng hoang tiên thiên đại năng hướng về thiên ngoại thiên h ô n độn tử tiêu cùng chạy đi thời gian nhưng còn có rất nhiều là tiên thiên thần ma đang hốt hoảng trốn đi hướng về hỗn độn bên trong trốn đi mà đi mà này chút tiên tiên thần ma tất cả đều là trong hồng hoang cổ xưa nhất cao cấp nhất một nhóm tia tiên tiên thần ma hoặc giả nói là chuyển thế thần ma giống này trụ núi dương mi lao tổ ngũ hành cốc ngũ hành lao tổ vô cực châu vô cực lao tổ cho chút rất nhiều cùng hồng quân đồng nhất thời đại từ hỗn độn ma thần chuyển thế mà thành đỉnh cấp thần ma mà lúc này này chút trước mắt trong hồng hoang chân chính đỉnh cấp tồn tại từng cái từng cái có thể nói là vừa giận vừa sợ đã khiếp sợ ở hồng quân cái tên này cứ nhiên như thế nhanh chóng liền chứng đạo thành thánh đồng thời lại ảo nào ở tự thân không có thể đi trước một bước chứng đạo bây giờ bỏ mất này một cơ hội liền đại diện cho bọn họ triệt để mất đi chấp t r ư ờ n g hồng hoàng cơ hội hơn nữa không chỉ như vậy bọn họ càng sẽ đánh mất ở tại trong hồng hoàng sinh tồn cơ hội chỉ có thể dựa vào đi xa hỗn độn bên trong trước đi hỗn độn bên trong chứng đạo một lần nữa đi tới hỗn độn ma thần con đường mà kể từ đó bọn họ sau này hầu như lại cũng không có cách nào trở về hồng hoang t ự từ hồng hoang mở mang phía sau không chỉ có hấp thu ba hỗn độn ma thần bản nguyên càng là đem này một mảnh hỗn độn giới vực tạo hóa cho hấp thu sạch sẽ bây giờ hỗn đ ộ từ lâu không bằng hồng hoàng thiên đ i ệ vì lẽ đó không có cái nào chuyển thế ma thần là muốn một lần nữa đi về hỗn độn ma thần con đường nhưng bây giờ bọn họ nhưng là không thể không đi nếu không chờ đợi bọn họ e sợ tất nhiên sẽ là hồng quân hát thủ làm cùng bọn họ đồng nhất thời đại hỗn độn ma thần bây giờ hồng quân thành thánh là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục dừng lại tại hồng hoang dù sao làm đã từng hỗn độn ma thần nhất hiểu rõ bọn họ tự nhiên cũng cũng là trở thành hỗn độn ma thần hồng quân hỗn độn ma thần từng cái từng cái thủ đoạn phi phạm các loại thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp, lớp hơn nữa gốc gác phi phạm ai cũng không biết cái nào ngày có thể hay không liền có đã từng hỗn độn ma thần đột phá thiên đạo hạn chế chứng được hôn nguyên quả vị. dù sao đã từng ma tổ la hầu liền t h u từng kém một chút chứng đạo thành công hơn nữa ma tổ la hầu tuy rằng chứng đạo thất bại nhưng lại không phải là hắn làm chứng đạo phương pháp không được mà là hồng quân chờ chuyển thế thần ma cản trở trên thực tế ma tổ la hầu khí vận phương pháp chứng đạo là có thể làm mà này cũng mang ý nghĩa còn lại hôn độn ma thần tương tự có đi ra mới chứng đạo lộ tuyến cơ hội dù sao này chút có thể tránh được khai thiên đại k i ế p thành công chuyển thế tiến nhập đến hồng hoang thế giới hôn độn thần ma từng cái từng cái cũng đều là thuộc về hạng người kinh tài tuyệt diễm bàn về theo hầu tư chất ai lại thật có thể so với ai kém càng nhiều hơn bất quá là vận khí cùng nộ tính bên trên t r ê n l ệ c tôi hơn nữa đối với bọn họ tới nói trong đó vận khí khả năng trọng yếu hơn vì lẽ đó n à y chút chuyển thế thần ma đều là đối với hồng quân nhất đại uy hiếp vì lẽ đó hồng quân thành thánh phía sau tự nhiên là không có khả năng tiếp tục cho phép bọn họ dừng lại tại trong hồng hoang tiếp tục lưu tại hồng hoang thế giới liền mang ý nghĩa bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ phải chịu hồng quân uy hiếp nói không chừng hồng quân lúc nào liền sẽ chọn ra tay với bọn họ vì lẽ đó nay chút chuyển thế thần ma bây giờ tự nhiên là mỗi một người đều trốn chạy hướng về phía hỗn độn bên trong lúc này nguyên bản yên tĩnh hỗn độn bên trong theo rất nhiều hồng hoang thế giới tiên tiên đại năng bước vào hỗn độn bên trong càng trong khoảng thời gian ngắn có một phen cảnh tượng náo nhiệt vô số tiên tiên đại năng đều dựa vào trong minh minh cảm ứng hướng về tử tiêu cùng mà đi mà n à y một loại cảm ứng có lẽ liền có thể sương tụng trong truyền thuyết người có duyên bất quá hỗn độn nguy hiểm cũng không phải là là dạng gì tồn tại đều có thể tùy ý qua lại hỗn độn bất luận là hỗn độn lưu o ạ n l hỗn độn cương phong cũng hoặc là càng thêm nguy hiểm hỗn độn bạo tác đối với bây giờ tiên tiên đại năng tới nói đều có thể sương tụng vô cùng nguy hiểm trừ phi có đỉnh cấp linh bảo, thậm chí là trí bảo bằng không mặc dù là đối với đại la kim tiên tới nói này chút hỗn độn tai nạn đều là vô cùng hưng hiểm hơi bất cần một chút liền có khả năng bị cuốn vào đến hỗn độn loạn lưu hoặc là hỗn độn c ư ờ n g phong bên trong do đó lạc lối tại hỗn độn bên trong đến thời điểm cho dù có thể trở về cũng sẽ cực lớn chậm trễ hành trình mà nếu như gặp phải càng thêm h u n g hiểm hỗn độn không gian phong bạo mà thực lực bản thân lại không đủ càng không có đỉnh cấp linh bảo hoặc là trí bảo hộ thân nói không chắc liền sẽ vẫn lạc tại hỗn độn bên trong hơn nữa chứ những thứ này ra hỗn độn tai nạn ngoài ra bọn họ còn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chịu đựng đối với cơ thể bọn họ nguyên thần pháp lực chờ chút tập kích mà này chút hỗn độn hung s á t chi khí mặc dù là đại la cờ ư n giả g cũng đồng dạng muốn cực lực chống đối mà cho tới những thái ớt kim tiên kia nhưng là căn bản không cách nào tại hỗn độn bên trong sinh tồn có lẽ tại bây giờ hồng hoang thế giới bên trong trừ ra bây giờ này chút đỉnh cấp tiên thiên đại năng này chút thái ớt kim tiên còn có thể có thể xưng ơ tụng một câu cao thủ dù sao bây giờ này chút tiên thiên đại năng tuyệt đại đa số cũng chỉ là đại la cảnh giới thôi nhưng thái ớt kim tiên một khi tiến nhập đến hỗn độn bên trong tất nhiên là có thể xưng tụng hiểm tử h o à sinh nghĩ muốn cứ chương ỉ bảy mươi mốt hỗn độn cảnh tượng thử tiêu cung chương bảy mươi mốt hỗn độn cảnh tượng thử tiêu cung hỗn độn vô ngần trong hư không trấn nguyên tử mang theo tây vương mẫu đi về phía trước thái hư hôn nguyên kính treo cao ở đỉnh đầu trong gương phun trào khỏi không gian lực lượng cùng đại đạo hào quan g hóa lẫn bệnh thành một mảnh rực rỡ loa mắt thần bí khó lường màn ánh sáng hỗn độn c ư ơ n g khí như s ô i t r à o mánh liệt tinh hà dòng lũ mang theo nghiền nát hết thẻ cồn bạo lực lượng tấn công tới hỗn độn sát khí giống như vô hình kịch độc trương khí bao phủ t h ầ m thấu n h ư u t o à n ăn mòn hết thẻ sinh cơ nhưng mà mặc dù là này kinh khủng nhất kinh người hỗn độn báo t á p giác hủy thiên diện địa vai của tới cũng không có cách nào đối với màn sáng k i a tạo thành chút nào tổn thương chấn nguyên tử cùng tây vương mẫu tại màn sáng này bên trong bình thản ung dùng thân hình như lưu quang huyến ảnh mỗi bước ra một bước đều vượt qua vô tận xa sôi khoảng cách lệ mặc dù lấy hỗn độn m i n h mông hắn lúc này tốc độ cũng có thể xương tụng đáng sợ mặc dù bọn họ lên đường càng muộn nhưng cũng rất nhanh đuổi theo những càng sớm hơn kia lên đường tiên thiên đại năng mà cùng lúc đó rất nhiều vì là càng nhanh hơn chạy tới tử tiêu c u n g tiên thiên đại năng vì là tăng nhanh tự thân tốc độ tương tự cũng vì càng thêm an toàn cũng đều từ lâu sử dụng chính mình linh bảo bàn cổ tam thanh đỉnh đầu cái kia thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp cái này được khen là hồng hoang thứ nhất phòng ngự trí bảo định cấp tiên thiên công đức trí bảo giờ khác này chính t ỏ ra không có gì sánh kịp hà quang huyền hoàng chi khí xôi trào máy liệt nồng nặc thuần hậu được hẹn như vô biên vô tận mênh mông tinh hà treo ngược v u n g xuống mà hạ huyền hoàng chi khí đúng như từng cái từng cái khí thế bằng bạc hùng hồn vĩ đại thiên hà mang theo vô tận uy áp cùng thần bí lực lượng đem tam thanh chăm chú bảo hộ ở trong đó dày đặc gió không lọn bốn phía hỗn độn cương phong như có hàng vạn con ngựa chạy trốn giống như gào thét của tới phát ra tiếng nổ vang dền như muốn đập vỡ tan toàn bộ hỗn độn uy phản phất có thể đem trong thiên địa hết thể tồn tại đều lôi kéo thành máy vỡ nhưng mà làm này cố cuồng bạo đến cực điểm đủ để hủy thiên diện địa lực lượng hung mạnh đánh tới cái kia b n g xuống huyền hoàng chi khí thời gian nhưng dường như dòng nước xiết đụng phải nguy nga sừng sức thái cổ thần sơn lại p h ả n phất sâu kiến lay cây giống như hồn g công vô ích cái kia hỗn độn cương phong nháy mắt tán loạn trừ khử trong vô hình liền một tia gợn sóng cũng không có thể tại huyền hoàng chi khí trên lưu lại ở đây cứng rắn không thể phá vỡ thủ hộ bên dưới tam thanh thân hình như điện hóa thành ba đạo lưu quang lấy một loại siêu việt thời không hạn chế cơ tốc hướng về tử tiêu cùng phương hướng chạy nhanh mà đi lúc này tam thanh còn giống như thần trợ phương hướng h ế t sức rõ ràng hướng về tử ti ở phía sau lưu mỗi một lần dù cho là cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ đều có thể gợi ra không gian hỗn độn kịch liệt rung động cái tia sóng gợn mạnh mẽ dường như gợn sóng giống như khuyết tả lắng ra đến chỗ hỗn độn chi khí phiên dũng đông đẳng như muốn đem mảnh này hỗn độn một lần nữa về tự khôi phục lại lúc ban đầu trật tự trạng thái hỗn độn chung mạnh mẽ huy năng như một tầng cứng rắn không thể phá vỡ không thể lay động h ậ thuẫn đem ba người bọn họ nghiêm nghiêm thật thật bao phủ trong đó ở đây hộ thuẫn che chở hạng bọn họ tại trong hỗn độn đi bộ nhàn nhã dường như b ư ớ c c h ậ m ở nhà mình yên tĩnh hoa viên nhẹ nhõm tự tại không có áp lực chút nào ba người trên người khí thế bằng bạc như ba vòng hào quang v ậ n trượng nóng rực vô cùng liệt nhật ngang trời xuất thế hào quang đạt tới chỗ hỗn độn chi khí dồn dập ngang trời xuất thế hào quang đạt tới chỗ hỗn độn bao dương anh múa vớt đập tới mang theo hủy diệt hết thể khủng bố lực lượng trong gió lốc hỗn độn lôi điện đan d ệ t hỗn độn hỏa d i ễ m tiêu đốt hỗn độn hàn băng tàn phá loại loại lực lượng hủy diệt d u n g hợp lẫn nhau hình thành một mảnh ngày tận thế giống như cảnh tượng nhưng mà làm này cuồng bạo đến cực điểm hỗn độn báo tác động c h ạ m hỗn độn t r u n g tàn ra huy năng thời gian nháy mắt tựu i dường như đụng phải một đạo vô hình tường đồng vách sắt bị vô tình gậy ngược trở lại thậm chí tại phản chấn lực lượng hạ tự hành băng giải tiêu tan đê tuấn thái nhất cùng hi hòa tại hộ hạ tương tự tại hỗn độn bên trong nhanh chóng đi tới nữ h a phục hy huynh mọi riê như lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn ánh sáng ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa phục hy linh bảo thì lại tỏa ra thâm t h ú y thần bí khí tước phản phất câu thông trong thiên địa x ư a nhất phát tắc hai huynh mội sóng vai mà đi quanh thân hào quang rực rỡ như sao tốc độ đồng dạng không chút nào chậm thậm chí mơ hồ so với cái khắc tiên thiên đại năng tới nói càng nhanh hơn huyết hải minh hà lão tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên này xen tỏa ra yêu dị mà sáng lạc hà quang phản phất là từ hỗn độn sơ khai v ư ợ sâu bên trong đản sinh tuyệt thế thần vật hồng liên nghiệp hòa cháy hừng hực, cái hỏa diễm nóng rực cực kỳ còn như lai tự cựu h mỗi một đoái nhún nhảy ngọn lửa đều ẩn chứa vô tận nghiệp lực cùng thần bí phát tắc phản phất có thể đem thế gian vạn vật tội nghiệt đều cháy hết nghiệp hỏa hình thành hỏa diễm làn sóng sôi trào máy liệt lấy thế bài sơn đảo hải hướng bốn phía lan tràn xung quanh nồng n ặ p kia đến cơ hồ phải hóa thành thực chất hỗn độn hung sát chi khí ở đây hồng liên nghiệp hỏa quay nướng hạ nháy mắt tiêu tan hóa thành hư hảo tạo thành một mảnh rộng lớn mà tinh khiết lĩnh vực ngược lại là đời sau cùng minh hà lão tổ cùng là đỉnh cấp đại năng bắc hải côn bằng lão tổ nhưng chỉ có thể sử dụng chính mình tế luyện bắc minh cung hộ thân có thể thấy được th mà phương tây đại lục chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân t i ể u hiện ra được khá là quất bách cứ việc có thất bảo diệu thụ cùng thiên diệp kim liên đỉnh cấp linh bảo hộ thần hôn đ ộ n cương phong như cũ q u á t cho bọn họ thân hình đ u n g đưa không ngừng chuẩn đề đạo nhân sắc mặt khi thì trắng bệnh như tờ giấy khi thì đỏ lên như máu tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt bên trong tràn đầy cấp thiết cùng bất đắc dĩ nguyên bản liền đau khổ sắc mặt lúc này biến được càng thêm đau khổ bọn họ tại trong hôn đ ộ n quanh đi c ủ a lại trong lòng đối với tử tiêu cùng cảm ứng càng là thời gian linh thời gian không linh tại hôn đội bên trong quanh đi còn lại tình cờ càng là sẽ bị lạc phương hướng mà chuyện như vậy trên thực tế đồng dạng cũng tại còn lại tiên thiên đại năng bên trong phát sinh chỉ bất quá không có giống chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghiêm trọng như vậy thôi cũng tỉ như thái nhất đế tuấn chờ đại năng mặc dù có hỗn độn chung bảo hộ trong lòng cảm ứng cũng sẽ t ỉ n h cờ đ ấ t rời dẫn đến tốc độ đi tới nhận được nhất định trở ngại hậu thổ tổ vu một thân một mình đi về phía trước nàng quanh thân màu vàng đất hào quang dày nặng kiên cố như đại địa mẫu thủ hộ ra sức chống cự lại hỗn độn tập kích mà nàng đối với tử tiêu cùng cảm ứng tương tự sẽ tình cờ đứt rời ngược lại là tam thanh dường như thu được trong minh minh chỉ dẫn giống như vậy một đường trôi chảy nơi bọ đi qua hỗn độn chi khí tự động lui ra phản phất vì làm mở ra một cái r à n h riêng thông đạo rất nhanh tử tiêu cung cái tiêu nguy nga thần bí hệt như trong hỗn độn duy nhất thiên đường đường viền liền rõ ràng xuất hiện tại bọn họ trước mắt tam thanh trong mắt xẹt qua hương phấn cùng mong đợi h à o quang mà trấn nguyên tử đối với này cũng không có quá mức để ý hắn cũng không có mượn bảo vật cùng thực lực bản thân nhanh đi đường tam thanh còn có nữ hoa bọn họ thánh vị đã đ ã định trước mà bọn họ cũng chỉ cần chiếm cứ hai cái vị trí vì lẽ đó cũng không cần thái quá sốt ruột vì lẽ đó trấn nguyên tử chỉ cần tại tam thanh đến phía sau tại cái khác đại năng đến trước chạy tới tử tiêu cung liền có thể vì lẽ đó t nữ hoa cùng phục hy chân đạp lưu quang thoáng qua liền tới đến tử tiêu cung trước cửa dưỡng mắt nhìn lên chỉ thấy trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu dĩ nhiên ở đây nữ hoa khỏe miệng nhẹ dương lộ ra một vện dịu dàng ý cười cùng phục hy bước nhanh về phía trước dịu dàng hạ thấp người nói trấn nguyên đạo huynh quá thật đạo hữu rất lâu không gặp rồi lâu rồi mới gặp t h a n h âm c h á t chúa dễ nghe hệt như trong núi thanh t u y ể n chạy xuôi phục hy cũng là chắp tay hành lễ trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa trấn nguyên đạo huynh cùng quá thật đạo hữu một đường đến đây có thể còn thuận lợi hắn một bộ bạch đi thì thân mặt mũi kiên cường cử chỉ h i ể n lộ hết nho n h ã gió trấn nguyên tử khẽ vớt cảm trên mặt mang hiền hòa t i ế u d u n g đ á p lên ó i nữ b a em gái phục hy đạo hữu chúng ta một đường vẫn còn tốt xem các ngươi tới rồi nghĩ đến trên đường cũng không gặp cái gì khúc chết đi tây vương mẫu tại một bên nhưng là khẽ mỉ cười mấy người chính hàn huyên xa xa một đạo hồng quang như như sao rơi xẹt qua hữu trong chớ nguyên lai là hồng vân đến rồi thân hình hắn mập mạp mang trên mặt thật thả tiểu dung thật xa t i ể u gọi nói ha ha ta có thể coi là đuổi tới rồi t r ấ n nguyên tử đạo hình quá thật đạo hữu nữ hoa đạo hữu còn có phục hy huynh đệ đã lâu không gặp à. đám người còn không có còn kịp đáp lại hồng vân sau lưng hỗn đ ộ t nơi sâu xa một đạo bóng người áo bảo cho như ẩn như hiện đang nhanh chóng tới rồi t r ấ n nguyên tử mắt sáng lên nhìn về phía đám người nói xem ra còn có người muốn đến đến rồi chúng ta đi vào trước đi đám người dồn dập gật đầu không lại nói nhiều cùng hướng về tử tiêu cùng đi đến nữ hoa tử t i cùng phục hy nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng khéo động ánh mắt rơi bên phải bên còn dư lại ba cái bổ đoàn trên chính khi bọn hắn muốn khiêm nhượng một phen suy tư này bổ đoàn nên phân phối như thế nào thời gian hỗn độn bên trong cái kia nói áo bảo cho thân ảnh c ũ nhưng g đã n là vào ma vọt vào tử tiêu u c trong mà ắ t lập lẻ vội v n quang, hướng g hào trực tiếp hướng về bồ đúng o hoa trong à mà n phóng Nữ cùng lòng không Nhưng phục hy hơi thầm đi. đổi, đ sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm không tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này trấn nguyên tử quanh thân linh khí phun trào nháy mắt mang theo tây vương mẫu cùng nữ hoa hóa thành ba đạo l ư u quang v ư ơ n g vàng mà rơi tại sau cùng ba cái bồ đoàn bên trên động tác làm liền một mạch tốc độ kêu p h ả n g phất vượt qua thời gian cùng không gian cái kêu áo bảo cho thân ảnh mắt gặp bồ đoàn bị chiếm bước chân đột nhiên dừng lại trên mặt lúc thì xanh một trận trắng vẻ mặt cực kỳ khó nhịn h ấ n cắn r ă n g t r o n g mắt ẹ theo qua b a n năng mà nhìn g n Trấn n g u y ê n Tử thế đám người m ạ n h mẽ, lại k h ô n g d á mẫu phát tác, chỉ tác, có g ặ ê n l ặ n g tại đám n g ư ờ i phía sau t ì m một vị trí ngồi xuống Nữ hoa ngồi hoa trong ạ i t ê n bộ đ à t r o n lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía trấn nguyên tử trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích nhẹ giọng nói đa tạ trấn nguyên đạo huynh phục hy cũng hướng trấn nguyên tử đầu đi cảm tạ ánh mắt hơi gật đầu trấn nguyên tử k h o á t tay tháo một cái ra hiệu không sao bất quá trấn nguyên tử ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh tây vương mẫu gặp nàng cũng bình yên ngồi xuống trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm tuy rằng trong lòng hắn trước liền có cực lớn nắm bắt nhưng này đối mặt chúng quy là thiên đạo cùng hồng quân đánh cờ trung quy là có khả năng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ mà bây giờ tây vương mẫu dĩ nhiên đã ngồi đến bồ đoàn bên trên vậy có hắn tồn tại tự nhiên là đã hết t h ể an ổn không có khả năng sẽ xuất hiện nguyên bản bệnh hồng hoang vận mệnh quỹ tích như vậy hồng vân thái vị mà côn bằng đồng dạng bị đổi hạ châu ngồi tình huống xuất hiện tây vương mẫu cảm nhận được hắn ánh mắt hơi như người khoe miệng ngậm lấy một vệt cờ nhạt trong mắt tràn đầy an tâm cùng tín nhiệm nhẹ dọn nói có người tại hết thẻ trôi chảy trấn nguyên tử hơi gật đầu trong lòng rõ r nghị muốn vững vàng chiếm cứ này thánh vị quả thật có chút miễn cưỡng nhưng bằng dựa vào chính mình những năm này tích lũy gốc gác cùng n h u tính dựa vào nàng cùng tự thân quan hệ cuối cùng là để nàng cũng khẳng định này then chốt chi vị mặc dù đến thời điểm không dựa vào hồng quân đưa cho cho hồng mông tử khí thành thánh nhưng cũng muốn đem này hồng mông tử khí nắm giữ tại tay đồng thời đem ngày hôm nay định thánh nhân danh phận định hạ n g chiếm cứ này từ nơi sâu xa đại biểu khí vận lại nói chờ tâm thần hơi định chấn nguyên tử này mới đưa ánh mắt về phía bản cổ tam thanh nói đến hắn mặc dù nhiều lần du lịch côn luân sơn có thể gần như vậy khoảng cách tỉ mị tam thanh nhưng vẫn là đầu một lần trấn nguyên tử hơi meo lại hai con mắt trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu thái thanh lao tử một bộ đạo bảo vẻ mặt hờ hững quanh thân tản ra một luồng vô vi mà trị tưởng cùng khí tức p h ả n phất thế gian vạn vật ở trong mắt hắn đều là hư hảo đều có thể mặc cho tự nhiên phát triển ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn ngồi cao bồ đoàn thân mặt mũi kiên cường trên mặt uy nghiêm cùng trang trọng từ lúc sinh ra đã mang theo đồng thời trong thần sắc lộ ra đối với thiên địa quy tắc tuyệt đối khống chế tựa hồ thế gian hết thảy đều ứng dựa theo trong lòng hắn trật tự vận chuyển thượng thanh thông thiên giáo chủ khuôn mặt lạch l ù n g trong ánh mắt lập l dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy thủ đoạn lôi đình phá hết thế gian hết thẻ hư vọng bất quá c h ấ n nguyên tử càng nhìn đầu lông mày càng n h u nghi ngờ trong lòng càng dày đặc hắn tiên thiên căn nguyên dĩ nhiên đi đến đỉnh cấp tiên tiên h thần mà cực hạ càng là đi đến hôn nguyên kim tiên đỉnh cao tu vi gặp qua sử dụng tới rất nhiều nghịch thiên bảo vật đối với tiên thiên bản nguyên cảm giác nhạy bén đến cực điểm ở trong mắt người ngoài tam thanh thần thánh mà không thể xâm phạm có thể dưới cái nhìn của hắn tam thanh tiên thiên bản nguyên càng mơ hồ có một tia khó có thể phát giác thiếu hụt hơn nữa này một tia thiếu hụt hết sức nhỏ bé có lẽ bọn họ tự thân đều khó mà phát giác được căn bản không có phát hiện với bản thân tiên tiên theo hầu bản nguyên có yêu cầu đề nếu như không là bởi vì bản thân hắn tư chất đạt tới đỉnh cấp tiên tiên thần ma cực hạn đồng thời tu vi đi đến hôn nguyên k i m tiên đỉnh cao càng là đối với tiên tiên bản nguyên cực kỳ mất cảm có lẽ cũng căn bản khó có thể phát giác được này làm sao khả năng t r ấ n nguyên tử trong lòng âm thầm suy nghĩ sắc mặt hơi biến hóa lấy bản cổ tam thanh thân p ậ n tiên tiên căn nguyên đáp phải mười phần mười tất nhiên đã đạt đến đỉnh cấp tiên tiên thần ma tứ sao hắn ánh mắt trên người tam thanh quét mắt mấy lần trong lòng yên lặng suy tư thái thanh lão tử vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh r á n g r ấ p phản phất thế gian không có gì có thể nhớ loạn nỗi lòng của hắn ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn chính nhắm mắt dưỡng thần quanh thân khí tức trầm ổ n mà mạnh mẽ để người khó có thể dòm ngó nội tâm thượng thanh thông thiên giáo trụt thì lại ánh mắt ác liệt thỉnh thoảng nhìn quét b ố n phía phản phất đối với chung quanh hết thệ đều tràn ngập cảnh giác trấn nguyên tử trong lòng hơi lộng đột nhiên nhớ tới thái thanh lão tử cái kia hạng kinh tế thần thống nhất khí hóa tam thanh trong lòng có một cái to gan suy đoán nhất khí hóa tam thanh này thần thông mặc dù vô cùng mạnh mẽ nhưng nghĩ muốn sáng tạo cũng tu luyện thành công tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chẳng lẽ là trước hết đạn sinh thái thanh lão tử vì làn à y thần thông tại bọn họ riêng mình trên người động chân động tay thậm chí ngay cả chính mình cũng không có bông tha nghĩ đến đây trấn nguyên tử nhiệm tim đột nhiên tăng nhanh cái suy đoán này một khi thành lập cái kia thái thanh lão tử tâm tư nhưng là quá thâm trầm ở bề ngoài vô dụng vô cầu vô vi không tranh dường như thế gian phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn có thể s a lưng nhưng có thể là dã tâm lớn nhất một vị Nay một suy đoán, để trấn nguyên tử đều không khỏi hơi có chút kinh ngạc nếu như đúng là như vậy cái tia thái thanh lão tử thật đúng là một vị ngoan nhân vì là một hạng đại thần thông tàn nhẫn lên thậm chí không tiếc hy sinh chính mình cùng hai vị huynh đệ tiên tiên b ả n nguyên chương 73 hồng hoang đại năng tụ hội tử tiêu cung chương 73, hồng hoang đại năng tụ hội tử tiêu cung trấn nguyên tử chính âm thầm suy nghĩ thời gian tử tiêu cung bên trong cũng lục tục có những thứ khác tiên tiên đại năng đến nơi lúc này tử tiêu cung ở ngoài hỗn độn chi khí một trận cột thuận chỉ thấy ba đạo trói mắt hào quang như như sao rơi sẹt qua đê tuấn thái nhất cùng hi hòa sóng vai mà đến đ ỉ n hà đồ lạc thư vờn quanh tại đế tuấn quanh thân qua n ảnh lưu động giống như tại diễn dịch vũ trụ và tượng thiên địa chí lý thái nhất cùng đế tuấn khí tràng tương đương đỉnh đầu hỗn độn trung cùng đế tuấn hô ứng lẫn nhau cộng hưởng phóng thích ra mạnh mẽ gợn sóng để xung quanh hỗn độn chi khí rồn rập lui ra khi hòa thân mặt mũi tước tha quanh thân tản ra nhu h ò a mà ấm áp hào quang trong con ngươi của nàng ẩn chứa đối với thiên địa thấy rõ cùng bao dung cầm trong tay thái dương kim thoi tản ra chói mắt hào quang phảng phất ngưng tụ thái dương vô tận lực lượng nhẹ nhàng vung lên liền có thể khoáy lên càng c ô n ha ha hôm nay có thể cùng chư vị tụ hội tử tiêu cung quả thật chúng ta may mắn đế tuấn sang sảng tiếng cười tại trong tử tiêu cung ầm ầm v a n g vọng cái tiêu tự tin dũng cảm âm thanh dẫn đến rất nhiều tiên thiên đại năng rồn rập căng tới ánh mắt tiếp theo huyết hải phương hướng dâng lên một luồng nồng nặc giống như mặc tinh lực minh hảo tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệm Cái cực nghiệp liên i kêu yêu hồng đến hỏa dị đ ể minh hồng l ê n g i ệ p hà ỏ a lửa tựa địa cháy hực, cựu ngục, có thể đốt cháy cùng hừng như hữu thể hết thể tội nghiệt cùng hư đoá ngọn đến vọng. Minh mỗi một tội từ đốt đều lao tổ quanh thân lượn lờ giường như thực chất to lớn khí huyết tản ra khiến người sợ h ã i sắc khí h ắ n ánh mắt băng lanh như sương giống như một đem ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc nhìn quét một vòng đám người đều cảm nhận được một luồng vô hình mà nặng nề áp bức phản phất bị tử thần nhìn chăm chú đông hoa thuần dương đạo nhân leo khóa thuần dương kiếm đỉnh đầu cựu dương trung ngự kiếm mà đến thuần dương kiếm h à o quang nóng rực trói mắt phảng phất có thể đem thế gian hết t h ể h á c cám đều đốt cháy hầu như không còn cựu dương trung vang tiếng du dương sâu xa mỗi một tiếng đều ẩn chứa vô tận thuần dương lực lượng chấn động tâm thần của mọi người đông hoa thuần dương đạo nhân một bộ áo trắng như tuyết khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo khí ngạo nghễ phảng phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào trong mắt hồi lâu chưa từng xuống núi không nghĩ tới này trong h ồ n hoang lại ra nhiều như vậy tiên thiên đại năng đông hoa thuần dương đạo nhân hơi trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạc tự phụ thần thái k i a phản phất tại hướng đám người tuyên cáo hắn bất p h ả m cùng đặc biệt sau đó thái âm nữ thần thường hy cùng nguyệt nữ vọng thư dắt tay hiện thân thường hy đỉnh đầu nguyệt tinh luân n g u y ệ t tinh luân tản ra lành lạnh trong sáng hào quang phản phất đem chọn cái thái âm chi lực đều cô động trong đó nhẹ nhàng chuyển động liền có thể vãi hạ vô tận hào quan g màu xanh tinh chế thế gian trọc khí vọng thư thì lại tay cầm thái âm hàn nguyệt đồ đồ bên trong hàn nguyệt treo cao hạn khí phân tán chỗ đi qua hỗn độn chi khí nháy mắt bị đóng băng thành băng hệt như một tòa vạn năm không th khuôn mặt tuyệt đẹp quanh thân tản ra lành l ạ n h xuất trần khí tức hệt như nguyệt cung tiên tử d á n g lâm p h n g trần không nhiễm một tia khói lửa khí nay tử tiêu cung thực sự là có một phen đặc biệt khí tượng không hổ là thánh nhân đạo trường thường hy nhẹ g i ọ n g nói âm thanh dường như nguyệt quang giống như nhu h ò a n g êm hai ở đây h i ê n náo trong tử tiêu cung hệt như một luồng thanh t u y ề n chạy vào mọi người nội tâm mà theo này chút đỉnh cấp đại năng đến nơi phía sau đến nơi hồng hoang đại năng cũng là càng ngày càng nhiều tay cầm bài trượng thái sơn lão nhân vững bước đi tới hãn bộ pháp trầm ồn mạnh mẽ mỗi một bước đều tựa như mang theo đại địa dạy nặng cùng ki thái sơn lão nhân quải trượng trên khắc đầy thần bí xưa c ũ phù văn tản ra tuế nguyệt lắng động khí tức tựa hồ gánh chịu vô tận tuế nguyệt tăng thương thương lô đại thần quanh thân tản ra nồng nặc cây cỏ khí tức phản phất cùng trong thiên địa vạn vật hòa hợp một thể hắn đến chỗ cây cỏ vui vẻ sinh cơ giặc dạo trong tay hắn nắm thần mộc trượng chính là từ trong hồng hoang xưa nhất thần m ụ c làm ra ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa lực lượng nhẹ nhàng vung lên liền có thể thôi sinh vật vật chữa trị hết thệ thương tích lôi trạch đại thần quanh thân lôi quang lớp lóe mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa hủy thiên di phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này c u ồ n g bạo lôi điện x é rách trong tay hắn lôi chạch t h ầ n truy tạo hình cổ điện dày nặng trên thân truy khắc đầy lôi văn vung lên thời gian liền có thể xúc động chín thiên lôi đ ỉ n h uy lực kinh người hậu thổ c h ầ m rãi hiện thân nàng vẻ mặt trang trọng quanh thân tản ra nhu hòa màu vàng đất hào quang phảng phất đại địa từ ái cụ tượng hóa nhưng đạo nhân c h ầ m rãi đạp không mà đến quanh thân quanh quẩn một vòng nhàn nhạt kỳ quang đúng như cái tia t ả n sáng thời gian xuyên thấu tầng mây ánh sáng lúc giàn đông nhu hòa nhưng lại không thể bỏ qua trong tay hắn nâng một cái xưa cũ lưu ly li đăng bớ theo từng cái từng cái đại la cường giả lục tục đến nơi trong tử tiêu công ty u rằng bị vướng bởi thánh nhân uy hiếp không dám lớn tiếng ồn ào ồn ào nhưng không khí trong sân nhưng càng nhiệt liệt này chút đại năng cường giả trong ngày thường tại trong hồng hoang đều là xương bám một phương đỉnh cấp tồn tại lớn bê q u a n nhiều khổ tu cực ít gặp nhau bây giờ như vậy rất nhiều cường giả tụ hội một đường quả thật vạn cổ chưa có việc trọng đại như vậy trang diện nhiều như vậy đại năng cường giả tụ tập cùng nhau vẫn là lần thứ nhất xuất hiện bọn họ cũng vẫn là lần thứ nhất gặp được đã như thế này chút đại năng cường giả ai cũng không muốn ở trước mặt người khác rơi xuống mặt mũi từng cái từng cái, hoặc là đ h i ể n hóa ra linh bảo pháp tướng trong lúc nhất thời trong tử tiêu cung hào quang rực rỡ lóa mắt các loại pháp bảo hào quang đan vào lẫn nhau chiếu rọi hệt như lúc vũ trụ mới sơ khai trói l o i cảnh tượng hoặc là quanh thân tỏa ra huyền ảo đạo vận nỗ lực bày ra mình siêu phàm thực lực cùng thâm hậu gấp gác mà có thể đến nơi đây không có chỗ nào mà không phải là đại la cường giả bọn họ tiên thiên căn nguyên đều cực kỳ bất phảm tuyệt đại đa số đều có tiên thiên thần ma căn nguyên kém nhất cũng có đỉnh cấp tiên thiên thần thánh căn nguyên như vậy đội ngũ có thể nói là hồng hoang thế giới đỉnh cao thịnh hội mà bọn họ có thể có thể tạo nên tới cảnh tượng tự nhiên mười phần phi phạm hướng phía sau vài chục năm tuyệt đại đa số tiên thiên đại năng đều đã đến nơi toàn bộ tử tiêu cung đại điện không còn chỗ ngồi đám người ngồi xếp bằng tại đại điện bên trong ánh mắt r ồ n dập tìm đến phía cái kia phía trước sáu cái bồ đoàn trong mắt tràn đầy ư ớ cao khát vọng cùng kính nghệ nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy trên bồ đoàn ngồi bản cổ tam thanh trấn nguyên tử tây vương mẫu cùng hồng vân thời gian trong lòng những xuần xuần r ụ n g động k i u ý nghĩ nháy mắt bị bỏ đi bản cổ tam thanh như thể chân tay lại có tiên thiên công đức trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp thủ hộ uy thế mạnh mẽ vô cùng không người dám dễ dàng khiêu khích mà trấn nguyên tử c h ấ n nguyên tử làm viễn cổ đại năng thực lực sâu không lường được là thực lực vượt xa bọn họ tồn tại mặc dù không có lơ lửng ở đỉnh đầu cái k i a tản ra khủng bố uy thế bảo vật riêng là hắn thân phận và khí t r ẳ n g tựu để tại chỗ đại năng k í n h sợ có phép mà tây vương mẫu không nói thực lực của bản thân và có bảo vật vẹn vẹn là cùng c h ấ n nguyên tử quan hệ và nhận được c h ấ n nguyên tử che chở liền để người không dám kinh thường mà nữ hoa tuy là nữ tu nhìn như yếu nhất thế nhưng cũng bởi vì như vậy rất nhiều tiên tiên đại năng đều kéo không hạ mặt mũi tranh cướp hơn nữa nàng đứng sau lưng phục hy mà tựa hồ cũng nhận được trấn nguyên tử che chở không ít tiên tiên đại năng trong lòng mặc dù có tính toán nhưng nghĩ đến những thứ này đều rối rít bỏ đi ý nghĩ bọn họ chỉ có thể âm thầm than thở chương 7 ả y vô liêm sỉ tổ hai người thử tiêu cung tranh chấp chương 7 ả y vô liêm sỉ tổ hai người thử tiêu cung tranh chấp mà tựu tại rất nhiều hồng hoang đại năng tụ hội tử tiêu cung thời gian tại tử tiêu cung nơi sâu xa hồng quân đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra mà tại trước người nhưng là lơ lửng bảy đạo hồng m ô n g tử khí hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn này bảy đạo hồng nông tử khí sau đó vừa nhìn về phía tử tiêu cung phía trên cung điện cái t i ê sáu cái đã bị ngồi đầy bồ đoàn sau cùng tại đưa mắt về phía hỗn độn bên trong nhìn cái kia gian nan đi về phía trước hai tên đạo nhân áo vàng trên mặt đành phải lộ ra một kia ý cười n h ạ t nhạt hắn dựa vào tự thân đánh vỡ thiên đạo hạn chế cuối cùng dựa vào chém tam thi thành đạo trở thành khai thiên tích địa tới nay thứ nhất vị thành nhân mặc dù thiên đạo biết do hắn là thuộc về hỗn độn ma thần truyền thế nhưng đối với này cũng vẫn là không thể làm gì bởi vì chuyển thế đến hồng hoang phía sau hắn bây giờ theo hầu cũng đã là thuộc về hồng hoang sinh linh hơn nữa hắn cũng không có chủ động ra tay nguy hại hồng hoang mặc dù cùng ma tổ la hầu đại chiến làm cho hắn lưng beo to lớn thiên đạo nghiệp lực nhưng thiên đạo cũng không có cách nào bởi vậy đối với hắn rơi xuống trừng phạt quan trọng nhất đó là hắn làm hồng hoang từ trước tới nay thứ nhất vị t h á n h nhân thiên đạo nghĩ muốn duy trì hồng hoang ổn định chính là muốn hợp tác với hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với hắn dù sao ngoại trừ hắn ngoài ra bây giờ không có người thứ hai t h á n h nhân cũng bởi vì chỉ có hắn mới có thể đảm nhiệm chúng sinh c h i sư mới có thể trở thành nhân đạo c h i chủ nghĩ đến đây hồng quân trên mặt tiếu dung càng thịnh mà nhìn trước mắt trôi nổi bảy đạo hồng nông tử khí hồng quân lại càng phát vì là chính mình ngữu tính cảm thấy hài lòng bảy đạo hồng nông tử khí liền đại diện cho bảy tôn thiên địa thánh vị mà trong đó sáu tôn thánh vị là thuộc về thiên định thánh nhân mà sau cùng một vị nhưng là thuộc về cái kia số một chạy trốn từ nhân đạo chúng sinh tự hành tranh cướp đấu võ dù sao thiên đạo bên dưới vạn sự vạn vật đều có một tuyến sinh cơ mà này một tuyến sinh cơ chính là này số một chạy trốn cho tới chúng sinh có hay không có thể cướp được này một đạo hầm ồ nông từ khí đồng thời bằng này chứng đạo nhưng là hoàn toàn không cách nào xác định sự tỉnh mà tại đó sáu tôn thiên định thánh vị bên trong thì lại là có thêm bốn tôn khó có thể thay đổi từ lâu đã định trước hạ xuống trong đó bản cổ tam thanh có bản cổ di trạch tại là tất nhiên có thể chiếm cứ một tôn thánh vị đây là không cách nào sửa đổi thiên đạo đại thế mà nữ hoa đồng dạng khí v ậ n phi phạm hơn nữa chủ tu tạo hóa đại đạo nàng thánh vị liên quan đến tương lai nhân đạo chủng tộc nhân tộc sinh ra tương tự khó có thể thay đổi hơn nữa bọn họ cùng hồng quân cũng chưa có xung đột tự nhiên cũng sẽ không mất công sức không có kết quả tốt trước đi thay đổi nguyên lai、like、còn thừa lại này hai tòa thiên địa thánh vị nhưng là có thêm thao tác chỗ chống đối với thiên đạo tới nói cũng không phải chỉ có thể có chuẩn đề cùng đưa tới ngồi này một thánh vị trấn nguyên tử giữ gìn hồng hoang địa mạch có công lớn thân vác đại công đức đại khí vận thiên đạo xúc động tự nhiên cũng có thể ngồi này một thánh vị cho tới tây vương mẫu theo hầu tư c h ắ c không chút nào kém hơn nữ hoa các tồn tại nhưng tại công đức khí vận các phương diện nhưng là phải kém hơn một chút tuy là vì tương lai nữ tiên đứng đầu nhưng lẽ ra không nên ngồi trên thánh vị mới đúng nhưng nàng nhưng lại cùng trấn nguyên tử kết làm đạo nữ khí vận tăng nhiều những năm này cũng làm rất nhiều giữ gìn hồng hoa n việc công đức phương diện cũng co tăng trưởng thêm vào nàng nguyên bản khí vận công đức tại thiên đạo nơi đó cũng miễn cưỡng nói còn nghe được mà đối với hồng quân tới nói đệ vị này tương lai nữ tiên đứng đầu thành th tựa hồ cũng không quá phù hợp hắn n h ư tính nhưng ai để hắn thiếu chấn nguyên tử một cái đại nhân qua đây hơn nữa so với chuẩn để cùng tiếp dẫn hai vị này tồn tại đối với hắn mà nói tây vương mẫu thành thanh trái lại càng tốt hơn bất đắc dĩ bên dưới hắn cũng chỉ có thể biết thời bế i thế t để tây vương mẫu n g ồ i một tôn thánh vị cho tới còn lại mấy cái bên kia tiên thiên thần ma t h như đông hoa đ ế quân minh hà côn bằng các tồn tại bọn họ theo hầu tư chất mặc dù cũng không như tây vương mẫu kém nhưng ai để cho bọn họ không có tây vương mẫu như chỗ dựa vậy đây hơn nữa bây giờ bọn họ khí vận so với tây vương mẫu cũng đã là kém hơn một đoạt g i i vì lẽ đó trước ự dự nhiên không có khả năng từ bọn họ đến chiếm cứ một tôn thanh phương tây hai người, Hồng Quân cũng nghĩ xong xử lý phương、thức. Hắn dự định đem cái cuối cùng Hồng Mông khí, giao cho phương tây hai người, khả họ chiếm Cho hai thức. Khí, cho hai tới đối với cái cuối giao có cứ đó từ một Tây Tử Tây t đem vị. do xử lý ả lại hắn thiếu hắn h xuống Tây p ơ n nhân g quả. t r ư đây hắn cùng với ma tổ la hầu đại chiến làm cho tây phương một nửa địa mạch tổn hại hơn nữa nếu không phải là bởi vì c h ấ n nguyên tử nguyên nhân rất có khả năng sẽ làm cho tây phương tất cả địa mạch tổn hại vì lẽ đó hắn không chỉ thiếu c h ấ n nguyên tử một cái đại nhân quả vì lẽ đó hắn đồng dạng thiếu phương tây sinh linh một cái đại nhân quả mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là l ư n g b e o phương tây khí vận vì lẽ đó hồng quân đạo nhân liền dự định đem sau cùng một đạo hồng mông tử khí ban tặng hai người dùng đến triệt để giải quyết cùng tây phương nhân quả cho tới hai người có thể không dựa vào này một đạo hồng mông tử khí thành thánh vậy nhưng là khó nói cùng lúc đó tử tiêu cung đại điện bên trong trong hồng hoang đại năng bây giờ cũng đã hầu như đến cùng lúc này canh gác tử tiêu cung cửa lớn hạo thiên giao chỉ này hai vị đồng tử mắt thấy ba ngàn năm dạng đạo kỳ hạn đã tới mà tử tiêu cung ở ngoài lại chậm chạp không gặp lại có đại năng đến đây đang chuẩn bị đóng cửa lại hai người liền hát nói ba ngàn năm kỳ hạn đã tới đóng cửa cung nói xong hạo thiên cùng giao chỉ hai tay dựng tại to lớn kia cửa cung bên trên bắt đầu thúc đẩy phát lực cái kia cửa cung nặng vô cùng mỗi thúc đẩy một tấc đều phát sinh tiếng vang trầm nặng phản phất là tuế y nguyện t h a n nhẹ mà thiệu tại cửa cung chậm rãi khép kín thời gian cửa cung ở ngoài nhưng xa xa chuyển đến hai đạo la hét â m thanh đạo đồng chậm đã đóng cửa đạo đồng chậm đã đóng cửa đám người dồn dập quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy hai đạo kim quang từ hỗn độn bên trong như như sao rơi nhanh chóng bay tới nháy mắt liền rơi xuống cửa cung trước tiếp theo, hai đạo trên người mặc vàng y đạo nhân thân ảnh tại thời khắc cuối cùng vội vã mà tránh vào đến cửa cung bên trong tiến vào trong t ự tiêu cung trong đó một bóng người đầu vương hai to thân hình thoáng m ậ p mạ trên mặt mang theo phúc tướng chính là chuẩn đề đạo nhân mà một bóng người k h á c sắc mặt đau khổ vẻ mặt thương xót đầy mặt tao có chính là tiếp dẫn đạo nhân Mà lúc này, là Này là này là lúc cũng chuẩn cùng chính Trấn Nguyên đánh dẫn người. đánh Trấn Nguyên Tử chính là phát hiện hai người này quả nhiên là khí vận Tử tiếp Tử phát giá giá, quả đề hai hơi hai khí phi phạ chẳng trách tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích hai người có thể tại thiên đạo giúp đỡ bên d ư ớ i phá hết hồng quân tính toán mặc dù hồng quân trong bóng tối ra tay để hai người bọn họ sau cùng chạy tới sau cùng cũng là cứng rắn xinh xinh cướp được hai cái bổ đoàn chi vị càng là mặt d à y bại sư để hồng quân cũng không thể không bóp m ũ i lại nhận bọn họ hai vị này đệ tử ký danh hơn nữa sau cùng càng là chỉnh xuất một phen tao thao tác mượn huyền môn khí vận trực tiếp vay thành thánh mấu chốt nhất vẫn là sau cùng càng là tao thao tác không ngừng vay thành thánh phía sau trở tay liền phản bội huyền môn chia cắt đi rồi huyền môn một số lớn khí vận k h e n chốt hồng quân đối với này còn không thể làm gì không chỉ là bởi vì hai người sáng lập phật môn lý niệm có lợi cho giữ gìn hồng hoang phát triển nhận được thiên đạo hữu hái quan trọng nhất đó là hai người này nhưng là thiếu thiên đạo một số lớn công đức không có trả lại tại bọn họ đem thiếu này chút to lớn công đức trả lại trước thiên đạo là sẽ không để cho bọn họ dễ dàng xảy ra chuyện đối với này hồng quân tự nhiên không thể làm gì có thể nói là thành công để hồng quân đã được kiến thức cái gì gọi là nợ nần mới là đại gia cũng bởi vậy bọn họ cũng trở thành trong hồng hoang duy hai có, thể để hồng quân có nỗi khổ không nói được tồn tại chỉ chẳng qua hiện nay tình hình nhưng lại cùng nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quỹ tích lại không chỗ nào bất đồng hàn c h ấ n nguyên tử không phải là hắn người bạn tốt kia hồng vân như vậy người hiền lành tây vương mẫu cũng không phải giống côn bằng dễ khi dễ như vậy tồn tại vì lẽ đó hai người này đang tưởng tượng nguyên bản hồng hoang vận mệnh quỹ tích như vậy h i ệ n nhiên là không thể nào chỉ bất quá không biết chờ một lúc hai người này có thể hay không lại giống nguyên bản vận mệnh quỹ tích như vậy hay hoặc là xuất hiện dạng khác thao tác mà theo chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tiến nhập đến tử tiêu cung đại điện bên trong nhưng phát hiện lúc này tử tiêu cung bên trong đã là người đông nghỉ ngồi được tràn đầy làm, làm. cũng vẹn vẹn chỉ còn lại góc còn có một chút điểm vị trí có thể ngồi chuẩn đề đạo nhân hơi nhúm mày trong lòng âm thầm không thoải mái hắn có thể không cam lòng ngồi tại đó không đáng chú ý góc chỉ thấy hắn con người nhất chuyển nảy ra ý hay lôi kéo sư huynh tiếp dẫn đạo nhân một bên trong m i ệ n g nói mượn qua mượn qua một bên cường hành đi về phía trước trên tới một đường trên không ít đại năng bị bọn họ này liều lĩnh cử động làm được trong lòng không thích dồn dập căng tới bất mãn ánh mắt nhưng chuẩn đề đạo nhân nhưng dường như chưa phát hiện chỉ lo hướng phía trước trên đi tới phía trước phía sau hắn ánh mắt liền bị cái kia sáu tòa bồ đoàn hấp dẫn hắn vây quanh bồ đoàn một phen đánh giá hạ xuống. trong lòng liền từ nơi sâu xa cảm giác được này sáu tòa bồ đoàn mười phần phi phạm tựa hồ ẩn chứa cái gì không tên cơ duyên nói không chắc thật sự ẩn chứa loại nào đó hề u y n cơ thế là chuẩn đề đạo nhân liền bắt đầu một hồi đặc sắc biểu diễn chuẩn đề đạo nhân đầu tiên là vẻ mặt b u ồ n bã trên mặt lộ ra vẻ bị thương tiếp theo lưới c h ó i l o i hoa sen thần thông triển khai mà ra hắn một bên che mặt gào khóc một bên buồn dầu nói ra ô hô ai thai ta phương tây càn c ố i tu luyện không dễ ta sư h u n h hai người đường xa mà đến chỉ vì phương tây sinh linh cầu lấy đại đạo nhưng mà lúc này lại liền một cái chỗ ngồi đều không có nghe không rõ ràng đại đạo hổ thẹn ở phương tây chúng sinh lại có gì mặt mũi tiếp tục nghe đạo hôm nay không bằng va chết ở chỗ này thôi nói xong chuẩn đề đạo nhân liền một phất ống tay áo làm ra một bộ muốn va trụ mà chết dám vẻ tiếp dẫn đạo nhân thấy thế lập tức phối hợp lại kéo một cái chuẩn đề đạo nhân tương tự bắt đầu rồi biểu diễn hắn trên mặt mang theo khó khăn âm thanh mang theo nghẹn ngào nói sư lệ tội gì như vậy hai người chúng ta lưng b e o phương tây chúng sinh kỳ vọng có thể nào nhẹ sinh tại đây nói hai người liền ôm đầu khóc giống ở cùng nhau mà phen này tình chân ý thiết biểu diễn nháy mắt hấp dẫn rất nhiều đại năng ánh mắt không ít đại năng mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc bị bất thình lình một màn làm được không biết làm sao có chút mềm lòng tiên thiên đại năng bị hai người biểu diễn cảm động trên mặt lộ ra v ẻ không đành lòng trong lòng âm thầm than thở tây phương gian nan nhưng mà cũng có tiên thiên đại năng âm thầm xem thường chỉ là lệnh dên một tiếng trong lòng nghĩ hai người này bất quá là đang làm rắn thôi như vậy hành vi thật sự là để người khinh thường bất quá mặc dù là những có cảm giác tiêu động tiên thiên đại năng cũng không một người đứng dậy thoái vị dù sau này một lần thánh nhân giảng đạo nhưng là liên quan đến bọn họ sau này con đường bọn họ ai cũng không nghĩ chính mình ngồi tại xó xỉnh vắng vẻ đến ngay đạo chính là ảnh hưởng tự thân ngay đạo hiệu quả e sợ sẽ là hối tiếc không kịp vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không có khả năng đem vị trí nhường lại từ tiêu cung trong đại điện trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hơi vi d i ệ u chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân ôm đầu khóc giống một trận phía sau gặp được sáu cái bồ đoàn bên trên và những ngồi kia tại hàng đầu tiên thiên đại năng đều không có nhường ra chỗ ngồi ý tứ đành phải hơi cảm thấy có chút l u n g túng nhưng chuẩn đề đạo nhân thể diện hạng gì di dày trong n g á y mắt liền đem này vẻ l u n g túng ném tại sau đầu hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia sáu cái bồ đoàn trong ánh mắt vẫn có một tia không tâm lòng cơ duyên đang ở trước mắt làm sao có thể trắng trắng bỏ qua hắn đầu tiên là quan sát b à n cổ tam thanh trong lòng âm thầm đánh giá tam thanh trên người tán phát khí tức đầy đủ mạnh mẽ càng là có thêm tiên thiên công đ ứ c trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp hộ thân hơn nữa tam thanh như thể chân tay chính mình sư huynh đệ hai người tuyệt đối không phải đối thủ xa không phải là bọn họ sư huynh đệ có thể trêu trọn đuổi lại nhìn một chút trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu càng là không dễ trêu hắn nhận ra vị này trấn nguyên tử nhưng là một vị viễn cổ đại năng là xa xa ngự trị ở bọn họ sư huynh đệ bên trên cường giả khủng bố bọn họ đồng dạng không trêu trọn đuổi sau đó hắng mắt khóa chặt tại nữ hoa và phục hy trên người, của hai người. hai người này khí tức so sánh lẫn nhau bên dưới tựa hồ là tương đối hơi yếu hơn nữa trên người không có tỏa ra cái k i a loại đỉnh cấp linh bảo ác liệt khí tức so với bên dưới hai người này nhất dễ ư ức hiếp chuẩn đề đạo nhân trong lòng không khỏi nổi lên một tia mừng trộm cảm giác tựa hồ tìm được thừa cơ lợi dụng thế là chuẩn đề đạo nhân cười g i r ạ g rỡ tiến tới góp mặt tới gần nữ hoa giả mù xa mưa nói ra vị đạo hữu này chúng ta sư huynh đệ hai người từ phương tây đường xa mà đến vì là phương tây chúng sinh cầu lấy đại đạo không biết có thể không tạo thuận lợi đem chỗ ngồi nhường cho ta sư huynh đệ hai người phen này vô liêm xỉ đến cực điểm lời nói nháy trên người đại la cường giả khí thế như mãnh liệt như nước thủy triều đống nhiên bạo phát quanh thân linh khí kích đãng phá phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay đem chuẩn đề đạo nhân sẽ thành mảnh nhỏ chuẩn đề đạo nhân thấy thế biết được nữ hoa cùng phục hy chút nào không có nhường chỗ ngồi ý tứ sắc mặt nháy mắt âm c h ầ m lại lập tức lạnh lên một tiếng chửi ấm lên đây là thánh nhân giảng đạo nơi các ngươi h ầ mức ư sinh hạng người cũng xứng ở này t ố n bị còn không m a u m a u nhường cho ta sư huynh đệ hai người lời nói này nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói nháy mắt làm cho toàn trường k i ế p sợ nguyên bản những còn là kêu bọn họ lòng cầu đạo cảm động tiên t i i ê n đại năng lúc này đ mà trấn nguyên tử mặc dù đã sớm biết chuẩn đề đạo nhân không biết xấu hổ nhưng giờ k h ắ c này vẫn là bị hắn vô liêm sỉ trình độ lại lần nữa đổi mới nhận thức n à y không phải cầu chỗ ngồi rõ ràng là công nhân khiêu khích cùng nhân thân công k í c h trên một giây còn cười k h á n h khách mà một giây sau cầu lấy chỗ ngồi không thành liền nháy mắt trở mặt trực tiếp biến thành nhân thân công k í c h hơn nữa công k í c h đối tượng vẫn là nữ hoa cùng phục hy hai vị này thanh danh hiển hách tiên thiên đại thần quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm mà nữ hoa cùng phục hy giờ khác này cũng bị chuẩn đề đạo nhân vô liêm sỉ lời nói tức đến giận sôi lên tự hóa hình tới nay bọn họ vẫn là lần thứ nhất bị người mắng là ấm ớt sinh chứng hóa vẫn là lần đầu gặp như vậy vô cùng nhục nhã tức giận trong lòng như ngọn lửa hừng hực giống như t h i ê u đốt nhưng lo l ắ n g đến nơi đây dù sao cũng là thánh nhân đạo trường nếu như là bởi vì nhất thời kích động mà tranh đấu đông d ư n g t r e o chọc được thánh nhân không thích làm mất đi ngay đạo cơ hội cái kết nhưng là cái mất nhiều hơn cái được hai người chỉ có thể đệ nén lửa giận trong lòng âm thầm nghiến răng n g h i ế n lợi trái lại chuẩn đ ề đạo nhân nhưng là cái kia một cái chân trần không sợ man dày mục đích của hắn chính là vì làm tức giận nữ hoa cùng phục hy hai người lúc này chuẩn đệ đạo nhân gặ trong lòng âm thầm tức giận đầu lông mày chăm chú nhữ thành một cái xuyên chữ trong lòng hắn bất chấp lòng nghĩ hoặc là không làm đã nhẹ không được vậy thì mạnh bạo trong phút chốc hắn tay háo bảo vung lên trong tay thất bảo rượu thụ mang theo khí thế ác liệt giống như là một tia chấp hướng về nữ hoa sọt đi ra tay mau lẹ để người đột nhiên không kịp chuẩn bị nữ hoa cũng không nghĩ tới chuẩn đề đạo nhân không chỉ có vô liêm sỉ lại vẫn dám đột nhiên ra tay đánh lén trong lúc nhất thời sưng sợi tóc đứng ở sau người phục hy phản ứng cực nhanh không chút do dự mà sử dụng trong tay phục hy cầm、Vũ. một tiếng vang thật lớn phục hy cầm phát sinh một đạo màn ánh sáng màu và nóng g vì là nữ hoa chặt lại này then chốt một đòn nhưng mà thất bảo d i ệ u thụ không hổ là tiên tiên linh bảo không có gì không s o ạ t cái t i a màn ánh sáng màu vàng nháy mắt bị soạt được tan thành pha thoái phục hy cầm cũng bị mạnh mẽ lực lượng mang theo thoát khỏi phục hy không chế bị q u é t đi tình cảnh này nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả đại năng ánh mắt rất nhiều đại năng c h o mày trong mắt tràn đầy khiếp sợ trấn nguyên tử đem này hết thể nhìn ở trong mắt hắn cùng với nữ o a giao tình không ít sao có thể trơ mắt nhìn nữ o a nhận này bắt nạt mà không ra tay hơn nữa hắn cũng không có khả năng sẽ trơ mắt nhìn chuẩn đề đắc thủ do đó cướp xuống thánh nhân chi vị trong mắt hắn s ẹ t qua một tia h à n mang không chút do dự mà giơ tay đánh ra một đạo hỗn độn thần lôi chỉ thấy một đạo to lớn màu tím thần lôi mang theo hủy thiên diệt địa khí thế sẽ rách hư không hướng về thất bảo diệu thụ bổ tới chuẩn đề đạo nhân căn bản không nghĩ tới còn sẽ có cái khác đại năng ra tay giúp đỡ hơn nữa mặc dù hắn có d ự liệu lấy hắn cùng với c h ấ n nguyên tử trong đó to lớn thực lực c h ê n lệnh cũng tuyệt không có khả năng tranh né hoặc là chống đối với anh, một tiếng c h u ẩ n đê đạo nhân chỉ cảm thấy một lồn u g bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà đến trong tay thất b ả o diệu thụ nháy mắt mất đi sự k h ô n g chế bị đánh rơi tại đất càng để hắn đau lòng muốn chết là thất b ả o diệu thụ trên lưu ly sa cư xích châu mã não này bốn cái linh bảo tại hôn độn thần lôi mạnh mẽ uy lực xuống nháy mắt pha toái hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan ở không trung nguyên bản rực rỡ trói mắt thất b ả o diệu thụ bây giờ đã biến thành tam bảo diệu thụ n g h ị muốn chữa trị không chỉ có phải hao phí to lớn tinh lực khác tìm bốn cái linh bảo còn không biết phải hao phí bao nhiều thời gian cùng công phu phục hy nhân cơ hội triển khai thần thông đem chính mình phục hy cầm thu hồi. nữ hoa đầy mặt cảm kích nhìn về phía trấn nguyên tử hạ thấp người hành lễ nói đa tạ đạo huynh ra tay giúp đỡ ân tình hôm nay tiểu mội k h ắ c trong tâm cảm trấn nguyên tử mỉm cười vung vung tay cao giọng nói em gái không cần như vậy hôm nay có b ẩ n đạo ở đây t i ể u nhìn nhìn đổ vô liêm sĩ kia làm sao đoạt n g ư ờ i chỗ ngồi lúc này chuẩn đề đạo nhân phát sinh một tiếng đau lòng bi thiết đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót nhìn chằm chặp rơi xuống đất thất bào diệu thụ trên mặt viết đầy bi thống cùng hối hận đám người theo hắn ánh mắt nhìn nhìn thấy cái tia tổn hại thất bào diệu thụ trong lòng cũng là ngũ vị tặc nhưng nghĩ tới sư đệ rất không dễ dàng nhìn thấy một tia cướp đoạt chỗ ngồi hy vọng lại bị chấn nguyên tử vô tình đánh vỡ lựa dẫn trong lòng lại lần nữa cháy hừng ngực tuy rằng không giam trực tiếp cở trách lên tiếng nhưng vẫn là cau mày đầu ngự khí mang theo một tia không cam lòng cùng chết hỏi nói chấn nguyên tử tiền bối ngươi cùng ta hai người cùng là phương tây sinh linh hôm nay vì sao vô cớ ra tay với ta sư đệ trấn nguyên tử nghe xong trên mặt lộ ra thần tình kinh thường lạnh lùng nói ra sư huynh ngươi đệ hai người như vậy vô liêm sỉ thì lại làm sao có tư cách có thể cùng bần đạo đánh đồng với nhau ừ tây vương mẫu cũng đồng dạng lạnh rên một tiếng trao phung nói bọn họ như vậy hành hung làm ác bây giờ lại vẫn dám cùng ta huynh trường so với so sánh đồng thời còn như vậy lẽ t h ẳ n g khí hùng thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm nói nàng t a y ngọc vung lên sử dụng côn luân kính và cựu hoàng trâm mạnh mẽ phát bảo hào quang chiếu sáng toàn bộ đại điện tay nàng cấm phát bảo quay về chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người mắt nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay tại phía sau bọn họ hồng vân cũng đồng dạng căm phẫn sụp sôi hắn không chút do dự mà sử dụng chấn nguyên tử đưa tặng c ự c phẩm tiên tiên linh bảo vân m ộ n g châu nay vân m ộ n g châu tản ra thần bí bảy màu hào quang ẩn chứa trong đó bốn mươi ba đạo tiên tiên công chế chính là thiên địa mới mở thời gian đản sinh luồng thứ nhất vân mộng khí biến thành ẩn chứa mạnh mẽ không gian cùng biến ảo lực lượng phóng ra ngoài mây màn có thể che đậy thiên cơ mặc dù là thánh nhân cũng khó có thể thôi diễn bí ẩn trong đó hồng vân nguyên bản một nghèo hai trắng tự nhiên là không có khả năng nắm giữ một món đ ộ như vậy t ự c phẩm ti thu được cái này cùng hồng vân bản nguyên phù hợp với nhau c ự c phẩm tiên tiên linh bảo liền hào phóng đem tặng dù sao một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đối với trấn nguyên tử mà nói hoàn toàn không như cái gì mà hồng vân lại là nổi danh nghèo t ự liền hắn đời sau thành danh cái tiêu cựu cựu tán phép h ồ lô bây giờ dùng đến luyện chế cái tiêu một cái h ồ lô cũng còn không có xuất thế trấn nguyên tử bao nhiêu có chút không đành lòng mà lại vừa v ậ n thu được này một cái cùng hồng vân bản nguyên phù hợp với nhau t ự c phẩm tiên, tiên linh bảo thế là liền đem tặng đưa cho hắn dùng cho tăng lên hồng vân thực lực cùng phụ trợ hồng vân tu hành dù sao hồng vân thực lực tăng lên đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt nhất định. mà thu hoạch được này một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo phía sau xác thực cũng làm cho hồng vân thực lực chiếm được tăng lên cực lớn thậm chí tiến độ tu luyện cũng nhận được tăng nhanh hơn nữa hồng vân đối với trấn nguyên tử càng là cảm kích không thôi giờ khác này nhìn thấy tiếp dẫn đạo nhân dám đối với tự h u n h trưởng mình bất k í n h lại kiến thức đến này hai người vô s ỉ mặt mũi mặc dù là hắn trong ngày thường người hiền lành tính cách lúc này cũng là trong lòng tức giận đừng nói là giống nguyên bản vận mệnh quỹ tích như vậy giúp đỡ bọn họ n h ư không là kiên kỵ nơi này là thánh nhân đạo trường hắn thật nghĩ đem trong tay vân mộc châu mạnh mẽ đập đến tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đại năng, c ũ n trong dạng lúc nhất thời trong đại đệ nghị luận sôi nổi lời của mọi người như thủy chiếu hướng chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân vô tới tiếp dẫn đạo nhân thấy tình thế không ổn nghe ở đây rất nhiều đại năng tiếng bàn luận trong lòng thầm n g h ị không tốt biết chính mình cùng sư đệ đã phạm vào nhiều người tức giận hơn nữa c h ấ n nguyên tử xuất đầu bọn họ xác thực không phải là đối thủ lại tiếp tục dây dưa tiếp chỉ có thể để chính mình càng thêm lung túng thế là hắn vội vàng lôi kéo còn đang ngẩn người chuẩn đề đạo nhân ảo não về phía một góc đi đến tựu tại bọn họ tại một cái xó xỉnh vắng vẻ ngồi xuống phía sau lúc này giữa trường một tiếng tiếng chôn g văng lên Công! theo một tiếng hồng chung giống như nổ vang tử tiêu cung đại điện nháy mắt bị một loại vô hình nghiêm túc bao phủ cái kia tiếng trung dường như đến từ hồng mông ban đầu mang theo trời đất mở ra lúc dậy nặng cùng tàn thương mỗi một đạo dư âm đều tại đại điện trên vách đá vang vọng chấn động được hư không đều nổi lên tầng tầng vợ sóng nguyên bản còn đang thấp giọng trò chuyện quan sát lẫn nhau hồng hoang đại năm nhóm giờ khác này toàn bộ yên tĩnh lại tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía phía trước đài cao vân s à n g t i ự u tại mọi người nhìn ký hạ một vị thân mặc áo b à o tím lao đạo l ạ g yên không một tiếng động hiện ra lao đạo quanh thân bị vô tận đại đạo pháp tắc vân q u n h cái kia pháp tắc như linh động g a o lòng khi thì xoay quanh quân quanh khi thì tùy ý đi khắp dường như thực chất hóa mây mù đem chọn cái đài cao đều bao phủ trong đó mỗi một tia đạo vận vợn sóng đều mang theo vũ trụ vận chuyển huyền bí tạo hóa thần quang từ trên thân lao đạo b ô n g xuống mà xuống như sáng chói tinh hà cái kia hào quang đến chỗ thư không đều bị chiếu dọi được màu sắc sạc sỡ phảng phất ở đây hào quang bên dưới thế gian vạn vật sinh ra cùng hủy diệt đều có thể bị rõ ràng thấy rõ lao đạo khí thế trên người vô cùng kinh khủng chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó liền cho người một loại cảm giác sâu không lường được phảng phất hắn là này thiên địa chúa tệ là vượt qua hết thể sinh linh tồn tại rất nhiều hồng hoang đại năng biết được đây cũng là thánh nhân phủ xuống. trong phút chốc đám người dồn dập đứng dậy lấy nhất cung kính tư thế hành lễ bái kiến thánh nhân nhưng mà ở đây một mảnh hành lễ thân ả n h bên trong nhưng có hai cái đặc biệt nổi bật tồn tại trấn nguyên tử ngồi ngay ngắn ở b ồ đoàn bên trên t h ầ n s ắ c bình tĩnh chút nào không có đứng dậy hành lễ y tứ bởi vì tại trấn nguyên tử trong lòng hồng quân tuy giảng hóa hình sớm hơn một chút nhưng bọn họ chúng quy từng là lẫn nhau xương đạo h ư u tồn tại càng từng nhiều lần luận đạo thuộc về đồng nhất thế hệ đại năng mà bây giờ hồng quân tuy g i n g trước một bước thành thánh nhưng hắn tự thân khoảng cách thành thánh cũng đồng dạng không xa lúc này tự nhiên sẽ không hướng h ư n g hồng quân hành l cũng chỉ là làm bán lễ tại tổ vu trong lòng ban cổ đại thần địa vị không thể lay động mặc dù đối mặt thánh nhân hậu thổ cũng k i ê n thủ nguyên tắc của mình mà trấn nguyên tử ngồi ngay nắn g b ù đoàn bên trên tình cảnh này bị rất nhiều đại năng đặt ở trong mắt trong lòng mọi người đều là kinh sợ lòng nghĩ này trấn nguyên tử không hổ là viễn cổ đại năng dĩ nhiên tại thánh nhân trước mặt đều không đứng dậy hành lễ chẳng lẽ không sợ bị thánh nhân trách phạt tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trong lòng càng là âm thầm bừng trộn nóng nhìn trấn nguyên tử bị thánh nhân trách phạt hai người bọn họ đứng ở trong đám người trong mắt lập lòe phức tạp hào quang khỏe miệng hơi trên liên dương l hồng quân gặp một màn này nhưng không có thái quá kỳ quái hắn sát mặt lãnh đạo trong ánh mắt để lộ ra một tia hiểu rõ dù s a o này trấn nguyên tử cũng là thuộc về viễn cổ đại năng từng cùng mình nhiều lần luận đạo lẫn nhau xương đạo hữu tồn tại hơn nữa đạo hạnh s á t thực cao thâm trong lòng khó tránh khỏi có một phần n ạ o khí bây giờ l a u không mở mặt mũi không đứng dậy hành lễ đúng là bình thường hơn nữa bản thân hắn còn thiếu trấn nguyên tử một phần đại nhân quả cũng không tốt tính toán những chuyện này cho tới hậu thổ có thể làm cho nàng hành nửa lễ cũng đã là thuộc về cực hạn sự tình tại tổ vu trong lòng lớn nhất vĩnh viễn là bạn cổ bất luận chính mình dù như thế nào c ũ mà, mà, mà theo ô n g đám người ngồi xuống nay chút đại năng gặp được thánh nhân vẫn chưa đối với trấn nguyên tử tiến hành trừng phạt đều đành phải cảm thấy có chút khiếp sợ bọn họ nhìn về phía t h ấ n nguyên tử trong ánh mắt đều đành phải tràn đầy kính nể cùng nghi hoặc nay c h ấ n nguyên tử không hổ là viễn cổ đại năng tại thánh nhân trước mặt lại đều có thể như vậy như vậy thật sự là để người khó có thể tưởng tượng mà gặp được ba nghìn hồng trần khách tất cả đều ngồi xuống phía sau trên đài cao vang lên lần nữa hồng quân thanh âm đã mạc sau này chỗ ngồi cứ dựa theo như vậy đến ngồi không thể lại lần nữa tranh cướp lại nổi lên tranh trước nói xong phía sau hắn cũng không để ý phản ứng của mọi người liền trực tiếp bắt đầu g i ả n g đạo h ô n đ ộ i bên trong có một vật tịch này l i ê u này vì là thiên địa khởi nguồn vạn vật mẫu ta không biết tên vì vậy viết nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vật vật nay một người chính là tiên thiên hôn nguyên nhất khí ẩ vật vật, thánh. Thánh nay c h ứ v đại đạo thanh âm phản g phất ẩn chứa vô tận lực lượng từng cái âm phủ đều tựa như là một viên ẩn chứa đại đạo pháp tác hẳn giống rơi vào mọi người nội thâm trong tử tiêu cung các loại dị tượng dồn dập tôn trào đạo vẫn bao phủ được càng nồng nặc phản phất toàn bộ đại điện đều biến thành một cái nói thế giới từ khí bốc lên như c u ộ n c u ộ n biển mây hướng về bầu trời c u ộ n c u ộ n mà đi cái kia t ử khí bên trong mơ hồ có thể thấy được các loại tiên thú thân ảnh chúng nó hoặc bay lượn phía chân trời hoặc lao nhanh gào thét mỗi một cái động tác đều ẩn chứa vô tận đại đạo huyền cơ thiên hoa luận truy vô số màu sắc sặc s ỡ cánh hoa từ trong hư không bay xuống mà hạ mặt đất nở sen vàng từng đoá từng đoá màu vàng hoa sen từ mặt đất chậm rãi bay lên hoa sen tỏa sáng tỏa ra chói mắt hào quang cái kia trong ánh sáng ẩn chứa bồng bột i ê n tiên linh khí mỗi một tia linh khí đều tựa như là lúc vũ trụ mới sơ khai tinh hoa mênh mông kim liên này chút tiên hoa hình thái khác nhau có như ngôi sao rực rỡ có như núi sông giống như h ù n g vĩ chúng nó ở không trung bay đẳng tỏa ra mùi thơm mê người kim liên cũng ở không trung chập trờn bị rất nhiều tiên thiên đại năng hấp thu lấy những tiên thiên kia các đại năng từng cái từng cái như đói như khát hấp thu những linh khí này cùng bản nguyên bọn họ thân thể tại linh khí tầm b ổ hạng biến được càng mạnh mẽ linh hồn cũng đang không ngừng mà thăng hoa mà thánh nhân giảng đạo từ cạn tới sâu huyền ảo khó lường phong phú toàn diện h ã n mỗi một câu nói đều ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý phản phất là tại vì là đám người mở ra một phiên thông hướng về đại đạo ch Này c h ú trên t mặt, tiên tiên hầu hầu, mặt, mặt của bọn họ mang theo vẻ mừng rỡ phản phất vào đúng lúc này bọn họ đã chạm tới đại đạo đích chân lý mà những tiên tiên kia theo hầu nông cạn tồn tại liền nghe được như hiểu mà không hiểu hoặc là mặt lộ vẻ ảo náo vẻ bọn họ cho mày trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng nghĩ hoặc trong lòng âm thầm ảo náo tư chất của mình không đủ phía trước sáu cái bồ đoàn có ngộ đạo công hiệu hơn nữa từng cái đều là t i ê n t i ê n theo hầu thâm hậu hạng người ngoại trừ c h ấ n nguyên tử còn lại tự nhiên là thu hoạch lớn nhất bọn họ chìm đắm tại nói thế giới bên trong không ngừng cảm nộ thánh nhân g i ả g nội dung tự thân đạo pháp cùng tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên phía sau chính là tiếp dẫn chuẩn đề đế tuấn thái nhất đông hoa côn bằng minh hạ phục hy vọng thư chờ tồn tại đồng dạng cũng có thu hoạch lớn chương bảy mươi sáu c h ú n g sinh khí vận nhân đạo c h i chủ bọn họ hoặc nhắm mắt chầm tư hoặc mặt lộ vẻ mỉm cười trên người khí tức đang không ngừng mà tăng cường giữa trường cũng là chỉ có thân là mười hai tổ vu hậu thổ tổ vu tiên tiên nguyên thần không hoàn toàn nghe được biết nửa lời bất quá này một lần hồng quân giảng đến đều là một ít cơ sở chi đạo vì lẽ đó cũng miễn cưỡng nghe hiểu một ít được cho hơi có chút thu hoạch hậu thổ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó trong ánh mắt để lộ ra một tia chăm chú cùng chấp nhất tuy rằng nghe được có chút vất vả nhưng nàng vẫn như cũ đang cố gắng lý giải thánh nhân giảng nội dung thời gian vội vã liền tại giảng đạo trung cho đi rất nhiều đại năng nghe được như si mê như say sưa r i ê n phần mình lớn có thu hoạch rất nhiều trong tu hành nghi hoặc bây giờ đều sáng tỏ thông suốt mỗi một người đều cắt t ỉ a tự thân đạo pháp căn cơ biến được càng thâm hậu hơn tu hành con đường phía trước càng thêm rõ ràng có một cái minh sát phương hướng bọn họ thân thể bao quanh mạnh mẽ khí thức đó là thực lực tăng lên tượng trưng có đại năng trên người linh khí dường như thực chất hóa dịch thể tại thể b i ể u chảy xuôi có đại năng linh hồn phản phất chiếm được c ộ t d ử a tỏa ra sáng chói hào quang đối với c h ấ n nguyên tử tới nói nhưng chỉ có thể cũng coi là có chút ít còn hơn không hắn l ặ n g lặng mà ngồi tại trên b ồ đoàn thân xác bình tĩnh trong ánh mắt để lộ ra một tia hờ hững bây giờ cảnh giới của hắn thái quá cao thầm hơn nữa có tam thiên đại đạo kinh tồn tại những cơ sở này chi đạo hắn từ lâu thông suốt thậm chí so với hiện nay hồng quân giảng càng thêm hoàn thiện vì lẽ đó hồng quân bây giờ giảng cơ sở chi đạo đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì trong nháy mắt vạn năm thời gian âm thầm lặng lẽ mà qua trên đài cao hồng quân đình chỉ giảng đạo tiếng nói của hắn im bật đi toàn bộ tử tiêu cung đại điện cũng nháy mắt thiên tĩnh lại rất nhiều tiên thiên đại năng cũng dồn dập từ h g ư ờ i nào nộ đạo trong trạng thái tỉnh lại trong mắt dồn dập toát ra chưa hết thòm thẹp mẹ không hộ là thành nhân giảng đạo hiệu quả quả nhiên mạnh mẽ tại ngắn ngủi này vạn năm thời gian bên trong n hồng quân âm thanh tại trong tử tiêu cùng xa xôi vang vọng lần này giảng đạo đã xong một trăm ngàn năm phía sau lại làm khai giảng đại đạo âm thanh rơi xuống rất nhiều tiên thiên đại năng như vừa tỉnh dấp chiê bao dồn dập đứng dậy cung kính mà không mình hành lễ cùng kêu lên hô to chúng ta đa tạ lao sư truyền đạo thanh âm tiết như cuồn cuộn tiếng sấm theo ạ hồng quân trấn nguyên tử thực lực siêu phạm trên người lại có trí bảo chấn áp chính mình còn thiếu đối phương đại nhân quả nghị muốn cướp đoạt khí vật căn bản không có khả năng vì lẽ đó trấn nguyên tử nói không nói cảm ơn xác thực không quá quan trọng mà theo tiên thiên các đại năng này nhất bái chuyện kỳ diệu phát sinh một luồng bàng bạc thần bí khí vận như mãnh liệt làn sóng giống như hướng về hồng quân tuần tới nay cố khí vận mười phần mạnh mẽ mà đặc t h ủ phản phất là hồng hoang nhân đạo chúng sinh tán thành cùng b i ể u tạo hồng quân trên mặt hiện ra đầy mặt ấm áp tiêu dung nhẹ nhàng phun ra một chữ thiện chấn nguyên tử l ặ n g lặng mà nhìn này hết thảy lấy hắn thần thông có thể thấy rõ tử tiêu cùng ba nghìn hồng trần khách trên người công đức khí vận chính quần quận không ngừng chạy về phía hồng quân những tiên thiên kia các đại năng chìm ắ m đang nghe nói thu hoạch cùng đối với hồng quân kính nệ bên trong chút nào không có phát hiện với bản thân biến hóa trên thực tế lấy này chút này ch cũng xác thực khó có thể phát hiện đến biến hóa như thế t r ấ n nguyên tử trong lòng âm thầm cảm thán thế gian này nhân quả tuần hoàn quả nhiên không chút nào thoải mái mà tại chỗ này chút tiên thiên đại năng cũng là chỉ có hắn cùng với tây vương mẫu trên người công đức khí vận không có trôi đi hắn không chỉ có là bởi vì không có không mình hành lễ càng là bởi vì thực lực của hắn đầy đủ mạnh mẽ trên người trí bảo rất nhiều hơn nữa tất cả đều đã l u y ệ n hóa hoàn toàn có thể triệt để chấn áp được tự thân công đức khí vận mà tây vương mẫu n h ư là không chỉ có, có cùng tự thân bản nguyên phù hợp t ự c phẩm tiên thiên linh bảo côn luân kinh chấn áp khí vận càng là có thêm chấn nguyên tử giú đỡ sớm tại đến đây ngay đạo trước trấn nguyên tử liền trước giờ sử dụng tiên thiên trí bảo hai mươi tư phẩm tịnh thế bạch liên triệt để chấn áp khí vận mà còn lại những tiên thiên kia đại năng mặc dù là bản cổ tam thanh và đế tuấn thái nhất tồn tại trên người khí vận cũng đều trôi mất không ít bọn họ mặc dù có tiên thiên công đ ứ ớ c trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp và khai thiên trí bảo hỗn độn trung hộ thân nhưng hai món trí bảo này cùng bọn họ lại không phải là cùng căn đồng nguyên lại thêm hắn lấy bọn họ lúc này thực lực còn chưa chưa có thể đem này chút trí bảo cấm chế triệt để luyền hóa xa xa không có thể phát huy toàn bộ y năng vì lẽ đó tự nhiên không cách nào hoàn toàn chấn áp tự thân khí vận. trái lại những có kia cùng tự thân đồng nguyên bảo vật tồn tại trên người khí v ậ n trôi đi ít có đồng nguyên c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại trên người trôi đi tiên thiên khí v ậ n đã ít lại càng ít cũng tỷ như hồng vân có vân ngọc châu thường hy cùng vọng thư có nguyện tinh luân cùng thái âm hàn g Nguyệt đồ tiếp dẫn đạo nhân lục căn thanh tịnh c h ú c cát này chút nắm giữ đồng nguyên linh bảo tồn tại trôi đi khí vận liền cực ít nhưng tại chỗ tử tiêu cùng ba nghìn hồng trần khách bên trong có thể nắm giữ đồng nguyên linh bảo tồn tại có thể nói là đã ít lại càng ít chơi thuộc về phượng m a lân g i c tồn tại thậm chí tại chỗ này chút tiên thiên đại năng đừng nhìn bọ thậm chí ngay cả một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều không có càng đừng nói là nắm giữ đồng nguyên linh bảo đến chấn áp khí v ậ n vì lẽ đó n à y chút đại l à trên người trôi đi khí v ậ n liền nhất là to lớn trấn nguyên tử nhìn này hết thảy trong lòng minh bạch này nhất tầm nhất c h á c đều là nhân quả n à y chút tiên thiên đại năng lựa chọn đến đây ngay đạo đạt được thánh nhân tạo hóa chính là gieo nhân mà hồng quân thu được cho bọn họ khí v ậ n làm đền bù chính là kết quả n à y nhân quả tuần hoàn không chút nào thoải mái nếu này chút tiên thiên đại năng lựa chọn đến đây ngay đạo tại thu hoạch đồng thời tự nhiên cũng đại diện cho muốn mất đi một số độ vật dù sao c bây giờ này ma đạo đại kiếp đã qua đi mấy nguyên hội hồng hoang thiên địa lại lần nữa vạn tượng thay mới sinh cơ dân phục nhưng mà theo hồng hoang sinh cơ càng ngày càng phồn vinh tranh chấp lại lên hồng hoang lại có từ từ rơi vào hỗn loạn xu thế vì vậy nên có đại năng tiên thủ trưởng đạo b ì chương loạt hiệp bảy mươi bảy sắc phong kích động đông vương công chương bảy mươi bảy s ắ t phong kích động đông vương công mà có chút tiên tiên đại năng nam cầm việc không liên quan tới mình tùy theo hoàn cảnh tâm thái chỉ là lẳng lặng mà đứng tại chỗ cũ thần s ắ c bình tĩnh đối với hồng quân nói tới này chút phản phất chỉ là nghe một cái không quan trọng sự tình quanh thân khi tức không có chút nào sóng lớn t r ấ n nguyên tử tam thanh các tồn tại đều là một bộ lao thần nơi nơi răng dấp tựa hồ hết thể đều tại dự liệu của bọn họ bên trong hay hoặc giả là không đáng cho bọn họ quan tâm giống như t r ấ n nguyên tử trong ánh mắt lộ ra hiểu rõ hết thể hờ hững thực lực của hắn siêu phảm trên người lại có rất nhiều trí bảo chấn áp căn bản không cần lưu ý cái gì cái gọi là nam tiên đứng đầu này hồng hoang chúng quy vẫn là phải lấy thực lực đến nói chuyện tại đám người tâm tư dị biệt thời gian hồng quân đạo tổ âm thanh lại lần nữa phá vỡ ngắn mùi náo động tây hoa cùng đông hoa hai người mà tiến lên theo một tiếng này lệnh hạ trong đám người một tên i thân mặc áo bảo tím trung niên đạo nhân vượt ra khỏi mọi người hắn đi lại trầm ổ n mỗi một bước đều bước ra một loại đặc biệt v ậ n luật eo khóa thuần dương kiếm thân kiếm hơi rung động phản phất tại hô ứng chủ nhân bất phàm người này chính là đông vương công thời khắc này hắn trong lòng tràn đầy thất phỏng cùng mong đợi trong ánh mắt lập lòe hưng ơ phấn hào quang cùng lúc đó ngồi tại bộ đoàn bên trên duyên dáng sang trọng tây vương mẫu cũng chậm dại đứng dậy nàng thân mặt mũi thức tha trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết t a o nhã cùng đậm trang bước liên tục nhẹ di hướng về hồng quân đi đến quanh thân t ả ra một loại để người không cách nào sao lãng khí chẳng hồng quân nhìn hai người khẽ v nhưng phảng phất đưa cho hai người vô thượng vinh quang sau đó hồng quân nhẹ nhàng vùng trong tay phất trần trong p h ú t chốc thiên điệu biến sắc chỉ thấy vô số đạo linh quang từ phất trần bên trong bay ra ở không trung hội tụ thành từng kiện tiên tiên linh bảo và hai cái tản ra huyền ảo khí tức đồ sách n à y chút linh bảo cùng đồ sách tản ra trói m ắ t hào quang đem chọn cái tử tiêu cung đều chiếu dọi được màu sắc sặc sỡ linh lực cường đại gợn sóng để tại chỗ tiên thiên các đại năng cũng không khỏi tâm sinh sợ hồng quân nhìn về phía đông v ư ơ n công trong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm đông hoa ngươi chính là đông phương trí thật thanh khiết dương khí hóa hình tự s i Người h chứa ra r liền ẩn n t o thiên địa thuần địa d ơ n Nay bần g đạo đạo bao thay hàm. t r s ắ c p h o n n g g ư ơ i là h ê n g h o a nam n g t i ê n đứng đầu. n ó i x o n g h ồ n quân g dơ tay một chỉ, một chỉ, cái long đầu tử kim trượng cựu ù n thanh g một c thiên nguyên dương xích chậm rãi bay đến đông vương công trước mặt nay long đầu tử kim trượng thân trượng khắc đầy phủ văn thần bí đầu rồng sinh động như thật phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời cựu thiên nguyên dương xích trên h à o quang lấp lóe thức thân tản ra nóng bỏng thuần dương lực lượng tựa hồ có thể đo đạc trong thiên địa hết thể phát tác tặng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu tử kim trượng cựu thiên nguyên dương xích cùng tiền phủ kim sách sau này phàm bây giờ n đạt được thánh nhân sắc phong trở thành danh chính ngôn thuận hồng hoàng nam tiên đứng đầu chuyện này quả thật là hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh hắn vội vàng hành lễ hướng về hồng quân nặng nề bái tạ đi xuống âm thanh đều bởi vì kích động mà trở nên hơi run rẩy đa tạ thánh nhân ban ân đông vương công thỏa đáng không phụ kỳ vọng lúc này hắn trong lòng dã tâm càng p h n thịnh phản phất đã thấy chính mình trở thành tiên đ ỉ n h c h i chủ hiệu lệnh thiên hạ nam tiên vô thượng vinh quang nhưng mà hắn lại không có chú ý tới giữa trường một số tiên tiên đại năng như đế tuấn thái nhất nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng đế tuấn thái nhất trong lòng thầm nghĩ này đông vương công dĩ nhiên trước tiên bọn họ một bước đạt được như vậy vinh quang ngày sau sợ là muốn trở thành bọn họ k h ô n g chế hồng hoang một trở ngại lớn trong ánh mắt của bọn họ xẹt qua một tia sắc ý âm thầm đem đông vương công liệt vào ẩn mà còn lại rất nhiều tiên thiên đại năng nhìn về phía đông vương công ánh mắt hoặc là tràn đầy khinh bỉ cho rằng hắn bất quá là mượn thánh nhân sắc phong mới có thể như vậy cũng không chân tài thực học hoặc là xem thường cảm giác được này cái gọi là nam tiên đứng đầu bất quá là hư danh mà thôi tại này cường giả vi tôn hồng hoang thế giới thực lực mới là hết thảy hồng quân lại đem ánh mắt chậm dai chuyển hướng tây vương mẫu trong ánh mắt nhiều một tia ôn h ò a tây hoa ngươi chính là phương tây trí diệu thuần âm tinh khí hóa hình dự d ụ n trong thiên địa trí thuần âm nhu lực lượng nay vần đạo thay trời sắc phong ngươi vì là hồng hoang nữ tiên đứng đầu theo tiếng nói rơi xuống một cái tây phương tố sắc vân giới kỳ cùng một cái tỉnh thủy b á t vu trôi về tây vương mẫu tây phương tố sắc vân giới kỳ triển khai cờ mặt bên trên mây mù l ư ợ ậ q u a n h phù văn thần bí như ẩn như hiện phảng phất tẩn chứa vô tận huyền bí tỉnh thủy b á t vu thì lại tản ra nhu hòa hào quang bên trong tỉnh thủy nhẹ nhàng dập dờn tựa hồ có thể rửa sạch thế gian hết thể bụi trần tặng ngươi cực phẩm tiên tiên linh bảo tây phương tố sắc vân giới kỳ tỉnh thủy bắc vu cùng giao đại ngọc sách sau này p h à n hồng hoang nữ tiên đều cần đăng sách ngọc bãi tây mẫu tây vương mẫu nghe nói chỉ là hơi thi lễ cử chỉ trong đó hiện lộ hết ống d trên mặt của nàng không có một chút nào trở thành nữ tiên đứng đầu kiêu ngạo hoặc làng ạ mạn vẫn là bộ kêu bình hòa giám dấp phản phất này hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong nàng nhẹ nhàng tiếp nhận linh bảo cùng sách ngọc khẽ không người nói ra đa tạ thánh nhân ban ân tây vương mẫu nhất định làm làm hết sức nàng lần này biểu hiện để ở đây rất nhiều nữ tiên đ ố n g nhiên sinh hào cảm các nàng cảm giác được tây vương mẫu đoan trang đại khí không có chút nào cái giá ngày sau nhất định là một vị đáng được tôn kính nữ tiên đứng đầu nhưng mà nơi tại đế tuấn cùng thái nhất cái khác hi hòa nhưng khẽ to mày trong lòng nàng âm thầm đố kỵ giống như mình thân là nữ tiên bên trong người tài、ba. nhưng bởi vì là thái dương thần nữ mà không có có thể được như vinh hạnh đặc biệt này mà này tây vương mẫu bởi vì tiên tiên theo hầu nguyên nhân nhưng dễ dàng trở thành nữ tiên đứng đầu trong ánh mắt của nàng xẹt qua một tia không cam lòng trong lòng âm thầm nghĩ ngày sau nhất định phải tìm cơ hội cùng tây vương mẫu một hồi cao thấp mà s á c phong s o n g xuôi phía sau hồng quân vung lên v h ấ t trần tiếng như hồng trung nếu như thế các ngươi tự động rời đi đi một trăm ngàn năm sau bần đạo thì sẽ lại làm khai đàn giảng đạo rất nhiều tiên tiên đại năng nghe nói dồn dập đứng dậy cung kính mái t ạ cung tiến đạo tổ ánh mắt của bọn hắn nhìn trên đài cao hồng quân tân ảnh thẳng đến biến mất không còn t ă m hơi mới chậm dãi từ tử tiêu cung ly khai chuẩn bị trở về hồng hoàng thế giới nay một chuyến tử tiêu cung nghe đạo rất nhiều tiên tiên đại năng đều có thu hoạch lớn tu vi đều có tinh tiến thu hoạch lớn nhất tiến bộ nhanh nhất thuộc về ngồi tại trên bồ đoàn mấy vị hầu như đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chỉ có chấn nguyên tử ngoại lệ tây vương m ẫ u bây giờ tu vi đã đ ạ t đến đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao khoảng cách đại la đạo quả viên mãn chỉ cách xa một bước chỉ cần lại bỏ chút thời gian đánh bóng liền có thể tiến d à hôn nguyên kim tiên cảnh giới thu hoạch khá dồi dào nữ hoa cũng bởi vì chấn nguyên tử nguyên nhân vốn là đi đến đ bây giờ càng là đột phá tới đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao khoảng cách đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao cũng chỉ có một tiết xa phục hy đồng dạng đột phá đến rồi đại la kim tiên hậu kỳ chờ bọn họ trở lại triệt để tiêu hóa những thu hoạch này tu vi cảnh giới còn đem nhanh chóng tăng lên như lại phối hợp lên trên c h ấ n nguyên tử trong tay nịch tiên linh quả d i ệ u tiên cái tiêu tốc độ tiến bộ quả thực khó có thể tưởng tượng từ tiêu cung ở ngoài rất nhiều đại năng dồn dập hóa thành lưu quang hướng về hồng hoàng thế giới bay đi nhưng mà chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhưng là bị nữ h a cùng phục hy cho ngăn trở ngăn lại Tiếp dẫn đạo nhân đạo chương o mày, t bảy mươi tám trong hỗn độn bạo, bạo phát đại chiến kịch liệt phục hy vẻ mặt lạnh lẽo trong mắt lập lòe l ử a giận lạnh lùng nói trước tại tử tiêu cung bên trong hai vị ra nói xỉ nhục ta huy n h g ộ i còn nỗ lực cướp giật chỗ ngồi hai vị trí nhớ sẽ không như vậy kém cỏi tựu đem việc này quên chứ chuẩn đê đạo nhân nghe nói chỉ là cau mày lạnh dê một tiếng vậy thì như thế nào chẳng lẽ đạo hữu nghĩ muốn làm qua một hồi Nếu tiếp h như h ậ vậy, t là c theo sư u hắn khí thế trên người như xôi trào mánh liệt sóng lớn đột nhiên bạo phát một đạo trói lọi trói mắt hào quang tự hắn thể nổi gào thét mà ra chính là hắn cai tiêu uy danh hiền hách thượng phẩm tiên thiên linh bảo phục hy cầm nay phục hy cầm tạo hình trang nhã cổ điển Đàn thân bên trên lít lít nhít khắc cùng lúc đó nữ hoa tay quấn lấy phẩm tiên tiên linh bảo mở áo quấn ngày mang này quấn ngày mang như linh động rắn vờn quanh tại nàng quanh thân tản ra nhu hòa hà quang trên người thượng phẩm tiên tiên linh bảo thanh tú bay y đồng dạng phóng ra mạnh mẽ huy năng c á i tiêu t h a bay n trên áo tơ pháng h phất tú tơ áo sởi ẩ n c h đề đạo nhân đồng dạng lấy ra nguyên bản thực phẩm tiên tiên linh bảo thất b ả o diệu thụ chỉ là bây giờ này thất bào diệu thụ vẹn vẹn chỉ còn lại tam bảo phẩm chất cũng giảm mạnh trở thành một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo ở sau thân thể hắn còn có một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc tịch d i ệ t pháp luân trôi nổi tản ra lạnh như băng k h í tức hiện trường thế cuộc nháy mắt khẩn trương song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ mà từ giữa trường thế cuộc đến nhìn tại pháp bảo phẩm cấp phương diện đến nhìn nữ hoa một phương rõ ràng rơi tại hạ phong nhưng tại này cường giả vi tôn hồng hoang bị người ra nói nhục nhã lại há có thể không trả thù trở lại nếu như là nuốt giận vào bụng ngày sau chẳng phải là muốn mặc người ức hiếp hơn nữa chuẩn đề bọn họ tuy rằng pháp bảo chiếm cứ nhất định ưu thế nhưng thất bảo d i ệ u thụ phẩm cấp rơi xuống phía sau ưu thế cũng không có như vậy to lớn đồng thời tại tu vi phương diện bởi vì trấn nguyên tử và lần này nghe đạo nguyên nhân nữ hoa cùng phục hy càng chiếm ưu thế nữ hoa đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao phục hy đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới mà chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân lúc này lại đều chỉ là nơi tại đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới song phương tu vi có trên lệnh rõ ràng vì lẽ đó song phương một chiến có thể nói là đều có ưu khuyết lúc này trấn nguyên tử đạp không mà đến quay về nữ hoa nói ra nữ hoa em gái có thể cần vi huynh ra tay giúp đỡ nữ hoa mặt lộ vẻ vẻ cảm kích trong mắt lập lõe cảm động hào quang nhưng vẫn là lắc đầu cự tiếng nói đa tạ đạo huynh đây là chúng ta huynh n ộ i hai người n h â n quả tự nhiên là phải do huynh n ộ i chúng ta đến kết thúc t r ấ n nguyên tử gật gật đầu không có tiếp tục kiên trì xuất thủ ý tứ dù sao tại trong h ư n g hoang thiên thiên đại năng lẫn nhau qua lại vẫn là cần thể diện mặt tại song phương t r ê n lệch không lớn dưới tình huống tự nhiên sẽ chọn tự mình ra tay giải quyết rất ít sẽ mượn tay người khác càng sẽ không lựa chọn cuộc đầu bất quá chấn nguyên tử lập tức lại nói ra tuy là như vậy nhưng cũng không thể để người ngoài dựa vào linh bạo lợi đến bắt nạt em gái các vi huynh nơi này vừa vặn có kiện c ự c phẩm linh bảo có thể mượn ở em gái ngươi sử dụng nói xong chấn nguyên tử vung tay lên một cái tản r a khủng bố khí thế linh bảo xuất hiện tại trước mắt mọi người chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo âm dương hỗn độn v i ế n đây là chấn nguyên tử đánh dấu đạt được một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo ẩn chứa bốn mươi tám đạo tiên thiên c ô n g chế kích động trong đó âm dương hỗn độn lực lượng đang lên dệ hình thành hủy diệt phong bạo đến chỗ thời không pha thoái p h á p tác vỡ loạn bất quá này một cái t ự c phẩm tiên thiên linh bảo chấn nguyên tử hầu như không có gì sử dụng tới trong tay hắn bảo vật rất nhiều cũng không thế nào cần dùng đến mà bây giờ mượn cho nữ hoa sử dụng. tuy rằng cũng không thể đủ phát huy toàn bộ uy lực nhưng cũng có thể không phát huy ra bộ phận uy lực cũng đầy đủ sử dụng nữ hoa nhìn trước mắt này một cái linh bảo cảm thụ được phía trên khủng bố khí thế lại lần nữa cảm t ạ một phen sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lấy r a này một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo nàng hai tay nắm chặt â m dương hỗn độn hiến thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển hướng về tiếp dẫn đạo nhân lướt đi trên người linh bảo thanh tú bay y và mờ ảo quấn này g mang đồng dạng bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng thanh tú bay trên áo hảo quang càng trói mắt dường như muốn chiếu sáng cả hỗn độn thế giới mờ ảo quấn ngày mang thì lại như hai cái linh động g a o lòng hướng về tiếp dẫn đạo nhân quấn quanh mà đi. Tiếp d ẫ nữ đạo hoa lông mày vừa nhũ trong tay âm dưng hỗn độn phiến đột nhiên một phiến một luồng mạnh mẽ âm dưng hỗn độn lực lượng gạo thét mà ra đem cái tia quỷ dị tia sáng toàn bộ chống đối ở bên ngoài khác một bên phục hy đồng dạng thôi thúc lên phục hy cầm thon dài ngón tay tại dây đàn trên nhanh chóng kích thích phát ra trận trận tiếng đàn tiếng đàn này giống như một đem đem lưới giao sắc hướng về chuẩn đề đạo nhân lướt đi chuẩn đề đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc trong tay tam bảo diệu thụ nhanh chóng vung vẩy mỗi một mảnh lá cây đều lập l o à hào quang ngăn cản phục hy cầm âm công kích phía sau hắn tịch d i ệ t pháp luân cũng nhanh chóng xoay tròn tỏa ra từng đạo lệnh như băng khí tức nỗ lực n h u loạn phục hy tâm thần song phương nháy mắt bạo phát đại chiến bốn vị hồng hoang hàng đầu đại năng đại chiến nhất thời làm cho này phương hỗn độn hư không hỗn độn chi khí quần quận nhấc lên quần quận hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn cắn nuốt hết thảy ma này chiến đấu kịch liệt nhưng là làm cho đám người mở mang tầm mắt rất nhiều không có ly khai tiên tiên đại năng dồn dập dừng bước lại ở phía xa vây xem nhưng rất nhanh theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt một ít khoảng cách không xa tiên tiên đại năng càng bị bọn họ chiến đấu dư âm l a n đến trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài n à y chút tiên tiên đại năng hoàn toàn biến sắc vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định thân hình sau đó nhanh chóng rời xa chiến trường ở phía xa sốt sáng mà quan sát trận đại chiến này đặc biệt là những trong tay kia không có gì mạnh mẽ tiên tiên linh bảo đại la cực giả nếu như không cẩn thận bị chiến đấu dư âm sinh ra hỗn độ bị cuốn vào những hỗn độn kia trong gió lốc còn không biết sẽ lưu lạc tới nơi nào đến thời điểm không chiếm được pháp lực bổ sung càng không có linh bảo hộ thân bọn họ cũng khó có thể tại hỗn độn bên trong kiên trì thời gian q u á dài theo rơi xuống kéo dài phía trên chiến trường hỗn độn chi khí quần quận gà o thét nữ hoa cùng tiếp dẫn đạo nhân chiến đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt nữ hoa thực lực vốn là mạnh mẽ giờ khác này trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo âm dương hỗn độn phiến tại tay dựa vào hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo khí thế như hỏng vững vàng áp chế lại tiếp dẫn đạo nhân chỉ thấy nữ hoa đôi môi mở nhẹ một tiếng quát yêu kiều Quanh thân pháp lực trong phút chốc kinh khủng hủy diệt phong bạo tự trong quạt gào thét mà ra như từng đầu dương nhanh múa nuốt nuốt sống người ta thái cổ cự thú mang theo vô tận quần bạo khí tước hướng về tiếp dẫn đạo nhân liên quần g nào tới chương bảy mươi chín trước giờ đổi về hương b hoang. hoang cùng lúc đó thượng phẩm tiên tiên linh bảo mờ ảo cuốn ngày mang phản g phát nhận được chủ nhân cảm hóa nháy mắt hóa thành hai cái linh động băng quang ở không trung lốn lượn qua lại phát sinh tiếng rít bén nhọn chúng nó lấy tốc độ cực nhanh hướng về tiếp dẫn đạo nhân quấn quanh m à đi chỗ đi qua hôn độn chi khí bị cường hành xé ra lưu lại hai đạo sâu sắc dấu vết nay mờ ảo cuốn ngày mang không chỉ có tốc độ thật nhanh hơn nữa vô cùng cứng cỏi một khi bị quấn lấy tựa như rồi bâu lấy mật cực khó tránh thoát mà nữ hoa trên người thanh tú bay đi cũng phóng ra năm màu hoa quang đem quanh thân của nàng bao phủ trong đó hình thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự bình chứa này thanh tú bay trên áo sợi tơ phản phất ẩ n chứa trong thiên địa tinh rượu nhất phòng ngự phát tắc bất kỳ công kích nào rơi tại phía、trên. Đều n hai ư châu còn không thấy hơi, h xuống đất mắt tăm biển, biến mất không còn thấy bóng dáng nữ vì là o cung cấp k ê n phòng cố đối hộ m ặ tay nữ h o như v ậ bén n hắn ọ n tiến công, tiếp dẫn đạo nhân không vung lòng chút nào. thế tiếp chút tay Hai h dám đạo nhanh chóng vung lên trong tay lục căn thanh tịnh trúc phóng ra vạn đạo q u ỷ dị hào quang cùng nữ hoa công kích không ngừng va chạm mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa ảnh hưởng người giác quan t h ứ sáu thần bí lực lượng nỗ lực nhiễu loạn nữ hoa tâm thần hóa giải cái kia mãnh liệt mà đến hủy diện phong bạo nhưng mà mặc dù hắn đem hết toàn lực chống đối như cũ có vẻ hơi lực bất tỏng tâm ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc tiếp dẫn đạo nhân dưới chân thất bảo thiên diệp liên đài đột nhiên phóng ra sáng trói hào quang đài sen xoay trầm, trầm trầm mỗi một cánh hoa đều tỏa ra t ư ở n g t h ụ y khí t ứ c hình thành một đạo hình tròn màn ánh sáng đem tiếp dẫn đạo nhân c h ă m chú hộ ở trong đó nay thất bảo thiên diệp liên đài không hộ là tiên tiên linh bảo phòng ngự lực lượng cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt phong bạo cùng mở h o c u ố n ngày mang công kích rơi tại màn ánh sáng bên trên vẹn vẹn gây nên một lằn tăn rung động không cách nào đối với tiếp dẫn đạo nhân tạo thành thực chất tính thương tổn nhưng lập tức liền có thất bảo thiên di trên người trượng lục kim thân tình cờ bị gió bạo kích bên trong bắn lên từng mảng từng mảng màu vàng đốm lửa phảng phất như nói hắn thời khắc này gian nan tình cảnh màu vàng k i a đốm lửa tại hỗn độn chi khí bên trong l ớ p lóe thoáng qua liền qua nhưng cũng để ở đây quan chiến rất nhiều tiên tiên h đại năng kinh hại không thôi càng rõ ràng hơn trận chiến đấu này chỗ kinh khủng mà tại chuẩn đề đạo nhân cùng phục hy trong đại chiến song phương bây giờ linh bảo t r ê n lệnh cũng không lớn nhưng phục hy cảnh giới cao hơn một chút vì lẽ đó tổng thể vẫn là phục hy chiếm cứ một tia ưu thế phục hy tiếng đàn giống như một cố vô hình lực lượng không ngừng trùng kích chuẩn đề đạo nhân phòng ngự chuẩn đề đạo nhân trong tay tam bảo diệu thụ tuy rằng ra sức chống đối nhưng đàn kia âm nhưng phảng phất có thể xuyên tấu hết thẻ phòng ngự để tâm thần của hắn không ngừng bị quấy dày phía sau hắn tịch diệt pháp luân cũng tại phục hy công kích hạ n g tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm mà một đám quan chiến đại năng bên trong bàn cổ tam thanh cũng đang q u a n chiến thông tin ê nhìn chiến trường bên trong chiến đấu kịch liệt đành phải đối với lao tử cùng nguyên thủy cảm khái nói huynh trưởng này bốn vị thực lực so với chúng ta cũng không t r a n h lệch nhiều a sự thực cũng xác thực như vậy bọn họ còn không có được ngọc như ý thanh bình kiếm bàn long quải trượng trở vài món chứng đạo chi bảo càng không có được thái cờ bàn cổ phiên cùng chu tiên kiếm trận trờ trí bảo và cái k h á c rất nhiều tiên tiên linh bảo cảnh giới phương diện đồng dạng cũng không có quá tranh l ệ lớn vì lẽ đó hồng h o a n g đ ỉ n h cấp tiên t i ê n đại năng trong đó thực lực tranh l ệ c ũ n g không có kéo ra nhiều lớn cũng là chỉ có lao tử có tiên t i ê n công đức linh bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp hộ t h ầ n có thể tại trong hồng h o a n g tiên t i ê n đứng ở thế bất bại đối mặt cùng cấp tiên t i ê n đại năng có ưu thế cực lớn ngọc thanh nguyên thủy nghe nói trong lòng tuy rằng cũng cũng là cho là như vậy nhưng hướng đến lấy bản cổ chính tông tự xưng hắn có kiêu ngạo không cho phép hắn như vậy thừa nhận vì lẽ đó trong miệng hắn như cũ vận lại nói bọn họ sao có thể cùng chúng ta b à n cổ chính tông so với so sánh nắm giữ tiên thiên công đức trí bảo lão tử tương tự là cho là như vậy nhưng ngoài miệng vẫn là cờ trách một chút nguyên thủy hiện đệ không nên nói như thế những chuyện này trong lòng biết được liền có thể ở trước mặt người ngoài phải khiêm tốn chúng ta tam thanh tuy là vì b à n cổ chính tông nhưng ta nhìn bốn người này đồng dạng theo hầu mạnh mẽ khí vận nguyên tiên tương lai e sợ sẽ có một phen bất phàm thành cựu vì lẽ đó không nên nhiều nói miễn được đông dưng đắc tội người một nơi khác Đang quan chiến đế a n như như tuấn nhưng đế là nhìn thấu trong đó muôn đạo lắc đầu nói ra chúng ta thái dương cũng tuy rằng bây giờ có một chút thực lực chiêu thu không ít tiên thiên thần ma nhưng cái kia phương tây hai người thân vác đại phí vận thân vác phương tây đại lục to lớn phí vận nhưng là trong hồng hoang đỉnh cấp đại năng sẽ không dễ dàng đánh phải người hạ không là những tiên thiên hữu kia thần ma có thể so sánh so sánh không cách nào mời t h à o mà nữ hoa cùng phục hy cũng là đ ỉ n h cấp đại năng hơn nữa cùng c h ấ n nguyên t ử vị này viễn cổ đại năng đi được mười phần g ầ n bây giờ chúng ta thái dương cùng thực lực hay là có yếu hiện nhiên cũng không phải chúng ta có thể chiêu mộ sau đó đế tuấn trầm ngâm một chút phía sau nói ra bất quá lần này trở lại phía sau ngược lại là có thể lại tiếp tục chiêu thu một ít mạnh mẽ tiên tiên thần m a mở rộng một chút ta thái dương cùng thực lực ồ chẳng lẽ huynh trưởng đã có mục tiêu khi hỏa nghi hoặc hỏi thăm hừng vi huynh nhìn cái k i a hung đầm nước cửu anh q u sa bạch trạch phi liêm tất phương t r ư n nguyên thủy phủ kế mông đắng người liền mười phần không sai tất cả đều có không tầm thường thần thông tu vi có thể duy ta thái dương cung dưới trướng đại tướng đến thời điểm vi huynh tự mình trước đi mời chào nhất định có thể vì ta thái dương cung tăng cường một luồng to lớn lực lượng đế tuấn lòng tin mười phần nói mà lúc này bên trong chiến trường đại chiến càng kịch liệt nữ hoa cảnh giới muốn vượt qua tiếp dẫn đạo nhân trong tay pháp bảo u y năng đồng dạng cực kỳ khủng bố vì lẽ đó lúc này đã là triệt để áp chế tiếp dẫn đạo nhân nàng mỗi một lần công kích đều mang theo mạnh mẽ khí thế dường như muốn đem tiếp dẫn đạo nhân triệt để đánh bại mà phục hy tu vi đồng dạng chiếm ư ư thế chuẩn đê đạo nhân trong tay thất bảo diệu thụ biến thành tam bảo diệu thụ phía sau. uy năng giảm nhiều tại pháp bảo phương diện đã không có gì ưu thế lúc này càng đồng dạng bị phục hy mơ hồ áp chế song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt kinh khủng lực lượng tịch c u ố n lên vô số vô biên hỗn độn báo t ắ p cùng hỗn độn khí lưu thậm chí đối với bên trong chiến trường mấy người đều tạo thành ảnh hưởng cái k i a hỗn độn báo t ắ p không ngừng trùng kích bọn họ thân thể hỗn độn khí lưu thì lại nỗ lực tiến vào bọn họ thể nội nhiễu loạn pháp lực của bọn họ vận chuyển cuối cùng tại nữ hoa toàn lực công kích hạ tiếp dẫn đạo nhân một cái sơ sẩy bị âm dương hỗn độn phiến đưa tới hủy diện phong bạo băn chúng trên người trượng lục kim thân xuất hiện từng đ b ấ t quá bởi giữa trường hôn đ ộ n bao tắp càng kịch liệt hơn nữa tranh lệch giữa hai bên cũng không có chân chính to lớn đến khó có thể tưởng tượng mức độ vì lẽ đó nữ hoa tuy rằng đem tiếp dẫn đạo nhân đả thương nhưng hiển nhiên nghĩ muốn đánh giết chuẩn đề cùng tiếp dẫn là không thể dựa vào nữ hoa bọn họ lúc này thực lực vẫn là không cách nào làm được mà bây giờ đem tiếp dẫn đả thương phía sau cũng coi như là báo trước lời nói mối thủ cứu vãn lại một phen mặt mũi vì lẽ đó trận chiến đấu này cuối cùng lấy tiếp dẫn đạo nhân bị đả thương tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân bọn họ một phương bị thua là kết cục song phương cuối cùng dừng tay mà đối với này một kết cục trấn nguyên tử từ lâu có dự li lấy song phương tình huống nói với gần đây có thể làm cho tới bây giờ như vậy cũng đã là thuộc về cực hạ hơn nữa mặc dù thực lực của bọn họ thật sự tranh l ệ n h quá lớn vốn lấy phương tây hai khí vận của người tới nói hai người này có thể nói đánh không chết tiểu cường nhưng muốn đánh g i ế t hiển nhiên không là một chuyện dễ dàng trừ phi là hắn tự mình ra tay nhưng đối với hắn mà nói trước mắt nhưng không có cần thiết đánh g i ế t này phương tây hai người trái lại giữ lại bọn họ sau đó càng hữu dụng nơi lúc này đánh g i ế t ngược lại là thuộc về cái mất nhiều hơn cái được hành vi vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn ra tay sau đó nhìn càng ngày càng kịch liệt hỗn đội báo cáo chấn nguyên tử chân đạp hư không triển khai thần thông đem nữ hoa cùng phục hy cho mang ra h ô n độn b a o táp tiếp theo lấy ra thái hư hôn nguyên k í n h thể nội pháp lực phun trào liền thôi thúc thái hư hôn nguyên k í n h vượt qua tầng tầng không gian mang theo tây vương mẫu hồng vân nữ hoa cùng phục hy nhanh chóng hướng về hồng hoàng thế giới đổi về không giống với đến thời gian không nhanh không chậm tốc độ nay một lần trở về hồng hoàng thế giới chấn nguyên tử đặc ý tăng nhanh tốc độ cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu liền trở về hồng hoàng thế giới so với còn lại hồng hoàng đại năng phải nhanh hơn rất nhiều chờ những đại năng kia trở lại hồng hoàng thế giới e sợ còn cần tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài. t r ư ơ n g tám mươi đi đường dùng trí bảo lại tới bất chu sơn t r ư ơ n g tám mươi đi đường dùng trí bảo lại tới bất chu sơn mà trấn nguyên tử sở dĩ nóng lòng trở về hồng hoang thế giới tự nhiên là trong lòng có sở mưu đồ hôn n ộ i bên trong hưng hiểm hơn nữa đường xá xa xôi những tiên tiên h kia đại năng có thể không cách nào giống hắn nhanh chóng như vậy b ổ i về chờ bọn hắn trở về hồng hoang thế giới e sợ còn cần không ít tuyến n g u y ệ t mà hắn trước giờ trở về hồng hoang tự nhiên có thể làm cho hắn có nhiều thời gian hơn mưu tính cơ duyên càng là có thể đem những cơ duyên này cùng những tiên tiên kia đại năng sai mở dựa theo nguyên bản hồng hoang vận mệnh quy tích tử tiêu cung nhất dạng phía、sau. chính là bất chu sơn tiên tiên h hồ lô đằng lúc xuất thế tiên tiên h hồ lô đằng vốn là một cây hỗn độn linh căn bất quá tại bản cổ khai thiên thời gian bản nguyên bị hao tổn vì lẽ đó phẩm cấp có rơi xuống tại hồng hoang trọng sinh thai n g é n phía sau bị cho rằng là c ự c phẩm tiên tiên h linh căn nhưng trên thực tế lại không phải như vậy một buổi này tiên tiên h hồ lô đằng cùng cái kia một viên hỗn độn thanh l i ê n thành t h u ộ c hạt sen dựng dục ra tới tạo hóa thanh l i ê n giống như bọn họ thực tế phẩm cấp cũng là muốn xa vượt xa t ự c phẩm tiên tiên linh căn bản nguyên đều cơ hồ đạt tới phổ thông hỗn độn linh căn trình độ tiên tiên hồ lô đằng tổng cộng dựng bảy cái tiên ti mà trong đó sau cái thành thục tiên tiên hồ lô từng cái đều đủ để có thể so với một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo có thể thấy được lịch tiên trình độ mà một quả cuối cùng tiên tiên hồ lô nguyên bản cần phải càng tăng kinh khủng đáng tiếc nhưng cuối cùng bản nguyên không đủ khó có thể thai n é n hoàn thành mà đã như thế ở đây chút tiên tiên hồ lô bị hái phía sau một bụi này tiên tiên hồ lô đằng bản thân cũng đồng dạng biến thành bảy màu roi thần tại ngày sau nữ hoa tạo nhân thời gian lây dính tạo nhân công đức cuối cùng trở thành một cái công đức thanh khí công đức trí bảo hơn nữa nghĩ đến có thể dựng d ụ n ra một bụi này tiên tiên hồ lô đằng địa phương tất nhiên sẽ nắm giữ cực kỳ bất p h à m tiên thiên thần thổ n à y đồng dạng ẩn chứa không ít giá trị vì lẽ đó bất luận là này chút tiên thiên hồ lô vẫn là tiên thiên hồ lô đẳng bản thân thậm chí là dự dục thổ nhưỡng toàn bộ đều có bất p h à m giá trị cả cây tiên thiên linh căn so với tương lai tam thanh đám người phân chia cái k i a m ộ t cây tạo hóa thanh l i ê n giá trị cũng sẽ không chút nào thua kém hơn nữa một bụi này tiên thiên hồ lô đẳng cùng cái tiêm một cây tạo hóa thanh niên vận mệnh giống như đã định chức vì là thiên đạo không cho sẽ bị phân chia hết sắp tới đem chạy trở về hồng hoang thế giới thời gian n phục hy cũng tại một bên nội vàng phụ họa chắp tay chắp tay cảm kích nói đúng đấy đạo huynh lần này vẻ mặt dễ dàng nói ra không sao không sao chỉ làm việc nhỏ dễ như ăn cháo thôi không cần lo lắng bất quá các ngươi lần này cùng phương tây cái kia chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người kết xuống nhân quả mà cái kia phương tây hai người làm việc hướng đến không để ý thể diện làm việc nhiều có tính toán các ngươi đổ vẫn còn cần cẩn thận bọn họ ngày sau tính toán nữ hoa nghe chân mày cao lại trong ánh mắt xẹt qua một tia cảnh giác nghiêm túc nói ra đa tạo huynh trưởng nhắc nhở ta huynh mội hai người chắc chắn lưu ý nhiều hai người kia phong cách hành sự ta đã có nhìn thấy thức ngày sau định sẽ không lại để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được phục hy cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu trầm giọng nói đạo huynh nói rất có lý chúng ta định sẽ không xem thưởng vừa dứt lời bọn họ liền bước chân vào hồng hoang thế giới trong phút chốc một luồng trong minh, minh cơ duyên lực lượng dường như vô hình sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh tại nữ hoa cùng hồng vân trong lòng nữ hoa đầu tiên là ngờ ra lập tức vui mừng nói ra ta hình như tựa hồ cảm ứng được cơ duyên xuất thế một bên hồng vân đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng nói ra ta cũng đồng dạng cảm ứng được có cơ duyên đang kêu gọi trấn nguyên tử hơi gật đầu chắc chắc nói ra như vi huynh tính toán không sai cơ duyên kia có lẽ ứ n g làm tại bất chu sơn nữ hoa trong mắt xẹt qua vẻ nghĩ hoặc không khỏi hỏi thăm chẳng lẽ h u n h trưởng cũng cảm nhận được cơ duyên triệu hoán trấn nguyên tử cười không nói một lát sau nói ra nếu cơ duyên g á n g lâm vậy dĩ nhiên không thể bông tha không bằng chúng ta đồng thời trước đi nhìn nhìn đám người tự nhiên r ồ n r ậ p đồng ý mặc dù tây vương mẫu cùng phục hy vẫn chưa cảm nhận được cơ duyên triệu hoán nhưng cũng muốn trước đi xem bọn họ một chút thu hoạch được cơ duyên gì kiến thức một chút có dạng gì linh bảo hoặc linh căn cũng là tốt vì lẽ đó cũng đều vui vẻ đáp lại đồng thời tiến về phía trước sau đó trấn nguyên tử lại lần nữa thúc đẩy thái hư hôn nguyên kính trong gương hào quang đại phóng nháy mắt vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách đám người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang l o a lên liền đã trong nháy mắt trực tiếp đã tới bất chu sơn dưới chân mà như vậy mạnh mẽ không gian x u y ê n toa năng lực kinh khủng như vậy tốc độ nhưng là lại à l lần nữa để n ữ hoa cùng phục h y cảm thấy kinh t h á n không thôi lúc trước tại hỗn độn bên trong trấn nguyên tử dẫn dắt bọn họ đi đường thời gian cho thấy tốc độ kinh khủng liền đã để cho bọn họ rất là t h ả n phục dù sao hỗn độn bên trong nguy cơ từ phía không hiểm dị thường ngoại trừ hôn nguyên thánh nhân ngoài ra e sợ cái khác tồn tại đều khó mà như vậy tung hoành nan g dọc qua lại mà tại hồng hoang thế giới bên trong tuy rằng không có hỗn độn bên trong như vậy từng bước kinh tâm như vậy nguy hiểm dị thường nhưng lại có thiên đạo chế hành thế giới quy tắc phức tạp đà biến thế giới càng là to lớn vô ngần mặc dù đại la kim tiên nghĩ muốn như vậy đi đường cũng là tuyệt không có khả năng nghĩ muốn giống như vậy trong nháy mắt liền xuyên qua hơn một nửa cái h n g hoang e sợ cũng chỉ có thánh nhân có thủ đoạn như thế hay hoặc giả là đem không gian đại đạo lĩnh ngộ đến mức tận cùng khủng bố tồn tại mới có khả năng làm đến mức độ như thế nhìn bọn họ kinh ngạc biểu tình trấn nguyên tử cười giải thích nói đây là vi huynh trong lúc vô tình đạt được một cái đỉnh cấp tiên trí i ê n bảo tận chứa trong đó thời không đại đạo bản nguyên có qua lại hư không năng lực dùng đến đi đường vừa vặn thuận tiện nữ hoa nhất thời không ngừng hâm mộ than thở nói, huynh trưởng thực sự là tốt phúc duyên tốt tạo hóa lại có thể thu được một món đồ như vậy đỉnh cấp tiên tiên trí bảo nàng lời này cũng không phải là lời nói xung ô dù sao tại trong hồng hoàng mặc dù chỉ là một cái thông thường tiên tiên linh bảo cũng đủ để để vô số tiên tiên lớn có thể vì đó tranh được vỡ đầu chảy máu càng đừng nói là một cái tiên tiên trí bảo hơn nữa còn là một cái ẩn chứa thời không đại đạo bản nguyên đỉnh cấp tiên, tiên trí i ê n t bảo đến nay nàng cũng là chỉ thấy qua thái nhất hôn đ ộ t r u n g thái thanh lão tử tiên tiên linh lung huyền hoàng bảo tháp trờ láp đắc vài món trí bảo hơn nữa một món đồ như vậy đỉnh cấp tiên tiên trí bảo tuyệt đối không chỉ, chỉ là dùng để đi đường đơn giản như vậy trong đó tất nhiên ẩ n chứa hủy thiên diệt đ ị a giống như mạnh mẽ h uy năng mà theo bọn họ đi tới bất chu sơn trấn nguyên tử lại lần nữa đánh giá cảm thụ một phen này hồng hoàng thứ nhất thần sơn thời khắc này bất chu sơn như cũ khí thế phi phạm lưu lại bản cổ uy áp giống như một tầng vô hình dày nặng m à t tre bao phủ cả tòa sân mạch bất quá so với mấy nguyên hội trước lúc này trên bất chu sơn lưu lại bản cổ uy áp đã suy yếu rất nhiều c ù n g khai thiên thời gian cái k i a cũ có thể khiến thiên địa run r u y càng không thất sắc khủng bố uy thế so với càng là không thể so sánh nổi dĩ nhiên không lớn bằng lúc trước hơn nữa theo thời gian vô tình trôi qua nay một luồng bản cổ uy áp còn sẽ từ từ suy yếu thẳng đến phía sau hoàn toàn biến mất nay cũng mang ý nghĩa bất chu sơn bên trên ngưng tụ bản cổ ý chí cũng đồng dạng tại từ từ tiêu tan Chứng Chứng cung chu cung chuyện, lúc cổ chí cổ cũng ngược Thiên thiên hồ lô đẳng. Chứng 81, thiên thiên hồ lô đẳng đợi đến từ tiêu cung 2 phía thiên huy hoàn hóa thành đẳng đẳng đến dạng sơn bên trên trọng liền đến bản tan, bản cổ áp cũng đồng dạng hoàn toàn biến 81. 81, từ tiêu bất triệt tiêu mất, tr đợi lại lô lô đó đem để sau, áp ra sẽ xảy ý chí thiên mọi người đi tới bất chu sơn sau liền theo cái kia trong minh minh cảm ứng bắt đầu tìm kiếm lên cái kia một chỗ cơ duyên nơi nhưng mà bởi bất chu sơn trước mắt uy áp như cũ còn chưa hoàn toàn tiêu tan lại thêm bất chu sơn phạm vi thực tại rộng lớn vô ngần hơn nữa cái kia trong minh minh cơ duyên cảm ứng cũng không phải là có thể sáng tỏ vạch ra cụ thể địa điểm vì lẽ đó mấy nhân hoa phí đi thời gian mấy năm nay mới tại một chỗ tiên tiên bên ngoài trận pháp ngừng lại Trấn n dù sao tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích trong này có mấy viên tiên thiên hổ lô cùng bọn họ hữu duyên bọn họ bởi vậy bị triệu hoán mà đến cuối cùng riêng phần mình lấy được một viên tiên thiên hổ lô nhưng trước đó n à y chút tiên thiên h ồ lô trung quy là vật vô chủ lúc này bản cổ tam thanh và đế tuấn đám người còn tại hỗn độn bên trong đi đường khoảng cách nơi đây thái quá xa xôi còn chưa cùng tiên thiên h ồ lô thành lập lên quan hệ nhân quả nếu như là tiên thiên h ồ lô bị người trước giờ lấy đi bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sẽ cùng tiên thiên h ồ lô sản sinh nhân quả cảm ứ n g nhìn trước mắt cái này nhìn như phổ thông nhưng giấu giếm huyền cơ tiên thiên trận pháp nữ hoa cùng phục hy nhưng là mặt lộ vẻ khó xử nữ hoa c a o mày nói ra n à y tiên thiên trận pháp không yếu nghĩ muốn phá trận e sợ cần phải hao phí không ít thời gian trấn nguyên tử tự tin cười nói ra không cần như vậy nhìn vi huynh thủ đoạn sau đó hắn lại lần nữa lấy ra tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên tính trong gương hào quang như thủy triều tuân ra đem đám người bao vây trong đó nháy mắt vượt qua này một tiên tiên trận pháp tiến vào bí cảnh bên trong tình cảnh này lại lần nữa để nữ hoa đám người kinh t h á n không thôi nữ hoa không nhịn được nói ra không nghĩ tới này tiên tiên trí bảo còn có không nhìn trận pháp công hiệu thực sự là người tiên theo mấy người tiến nhập đến bí cảnh bên trong một luồng nồng nặc đến cực điểm tiên tiên linh khí phả vào mặt phản phất đưa thân vào linh khí hải dương khiến người tâm thần thoải mái tinh thần đều đành phải vì đó rung một cái như vậy tu luyện hoàn cảnh so với rất nhiều động tiên h phúc địa đều tốt hơn rất nhiều ánh vào đám người mi mắt là một cây tiên thiên trắng ngọc hồ lô đ ằ n g này đằng đóng ánh trong suốt hệt như mỡ dê bạch ngọc điêu c h á t mà thành tản ra nhu h ò a thần bí hào quang hồ lô đ ằ n g bên trên quanh quẩn vô lượng tạo hóa tiên quang cái tiêu tiên quang như m ộ n g ảo giống như c h ó i lọi phản phất thần chứa vô tận tiên thiên tạo hóa hỗn độn huyền bí từng t i ê u từng sợi đại đạo pháp tác đạo vận từ bên trong lan tràn ra phản phất có thể để người cảm ngộ trong đó đại đạo trí lý hồ lô đẳng trên kết có bảy viên tiên thiên hồ lô mỗi một viên màu sắc không giống nhau đều thuộc diễn phần mình có quỷ thần khó lường mạnh mẽ h uy năng quả thứ nhất tiên tiên hồ lô trình hiện từ kim sắc hệt như một vòng thu nhỏ từ kim sắc liệt nhật tỏa ra lóa mắt hào quang nguyên bản nó là vì là thái thanh lão t ử được bị luyện chế trở thành từ kim hồng hồ lô này hồ lô không chỉ có có thể dùng để chứa đựng tiên đan càng có thu người công hiệu thần kỳ một khi lấy ra chỉ cần bị hô lên tên đáp một tiếng thì sẽ bị hút vào trong hồ lô hồ lô bên trong cái kiêu cố mạnh mẽ tiên thiên quy tắc lực lượng có thể tại trong chốc lát hòa tan tu sĩ thân thể nguyên thần quả thực là vô cùng kinh khủng quả thứ hai hồ lô trình màu đỏ tím màu sắc mỹ lệ hệt như chân trời hoa mỹ anh n ắ n g c h i ề u nguyên bản vì là hồng vân được sau bị luyện chế vì là cựu cựu tán hồn hồ lô này hồ lô một khi phát động có thể thả ra tinh thần xa cái tiêu hạt các tẩn chứa tinh thần chi lực tràn ngập ra phản phất vô số thật nhỏ linh hồn lược đoạn giả có thể tiêu hồn tán phách khiến địch nhân trong lúc vô tình đánh mất thần trí hồn phi phách tán thật sự là khó lòng phong bị quả thứ ba hồ lô trình màu tím trắng như xương tuyết cùng tử tinh giao hỏa lộ ra một luồng lành cùng thần bí nội hàm thí thần phát tắc nguyên bản bị đông hoàng thái nhất được luyện chế thành mới tinh phi đao nay phi đao một khi lấy ra, liên h ó a thành một đạo tím trắng sen nhau lưu quang lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ qua lại hư không mang theo thi thần lực lượng có thể không nhìn rất nhiều phòng ngự trực tiếp xuyên thủng địch người thần hồn dù cho là mạnh mẽ tiên thần tại này phi đao bên dưới cũng có ngã xuống nguy hiểm uy lực có thể nói tuyệt luân quả thứ tư hồ lô trình t ử thanh sắc sắc thái đặc biệt thần bí phản phất dung hợp trong thiên địa tử khí cùng thành một vẻ nguyên bản vì là nữ hoa được nội hàm tụ tiên phát tắc huyền diệu vô cùng nữ hoa đem luyện chế thành chiêu yêu phiên cờ này một khi triển khai nhất thời hào quan vạn đạo điềm lành rực rỡ một cỗ thần bí mà mạnh mẽ phát tắc lực lượng khuy có thể hiệu lệnh thiên hạ bởi yêu bất luận là rừng sâu núi t h ẳ m bên trong tinh quái vẫn là sông lớn hồ biển bên trong yêu linh đều sẽ phải chịu này chiêu yêu phiên dẫn dắt không tự chủ được đến đây ngay lệnh quả thật yêu tộc trí bảo có thể nháy mắt hội tụ lên một luồng to lớn lực lượng quả thứ năm hồ lô trình màu vàng tím đúng như t ử hà cùng vàng óng ánh nhật quang đan d ệ t tỏa ra một loại uy nghiêm mà mạnh mẽ khí tức nguyên bản vì là thượng thanh thông thiên được luyện thành thủy hỏa hồ lô nay hồ lô ẩn chứa thủy hòa phát tắc lực lượng cương anh cùng âm nhu cùng tồn tại kỳ diệu vô cùng hồ lô bên trong mang thai hai cái thủy h quả thứ sáu hồ lô trình mỏ tím lục như phỉ thúy cùng tự tinh kết hợp hòa mỹ lộ ra một luồng thanh tân thần bí ý nhị nguyên bản vì là ngọc thanh nguyên thủy được chính là bao hàm bảo hồ lô có thể ẩn nhượng thiên hạ văn bảo chỉ cần đem linh bảo để vào này trong hồ lô hồ lô bên trong cái k i a đặc biệt p h á p tác lực lượng thì sẽ chậm rãi thẩm thấu trong đó bất chi bất giác mà tăng lên linh bảo phẩm cấp bất luận là thông thường pháp bảo vẫn là h uy lực mạnh mẽ tiên tiên linh bảo tại bao hàm bảo hồ lô g ầ ậ n nước hạ đều có khả năng tăng lên một cái bậc hềm trở thành càng thêm mạnh mẽ tồn tại có thể nói là có cải thiên hoán điệu giống như công hiệu thần kỳ thứ bảy viên hồ lô trình m à u tím đen thần bí thâm thúy hệt như hỗn độn mới mở lúc hạ cám đây là hỗn độn nội bộ có thể tự thành hỗn độn chỉ bất quá chưa có thể thai n é n hoàn thành cuối cùng không biết vì sao người được nhưng đặc biệt hỗn độn khí t ư c tỏ do nó mặc dù ch cũng tất nhiên ẩn chứa kinh người tiềm lực cùng huyền bí phản phát t ẩ n giấu đi mở ra không biết lực lượng chìa khóa khiến người mơ màng vô hạn nay bảy viên hồ lô bất luận là một cái nào đều có thể nói là ẩn chứa quỷ thần khó lường năng lực mọi người thấy này tiên thiên hồ lô đằng cùng phía trên bảy viên hồ lô cũng không khỏi cảm thấy chấn động dù sao tại chỗ trong mọi người ngoại trừ chấn nguyên tử thân mang rất nhiều linh bảo trí bảo ngoài ra mấy người khác tuy rằng đều riêng phần mình có tiên thiên linh bảo trong đó tây vương mẫu càng là nắm giữ mấy kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng bọn họ cũng vẫn là lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc hồ lô trình hiện ở trước mắt khắp khuôn mặt là thán phục cùng vẻ chấn động gặp được đám người d á n g dấp khiếp sợ trấn nguyên tử cười đánh vỡ trầm mặc nếu cơ duyên đang ở trước mắt g ì không động thủ đảm bảo nghe nói đám người này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại nữ hoa trước tiên phản ứng lại nàng cười liếc mắt nhìn trấn nguyên tử sau đó dựa vào t r o n g còi u minh cơ duyên cảm ứng giơ tay nhẹ nhàng vung lên cái viên này tím hồ lô màu xanh liền phảng phất nhận được vô hình lực lượng dẫn dắt vững vàng rơi vào trong tay nàng cùng lúc đó hồng vân cũng đồng dạ lấy xuống cái viên này màu đỏ tím h ồ lô phục hy cùng tay vương mẫu nhưng không nhúc n í c h tay trấn nguyên tử thấy thế đưa tay nhẹ nhàng một c h i ề u một đạo nhu hòa pháp lực c u ố n về cái viên này tím h ồ lô màu vàng đem vững vàng hai xuống sau đó hắn tay háo bảo vung lên h ồ lô như linh động phi đ i ể u trực tiếp bay đến phục hy trước mặt trấn nguyên tử mỉm cười nói ra nay một viên h ồ lô t i ể u từ phục hy đạo h ư u thu xuống đi ẩn chứa trong đó hai cái thủy h ỏ a kỳ lân vừa vặn có thể để đạo h ư u tìm hiểu một phen ngày sau như lại thêm lấy tế luyện cũng có thể thêm ra một luồng trợ lực tăng cường một ít công kích thủ đoạn cùng n g lực phục hy liền vội k h o á t khoác tay một mặt thành khẩn cự t u y ệ t nói ta cùng với nơi đây bảo vật vô duyên làm sao có thể thu xuống này linh bảo hồ lô vẫn là từ đạo huynh ngươi thu xuống đi phục hy này nói phát ra từ phế phủ dù sao bọn họ có thể cấp tốc như thế tìm đến chỗ này lại như vậy thuận lợi tiến nhập bí cảnh toàn do trấn nguyên tử công lao trấn nguyên tử một đường trên đối với huynh m g ộ i bọn họ trợ giúp cực nhiều mà mình quả thật không có cảm nhận được cùng bảo vật này cơ duyên cảm ứng bây giờ em gái đã lấy được một viên linh bảo hồ lô hắn cảm giác được dĩ nhiên đầy đủ trấn nguyên tử cười nhạt một tiếng vẫn chưa thái quá lưu ý trong tay hắn t r í bảo linh bảo rất nhiều xác thực không thiếu này một viên c ự c phẩm linh bảo hồ lô bởi vậy giọng nói nhẹ nhàng nói ra này hồ lô đ ằ n g trên cùng sở hữu bảy viên bảo hồ lô mà chúng ta năm người tự nhiên cần phải mỗi người một viên hơn nữa một viên hồ lô đối với ta mà nói xác thực không tính là cái gì hiện đệ vẫn là đừng muốn từ chối còn không mau mau thu xuống gặp c h ấ n nguyên tử như vậy kiên trì phục hy bất đắc dĩ bên dưới chỉ được chắp tay thi lễ cảm kích nói đa tạ đạo hình mà sau sẽ bảo hồ lô thu rồi hạ xuống sau đó chấn nguyên tử lại giơ tay lấy xuống cái viên này tím hồ lô màu xanh lục nhẹ nhàng đưa cho nhà mình đạo lữ tây vương mẫu để đem thu xuống n à y một viên tím hồ lô màu xanh lục có thể ẩn nhưỡng chung hạ phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí có thể đem tăng lên một phẩm cấp n à y công năng mặc dù cùng tiên thiên trí bảo c à n k h ô n đỉnh có chút tương tự nhưng không bằng c à n k h ô n đỉnh mạnh mẽ công năng trên có chút t r ù n g hợp đối với chấn nguyên tử tác dụng không lớn nhưng vừa vặn có thể cho tây vương mẫu ẩn n h ư n một chút bảo vật trong tay hơn nữa tương lai thành lập thế lực phía sau cũng có thể phát huy được tác dụng chờ cho mấy người phân phối xong bảo vật phía sau chấn nguyên tử này mới thu xuống còn dư lại mấy viên hồ lô. một viên tím kim sắc hồ lô có thể dùng đến chứa đựng đan ăn dược cũng có thể dùng để thu người thu vật cũng thực dụng mà khác một viên tím hồ lô màu trắng nội hàm thí thần pháp tắc hồ lô ngược lại là có thể tế luyện thành một cái tương tự với trạm tiên phi đao giống như thảo phạt linh bảo lấy chấn nguyên tử thủ đoạn cùng thực lực tất nhiên có thể để nó so với nguyên bản vận mệnh trong q u c tích đông hoàng thái nhất tế luyện trạm tiên phi đao càng thêm mạnh mẽ mà theo này hai viên hồ lô, bị lấy xuống, bây giờ hồ lô đằng trên chỉ còn lại một quả cuối cùng tím hồ lô màu đen bất quá cái này hồ lô vẫn còn chưa thành t h ụ xa xa không có đến có thể hái mức độ nhưng mà theo còn lại sáu viên bảo hồ lô bị từng cái hai xuống hồ lô đằng bản nguyên hầu như tiêu hao hết dĩ nhiên xuất hiện từ từ khô kiệt bệnh trạng trấn nguyên tử thấy tình hình này vẻ mặt k h ẽ động liền vội vàng lấy ra bình ngọc từ bên trong dọt ra mấy dọt thái sơ thần thủy cùng hỗn độn tử tiêu thần thủy nhẹ nhàng tung ra tại tiên tiên hồ lô đằng gốc dễ bất luận là thái sơ thần thủy vẫn là hỗn độn tử tiêu thần thủy đều thuộc về đỉnh cấp thần thủy đặc biệt là hỗn độn tử tiêu thần thủy thuộc về hỗn độn thần thủy càng là nắm giữ tẩm bổ vật vật để kể bên diện tuyệt linh căn gọi lại sinh cơ công hiệu thần、kỳ. này hai loại thần thủy đều có thể vì hồ lô đằng bổ sung nhất định bản nguyên vừa v ẫ n thích hợp với b ụ i cây này tiên thiên hồ lô đằng khiến cho dần ngừng lại khô h é o xu thế một lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ theo b ụ i cây này tiên thiên hồ lô đằng một lần nữa tỏa ra một bộ phận sinh cơ chấn nguyên tử triển khai thần thông đem ngay cả mang theo gốc dễ cựu thiên tức ngưỡng cả cây cẩn thận từng ly từng tí một đào lên thu vào p h á p bảo không gian bên trong Trong lòng hắn dĩ nhiên có dự định đợi đến trở lại phía sau liền đem trồng trọt đến thái sơ bí cảnh bên trong dốc lòng đào tạo đám người thấy vậy đều không có ý kiến gì dù sao bọn họ biết rõ l không cách nào thích đáng trồng trọt như vậy một cây lịch thiên linh căn chỉ có nữ hoa tựa hồ từ nơi sâu xa cảm giác thấy hơi dị dạng nàng tổng cảm giác được một bụi này hồ lô đằng tựa hồ đồng dạng cho nàng có đặc biệt quan hệ khác nhưng bây giờ hồ lô đằng đã bị trấn nguyên tử lấy đi nàng cũng không tiện nói gì chỉ là hơi chu mỏ một cái nàng này một tia dị dạng tự nhiên không thể tránh được trấn nguyên tử cảm giác trấn nguyên tử n é t miệng mỉm cười vẫn chưa nói ra cái gì trong lòng hắn rõ ràng nữ hoa cảm giác đến từ đâu tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong k í c t í c h này c à n tiên thiên hồ lô đằng tương lai đem sẽ trở thành nữ hoa tạo nhân công cụ, càng là bởi vậy nhiễm tạo nhân công đức. trở thành công đức thanh khí bất quá bây giờ mặc dù không có này căn tiên t i ê n hồ lô đẳng trên thực tế đến thời điểm cũng không trở ngại nữ hoa tạo nhân chỉ là đến thời điểm nữ hoa chỉ sợ cũng được từng cái từng cái tự tay nắm tiểu nhân mà không thể giống t r ư ớ c tùy ý như vậy vùng r o i tử ném bùn nhưng cứ như vậy nói không chắc từng cái từng cái tỉ mỉ nặn ra tới tiên thiên nhân tộc tư chất sẽ tốt hơn tổng so với dùng roi tùy ý vứt ra tới nhân tộc căn nguyên tư chất càng tốt đi mà làm xong này hết thể phía sau trấn nguyên tử vẫn chưa nóng lòng mang đám người ly khai hắn ánh mắt nhất chuyện rơi tại nữ h a trong tay cầm cái viên này tím hồ lô màu xanh trên cái này tím hồ lô màu xanh nội hàm tụ tiên phát tắc tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy t í c h đem sẽ bị nữ hoa l u y ệ n chế trở thành chiêu yêu phiên dùng cho gom lại thiên hạ bầy ê u nhưng mà bây giờ có trấn nguyên tử tồn tại ở đây một thời không h ắ n tự nhiên sẽ không để nữ hoa tiếp tục gia nhập yêu tộc trận giành vì lẽ đó cái này hồ lô đối với sau này nữ hoa tới nói trên thực tế cũng không có quá chỗ đại dụng thế là trấn nguyên tử cười nói với nữ hoa không biết em gái đối với vi huynh cái t i ê một cái âm dương hỗn độn phiến cảm giác làm sao nữ hoa nghe nói trong lòng có chút nghi hoặc không minh mạch trấn nguyên tử vì sao đột nhiên có câu hỏi này nhưng n huynh trưởng âm dương hỗn độn phiến uy năng mạnh mẽ e sợ mặc dù tại c ự c phẩm tiên tiên linh bảo bên trong cũng là thuộc về cực kỳ mạnh mẽ tồn tại nếu không phải là huynh trưởng hào phóng mượn ta này một cái c ự c phẩm linh bảo tiểu mội lúc trước tại hỗn độn bên trong cùng cái kia tiếp dẫn đạo nhân đối chiến cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm áp chế hắn trấn nguyên tử cười gật gật đầu đón lấy nói ra há đã như vậy vậy không biết em gái có thể hay không cùng vi huynh làm một cái giao dịch nữ hoa như cũng đầy mặt n g h i hoặc nhưng nàng không chút do dự mà nói ra h u y n trưởng có gì phân phó có gì cứ nói tiểu mội có thể làm được tất nhiên tận lực làm được nhất định không chối tử trấn nguyên tử nhìn nữ hoa trong tay tím hồ lô màu xanh c h ậ m g i i nói ra vừa nãy em gái lấy cái viên này hồ lô tuy rằng cùng em gái hữu duyên nhưng đối với em gái tới nói nhưng không có tác dụng quá lớn không bằng cùng vi huynh làm một chút trao đổi ta dùng này âm dương hỗn đ ộ i t i ế n trao đổi em gái cái này tím hồ lô màu xanh nữ hoa nghe nói không chút do dự nào trực tiếp đem trong tay tím hồ lô màu xanh đưa cho trấn nguyên tử chân thành nói ra nếu huynh trưởng yêu thích này một viên hồ lô vậy t h i ể u nội liền trực tiếp đưa cho h u n h trưởng hà tất để h u n h trưởng dùng bảo vật trao đổi hơn nữa huynh trưởng này âm dương hỗn độn phiến rõ ràng so với cái này hồ lô càng tốt hơn như vậy chẳng phải là để t i ể u nội chiếm tiện nghi lại để huynh trưởng chịu thiệt huynh trưởng đối với huynh nội chúng ta trợ giúp đã đủ nhiều rồi bây giờ huynh trưởng yêu thích này một viên hồ lô vừa vặn có thể lấy này đi về báo một chút huynh trưởng rất nhiều trợ giúp nữ hoa trong lời nói đầy là chân thành trong ánh mắt để lộ ra đối với chấn nguyên tử lòng cảm kích c h t á ư ơ n g 82, chấn nguyên tử kiến nghị thiên cung c h t á ư ơ i hai chấn nguyên tử kiến nghị thiên cung chấn nguyên tử cười ha, ha nói ra không sao này một cái âm dương hỗn độn phiến đối với vi huynh tới nói tác dụng không lớn thả tại trong tay cũng bất quá là lãng phí thôi mà em gái nhưng là khuyết thiếu công kích thủ đoạn n à y cây quạt vừa vặn có thể đem ra tăng cường một cái công kích lực hơn nữa vi huynh lại há có thể trắng trăng chiếm em gái tiện nghi nói trấn nguyên tử lấy ra nữ hoa trong tay cái viên này tím hổ lô màu xanh lập tức đem âm dương hỗn độn phiến nhét vào nữ hoa trong tay nữ hoa t h ấ y thế cuối cùng vẫn là đem cây quạt thu rồi hạ xuống bất quá như cũ quay về trấn nguyên tử cảm kích nói ra đà t ạ huynh trưởng t r ấ n nguyên tử vung vung tay cười nói ra không sao bất quá là công b trên thực tế cũng xác thực như vậy cái này tím hồ lô màu xanh đối với nữ hoa tới nói hiện giai đoạn xác thực không có quá chỗ đại dụng còn không bằng đổi một cái công kích tính bảo vật nhưng này tím hồ lô màu xanh đối với chấn nguyên tử tới nói nhưng trong lòng có đặc biệt công dụng ngược lại là cái k i a một cái âm dương hỗn đ ộ i h i ế n mặc dù so với cái này tím hồ lô màu xanh càng thêm quý giá càng thêm mạnh mẽ nhưng đối với chấn nguyên tử tới nói nhưng trái lại không có tác dụng gì hoặc giả nói là dùng không được dù sao trong tay hắn trí bảo linh bảo rất nhiều trong đó uy năng mạnh mẽ tính chất công kích trí bảo, linh bảo cũng không phải số ít thực tại không cần này một món bảo vật t h u lấy xong những bảo vật này phía sau đám người liền không lại ở lâu dù sao lần này tử tiêu cung giảng đạo hồng quân giảng mặc dù nhiều làm t r ủ cột chi đạo nhưng đối với trừ trấn nguyên tử bên ngoài mấy người khác mà nói đều là được ích lợi không nhỏ diễn phần mình đều cần trở lại chuyên tâm tiêu hóa thể ngộ lăng động được thế là đám người ly khai tiên tiên hổ lô đẳng nơi bí cảnh ra được bí cảnh sau tây vương mẫu ý cười yêu kiểu mời trước mọi người hướng về giao trì tụ tập tới đám người vui vẻ ưng ơ thuận dù sao giao trì tiên cảnh thanh danh truyền sa nữ o a đám người đều tâm sinh ngắm trông sau đó trấn nguyên tử lại lần nữa lấy ra tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính. trong gương không gian quy tắc bản nguyên như dòng lũ giống như bao phủ mà ra mang theo đám người vượt qua vô tận không gian trong phút chốc đám người liền đi tới tây côn luân quần ngọc sơn bên trên bước vào giao trì động thiên nữ hoa cùng phục h y đám người dường như đặt mình trong tiến cảnh không khỏi vì là cảnh đẹp trước mắt t h á n phục giao trì động thiên bên trong tiên vụ lợn ư lờ linh khí nồng nặc được dường như thực chất mỗi một khẩu hô hấp đều có thể để người cảm nhận được linh khí thấm vào phế p dường như thực chất có thể rửa sạch linh hồn bước vào giao trì tiên cung càng là có một phen đặc biệt thiên địa tiên cung g ư ờ n g cột chạm trổ lấy cựu thiên huyền ngọc làm cơ sở tinh thần thần thiết vì là xa nhà. tản ra nhu hòa thần bí hào quang phản phất như nói hồng hoang tuế nguyệt tam thương tây vương mẫu tiến nhập tiên cung sau liền dặn do huyền nữ chờ một đám tiên nữ dâng lên rất nhiều tiên tiên linh quả cùng tiên n ư n g phục hy cùng nữ hoa đánh giá trước mắt rực rỡ muôn màu hình thái khác nhau tiên tiên linh quả kinh ngạc trong lòng không nớt chỉ thấy trên b à n càng đầy đủ bày thả mời ư nhiều loại bất đồng tiên tiên linh quả trong đó càng có v à i c h ồ n g lên phẩm tiên tiên linh quả mà ngoại trừ tiên tiên linh quả các loại rượu tiên tiên nữ cũng là rực rỡ muôn màu còn có lấy các loại quý hiếm tiên thú là m nguyên liệu nấu ăn chế tạo thành món ngon trong đó gan rồng phượng tụy ở tại đây đều chỉ có thể coi là cực kỳ thông thường món ăn nay chút món ngon còn phù hợp rất nhiều quý hiếm tiên tiên linh dược có thể nói s ắ c hương vị đầy đủ không chỉ có có thể để người đại báo có lộc ăn trọng yếu hơn chính là bất luận là tiên tiên linh quả rượu tiên tiên n ư ỡ n g vẫn là quý hiếm món ngon đều có tăng trưởng tu vi thần hiệu đối với tu luyện có không thể đo đếm chỗ tốt nữ hoa không khỏi cảm khảy nói giao trì động tiên không hổ là đỉnh cấp tiên gia phúc địa càng có nhiều như vậy đỉnh cấp linh quả rượu tiên mị vị món ngon thực sự là tiện sát em gái so với tiểu mội cái kia phượng tây sơn không biết tốt hơn bao nhiêu đều để tiểu mội có chút lưu luyến q u y ế n phản tây vương mẫu cười khanh khách đáp lại nói nữ hoa em gái quá khen nguyên bản tan này giao chỉ động thiên cũng là chỉ có một cây thượng phẩm tiên tiên linh căn bất tử dược bây giờ có thể có như vậy nhiều tiên tiên linh căn còn toàn do huynh trưởng hào phóng b i ể u t ạ o nói tây vương mẫu mối tình thầm kín nhìn thoáng qua c h ấ n nguyên tử sau đó lại đưa mắt nhìn sang nữ hoa nói tiếp nói nếu như em gái yêu thích đại khái có thể ở tại đây ở thêm một quãng thời gian muốn ở bao lâu cũng được nữ hoa hơi lắc đầu khéo léo từ chối nói như vậy chẳng phải là thái quá phiền phức tỉ tỉ. Lúc này, m ộ trước bên t n nguyên tử đống nhiên tử c i ra, Trên ngươi. đây không lâu hồng quân thánh nhân thay thiên đạo sắc phong tiên thủ mà quá thật n à n g nếu bị sắc phong vì là nữ tiên đứng đầu quản lý hồng h o a n g nữ tiên đương nhiên phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm nếu không không chỉ có không cách nào hưởng thụ tiên thủ khí v ậ n còn sẽ gánh vác to lớn thiên đạo nghiệp lực nhưng nghĩ muốn quản lý hồng hoàng nữ tiên tất nhiên cần không ít nhân thủ giúp đỡ nữ h o à em gái nếu như là có ý định gì không gia nhập đến giao trì tiên cung đảm nhiệm một cái tiên chức cùng thành lập tiên cung thế lực trấn nguyên tử nói ánh mắt thành khẩn nhìn về phía nữ hoa trong mắt tràn đầy mong đợi trấn nguyên tử sở dĩ nói ra này một kiến nghị kỳ thực có nhiều tầng nguyên nhân một như hắn nói tây vương mẫu mặc dù thu được hồng quân sắc phong trở thành hồng hoang nữ tiên trên mặt nội nữ tiên đứng đầu nhưng này nam nữ tiên thủ bất quá là hồng quân lừa gạt t i ê n đạo thủ đoạn có thể không thực hiện chức trách thu được quyền lực hồng quân cũng không can thiệp toàn bộ bằng tự thân bản lĩnh vì lẽ đó tây vương mẫu có thể hay không chính thực hiện nữ tiên đứng đầu chức trách h ư ở n g thụ tương ứng ký vận còn phải dựa vào tự thân thủ đoạn cùng dưới trướng thế lực nay liên cần thành lập thế lực đều có thể có thể có thể chiêu thu nữ tiên đại năng cường giả. lấy thực hiện t i ê n t r ư ớ c như nữ hoa có thể gia nhập cùng tây vương mẫu liên thủ tương lai giao chỉ tiền cung thế lực liền thành công hơn một nửa dù sao tây vương mẫu cùng nữ hoa hai vị này đỉnh cấp nữ tiên đại năng xây dựng thế lực đối với hồng hoàng còn lại nữ tiên cường giả mà nói có khó có thể chống đối sức hấp dẫn đến lúc đó nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều nữ tiên đến đầu như vậy liền có thực hiện chức trách cơ sở bằng không chỉ bằng vào tây vương mẫu một người lại sao có thể thực hiện tốt này trước chứ nhìn như nữ tiên đứng đầu tên i tuổi và dội nhưng nếu không có, có tương ứng thực lực cùng thế lực hỗ trợ lẫn nhau bất quá là một không danh đầu nào thôi n h ư không cách nào thực hiện chức trách không chỉ có không cách nào hưởng thụ tiên thủ khí vận ngược lại sẽ gánh vác to lớn thiên đạo nghiệp lực tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích tây vương mẫu vì là thực hiện tiên thủ chức trách liền không thể không cùng đông vương công hợp tác sáng tạo tiên đ ỉ n h thế lực nhưng mà đông vương công mặc dù giã tâm bừng mừng nhưng bất luận là khí vận thực lực vẫn là dưới trướng thế lực đều xa không kịp yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hơn nữa chỉ muốn xưng bá hồng hoang tiên đ ỉ n h tồn tại càng là trở ngại yêu tập tiên đình xưng bá hồng hoàng tại thiên đạo đế bên liên giới tiên đình cuối cùng hủy diện đông vương công nga xuống tây vương mẫu cũng bở thẳng đến nhân tộc hưng thịnh tây vương mẫu thông qua nhiều lần giúp đỡ nhân tộc thu được công đức khí vận mới chậm rãi tiêu trừ trên người thiên đạo nghiệp lực tên i cũng tại trong nhân tộc lưu truyền rộng rãi mà bây giờ có hắn tồn tại tây vương mẫu lại là hắn c h ấ n nguyên tử đạo lữ hắn tự nhiên là sẽ không lại để tây vương mẫu cùng đông vương công cộng đồng sáng lập tiên đình thế lực hơn nữa cũng không cần phải thế hắn muốn cùng tây vương mẫu sáng tạo một cái càng tốt hơn càng mạnh mẽ thế lực mà này cái thứ hai nguyên nhân thì lại tự nhiên là vì để tránh cho nữ hoa cùng phục hy tiếp tục dường như, nguyên bản hoang vận mệnh tích như vậy gia nhập yêu tộc trở thành yêu tộc yêu hoàng đây là hắn sớm liền mu cũng là sớm đã có ý nghĩ nếu không lúc trước tại bất chu sơn thời gian hắn cũng sẽ không đưa ra trao đổi cái k i a m ộ t viên tụ tiên hồ lô tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích nữ hoa cùng phục h y gia nhập vào yêu tộc trong thiên đình trở thành yêu tộc yêu hoàng hưởng thụ yêu tộc khí vận nhưng cuối cùng cũng bị yêu tộc liên lụy bị v u yêu lượng kiếp liên lụy gia nhập vào yêu tộc trong thiên đình trở thành yêu tộc yêu hoàng làm cho nữ hoa cùng phục h y nhận được yêu tộc thiên đình khí vận cung phụng làm cho tu luyện càng đơn giản hơn một ít nhưng cuối cùng phải trả giá cao nhưng là thái quá đau đớn thê thảm so với hưởng thụ được chỗ tốt cùng cuối cùng phải trả không chỉ là yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cuối cùng song song nga xuống liên quan phục hy cũng đồng dạng cùng bọn mình hơn nữa nữ hoa cũng đồng dạng bởi vì yêu tộc liên lụy làm yêu tộc còn sót lại một vị yêu hoàng yêu tộc tại vu yêu lượng k i ế p bên trong tạo ra to lớn thiên đạo nghiệp lực trong đó rất lớn một bộ phận liền rơi tại nữ hoa trên người do đó làm cho nữ hoa gánh lấy to lớn thiên đạo nghiệp lực như không là nữ hoa sáng tạo nhân tộc có nhân tộc to lớn công đức khí v ậ n giúp đỡ e sợ nàng không chỉ có sẽ bị yêu tộc thiên đạo nghiệp lực liên lụy thậm chí khả năng rơi xuống thánh nhân chi vị mà phục hy tuy rằng dựa vào chân linh cuối cùng chuyển thế đến rồi nhân tộc bên trong càng là chứng được nhân tộc thiên hoàng quả vị nhưng khi đó nhân tộc đồng dạng bị thánh nhân thao túng vẹn vẹn chỉ là thánh nhân trong tay khôi lôi thôi làm vì là nhân tộc thiên hoàng một vị c h u ẩ n thánh đại năng cuối cùng nhưng chỉ có thể bị khốn h ỏ a v â n động bên trong chấn áp nhân tộc khí vật không được tự do vì lẽ đó bất luận là vì nữ hoa cùng phục h y vẫn là vì sau này nhân tộc c h ấ n nguyên tử cũng sẽ không để cho bọn họ dẫm lên vết xe đổ sẽ không để cho bọn họ tiếp tục gia nhập vào yêu tộc bên trong bây giờ hắn có ý định trợ giút đạo lữ thành lập thế lực mời nữ hoa gia nhập không thể nghi ngờ là tuyệt g i a lựa chọn nữ hoa gia nhập tiên cung đảm nhiệm tiên chức tương tự có thể hưởng thụ tiên cung khí vận gia trì tiên cung thế lực càng mạnh khí vận càng to lớn nữ hoa thu hoạch khí vận gia trì lại càng lớn t r ấ n nguyên tử tin chắc có chính mình giúp đỡ tiên cung thế lực chắc chắn phát triển không ngừng sẽ không như đông vương công tiên đình như vậy hướng đi hủy diệt chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ nghe được trấn nguyên tử đề nghị đám người vẻ mặt đều là hơi động tây vương mẫu càng là nháy mắt liền minh bạch trấn nguyên tử thâm ý trấn nguyên tử lời nói dĩ nhiên mười phần thông suốt Thiên thủ cựu h ứ c vụ n giống i nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích đông vương công tiên đỉnh sở dĩ cuối cùng bị đế tuấn cùng thái nhất hủy diệt ngoại trừ ngăn cản yêu tộc tiên h đình g i p lực h ư n g i n nguyên bá hồng hoang phá phản phẹm hoại trật tự, cuối cùng bị nhận khí vận phản mà hủy cuối diện. trật tự, vận cùng bị mà đối với điểm này tây vương mẫu mặc dù cũng không biết nhưng đối với trấn nguyên tử trong giọng nói ý tứ d ị nhiên tâm linh t h ầ n hội muốn hưởng thụ tiên thủ khí vận liền cần thực hiện chức trách mà này liền cần thành lập thế lực to lớn mà thành lập nữ tiên đứng đầu thế lực không thể dựa vào trấn nguyên tử giúp đỡ vẫn cần nữ tính tiên t i ê n lớn có thể trợ lực mà nữ hoa không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất nàng không chỉ có là h ư n g hoang định cấp nữ tiên đại năng còn ngồi lên rồi tử tiêu công lục đại bồ đoàn một trong càng là cùng quan hệ bọn hắn tốt lành suy nghĩ minh bạch này một ít chỉ thấy tây vương mẫu đứng dậy vẻ mặt trịnh trọng quay về nữ hoa nhẹ nhàng thi lễ thành khẩn mời nói đạo hữu như gia nhập vào giao trì tiên cung bản cung nguyện cùng nữ hoa đạo hữu cộng hưởng tiên cung cùng phân k h í vận cùng thực hiện tiên thủ trách nữ hoa đối với tây vương mẫu mời cũng không ý cự tuyệt nàng đồng dạng quay về tây vương mẫu hơi đáp lễ cười khanh khách nói ra quá thật t ỷ t ỷ có thể mời tiểu mội tiểu mội tự nhiên là vinh hạnh đến cực điểm vô cùng cảm kích bất quá cộng đồng đảm nhiệm tiên thủ tiểu được rồi dù sao đây là thánh nhân sắc phong thiên đạo công nhận chức vị tiểu mội sao dám chấm mút có thể tại tiên cung đảm nhiệm một cái phó thủ chức vụ tiểu mội liền đã hài lòng. một bên trấn nguyên tử gặp nữ hoa đồng ý trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng t i ế u dung chỉ cần nữ hoa đáp ứng bất luận loại nào c h ứ c vị hắn cũng sẽ không để tây vương mẫu cùng nữ hoa chịu thiệt nữ hoa nếu nhận lời liền mang ý nghĩa tiên cung thế lực dĩ nhiên kiên định nền móng vững chắc mà ngày sau cũng sẽ không lại có yêu tộc quang hoàng mà phục hy làm nữ hoa huynh trưởng nữ hoa gia nhập tiên cung hắn tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ tiên cung sẽ không gia nhập yêu tộc trở thành hy hoàng hơn nữa đối với phục hy hắn cũng định sẽ không đối xử tệ nữ hoa đáp ứng gia nhập tây vương mẫu cực kỳ cao hứng nàng còn nghĩ lại khuyên nữ hoa cộng đồng đảm nhưng nữ hoa vô luận như thế nào đều không muốn tiếp thu cuối cùng chỉ đáp ứng đảm nhiệm tiên cung phó thủ tây vương mẫu thấy vậy cũng sẽ không cơ cầu cuối cùng đám người thương nghị một phen tiên cung bước đầu công việc sau đó liền tại tiên điện bên trong luận đạo nghìn năm qua chú tâm tiêu hóa tại trong tử tiêu cung nghe đạo thu hoạch luận đạo trong lúc tiên điện bên trong hào quang lấp lóe linh k h í k í c h đảng đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình các loại cảm ngộ không ngừng b a chạm đem tử tiêu cung nghe đạo c ả ngộ phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn chương t á từ phủ châu thái dương cung đông vương công tới chơi chương t á từ phủ châu thái dương cung mà nói g nói sau khi kết thúc trấn nguyên tử hồng vân cùng phục hy diên phần mình đạp lái trở về đường cũ nữ hoa thì lại tạm thời lưu tại giao trì đạo tiên tiếp tục cùng tây vương mẫu cùng quy hoạch tiên cung tương lai hồng vân hóa thành một đạo hoa mỹ hồng quang trực tiếp trở về hắn hồng vân đạo tiên cái kia hồng vân đạo tiên hệt như trôi nổi tại trong tiên địa một vệ m ẫ n g ạ o thải vân xung quanh linh khí mịt mờ tường quang phân tán dường như thế ngoại đạo nguyên hồng vân bước vào trong đó mang trên mặt vẻ mỉm cười nghìn năm luận đạo cảm lộ để hắn không kịp chờ đợi n g h ị muôn bế quan lắng đọng phục hy thì lại thân hình loại lên về tới phượng t ê sơn phượng t ê sơn thế núi hùng vĩ linh điệu bay lượn tường thụy khí bao phủ nơi này là hắn cùng với nữ hoa từ trước đến nay đạo t r ư ở n g mặc dù ngày sau muốn giúp đỡ t i ê n cùng này phượng t ê sơn vẫn là trong lòng hắn một chỗ yên tĩnh chỗ gánh chịu rất nhiều hồi ức cùng tình cảm hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua mà trấn nguyên tử cái này cũng không có ngay lập tức trở về ngũ trang quan mà là hướng về không động sơn mà đi không động sơn mây mù lập banh thần bí tr chỗ sâu không động động thiên tương tự là trấn nguyên tử nắm trong tay một chỗ đỉnh cấp động thiên phúc điện hơn nữa nơi này dựng dục nhân tộc khí vận trí bảo không động ấn sớm tại hung thú lượng k i ế p kết thúc trước trấn nguyên tử liền đã phát hiện không động ấn tung tích khi đó nó vẫn còn đang ở trong thai ngén còn xa còn chưa đạt tới lúc xuất thế trấn nguyên tử biết rõ tầm quan trọng không chỉ có luyện hóa nắm giữ chỗ này động thiên phúc điện còn lấy đại thần thông tăng cường chung quanh c h â n pháp vì là không động ấn thai ngén cung cấp vững chắc hơn hoàn cảnh tại từ hỗn độn trở về hồng hoang thời gian trấn nguyên tử nhạy bén cảm ứ n g được không động ấn dĩ nhiên thai ngén hoàn thành mà lúc này cùng đám người phân bi hắn không chút do dự mà đi tới không động động tiên dù sao hắn mặc dù cũng không thiếu bảo vật nhưng không động ấn đến cùng là quan hệ đến nhân tộc khí v ậ n vì lẽ đó hắn vẫn tương đối coi trọng bước vào động tiên thời gian một luồng bàng bạc mà cổ xưa khí tức phả vào mặt mà theo c h ấ n nguyên tử r ố i tay vẫy một cái nháy mắt động tiên bên trong hào quan g đại thịnh một đạo cổ điện dày nặng đại ấn c h ậ m rãi hiện ra chính là không động ấn n à y ấn tạo hình cổ điện ấn thân khắc đầy p h ù văn thần bí giống như ẩn chứa thiên địa chí lý tản ra hùng hồn khí vận lực lượng trấn nguyên tử đưa tay nắm chặt không động ấn cảm thụ được này một cái chưa đến nhân tộc kh trong ạ i t n lúc nhất thời bình tĩnh đã lâu hồng hoang đại địa bởi vì này chút đại năng trở về và tử tiêu cung giảng đạo mang tới thế cuộc biến hóa lại lần nữa dâng lên sóng lớn náo nhiệt phi phạm đông hoa đạo nhân cũng chính là đông vương công trở về từ phủ châu sau giá tâm bừng bừng trình hợp dưới trướng thế lực hắn đánh thánh nhân sắc phong cơ hiệu lấy hồng hoang nam tiên đứng đầu danh nghĩa bắt đầu đại trường kỷ cổ mở rộng thế lực thánh nhân sách phong danh hiệu đối với trong hồng hoang rất nhiều người tu hành mà nói không trong h nghi ngờ có sức hấp dẫn thật lớn, đặc biệt là những hàng ể ngờ dẫn lớn, năng ở ngoài cứng, giả, càng giả, biệt kia đại tới. có sức đặc số t là là đầu đổ ở lúc nhất thời rất nhiều tiên thiên thần thánh thậm chí một ít tại tử tiêu cũng nghe rằng hồng trần khách dồn dập hưởng ứng đông vương công mời c h à o dấn thân vào t ử phủ châu dưới trướng t ử phủ châu bên trong một mảnh náo nhiệt bận ruột cảnh mọi chỗ mới xây cung điện lầu c á t vụt lên từ mặt đất linh khí hội tụ thành mây lui tới những người tu hành vẻ mặt hưng phấn phảng phất thấy được một cái mới phát thế lực quật khởi hy vọng đông vương công đứng tại tử phủ đình quan sát mảnh này phát triển không ngừng cảnh tượng trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý hắn thân mang hoa lệ đạo bảo, đầu đội tử kim quan trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên một bộ đắc y vô cùng rằng rớt tại hắn dẫn dắt h ạ t ử p h ụ châu thế lực như, như vết dầu loang cấp tốc lớn mạnh trong khoảng thời gian ngắn đông vương công đầu gió không hai uy danh truyền xa thậm chí lấn át thái dương cung đế tuấn cùng thái nhất mà tại thái dương cung bên trong bầu không khí nhưng tuyệt nhiên bất đồng đế tuấn sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị trong tay nắm thật chặt tay vị đốt ngón tay hiện ra trắng phía dưới thái nhất k hi hòa đám người cũng là một mặt vẻ mặt phẫn nộ bọn họ nghe một ít vốn định nương nhờ vào thái dương cung thế lực thậm chí bộ phận thái dương cung giới trướng thế lực đ đều vẹn vẹn chỉ là một ít danh giới thế lực nhỏ tổn thất cũng không tính lớn nhưng như vậy phản bội hành vi nhưng cũng giống như một căn cây gai cắm tại đế tuấn đám người trong lòng h ừ n à y đông vương công dám như vậy đánh thánh nhân cờ hiệu đầu độc đám người thực tại đáng ghét lại không cho hắn một bài học chẳng phải là để thế nhân xem nhẹ ta đế tuấn đế tuấn tức giận nói trong mắt lập l o ạ l ử a giận thái nhất cau mày đầu khuyên nói ra huynh trưởng không nên kích động bây giờ đông vương công mặc dù hung hăng nhưng sau lưng có thắm tên sắp phong tên chúng ta tùy tiện độc thủ sợ bị thánh nhân trách tội hi hỏa cũng tại một bên phụ họa đúng đấy huynh trưởng mà thái dương cung cũng có tự thân ưu thế chúng ta làm lấy phát triển tự thân thế lực làm trọng đế tuấn hít sâu một hơi cưỡng chế hạ lựa g i ậ n trong lòng chậm rãi nói ra hừ tạm thời buông tha h ắ n chờ ta thái dương cung thế lực lớn mạnh nhất định phải để hắn biết ta đế tuấn không là dễ chê ực xác thực thái dương cung mặc dù tại lần này m i chào bên trong tạm thời gặp cản trở nhưng kỳ thật lực gốc gác thâm hậu nói tóm lại vẫn là chiếm cứ ưu thế t ử phủ châu chỉ có đông vương công một vị đỉnh cấp đại nắng mà thám giữ hỗn độn trung loại này đỉnh cấp tiên tiên trí bảo dựa vào đông vương công thực lực có thể xa xa không là đế tuấn đám người đối thủ dù sao tại hồng hoang cái này lấy thực lực vi tôn thế giới chân chính cường giả cũng sẽ không dễ dàng bị một cái thánh nhân danh hiệu làm cho m ê hoặc bọn họ càng coi trọng thực tế thực lực dù sao thánh nhân chỉ vẹn vẹn chỉ là đã s ắ p phong đông vương công vì là nam tiên đứng đầu nhưng cho tới bây giờ không có cho cho qua bất kỳ ủng hộ thậm chí muốn sáng lập thế lực t h á n h n h â n cũng chưa từng để c ấ p qua nhưng bọn họ thực lực của hai bên tranh lệnh nhưng là chân thật bởi vậy ở đây sau mấy chục ngàn năm thái dương cung tích cực phát triển thế lực đế tuấn tự thân xuất mã dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng u y vọng chiêu mộ kế mông bạch trạch cứu anh thương dương anh triều khơ nguyên quỷ sa tất phương phi đản phi liêm t r ở rất nhiều đại la cừng giả thái dương tinh trên hào quan g càng rực rỡ thái dương cung thế lực phát triển không ngừng tốc độ phát triển càng mơ hồ vượt qua t ử phủ thế lực mà đồng nhất thời kỳ tây vương mẫu cùng nữ hoa và phục hy hồng vân đám người cũng tại vì là tiền cung thế lực thành lập chung quanh buôn ba tây vương mẫu cùng nữ hoa dựa vào tự thân hy vọng cùng mỹ lực hấp dẫn hơn mười vạn h ồ hoàng nữ tiên gia nhập trong đó thậm chí không thiếu mấy vị đại la nữ tiên tiên cung mặc dù làm việc k i ê m tốn trước mặt thế lực quy mô vẫn còn không kịp thái dương cung cùng, cùng t ử phủ nhưng có tây vương mẫu cùng nữ hoa hai vị này đ ỉ n h cấp nữ tiên đại năng toa c h ấ n dĩ nhiên không thể khinh thường như tính lại trên sau l ư n g ủng hộ phục hy hồng vân và trấn nguyên tử vị này viễn cổ đại năng càng là thực lực phi phạm khiến người không dám khinh thị nay một ngày làm hồng hoang nam tiên đứng đầu đông vương công thân mang hoa lệ trang phục mang theo một đám tùy tùng đi tới tây côn luân của n g ọ c sơn t h ầ n s á t hắn mang theo một tia kiêu ngạo phản phất toàn bộ hồng hoang đều tại trong lòng bàn tay của hắn tây vương mẫu cùng nữ a biết được đông vương công đến đây trong lòng đã có dự liệu đông vương công được thỉnh mời tiến nhập giao trì đầu tiên gặp được tây vương mẫu cùng nữ hoa sau hắn hơi chắc tay mang trên mặt tự tin tiếu dung nói ra tây vương mẫu đạo trì nữ hoa đạo hữu hôm nay bản tọa đến đây là có một chuyện thương lượng ta tử phủ châu bây giờ đang chuẩn bị sáng tạo tiên đ ỉ n h muốn trình hợp hồng hoang lực lượng giữ gìn hồng hoang trật tự hai vị đều là trong hồng hoang kiệt xuất nữ tiên như có thể gia nhập tử phủ cùng ta cùng sáng tạo tiên đ ỉ n h chắc chắn ghi danh sử sách cộng hưởng này hồng hoang đại nghiệp hơn nữa nghe trấn nguyên tử đạo hữu cùng hai vị quan hệ không ít như hắn cũng có thể gia nhập vậy càng lại như h tây ứ c giận đ ô vương mẫu trước tiên mở miệng vẻ mặt lãnh đạo nói ra đông vương công đa tạ lời mời của ngươi nhưng chúng ta đã có quyết định của chính mình này tiên định việc chúng ta bất tiện tham dự nữ hoa cũng gật đầu phụ họa không sai chúng ta vô ý gia nhập tự phủ mong rằng đông vương công tìm người khác đông vương công nghe nói các người u như bỏ qua lần này cơ hội e sợ sẽ hối tiếc không kịp tây vương mẫu cười lạnh một tiếng nói ra đông vương công chúng ta tâm ý đã quyết người cái gọi là tiên đình chúng ta sẽ không tham dự đông vương công gặp khuyên bảo không có kết quả sắp mặt càng khó nhìn lạnh lên một tiếng phất tay áo mà đi trong lòng hắn âm thầm trừ tới thử không tán thưởng đồ vật chờ ta tiên đình dựng thành nhất định phải để cho các ngươi hối hận quyết định của hôm nay nhìn đông vương công bóng lưng rời đi tây vương mẫu cùng nữ hoa nhìn nhau nợ nụ cười các nàng biết rõ cự tuyệt đông vương công là một cái lựa chọn chính xác sớm tại đông vương công đến đây m ờ i trước trấn nguyên tử liền đã nhắc nhở qua tây vương mẫu cùng nữ hoa đông vương công sắp sáng lập tiên đình là một cái hố to làm cho các nàng không muốn gia nhập trong đó cho nên bọn họ tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt đông vương cung người này tuy rằng dã tâm bừng bừng nhưng hắn bất luận là thực lực hay là khí vận các loại cùng dã tâm của hắn đều không phối hợp đảm nhiệm nam tiên đứng đầu sáng lập tiên đỉnh thế lực không giữ gìn h cũng là chỉ có đông vương công không thấy do thiên đạo đại thế tự cho là hắn là thánh nhân sắc phong nam nữ đứng đầu sau lưng có thánh nhân ủng hộ vì lẽ đó làm việc không kiên rẻ gì dã tâm càng là nhanh chóng bành trướng không biết nam nữ tiên thủ tri vị bất quá là hồng quân qua loa thiên đạo cử động tôi tuy rằng cũng quả thật có thể hưởng thụ to lớn khí vận gia trì nhưng lại cần thực hiện tương ứng chức trách mà hồng quân lại cũng không dành cho chân chính ủng hộ vì lẽ đó tại đông vương công dự định tranh bá hồng hoang khí vận thời gian hắn kết cục trên thực tế liền đã quyết định mà tuy rằng bây giờ trấn nguyên tử cũng không đem đế tuấn cùng thái nhất để vào trong mắt nhưng hắn vẫn cũng không nghĩ b ô n g dưng ơ trợ giúp đông vương công dù sao như vậy hà không phải là vì đông vương công mà làm giá uy i ể m mà khác một bên ly khai đông vương công trong lòng cũng là hết sức phẫn nộ nguyên bản đến đây thời gian hắn là lòng tin mười phần kết quả nhưng trực tiếp bị rót một c h ậ u l ạ n h nước không nghĩ tới tây vương mẫu cùng nữ hoa dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn cự tuyệt đơn giản là không biết phân biệt bất quá đông vương công trong lòng tuy rằng mười phần phẫn nộ nhưng hắn vẫn không dám trực tiếp biểu hiện ra bởi vì không chỉ nữ hoa cùng tây vương mẫu bản thân liền thuộc về đ ỉ n h cấp đại năng thực lực mạnh mẽ sau l ư n g cắp nàng càng là có thêm chấn nguyên tử này một vị thực lực sâu không lường được viễn cổ đại năng ủng hộ không là hắn bây giờ có thể dễ dàng đắc tội đặc biệt là tại có thái dương cung uy hiếp trước giờ càng là không thể dễ dàng gây thù hẳn bây giờ thái dương cung phát triển đã để hắn mơ hồ cảm thấy một tia uy hiếp mà tây vương mẫu cùng nữ hoa đám người cự tuyệt gia nhập càng là làm cho hắn này một tia nguy hiểm cảm giác tăng lên tuy rằng tại những năm này thời gian trong hắn d ư ớ i trướng tử phủ thế lực tại không ngừng mở rộng cũng chiêu mộ được không ít đại la cờ giả nhưng thái dương cung thực lực đồng dạng đang nhanh chóng phát triển thu nhận cường giả so với bọn họ tử phủ sẽ nhiều chứ không ít quan trọng nhất đó là tử phủ bên trong bây giờ vẹn, vẹn chỉ có hắn này một vị đỉnh cấp mà thái dương cung bên trong có thể cùng nàng sánh ngang đỉnh cấp đại năng lại có nhiều vị mà cái này cũng là hắn hôm nay đến đây mời tây vương mẫu cùng nữ hoa mục đích chủ yếu nhất nếu có thể mời đến tây vương mẫu cùng nữ hoa gia nhập vậy bọn họ thì sẽ nháy mắt thêm ra hai vị đỉnh cấp đại năng cường giả mà nếu có thể mời đến trấn nguyên tử này một vị viễn cổ đại năng gia nhập vậy bọn họ hàng đầu thực lực càng sẽ tăng vọt đem triệt để không sợ thái dương cung uy hiếp đáng tiếc bây giờ này một dự định nhưng là trực tiếp rơi vào khoảng không chuyện này nhất thời làm cho trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm tăng nhiều nhưng dù vậy hắn vẫn là phải chuẩn bị dự trù tiên đình bởi vì đây đã là chiều hướng phát triển đã không phải là hắn nghĩ muốn đình chỉ liền có thể đình chỉ được tại q u ầ n quận hồng hoang đại thế bên trong hắn chỉ có thể bị quấn ôm theo không ngừng đi tới d u n g không thể chút nào do dự dù sao nếu như không thành lập lên tiên đ ỉ n h hắn làm sao đảm nhiệm n ổ i nam tiên đứng đầu danh hiệu tiên đ ỉ n h không lập thì lại danh bất chính chỉ dựa vào cá nhân hắn liền không cách nào thu được hồng hoang thiên đạo tán thành không cách nào thu được hồng hoang khí vận gia t r ỉ hơn nữa không chỉ là hắn không cách nào thu được này một luồng hồng hoang khí vận gia chỉ hắn dưới trướng thế lực cường giả cũng, cũng giống như thế hắn vì sao có thể chiêu thu đến nhiều như vậy hồng hoang cường giả tuy rằng không chỉ chỉ là đơn thuần một cái danh hiệu hết thẻ cũng là vì lợi ích thôi những cường giả này gia nhập vào tử phủ bên trong tham dự dự chủ tiên đ ỉ n h thế lực tự nhiên là vì là có thể thu được tiên đ ỉ n h khí vận gia t r ị mà nếu như hắn chậm chạp không cách nào thành lập tiên đ ỉ n h thế lực tất nhiên sẽ dẫn đến nhân tâm di động lâu dần đợi đến nhân tâm triệt để tản đi phía sau tử phủ thế lực e sợ trong khoảnh khắc thì sẽ tăng ăn dã đến lúc đó những cường giả này tất nhiên sẽ trực tiếp chuyển đầu những thế lực khác dưới trướng tới thời gian hắn hết thẻ nỗ lực đều sẽ nước chạy về biển đông tự liền dưới trướng thế lực cũng sẽ triệt để đánh mất mà ít dưới trướng thế lực to lớn ủng hộ nhưng lại đẩy nam tiên đứng đầu danh hiệu đối với có chi ở tranh bá hồng hoàng đế tuấn đám người tới nói tự nhiên là không có khả năng bông tha hắn vì lẽ đó bất luận là vì thu được to lớn khí vận vì là càng thêm thực lực mạnh mẽ cùng quyền thế vẫn là vì tự thân tính mạng nghĩ hắn bước lên này một con đường phía sau đều chỉ có thể quyết c h í tiến lên không có một chút nào đường lui có thể nói thoáng qua trong đó nghìn năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vã trôi qua nay một luồng huyền diệu khó hiểu thần bí khó lường cơ duyên lực lượng dường như vô hình sợi tơ lạng yên quấn lên tàm thanh trong lòng bàn g cổ tam thanh nháy mắt sinh ra một luồng không tên cảm ứng đó là một loại thâm nhập linh hồn xúc động phản phất bọn họ mệnh t r ù n g chú định vô thượng linh bảo sắp hiện thế thái thanh lao tử nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt hơi chấn động một cái thâm thuy trong con ngươi sẹt qua một k i a khó có thể ước chế kinh hỉ hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn phía bầu trời tự lẩm bẩm nói rốt cuộc đã tới à, âm thanh tuy nhẹ nhưng phản phất tận chứa vô tận mong đợi ngọc thanh nguyên thủy giờ khác này chính ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn nhắm mắt tu luyện bất thình lình cảm ứng để hắn cả người chấn động đột nhiên trận mở hai con mắt trong mắt tinh mang b thượng thanh thông thiên tương tự có cảm ứng tại cảm ứng được này c ố lực lượng sau bảo kiếm trong tay vụ một tiếng hí d à i giống như tại hô ứng thần bí kia cơ duyên hắn khỏe miệng hơi trên g i ư ờ n g lộ ra vẻ hưng phấn tiểu dung ha ha thú vị xem ra lại có một hồi tạo hóa ba người liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được đồng dạng khát vọng cùng hừng hực bọn họ b à n cổ tam thanh làm b à n cổ chính tông bây giờ ngoại trừ thái thanh lão t ử thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp ngoài ra cũng không có gì có thể đem ra được linh bảo có tiên thiên linh bảo có thể nói là ít ỏi này đúng là không nên bây giờ xem ra thuộc về bọn họ bàn cổ tam thanh cơ d u ê n rốt cục đến cái này tự nhiên không thể bung tha thái thanh lão từ trước tiên đứng dậy nói ra nếu cơ duyên đã tới chúng ta tức khắc xuất phát ngọc thanh nguyên thủy cùng thượng thanh thông tiên theo bản năng mà gật gật đầu ba người hóa thành ba đạo lưu quang hướng về kia từ nơi sâu xa chỉ dẫn phương hướng bay nhanh mà đi bọn họ dựa vào này thần bí cảm ứng một đường xuyên qua rất nhiều tiền sơn hồ nước rất nhanh liền đi tới một chỗ tiên trận pháp trước. Trước mắt, một huyền tiên, tiên trận pháp vắt ngang tại trước trận pháp tản ra cổ điện mà mạnh mẽ khí t ứ c từng nét đùa trú lấp loe không yên xem ra liền vô cùng huyền ảo mạnh mẽ tam thanh thay thế nhất thời kích động ngọc thanh nguyên thủy trong mắt tràn đầy cấp thiết lớn tiếng nói ra trận này mặc dù huyền ảo nhưng chúng ta ba người hợp lực định có thể phá đi thượng thanh thông thiên nắm chặt bảo kiếm trong tay cười hưng phấn nói không sai nói không chắc trong trận chính là cái kia vô thượng linh bảo sao có thể bỏ qua loại này cơ duyên thái thanh lão tử hơi gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ra trận pháp này thơm b ảo như vậy ẩn chứa trong đó bảo vật phẩm cấp tất nhiên không thấp ta đám huynh đệ đồng thời cùng ra tay phá trận ba người vây quanh trận pháp đi dạo quan sát thương nghị phá trận phương pháp hận không thể lập tức vọt vào trong trận tìm được cái kia mệnh trùng chú định linh bảo cùng lúc đó tại giao chỉ động thiên tiên nữ hoa chính tính tọa tại đài sen bên trên cảng m ộ thiên địa chi đạo đông nhiên một cỗ thần bí cơ duyên lực lượng dường như gió xuân phất mặt nhưng lại mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ dẫn dắt nữ hoa trong lòng kinh sợ nháy mắt t r ợ n mở hai con mắt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nàng cảm nhận được này trong minh minh cơ duyên g á n g lâm phản phất có một bàn tay vô hình đang kêu gọi nàng nữ hoa liền bước nhẹ g i thân mặt mũi huyện chuyển tìm được trấn nguyên tử gặp được trấn nguyên tử sau nàng vội vàng nói ra trấn nguyên huynh trường tiểu mội mới mới cảm nhận được một luồng cơ duyên lực lượng tựa hồ có cơ duyên lớn lao phủ xuống trấn nguyên t k đây là hỗn hiểu độn thanh niên duy một thành thục hạt sen phẩm cấp xa vượt xa còn lại tất cả hạt sen biến thành ngọc sen giống nghiệp hòa h ư n g liên diện thế hạt liên công đức thanh niên trở đều bất quá là đỉnh cấp linh căn hoa nợ một mươi hai phẩm mà bụi cây này tạo hóa thanh niên Cùng cái kêu tại i ê n ê nguyên hồ lô đ ẳ n giống như v tiên thiên linh cân, bản nguyên n á hồng n g hoang thông hốn độn linh c h vận Bất quá, mệnh trong quy tích tạo hóa thanh l i ê n phân hóa thành nhiều kiện linh bảo bị tam thanh cùng nữ hoa cộng đồng phân chia bây giờ nữ hoa đã cảm ứ n g được cơ duyên xuất thế cùng với cảng h ư u duyên tam thanh tất nhiên cũng đã phát hiện e sợ giờ khắc này dĩ nhiên lên đường tiến về phía trước nếu biết được đầu đôi câu chuyện tiếp theo liền dễ làm trấn nguyên tử làm sơ suy tư một lát sau nói ra em gái ngươi nhanh đi kêu lên phục hy đồng thời trước đi tìm bảo thu hoạch đứng làm có thể lớn hơn một chút sau đó nữ hoa dùng gọi tới phục hy tiếp theo trấn nguyên tử liền dựa vào tính toán lấy thái hư hốn nguyên kính vì là nữ hoa huynh hội mở ra một cái thông hướng về đại thể địa điểm hư không thông đạo chợ các nàng càng nhanh hơn chạy đi tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích nữ hoa bởi vì đi muộn mà thế đơn l ư ợ bạc Chỉ được m ộ nữ trong cái b n còn đó hoa t hồng ngõ sen trắng lá sen xanh sẽ hóa thành tam thanh chứng đạo chi bảo hoa hồng hóa thành bản long biện quải về thái thanh lao tử ngõ sen trắng hóa thành tam bảo ngọc như ý về ngọc thanh nguyên thủy lá sen xanh hóa thành thanh bình kiếm về thượng thanh thông tiên đây cũng là đ ờ i sau hoa hồng ngõ sen trắng lá sen xanh tam thanh vốn là một nhà lai lịch chấn nguyên tử tự nhiên không sẽ vì vài món cực phẩm tiên tiên linh bảo đi trước mặt cướp giật tam thanh chứng đạo chi bảo cho tới cái khác biến thành bảo vật phần lớn là thượng phẩm linh bảo hắn cũng, cũng không để ý có nữ hoa cùng phục h y trước đi liền đã đầy đủ hắn dự đoán lần này hai người trước giờ chạy tới mà huynh mụa ra tay thu hoạch chắc chắn vượt xa nguyên bản vận mệnh quy tích mà ngoại trừ thanh liền biến thành các loại linh bảo ngoài ra có lẽ duy nhất có thể gây nên chấn nguyên tử chú ý chính là thai ngén b ù i cây này tạo hóa linh căn tiên tiên thần thủy và cắm d ễ thổ nhưỡng dù sao có thể để cái này hạ sen triệt để thành t h ụ trong đó ẩn chứa thần thổ cùng thần thủy tất nhiên phi phạm chấn nguyên tử đã từng căn dặn nữ hoa việc này hắn tin tưởng lấy nữ hoa cùng phục hy năng lực định có thể có thu hoạch giờ k h ắ c này chấn nguyên tử có chuyện quan trọng khác tại thân hắn lại lần nữa sử dụng thái hư hôn nguyên kính đem thôi thúc chỉ thấy hư không một trận và mẹo một cái tản g a thần bí tia sáng hư không thông đạo chậm rãi mở ra dẫn tới đông hải phương hướng chấn nguyên tử thân sắc bình tĩnh một bước bước vào trong đó thân ảnh nháy mắt bi còn lần ư u lại một chút k này đến đây đông hải chấn nguyên tử chủ yếu là vì tìm kiếm tam tiên đảo bên trong đồng lai tiên đảo này tam tiên đảo chính là hỗn độn mảnh vỡ biến thành mỗi một tòa đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng cơ duyên nhưng mà bị hỗn độn trận pháp bao phủ tại chưa xuất thế trước như ẩn giấu ở trong sương mù khó có thể tìm kiếm tung tích chẳng qua hiện nay tử tiêu cung nhất giảng dĩ nhiên kết thúc đông vương công tiên đ ỉ n h cũng sắp sáng lập dựa theo hồng hoang vận mệnh quỹ tích tính toán đồng lai tiên đảo hứng làm cũng chuẩn bị h i h n thế tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quỹ tích đồng lai tiên đảo bị tử phụ thế lực phát hiện đông vương công suất lĩnh tử phụ cường giả đánh vào trong đó thu hoạch rất nhiều tiền thiên linh dược thậm chí linh căn làm cho tử phụ gốc gác tăng nhiều thanh thế tiến một bước lớn mạnh cuối cùng trấn nguyên tử liền dự định đến đây thử vận may nhìn có thể không trước giờ tìm được đồng lai tiên đ ả o cũng c h ắ c đô một phen đến thời điểm mặc dù hắn tạm thời không chiếm cứ đ ồ n g lai t i ê n đ ả o trước giờ cấp đoạt một phen bảo vật trong đó cũng có thể cực lớn tăng cường tự thân gốc gác bất quá đông hải mênh mông sóng lớn m á n h liệt nghị phải tìm được tam tiên đ ả o một trong đ ồ n g lai t i ê n đ ả o còn nói gì tới dễ dàng tốt tại bây giờ đ ồ n g lai tiên đ ả o khả năng đã h i ệ u thế và không tại hỗn độn trận pháp tần h nấp bên dưới căn bản không có đường nào tìm kiếm mà trấn nguyên tử trong tay có thiên cơ vận mệnh la bản này một cái đỉnh cấp trí bảo phụ trợ tìm được hy vọng đúng là tăng nhiều cứ như vậy trấn nguyên tử tại đông hải bên trên tìm tòi mấy trăm năm lâu dài rốt cục tại đông hải nơi nào đó thần bí hải vực một tòa khí thế bảng bạc tiên đảo như ẩn như hiện xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn nay tòa tiên đảo ở vào đông hải trên mặt biển lại phảng phất sen vào hư không vô tận bên trong hệt như một tòa như mẫu ảo tiên cung tản ra thần bí mạnh mẽ khí tước lúc này này một tòa tiên đảo che lấp trận pháp đã biến mất p h u hiện ở hồng hoang thế giới bên trong đã có thể thấy rõ tiên đảo bên trong cảnh tượng tiên đảo xung quanh mây mù lượt quanh điềnh rực rỡ hào quan vạn đạo phảng phất đem trong thiên địa tường thụy xuyên thẳng vân tiêu trong núi t h ắ c nước bay tả như ngân hà đổ ngược nổ vang tiếng biết thai n h ứ c góc trên đảo linh thụ thành rừng mỗi một gốc cây đều tản ra nồng nặc tiên tiên linh khí lá cây lập lòe năm màu hà o quang phảng phất là dùng thế gian chân quý nhất bảo thạch điều khắc thành kỳ hoa dị thảo trải rộng hòn đảo cánh hoa theo gió bay xuống ở không trung nguyện chuyển đ g à y múa t á n phát ra trận trận khiến người tâm thần sảng khoái t h ơ m át trấn nguyên tử nhìn thấy này tòa tiên đảo nháy mắt trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng khỏe miệng hơi trên đênh dương lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung rốt cuộc tìm được hắn c ù nhưng g d o a n châu này đối so với so sánh lên với i trấn nguyên tử mà nói lại không phải việc khó chỉ thấy trấn nguyên tử vẻ mặt bình tĩnh cũng không có ra tay phá trận mà là lại lần nữa lấy ra tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính thái hư hôn nguyên kính hảo quang đại phóng một đạo sáng trói không gian lực lượng như dòng lũ giống như tôn giáo trực tiếp tại tiên đảo trên trận pháp mở ra một cái không nhìn trận pháp hư không thông đạo t r ấ n nguyên tử không chút do dự một bước bước vào thông đạo n g á y mắt bất chấp phía ngoài trận pháp tiến vào đồng lai tiên đảo bên trong bước vào đồng lai tiên đảo một luồng nồng nặc đến cực điểm tiên tiên linh khí phả vào mặt phản phất đưa thân vào tiên tiên linh khí đại dương trong b i ể n rộng nơi này tiên tiên linh khí nồng nặc đến cơ hồ hóa thành thực chất tạo thành từng mảng từng mảng mịt mở linh vụ tại ánh mặt trời soi sáng hạ chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ hảo quang chấn nguyên tử hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cả người khoái khoái phản phất pháp lực vận chuyển đều biến được càng thêm trôi chảy. Tiên còn có cái kia linh căn hình thái khác nhau có như bàn long giống như vốn lượn xoay quanh có giống như phượng hoàng dương cánh giống như linh động phiêu giận mỗi một căn linh căn đều ẩn chứa sinh cơ cường đại cùng lực lượng trấn nguyên tử trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn bắt đầu tại tiên đảo bên trong trắng trận lục soát hắn ống tay háo vung lên những tiên tiên kia linh dược cùng linh căn liền tự động bay vào hắn linh bảo không gian bên trong hắn động tác cấp tốc mà thông thạo đây đều là hắn từ trước đến nay cấp đ o ạ t h ư n g h o a n g tích góp xuống kinh nghiệm bất quá trấn nguyên tử cũng chưa đem tất cả linh dược cùng linh căn đều cấp đ o ạ t hầu như không còn hắn vẫn là lưu lại một ít thông thường linh dược cùng phổ thông linh bảo dù sao còn cần ngụy trang một phen hơn nữa này chút cấp thấp linh dược linh bảo đối với hắn mà nói cũng không có cái gì giá trị hắn cũng không có như dĩ vãng như vậy coi trọng bây giờ ít hơn một điểm cũng không để ý tịu tại trấn nguyên tử cấp đoạn bảo vật thời gian hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ thân bí lực lượng từ tiên đảo nơi sâu xa trấn nguyên tử trong lòng hơi động theo có lực lượng này chỉ dẫn lại lần nữa phát hiện một chỗ trận pháp kỳ dị trấn nguyên tử giơ tay nhẹ nhàng vung lên trong tay thái hư càn khôn kính hào quang sẽ qua một đạo hư không cửa lớn chậm rãi mở ra hắn bước ra một bước cũng tiến vào trận pháp bên trong trận pháp bên trong hào quang lòng lánh một cái tản r a kỳ dị tia sáng bảo vật lơ lửng giữa không trùng chính là tiên thiên dị bảo vạn tiên trận đồ này vạn tiên trận đồ tạo hình cổ điển phía trên khắp đầy rậm rạp chẳng trị phù văn cùng trận pháp hoa văn ẩn chứa trong đó một cái n ị c h tiên đại trận vạn tiên đại trận chính là trong hồng hoàng cao cấp nhất tiên tiên đợi sau phong thần lượng tiếp bên trong thông thiên giáo chủ bảy hạ vạn tiên đại trận chính là căn cứ này nguyên bản vạn tiên đại trận lưu lại trận pháp nguyên lý cùng bản nguyên sáng chế xây m à thành nhưng tại uy năng bên trên so với này nguyên bản vạn tiên đại trận phải kém hơn rất nhiều trấn nguyên tử nhìn cái này dị bảo trong lòng suy tính làm sao xử lý hắn suy tư một lát sau trong lòng liền đã có quyết định hắn đầu tiên là triển khai đại thần thông sao trụt một phần hoàn chỉnh trận pháp sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một rút lấy một tia trận pháp bản nguyên tiếp đó hắn lấy ra rất nhiều chân quý tiên t i ê n linh tài bắt đầu luyện chế một cái thượng phẩm linh bảo trận đồ trấn nguyên tử từng đạo hôn nguyên pháp lực truyền vào linh tài bên trong linh tài tại pháp lực rèn luyện xuống từ từ dung hợp cùng lấy ra trận pháp bản nguyên kết hợp hòa mỹ sau cùng trấn nguyên tử lấy ra tiên tiên trí bảo càn khôn đỉnh càn khôn đỉnh hào quan vạn trượng mạnh mẽ tiên thiên lực lượng mãnh liệt mà ra đem cái này vừa luyện chế hoàn thành trận đồ bao phủ trong đó trấn nguyên tử toàn lực thôi thúc càn khôn đỉnh đem trận đ n g h ị c h phản tiên tiên trải qua một phen luyện chế rốt cục đem luyện chế thành một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc trận đồ trấn nguyên tử nhìn trong tay cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc trận đồ hài lòng gật gật đầu sau đó Đem nếu như à là lại có càng mạnh linh bảo phối hợp chấn đồ chấn áp mặt trận có thể phát huy ra công năng thậm chí sẽ không chút nào yếu hơn nguyên bản trận pháp làm xong này hết thảy sau trấn nguyên tử lại lần nữa thúc đẩy thiên cơ vận mệnh la bản lại một lần che đậy nơi này nhân quả sau đó nhìn quanh một chút đ ồ n g lai thế nào liền lại lần nữa mở ra hư không thông đạo rời đi bồng lai thế nào